chương năm trăm sáu mươi lăm pham là có một cái đầu góc bình thường bị nữ hoa thạch vòng tay rút đi ác nghiệm sẽ không hư không tiêu thất cũng không có dung nhập nữ hoa thạch mà là bị trần tử văn dùng thất tinh nghiện n g u y ệ t đao chém tới tịch t à chi lực khắc thế gian thai h o ạ khắc yêu vật quỷ vật sát khí ác nghiệm cương thi trần tử văn trong tay thất tinh nghiện n g u y ệ t đao thôn vệ thần trung quỷ thần kiếm về sau tịch t à chi lực càng là kinh người thì ra là phi thi có thể cực hạn thu liệm thi khí không ngoài tiết mới có thể đem hắn cầm chặn nếu không dùng trần tử văn một thân huyết sát khí chi nồng đậm tay cầm thất tinh nghiện nguyện đao tựao tựao như là tay c chính mình hội l à trần tử tay k h văn ngẫu nhiên sẽ nhớ thiên tử có thể hay không cũng là nào đó niệm tổng hợp thể có lẽ đã từng người nào đó kiếm giữ nữ hoa thạch rút ra quá nhiều ác nghiệm kiến thức thế nhân tri ác cho nên sinh ra lời diệt thế chi niệm nghĩ đi nghĩ lại trần tử văn thậm chí nghĩ đến thiên tử có thể là chính mình làm ra đến c ũ không không ngày hôm qua đi theo trần tử văn bên người binh sĩ tối hôm qua nghỉ ở cam điện chân lên là trương trưởng chân ăn bài dừng chân khoảng cách bảo an phân đội không xa trần tử văn ý định lại để cho bọn hắn đem cam đ i ệ n chân trong phòng giam phạm nhân áp đi trong huyện bất quá vừa xong bảo an phân đội trần tử văn chọn nghe đến rất nhiều người nghị luận nhau nhau gặp quỷ rồi trong phòng giam những cái tiêu phạm nhân rõ ràng tại nhận lầm không chỉ nhận lầm c nhìn nhìn, ò tuy nhiên g ắ vừa xong nhưng trần tử văn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì rất hiển nhiên huyết ma sở dĩ có thể nguyên thần thoát khỏi phong ấn không chỉ có là rút lấy lôi cương ác nghiệm còn có những này bị nhốt tại trong phòng giam phạm nhân ác nghiệm trần tử văn suy đoán đây là thanh thiên thượng nhân bọn hắn làm hai người kêu biết đạo ác nghiệm có thể làm cho huyết ma khôi phục vì vậy càng có tính nhắm vào tìm được những cái kia ác nhân nhà t ù tự nhiên là chọn lựa đầu tiên hắc mân tôi cũng nốt tại trong lao sẽ không phải cũng bị rút đi ác nghiệm đi ạ trần tử văn hiện ra thân hình thứ tư nguyên lập tức chạy lên đến đây đại soái thứ tư nguyên tốt nhất u ố t mức ngựa nhìn thấy trần tử văn sau vẻ mặt cười lấy lỏng trần tử văn nhẹ gật đầu ba nguyên người đi thông chi tống đội trưởng đem cam điện chân trong phòng giam phạm nhân dùng tội danh lớn nhỏ phân loại sau đó giao cho ta người áp giải đến thị trấn thứ tư nguyên nghe vậy lập tức gật đầu sau đó tự mình chạy đi tìm tổng tử long trần tử văn kêu lên phương tử bảo cho mình cái kia chút ít binh sĩ dặn d o một việc về sau ngược lại đi vào tử hy trong lăng mộ tiên t ử hát lăng mộ trần tử văn lập tức cảm ứng được hai cái khí tức sư phụ trần sư phó trong lăng mộ hai cái lớn lên giống như lúc nữ hài tử hướng trần tử văn hô một cái là tỉnh tỉnh một người khác là châu châu không cần phải nói nhất định là tinh tỉnh mang châu châu tới trần tử văn nhìn xem tỉnh tinh chỉ thấy hắn đang đứng tại trì đội đồng giáp thị bên người tựa hồ muốn trì đội đồng giáp thi giới thiệu cho châu, châu nhận thức Châu châu vẻ m ặ trần sợ sao. hãi. Chỉ thi thì như thi. Không phải không thường chơi giáp cười nói với ngươi không muốn thường tới nơi tắc ngốc cường độn đồng ngây ngô, muốn này mặt một t vẻ tử văn sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối với tinh tinh nói tinh tinh một chút cũng không sợ ta cùng châu châu là tới tìm sư phụ ngươi thì ta trần tử văn không tin đều cùng nghe nói nơi này âm khí trọng sống lâu hội biến cương thi nói xong trần tử văn gõ tinh tinh đầu đồng thời mang tới lượng trương minh triều thời điểm bắt được ngân phủ gián tại tinh tinh cùng châu, châu trên người tinh tinh vuốt vớt đầu vẻ mặt hưng phần nói ta nghe nói sư phụ ngươi có một cái lớn con r ế t tinh có thật không vậy trần tử văn cuối cùng minh bạch hắn đến làm gì vậy người cái này mao hải tử như thế nào rất hỉ hoan những n à y kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái trần tử văn hiếu kỳ nhìn xem tinh tinh nha đầu kia từ nhỏ yêu thích kỳ quái không phải cương thi tự là quỷ quái bình thường tiểu nữ hải trông thấy những vật này có lẽ đều muốn sợ hãi tựa như một bên châu châu đồng dạng một bộ phần lãi gộp lan gặp quỷ rồi biểu lộ tình tình nhưng lại thật sự ưa thích những n à y hắn còn ưa thích cùng mọi mọi chia sẻ sư phụ ta còn không có, có từng thấy con dết i n h tình tình giả bộ như tội nghiệp trần tử văn đem vẻ mặt sợ hãi nhâm châu châu kéo đến bên người sau đó vận dụng phượng hoàng đạm chỉ lực đem quỷ động bên trong đích ngô tiểu lục chuyển qua chuyển rời pháp trận ở bên trong một cái nắm quỷ. đại na di thuật đem ngô tiểu lục bắt đi ra chủ nhân ngô tiểu lục đi ra về sau hiếu kỳ nhìn về phía trần tử văn sau đó bỏ qua chỉ đ ộ n đồng giáp thi tràm trầm vào tỉnh tỉnh cùng châu châu nói đây là cho ta ăn sao l i n h châu châu sợ tới mức hai mắt t r ừ n g lớn trần tử văn t r ừ n g ngô tiểu lục một mắt hai người bọn họ một thứ tên là tỉnh t ỉ n h một thứ tên là châu châu nói xong chỉ vào n ô tiểu lục đối với tinh tỉnh châu châu giới thiệu nói nó gọi n ô tiểu lục không ăn người tình tình tự ngô tiểu lục sau khi xuất hiện t i ể u v ẻ mắt khiếp sợ một mắt không nháy mắt đ ị a c h ầ m c h ầ m vào ngô tiểu lục trên lưng cánh sư phụ nó có cánh ngô tiểu lục gặp tinh tinh không sợ hai nó hưng phấn mà phẩy phẩy cánh nói của ta bản thể là sáu cánh con rết tự nhiên có cánh thật xinh đẹp tinh tinh sợ hai thán g p h ụ trần tử văn đã biết rõ nhà đầu kia thẩm mỹ không quá bình thường bất quá ngô tiểu lục nghe thấy tinh tinh mà nói phi thường khai mở tâm tiến lên lại để cho tinh tinh sờ lên cánh tinh tinh hơi có chút kích động sờ lên về sau vội vàng lại để cho châu châu cũng kiểm tra thứ hai trông thấy ngô tiểu lục để sắp vào sợ tới mức dốc sức l i ề u mạng hướng trần tử văn sau l ư n g toản chui vào trần tử văn thở dài đây mới là bình thường tiểu h ả i tử nhẹ nhàng an ủi châu châu vài câu quay đầu nhìn lại chỉ thấy tinh tinh đã lôi kéo ngô tiểu lục đi vào trì đội đồng giáp thi bên người giới thiệu cả hai chúng nó nhận thức rất nhanh một người một thi một yêu lại như vậy kết bạn rồi n h à đầu kia sau này cực kỳ khủng khiếp trần tử văn tự đáy lòng nói có lẽ thủ bạn phân thân không nên chuyện tinh, tinh trường xuân công tinh tinh thích hợp hơn bảng môn tả đạo một loại sư phụ nguyên lai、like、ngươi còn có một có thể ở người bí mật không gian tinh tinh không biết theo ngô tiểu lục trong miệng nghe nói cái gì lớn tiếng nói t r â n tử văn trường ngô tiểu lục m ộ t mắt ngô tiểu lục lập tức túi đầu xuống không dám nói lung tung ngươi đ ừ n g khi dễ ngô tỷ tỉ tỷ tỉ. tình tình tỉ ngăn tại ngô tiểu lục trước người ngô tỷ tỷ t r â n tử văn kéo ra khỏe miệng nhà của ngươi ngô tỷ tỷ biến trở về nguyên hình có thể dọa khóc ngươi tốt rồi xem cũng xem qua t r â n tử văn muốn đem ngô tiểu lục ném vào quỷ động tình tình tỉ một tay ô m ngô tiểu lục cường t r ắ n g đùi sốt u rồi nói sư phụ lại để cho ngô tỷ tỷ theo giúp ta lại chơi trong chốc lát ngươi không muốn đem hắn giam lại đúng rồi đây là không phải chính là ta mẹ nói nào tiếp à ngô tiểu lục chấn động người hát c n g l n g tuyên trần tử văn vung tha cho chảo ngô tiểu lục nhìn ra được nó cũng rất nghĩ ra được hoạt động nghĩ nghĩ dứt khoát đem mã tiểu lục phóng xuất chủ nhân mã tiểu lục ly khai quỷ động đồng dạng hưng phấn nhìn qua ngô tiểu lục bên người tinh tinh lại nhìn về phía trần tử văn bên người châu châu đây là cho ta ăn sao châu châu đều nhanh d ọ a khóc cái đồ vật này thật sự không ăn người sao tinh tinh tắc thì chừng to mắt lại xuất hiện một cái tỉ tỉ hơn nữa cũng có cánh sư phụ đến tội u cùng giấu bao nhiêu cái tỉ tỉ quỷ động trung ngược lại là còn có một tiểu di tử bên ngoài còn có một tử hy cương thi ta muốn những thứ này làm gì vậy trần tử văn một đầu h á t tuyến cứu những này hiếm thấy định đứng lên từ hy tuổi nhỏ nhất khai mở một đương theo gió vượt sóng bà nội đều đã đủ rồi đến lúc đó ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục có thể tổ một đôi ngô mã tổ hợp xào chính phú tiểu di từ nữ ầu tạc ụ chui trong nhà thuộc tính hấp một đám lf ờ é tờ nam phấn từ hy cương thi một thân thái hậu khí chất đoán chừng có thể làm cho một đám nữ phân đều to bà nội dán g r á n ta muốn những thứ này làm gì vậy trần tử văn vuốt vớt cái hóc đem mã tiểu lục ném cho tinh tinh quả nhiên rất nhanh một người hai yêu một thi hòa mình phàm là có một cái đầu góc bình thường đều chơi không đến cùng nơi trần tử văn thở dài gặp châu châu không dám đi qua cùng hắn đám bọn họ chơi vì vậy lấy ra một chuỗi mức quả đưa cho châu châu không cần sợ chúng tuy nhiên thoạt nhìn vào người nhưng không ă n người gặp châu châu đi theo chính mình trần tử văn không hiểu vui mừng bất quá lần này tới trần tử văn không phải nhàn rỗi nhàm chán mà là ý định thử xem nữ hoa thạch có thể không đối với t ử hy cương thi hữu hiệu t ử hy cương thi thực lực bình thường nhưng hắn có mười cái nghe lời cương thi thủ hạ trong đó thái giám cương thi linh trí không tệ tướng quân cương thi tắc thì thực lực rất tưởng đã tiến ra hát cương nếu như có thể triệt để thu phục từ hy cương thì chẳng khác nào nhiều hơn một đội cương thi quân đoàn nghĩ tới đây trần tử văn đi đến một c ố đồng hòm quan tài trước đem một mặt chân thi gương đồng gỡ xuống mở ra quan tài n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì từ h i cương thi thức tỉnh nhìn thấy trần tử văn vẻ mặt sợ hãi châu châu lại càng hoảng sợ cũng may bay kiến trì đội đồng giáp thi hẳn đối với cương thi kháng tính mạnh không ít huống hồ từ h i cương thi thoạt nhìn rất nhỏ yếu thái hậu đừng n ú c đ í c h trần tử văn dùng tay đệ chặt từ h i cương thi đầu nữ hoa thạch vòng tay phát lực kết quả không có phản ứng đối với cương thi vô dụng trần tử văn nhữ mày lại thử một lần trần tử văn rốt cục nghiệm chứng đ ể ấy chỉ có thể đối với người sao trần tử văn không đầu không đuôi nhẹ giọng nói thầm ngược lại là đem đồng trong quan tử hi cương thi lại càng hoảng sợ người không thể ít nhất không có lẽ hắn cũng đã là cương thi từ hi cương thi khi còn sống chi nhớ không được đầy đủ lại nhớ rõ trong hoàng thất rất nhiều x ấ u xa còn tưởng rằng trần tử văn sẽ đối hắn làm cái gì hắn muốn phản kháng có thể từ hi cương thi tuyệt vọng phát hiện trần tử văn nhẹ nhàng đ ẩ y hắn tựu nằm lại trong quan tài không có nửa phần sức phản kháng thái hậu ngươi muốn nghe lời nói biết không trần tử văn buông tha cho chịu thủ lệ căn quyết định nếm thử thuận hóa đối phương trước khi đại thanh vong rồi đã lại để cho từ hát cương thi hỏng mất một lần về sau nhâm phát cương thi xuất hiện càng làm cho hắn sợ hai bất an người tại bất lực lúc hội cầu thần cương thi tại bất lực lúc lại có thể cầu a đó c h ị đội cương thi quá giả thực sẽ không phối hợp diễn kịch trần tử văn cân nhắc đạo đúng rồi hôm nào lại để cho phân thân chuyển vào l a n g mộ lại để cho hắn sắm vai lang thang cương thi mỗi ngày khi dễ thái hậu ta tắc thì anh hùng cứu thị thời điểm mấu chốt đưa hắn đánh chạy nhiều đến mấy lần ngày đêm đánh lén không chuẩn có thể triệt để thu phục thái hậu khắc h à ít ít tiết trần tử văn cảm thấy ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện một bên nhâm châu châu gặp từ hy cương thi nằm ở trong quan tài sợ hai v ạ n phần lạnh run không khỏi r ỗ i ra bàn tay nhỏ bé sờ lên núi phương không cần sọ trần sư phó tuy nhiên thoạt nhìn d à o người nhưng không ngăn người nhâm châu châu nhỏ giọng đối với từ hy cương thi nói hy vọng có thể có chỗ ă n ủi chương năm trăm sáu mươi sáu hàng ngày mộ thất nội sư phụ có biện pháp nào không lại để cho cương thi ca ca ban ngày cũng có thể đi ra ngoài tinh tinh đột nhiên hỏi trần tử văn đã đem từ hy cương thi phong nhập đồng hồng quan tài nghe vậy nói trở thành phi thi là được tinh tinh a một tiếng Không không trần tử văn nói ra những này là năm đó dã mao sơn luyện thi thủ đoạn trường kỳ luyện hóa có thể khống chế cương thi tự bạo phụ trú cũng có giảm xuống thi khí tiết ra ngoài chi dụng đáng tiếc không thành phi thi không cách nào thi khí hóa thủy chung không thích hợp ban ngày qua lại trần tử văn duy nhất biết đến một loại thủ đoạn tự là năm đó âm nhạc cương thi trong tia cái người nước ngoài nhà khoa học làm ra đến hóa học dược tế Loại trần h thể, thể cho cương thi phát sinh thi khí hóa, dù cho không thành phi thi, cũng có thể thiên biên văn hóa, không thể thần Không hay không còn sẽ xuất hiện. u quang, xuất ố c có cương cũng có có cái nước còn này biên văn dương nói này người ngoài tề biết t kiếp kia sợ sẽ kỳ. dù ở tử văn đem trì đội đồng giáp thi bông ra đối với tỉnh t i n h nói dương quang đối với cương thi tổn thương rất lớn một lúc sau thi khí biến mất cương thi sẽ biên thành tử thi cho nên không phải khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp không muốn dẫn lấy trì đội cương thi đi ra ngoài hồ đồ tỉnh tĩnh gật gật đầu thế vậy trần tử văn không có ý định tại trong mộ ở lâu quyết định chức mang cái này hai cái tiểu ra hỏa đi ra ngoài ăn cơm trưa sau đó tiến về t r ư ớ c phục hy đường vị sư hôm nay thu một cái đ ổ đệ ngươi cũng nhận thức tựu là phục hy đường a tú đợi lát nữa mang ngươi đi qua một chuyên t r â n tử văn lại để cho trì đội đồng giáp thị trở về ngủ mời đến tình tinh châu châu cùng với hai cái tiểu lục ly khai lăng mộ a tú tỉ tỉ muốn biến thành sư m ộ i của ta sao tỉnh tỉnh hiểu kỳ lôi tú tính tình quái gợi tiểu nói cùng tỉnh tỉnh cũng không phải rất thuộc t r â n tử văn mang theo hai cái tiểu nữ h à i đi vào lăng mộ bên ngoài gặp châu châu vẫn đang có chút sợ hai ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục không khỏi cười nói không cần quá sợ hai chúng Điểm m ấy u tinh tinh châu châu châu châu tinh tinh kỳ thật rất nhiều sợ hãi bản thân lai nguyên ở không biết tựa như một cái lớn cầu nếu như ngươi biết nó không cắn người tự có can đảm đi sờ sờ đầu của nó một đầu độc xạ nếu như ngươi biết nó không có giam lọc tự cũng không lộ ra như vậy sợ hãi cho nên đối mặt sợ hãi chúng ta không thể sợ hãi phải hiểu sợ hãi sau đó chiến thắng sợ hãi t r â n tử văn sờ lên t r â u t r â u đầu chỉ vào ngô tiểu lục đạo ngô tiểu lục là một cái lớn con g i ế t thành tinh nghe rất dọa người nhưng là ngươi xem nó cùng t ỷ t ỷ ngươi khiến cho thật tốt nó lại không c ắ n người hà tất sợ nó hơn nữa nó hiện tại bộ dạng so nó vốn bộ dạng đẹp mắt nhiều hơn t r â n tử văn cảm thấy sự vật đều là tương đối bái kiến đại hải t i ê u cũng không cảm thấy ven hồ rất lớn bái kiến như hoa t i ê u cũng không cảm thấy bên người m ộ i giấy rất xấu có lẽ bái kiến sáu cánh con rết vốn bộ dáng đã biết do giờ phút này ngô tiểu lục có nhiều sinh đẹp trần tử văn phủi tay trưởng hấp dẫn tinh tinh cùng châu châu chú ý ngón tay ngô tiểu lục dùng thiếu nhi tiết mục ở bên trong t r e o chọc tiểu hài tử ngự a khi nói ngô tiểu lục khởi động siêu cấp biến hóa hình thái ngô tiểu lục nghe vậy t i ế n lên thân thể không ngừng b i ế n lớn thoáng cai biến thành một đầu cực lớn s á u cánh con rết hoa tinh tinh khiếp sợ châu châu không có phản ứng trần tử văn nhìn về phía châu châu phát hiện hắn rõ ràng hôn mê bất tỉnh in trần tử văn không nghĩ tới châu châu nhát gan như vậy hỏi tỉnh, tỉnh mới biết được châu châu bị con rết cắn qua bình thường sợ nhất con rệt do ngất là chuyện nhỏ cứu tình rất dễ dàng chỉ là nếu như mặc kệ châu châu con rết sợ hai chứng nhất định sẽ trở nên càng nghiêm trọng đêm nay đoán chừng phải là một đêm ác ngộng gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ chỉ có thể triệt để chiến thắng sợ hãi đen thần trần tử văn gọi đến đen thần đem châu châu hoàn hảo cứu tỉnh đây là châu châu trông thấy sáu cánh con rết lại hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh đen thần nhiều lần ba mươi bảy lần trần tử văn rốt c ụ c trợ giúp châu châu thành công khắc phục đối với sáu cánh con rết sợ hãi ngươi xem căn bản cũng không có cái gì đáng sợ sáu cánh con rết trên lưng trần tử văn đối với châu châu nói nói xong lấy ra mấy khối chô cố liết dùng hạn bạt chi lực đem hắn hòa tan phi thi thi khí làm c h ô n đúc băng bạt chi lực đem hắn cứng lại làm thành hai cái con rết hình dạng đưa cho tinh tinh cùng châu châu châu châu tiếp nhận chô cố liết một ngụm cắn mất con rết đầu biểu lộ rất phức tạp nhân sinh luôn như vậy gian nan sao hay là chỉ có khi còn b é như thế trần tử văn thỏa mãn gật đầu vỗ vỗ sáu cánh con rết đi trên thị trấn sáu cánh con rết thân hình khổng l ồ t r ở đi mấy người múa trăm chi hướng trên thị trấn n g i đi đoạn đường này gà bay chó chạy không đồng nhất một lắm lời có thôn dân mời đến đội cảnh sát nhìn thấy trần tử văn về sau Lập từ ứ c được c biết khi ế trần c tử văn trở thành phủ vân huyện đại soái nhâm ra tại cam điện chân đầu tư càng lúc càng lớn cơ hồ sắp trở thành kế t h ư ơ n g gia tống ra về sau đệ tam mọi người thậm chí có ý tại trên thị trấn xử lý một chỗ trường học sau khi ăn xong trần tử văn cùng nhâm lão gia nói chuyện vài câu nắm nhâm lão gia xử lý một sự kiện sau đó rời đi nhâm ra thương xã tiên vệ r ư ớ c phục hy đường sư phụ ngươi cũng thích xem đùa gì vì sao mẹ ta cũng ưa thích dịch tiểu long trên đường đi tỉnh tĩnh hỏi trần tử văn nắm nhâm lão gia chỗ xử lý sự tình đang cùng gánh hát có quan hệ bất quá trần tử văn không thích nghe đùa rõn nói tới dịch tiểu long là vì dịch tiểu long đúng là cương thi đạo t r ư ở n g hai đệ tứ đơn nguyên hy ban đoan hồn đoan hồn ký ban đoan hồn ở bên trong dịch tiểu long bị rết về sau không cam lòng đầu thai mà biên thành quỷ kết quả thông qua chỉ đội cương thi giáo hắn hút ánh trăng tu luyện chỉ pháp cùng với thôn p h ệ khắc hồn phách trở nên phi thường cường đại cuối cùng thậm chí ý định tại quỷ tiết thôn p h ệ đại lượng hồn phách một lần hành động thành ma trần tử văn trong nhận thức biết có thể nuốt khắc quỷ hồn cường đại bản thân chính là quỷ vương một loại thủ đoạn quỷ vương là quỷ vật một cái giống quỷ vương tầm đó cũng có không cùng có như ma y chuyện kỳ như vậy cần hấp thu đại lượng sở tử tinh huyết có cần hấp thu đại lượng hồn phách còn có thậm chí có thể quỷ nhập vào người khắc quỷ vợt tinh tinh không rõ Trần Tử、văn、cười cái không Văn gì, rõ quay đây ầ u nhìn về phía h về c u Châu, Châu c h â là ta thu dưỡng linh trùng lôi sư phó không cần phải lo lắng trần tử văn đối với lôi cương nói lôi cương thỉnh trần tử văn tiến phục hy đường lại để cho a tú dân g trả tiểu hải đã ở a sơ không biết người nào vậy trần tử văn còn nhìn thấy hàm ễ vô giới yêu đồng t ử ở bên trong hàm ễ vẻ mặt c h á n đến chết trên người lại phát ra nồng đầm v ậ t quang không hổ là chuyện thế linh đ ồ n g tinh tĩnh a tú từ nay về sau các ngươi tự là đồng môn sư tỉ mội trần tử văn nói ra gặp a tú ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục trần tử văn nhớ tới a tú tựa hồ rất ưa thích tự nhiên giới sinh vật vì vậy đối với tỉnh t ỉ n h nói ngô tiểu lục c h ú n g liền từ ngươi giới thiệu cho a tú nhận thức dứt lời trần tử văn p h t phất tay lại để cho tỉnh tình hắn đám bọn họ đến một bên đi lôi sư phó chờ một chốc một lát trần tử văn nói với lôi cương âm thanh về sau Vây vây tỉnh tỉnh so、trần tử văn đối với hà m ẹ nói hà mễ nghe vậy s ử n g xuất xuống như thiệm điện quỷ xuống dập đầu hà mễ bái kiến sư phụ đã thành từ nay về sau ngươi chính là ta đồ đệ trần tử văn thu đồ đệ như lấy tiền nhanh chóng quả quyết chỉ chỉ một bên đạo đi gặp qua ngươi hai vị sư tỷ nói xong trần tử văn nhìn về phía bên cạnh một đầu hát tuyến lôi cương chắp tay nói lôi sư phó lao ngơi lợi lâu chúng ta tới đàm nói chuyện sửa đường sự tình t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy khởi công thạch quỷ chú thi pháp cần sớm chuẩn bị không chỉ có cần bị người làm phép huyết còn muốn một ít có âm hàn chi khí thạch đầu trần tử văn tinh thông hàn thuật cùng lôi cương một phen trao đổi đại khái đã h i ể u trong đó nguyên lý ta sử dụng âm hàn thạch chỉ dùng để dược hàng xử lý mà thành trình tự làm việc dừng già chế thành một khối âm hàn thạch chỉ có thể đối với ba người sử dụng không cách nào làm được đại lượng hạ chú lôi cương đối với trần tử văn nói lôi cương rút đi áp n i ệ m tựa như thay đổi một người cho dù trần tử văn cam đoan thạch quỷ chú thi pháp mục tiêu đều là đáng chết chi nhân lôi cương nhưng có chỗ không đành lòng hắn nói cũng không phải hư cho người hạ thạch quỷ chú hoàn toàn chính xác cần âm hàn thạch n h ư không có tự nhiên âm hàn thạch t i ê u cần tìm phù hợp thạch đầu dùng dược hàng âm bảy ngày bảy đêm mới có thể chế thành mà có thể chế tạo âm hàn thạch dược hàng cũng cần rất nhiều tài liệu chế thành trần tử văn nghe nói sau không có quá lớn phản ứng dùng đại x o á y nhu cầu âm hàn thạch chế tạo chỉ sợ hao phí xa xỉ lôi cương nhắc nhở tự nhiên âm hàn thạch có thể thi pháp rất nhiều lần sao trần tử văn hỏi lôi cương gật đầu chính thức âm hàn thạch âm hàn chỉ lực không thể thắng được sau thiên chế thành một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay âm hàn thạch liền có thể thi pháp mấy mươi lần chỉ có điều âm hàn thạch í t dường như khó lôi cương không có nói tiếp xuống dưới bởi vì trần tử văn trong tay xuất hiện một khối lại một khối phú đầy âm hàn chỉ lực thạch đầu những n à y thạch đầu là năm đó theo hát sơn lao yêu trên người lấy được trần tử văn có rất nhiều rất nhiều t r o n g chất tại quỷ động ở bên trong đều nhanh m ú c m è o đây là lôi cương khiếp sợ hàng đầu thuật thi pháp cùng đạo pháp hoàn toàn bất đồng bình thường cẩn trí âm tri tà trí độc đến huế chỉ vật độc, chung, sâu độc tóc. huyết dịch các loại chỉ là hành động môi giới chỉ vật chính thức khó được chính là xử lý những này môi giới hàn g tài trần tử văn tiện tay lấy ra thạch đầu đối với đạo gia mà nói tác dụng tiểu chúng nhưng đối với hàng đầu sư mà nói tuyệt đối là thuộc về có thể lấy ra coi như đổ ra t r u y ề n đổ vật thậm chí có một bộ phận hiếm thấy đến nỗi ngay cả lôi cưng cũng chỉ là nghe nói lôi cưng làm như hàng thuật đại sư sao có thể không nhìn được hàng cũng đang bởi vậy càng thêm giật mình đại soái quả thật lôi cưng nhìn xem trần tử văn càng phát nhìn không thấu sâu c ạ không chỉ có là những này chân quý âm h à thạch còn có trần tử văn hư không lấy vật đích thủ đoạn đây là sư đệ một mực không có học hội đại na gì thuật sao lôi cương trong nội tâm rung động âm thầm suy đoán trần tử văn phải chăng cùng m á o tiểu phương có quan hệ gì những này âm thạch có thể dùng để thi pháp trần tử văn hỏi có thể lôi cương khẳng định gật đầu chỉ là cái này mấy khối hắn muốn nói chính là có mấy khối đặc biệt c h â n quý dùng để thi pháp thạch quỷ chú vô cùng lãng phí đã thấy trần tử văn đem những cái kia thu hồi những này không được không có bằng hữu quan hệ khác âm thạch ta tại đây còn có rất nhiều nói xong trần tử văn lại lấy ra mấy khối âm hàn thạch cái đầu thậm chí càng lớn không ít lôi cương đều sợ ngây người n h ư ác niệm không trừ lôi cương nhất định sinh ra mưu t à i sát hại tính mệnh trị tâm nếu có được đến những n à y âm hàn thạch thực lực của hắn cũng tìm được rất lớn tăng lên thậm chí có thể có càng lớn tỷ lệ đột phá cảnh giới đại soái những n à y âm hàn thạch lôi cương muốn hướng trần tử văn yêu cầu nhưng lại không biết nên dùng cái gì cùng trần tử văn trao đổi nhất thời không biết như thế nào mở miệng hắn hai mắt do trần tử văn chữa cho tốt ân tình chưa báo đáp như thế nào còn có thể lại thiếu nọ trần tử văn nhìn ra lôi cương ý tứ tiện tay đem thạch đầu đầy đi qua lôi sư phó có nhìn chúng nhận lấy tức là lôi cương nghĩ cuối cùng nhất lấy trong đó ba khối đà tạ đại soái bắt người tay ngắn Thu、trần h u t tử văn mang theo lôi cương khi đi tới những ngày phạm nhân đã bị thủ hạ áp hướng thị trấn tổng cộng hai mươi người cam điển chấn bên này hội đem trọng hình phạt bắt giữ lấy thị trấn bình thường tại trong huyện tiến hành xử bắn cho nên bên này hai mươi phạm nhân chỉ có hai người phạm vào tử tội trước khi chứng cơ chưa đủ mới một mực giam giữ còn lại m ộ ư ơ i tám người kể cả hắc mân tôi ở bên trong cũng không phải tử hình phạm nhân dùng ăn cắp buôn lậu làm chủ hôm nay cái này hai mươi người bị huyết ma rút đi ác nghiệm mỗi người hướng thiện dùng cho cải tạo lao động nhất định rất nghe lời chúng ta đi trong huyện trần tử văn mang theo lôi cương trực tiếp đồn thổ đến thị trấn thị trấn bên này ngưu đội trưởng dẫn đầu chị an đại đội trưởng trải qua nữ hoa thạch vòng tay cải tạo về sau nguyên một đám tính tích cực khá cao Đã đem trần h ị t tử văn khích lệ như đội trưởng bọn người về sau nhìn nhìn phạm nhân bề ngoài đem bên trong giết người cường buôn lậu thúc phiện lừa bán đợi hành vi phạm tội chi nhân lựa đi ra tổng cộng ba mươi ba người những người này là trần tử văn cho rằng chết tiệt muốn toàn bộ loại thượng thạch quý chú cố gắng công tác thẳng đến đánh mạng hao hết cái này gọi là rác rưởi phân loại còn lại chín mươi người tới tội danh nhỏ một chút liền làm một ít việc tốn thể lực ví dụ như đào đất đất bằng dù sao tại huyện trong lao bọn hắn cũng muốn làm một ít sống lôi sư phó hiện tại mà bắt đầu thi pháp t r â n tử văn đối với lôi cương nói lôi cương gật đầu t r â n tử văn thấy vậy lấy ra âm hàn thạch lại để cho ngưu đội trưởng thủ hạ từ nơi này những người này trên người lấy huyết giao cho lôi cương thi pháp t r â n tử văn bản thân tắc thì vận dụng nữ hoa thạch vòng tay đem những người này ác n i ệ m rút ra dùng thất tình yến nguyện đao chen tới các ngươi chắc hẳn đều biết đã đến chính mình phạm phải sai lầm chỉ có xử bắn mới có thể chuộc lại tội của các ngươi nhưng hiện tại trong huyện cho nệ đám bọn họ một cái đền bù sai lầm cơ hội tự là thông qua lao động cố gắng hoàn lại tội nghiệt trần tử văn gặp có chút phạm nhân đã bắt đầu t h ố c t h i ế t nỉ non lớn tiếng nói không muốn muốn thông qua tự sát để trốn tránh nếu quả thật cố tình sám hối tự dùng còn lại cánh mạng cố gắng là phù vân huyện làm ra cuối cùng c ô n g hiến một bên lôi cương thi triển lấy thạch quỳ chú gặp phạm nhân biểu hiện trong lòng biết những người này cùng hắn đồng dạng đều bị rút đi ác n i ệ m không thể không nói đây là một loại đáng sợ năng lực cũng may cũng không phải là đùa bỡn h â n tâm mà là lại để cho người chính thức minh mạch sai lầm trần a sai ồ i i h tử văn không khỏi cảm khái khó trách tiếp trước có đại vụ án phát sinh sinh thời đầu tiên điều tra có án ngọn nguồn chi nhân thật sự là bởi vì này những người này phạm án tỷ lệ quá cao mà ở cái này niên đại trần tử văn với tư cách quân thiện có thể không cần bất cứ chứng cơ gì tự động tay mới có thể để cho hết thẻ trừng phạt đúng tội chi nhân đã bị nên có trừng phạt chỉ là loại này một lời quyết định người khác sinh tử năng lực thật là khiến người say mê lúc cần phải khắc tình ngủ chính mình mới có thể không về phần mất phương hướng lôi cương thi thuật tốc độ xa không bằng trần tử văn đợi đến lúc tổng cộng bốn mươi ba người bị gieo xuống thạch q u ỷ chú theo cam đ i ể n c h ấ n áp giải đến phạm nhân cũng đã đến vì vậy bốn mươi ba thêm hai biến thành bốn mươi năm người hướng mọi người nói rõ thạch q u ỷ chú đặc thù trần tử văn lại để cho ngư đội trưởng mang tới trước đó chuẩn bị tốt cái bao tay một người phát một cái những n à y cái bao tay đeo có thể phòng ngừa bình thường mà ý muốn nổi lên nên sớm không nên trễ hiện tại mà bắt đầu khởi công trần tử văn gọi tới hành chính tổng hợp thất tần chủ nhiệm lại để cho hắn an bài cái q u ố c cái s é n t h ú n g nước đất h u n g con l à con lửa đ o i vật cũng phụ trách thức ăn còn cứ gọi là đến phương tử bạo lại để cho hắn mang đến nhóm đầu tiên tân minh trông coi cũng hiệp trợ trên trăm phạm nhân về phần hóa đá mặt đất sử dụng c ố n ư ớ c không kịp mời người chế tạo trần tử văn dứt khoát lại vất vả một lần vận dụng năng lực bản thân một hơi chế tạo ra lưu khoản g chung mười mấy cái ngày hôm qua đi theo trần tử văn tiên về trước cam điện chấn một đội binh sĩ từng có cùng a sơ cùng nhau sửa đường kinh nghiệm vì vậy bị trần tử văn an bài là chỉ đạo viên bốn mươi lăm cái hóa đá người phân thành mười lăm cái đội ngũ từng đội ngũ có người khác phụ trách v ậ n nước v ậ n đất đất bằng phạm nhân số lượng không đủ tạm thời vận dụng đội cảnh sát chỉ nhân trần tử văn đã phái người lại để cho an vân trấn cam thủy trấn tạo ra chân đem tất cả trấn phạm nhân áp đến cũng thông chi thai sơn bên kêu cựu cung trân nhân đem tử hình phạm nhân toàn bộ đóng gói đưa đến phủ vân huyện buổi sáng định ra công trình buổi chiều t i u khỏi công loại tốc độ này lại để cho đại x o á i phủ rất nhiều người không tưởng được không ít người phi thường tò mò liền xi măng ha cát cũng đã đợi vật đều không có chuẩn bị như thế nào tiến hành sửa đường những n à y hiếu kỳ người toàn bộ bị trần tử văn bắt trắng đinh huyện đạo sơ định tám m rộng dày m ộ ư ơ i km phân đầu tiên tu chỉnh trong huyện thành bộ một đầu chủ đường đợi cho xong việc lại tu thị trấn đến cam đ i â n trấn an vân trấn cam thủy trấn tạo ra t r ấ n bốn chấn chủ đường thị trấn đến bốn chấn lộ tuyến còn cần quy hoạch đại x o á i trong phủ đã có hội nghị tổ chức trần tử văn toạ t r ấ n sửa đường khu bổ nhiệm lôi cương là đường cái cục kỹ sư mệnh trị an đại đội trưởng ngư đội trưởng là đường cái cục tạm thời người phụ trách sau đó nhìn tận mắt mọi người bắt đầu khởi công thạch quỷ chú thập phần bá đạo thông qua tự nhiên âm hàn thạch thi pháp thạch quỷ chú y lực càng lớn đem làm khối thứ nhất bên cạnh trường tám mươi km p h ầ n d â y thập phần nước bùn chất hỗn hợp cứng lại thành thạch đầu thời điểm vô số người chấn kinh rồi về sau thông qua ba người đồng thời vận dụng thạch quỷ chú chế thành một khối trường một m sáu rộng tám mươi km phần đích phiến đá lúc ở ngoài đứng xem n a o n a o kinh hô chỉ có hôm qua cùng a sơ cùng nhau sửa đường mấy người biểu hiện được rất chấn định một bộ những người này ngạc nhiên chưa thấy qua các mặt của xã hội biểu lộ thị trấn chủ đường nguyên bản bằng p h ẳ n g tộc lớn không cần quá nhiều đào móc bộ huyết nhất ảnh hưởng sửa đường tốc độ nhân tố ngược lại là chế tắt phiến đá nước đất vận chuyển cùng với phiên đá chế thành về sau k u ô n lúc lấy ra nhưng vô luận như thế nào loại này tu kiến phiên đá đường tốc độ đều viễn siêu hiện nay sửa đường kỹ thuật cho dù là hậu thế dùng khí giới xe bê tông cũng không quá đáng như thế bởi vì tạm thời chưa quen thuộc cho nên hiệu suất không đủ cao đợi đến lúc thuận tay về sau mọi người biết nói sao làm tốc độ nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên có lẽ không dùng được bao lâu trần tử văn có thể đạt được một cái giao thông thông thuận phù văn huyện đến lúc đó bốn chấn một thị trấn trở thành một cái chính thể có thể hướng ra phía ngoài dùng binh cùng thai sơn huyền to như vậy liền cùng một chỗ đồng thời tuyển địa dưỡng thi ký ban đoan hồn dịch tiểu long cái kia người nối nghiệp cũng là thời điểm mời đã tới t r ư n g năm trăm sáu mươi tám và thi hợp nhất trần tử văn cùng lôi cương không có ở thị trấn ở lâu trở lại phục hy đường tinh tinh mấy người chính tụ trong sân mấy giờ thời gian một đám người cùng yêu quen thuộc bắt đầu trần tử văn nhìn nhìn phát hiện lôi tú thay đổi một bộ quần áo tóc sơ hai cây mảnh biện phía trước xén một chút một thân con gái rượu cách lăn mặc thoạt nhìn đẹp mắt nhiều hơn cái này xác nhận tinh tinh công lao của các nàng trần tử văn nữa thích lôi tú hiện tại bộ dạng như nhà bên mượn mọi nếu một thân dân quốc học sinh nữ giả bộ đoan trừng càng bề mắt tiểu hải ưa thích lôi tú thấy con mắt đều thẳng ở một bên thỉnh thoảng lết trộm hà mễ được một thân quần áo mới đi theo châu châu bên người hắn tự hồ cũng có chút sợ hãi ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục về phần tinh tinh hắn đứng tại ngô mã chính giữa hai ngón tay khép lại chỉ vào trên mặt đất một đầu dài nhỏ con rết chỉ thấy con rết tại tay nàng chỉ lắc lư c h u n g không ngừng di động thấy lôi tú chừng tóm ắ t t ỉ n h tĩnh lúc nào học biết cái này hả trần tử văn hiếu kỳ lôi cương đồng dạng trông thấy một màn này kinh ngạc nói hảo cường thiên phú hắn nhận ra tình tình khống chế con dép thủ pháp bởi vì này loại thủ pháp là lôi cương sáng tạo độc đáo chỉ dạy qua lôi tú một người tỉnh tĩnh có thể học biết cái này tự nhiên là lôi t ú giáo nhưng có thể ngắn như vậy thời gian học hội có thể thấy được tỉnh tĩnh tư chất kinh người phải biết rằng lôi tú bản thân đối với cái này đều không thuần t thu. h tu luyện hàng thuật tốt hạt giống lôi cưng ơ nhìn qua tỉnh tĩnh người thiên phú là có tính nhắm vào có người ngũ âm không được đầy đủ lại suy luận năng lực kinh người có người đầu góc ngu si lại vũ lực giá trị bạo bề ngoài lôi tú tại đạo pháp một đường thiên phú thật tốt có thể tại học tập hàng đầu thuật lên lộ ra thập phần bình thường điểm này tỉnh tĩnh vừa vặn trái lại tinh tinh tại đạo thuật thượng tư chất bình thường cũng tại bằng môn tả đạo phương diện rất có linh tính sư phụ tinh tinh trông thấy trần tử văn lập tức dừng lại thi pháp đã chạy tới khoe khoang ta học xong con giết hàng cái này sao có thể tính toán con giết hàng trần tử văn cười cười chỉ có điều tính toán con giết hàng nhập môn mà thôi lôi cương lại không như vậy cảm thấy hắn thiếu nợ hạ trần tử văn không ít n h â n tình suy nghĩ một chút nói đại xoáy nếu không chú ý có thể cho tinh tinh theo ta học tập một thời gian ngắn hàng đầu thuật lôi cương hàng đầu thuật cảnh giới cực cao ự c c cương thi đạo trường ở bên trong đột phá ma la hàng tầng thứ mười về sau thực lực còn hơn mao tiểu phương có thể tay không tiếp viên đạn bằng ánh mắt khống chế thốt hắn nói lại để cho tinh tinh theo hắn học tập một thời gian ngắn kỳ thực cố ý đem một thân sở học tương thụ trần tử văn tinh thông hàn thuật nhưng không bằng lôi cương tu luyện nhiều năm nhưng không thể đem cổ hàng trích ba thuật thống nhất gặp lôi cương cố ý chỉ điểm tinh tinh trần tử văn nhìn về phía lôi tú không hiểu nghĩ tới đổi đồ đổ một từ sau đó kéo qua tinh tinh còn không tạ ơn lôi sư phó cảm ơn lôi sư phó t ỉ n h t ỉ n h lớn tiếng nói lôi cương lộ ra thật cao hứng trần tử văn thấy hắn như thế kêu lên lôi tú cùng hàm ễ nam q u đại na di thuật thi triển trần tử văn mang tới một bản dạy đặc trần thị văn pháp a tú ngươi thích hợp tu hành đạo pháp vì sư nơi này có một ít không tệ công pháp bí thuật ngươi có thể đảm nhiệm tuyển trần tử văn đem trần thị vạn pháp luật đến đạo pháp mục lục lại để cho lôi tú xem qua lại đối với hà mễ đạo ngươi thích hợp phật hiệu đáng tiếc vì sư trong tay chỉ có năm cửa phật ra công pháp chậm chút thời điểm nên có thể ở trong đó chọn một quyển sách thích hợp chính mình nói xong nhớ tới hà mễ còn không biết chữ vì vậy đạo nhân ra đem tại cam điện chấn kiến một chỗ tiểu học ngươi liền cùng tỉnh tỉnh châu châu cùng nhau đi học tập tỷ ngươi h ắ mân cơi hôm nay tại thị trấn tiến hành cải tạo lao động xem tại hắn cùng ngươi quan hệ vì sư liền miễn đi hắn hình phạt làm cho nàng hồi trở lại cam điện chân chiếu c ố ngươi sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày hà mễ đại hy tạ ơn sư phụ trần tử văn đợt đầu lại nhìn về phía lôi cương lôi sư phó trong tay của ta cũng có không ít cổ thuật hàng thuật trích thuật truyền t h ừ a dưới mắt vô sự không bằng ta và ngươi hai người trao đổi một phen tương truyền cổ hàng trích ba thuật một nhà đều nguồn gốc từ thượng cổ vũ thuật trần tử văn muốn nhìn một chút lôi cương phải chăng có thể đem hắn thống nhất lôi cương vui vẻ đồng ý cố mong muốn ấy hàng cổ không phân biệt lôi cương duy trích thuật không tinh thông trần tử văn sở học cái gì tạm hai người một phen trao đổi cũng không tránh k i ê n g kỵ mọi người nghe được lôi tú hàm ễ bọn người chỉ chốc lát sau chạy đi chỉ có tinh tinh càng nghe càng hiếu kỳ ghé vào hai người bên người cổ thuật hàng thuật trích thuật tam giả có lẽ hàng đầu thuật là chính giữa lôi cương nghe xong về trích thuật hết thảy đã có một ít liên tưởng hàng cổ không phân biệt bởi vì rất nhiều hàng đầu thuật dùng sâu đ ộ c thi pháp nhưng này chút ít bình thường chỉ là mặt ngoài chính thức cường đại hàng đầu thuật phần lớn là khống chế thời khắc sinh tử lực lượng điểm này cùng trích thuật rất giống lôi cương nói ra hắn hướng trần tử văn dơ một ít ví dụ ví dụ như một ít hàng thi luyện chế đúng vậy hàng thi mà không phải là cương thi dùng hàng đầu thuật chỗ luyện chi thi ví dụ như trần tử văn biết âm dương đồng thể thi loại này hàng thi liền có được lực lượng cường đại chính là một loại hàng đầu thuật đại thành thành quả trần tử văn như có điều suy nghĩ hàng đầu thuật dễ dàng lọt vào cắn trả chủ yếu là bởi vì hàng đầu thuật luyện ra hàng thi hoặc dưỡng ra tiểu quỷ khó có thể khống chế mà rất nhiều trích thuật nhằm vào hôn khách có phải là hàng đầu thuật thiếu thôn cải tiêm một bộ phận lôi cương cảm thấy có loại khả năng này hắn dưỡng có tiểu quỷ biết rõ quỷ hàng dễ dàng cắn trả kỳ chủ hàng đầu sư sở dĩ bình thường không địch lại đạo pháp rất lớn trình độ cũng là bởi vì những cái kia cường đại hàng đầu thuật khó có thể khống chế dùng âm dương thi làm thí dụ có được không sợ dương quan đặc tính xa so kim giáp thi càng thêm khó giải quyết tại nơi này niên đại như luyện ra một cỗ thực lực có thể nhảy lên đến kết đan phía trên đáng tiếc âm dương thi khó khống chế thường thường không thể đả thương đ ị c h thủ trước đem hàng đầu sư giết như thế nói đến ta đúng là nhớ tới một loại trí cường hàng thi lôi cương đột nhiên nói âm dương thi trần tử văn hỏi lôi cương lắc đầu là một loại đủ để cùng âm dương thi so sánh hàng thi tên là tam đầu lục tí thi cũng xưng trần a m thi hàng. Chân tử văn không có lên tiếng nghe lôi cương tiếp tục nói ta cũng là biết được trích thuật về sau mới cảm thấy tam thi h à n g có lẽ cùng trích thuật có quan hệ nói xong lôi cương trở về phòng mang tới một bản tàn phá bí kíp mở ra bí kíp có một quyển sách tên là tam th hàng hàng đầu thuật ghi lại lấy một loại cực kỳ cường đại hàng thi luyện chế chỉ pháp luyện chế chỉ pháp ở bên trong có một ít v ẽ bản đồ ký hiệu lại cùng trích thuật cực giống như trần tử văn nhìn nhìn phát hiện thật sự chính là một ít trích thuật ký hiệu tác dụng hẳn là áp chế hàng thi hung tính không để hắn vệ chủ cụ thể là hay không còn có cách dùng khác trần tử văn không rõ ràng lắm có lẽ hiến vương lúc này có thể hoàn toàn đọc hiểu hàng thi cùng cương thi bất đồng rõ ràng có thể ban ngày đi ra một bên tinh tinh gom góp cái đầu xem vẻ mặt ngạc nhiên lôi cương không có chú ý ngược lại đem bí kíp đưa cho tinh tinh tam thi hàng đúng là như thế tinh tinh hiển nhiên rất động tâm c h ị đội đồng giáp thi tuy mạnh chỉ có thể buổi tối xuất hiện nếu có ban ngày có thể đi ra cường đại hàng thi hắn có thể trận chiến thi đi chân trời xa xăm rồi tinh tinh là gan rất lớn cầm thần đèn t i ệ u dám tiến về trước cam điền nghĩa trang nếu có tam thi hàng hắn nói không chừng khắp thiên hạ chạy lôi cương nhìn ra tinh, tinh nghĩ cách thở dài tam thi hàng cường đại đáng tiếc luyện chế không dễ đầu tiên liền cần ba bộ cực kỳ tương tự chính là thi thể ví dụ như tam bảo thai thi thể mới có thể luyện thành đây vẫn chỉ là thứ nhất muốn luyện chế tam thi hàng còn cần dùng một loại lấy tự ba con tu luyện thành yêu đồng loại chúng yêu nọc độc làm chủ tài luyện chế mà thành dược hàng phụ dùng đại lượng âm hàn thạch đợi v ậ n sớm ở bên trong muốn đều dùng bí pháp thi pháp l u y ệ n chế ba đến bảy năm mới có thể đem ba bộ thi thể dung hợp thành một cỗ luyện thành trong truyền thuyết tam thi hàng ở giữa độ khó to lớn càng hơn âm dương thi tam thi hàng luyện thành về sau ba thi hợp nhất có thể biến ra ba đầu sáu tay ngoại trừ bản thân cường đại nghe nói còn có thể nắm giữ cùng loại phật môn sáu thông bên trong thiên nhã thông thiên nhi thông tha tâm thông chỉ thuật lôi cương cảm khai nói hắn đã từng nghĩ tới luyện này thuật đáng tiếc xong bảo thai dễ tở mở tam bảo thai khó tìm h u ố n hồ cho dù tìm được tam bảo thai cũng chưa chắc có thể luyện thành tha tâm thông trần tử văn hiếu kỳ thiên nhã thông thiên nhi thông có lẽ chỉ chỉ là thị lực tốt thính lực tốt tha tâm thông nhưng lại lắng nghe người khác tiếng l ỏ n g có thể nói thật kỹ cũng không có lợi hại như vậy lôi cương lắc đầu chỉ chỉ tỉnh tỉnh trong tay trên bí kíp miêu tả tam thê hát hàng chỉ có thể nhìn trộm người khác đối với người thiện ác thái độ hoặc là người khác đối với người một bộ phận trí nhớ làm không được nghe người khác những thứ khác nghĩ cách trần tử văn giật mình chỉ là như thế liền hơi có vẻ gân gà. dùng trần tử văn hôm nay thực lực căn bản không cần để ý người khác đối với chính mình ôm lấy loại thái độ nào chỉ là biện pháp này như thế nào cùng hiến vương muốn thành tiên tam thế thân có điểm giống trần tử văn hồi ước hiến vương trong mộ tình hình nhớ rõ hiến vương sau khi chết trong mộ có lưu thứ ba thế tri thân hy vọng sau khi chết có thể thành tiên trong đó một ít gì đó cùng cái này tam thi hàng nhiều có chỗ tương tự ví dụ như thạch tinh quỷ hồng quá t à i là được một loại âm hàn làm bằng đá thành thạch quan hiến vương tinh thông trích thuật tam thi h à n g cũng liên quan đến trích thuật cả hai có cái gì liên quan sao trần tử văn chỉ là cảm thấy hiếu k ỷ một bên tinh tinh nhưng lại rất là đ ộ n tâm tam thi h à n g luyện thành về sau có thể ban ngày hành tẩu thực lực cường đại còn có thể nhìn lén người khác trí nhớ cho dù những cái k i a trí nhớ cái về chính mình tinh tinh một mực rất muốn biết chính mình hài nhi thời kỳ là cái dạng gì nữa nếu như có thể luyện thành tam thi h à n g hắn có thể dình coi một chút cha mẹ trí nhớ chứng kiến khi còn vẽ chính mình rồi còn có ví dụ như châu châu hoặc sư phụ tinh tinh luôn hiếu kỳ sư phụ vì cái gì đối với nàng tốt như vậy có lẽ có thể theo một ít trong trí nhớ phát hiện nguyên nhân đáng tiếc ta t a m bảo thai quá ít tình tình nhìn xem bí kíp thở dài hắn cùng châu châu mới xong bảo thai một bên trần tử văn biểu lộ đã có thế mà thay đổi tam thị h à n g thật là dùng tam bảo thai thi thể luyện chế sao hay là nói có lẽ có thể dùng tam hồn chuyển thế cái kia chút ít thi thể luyện chế nếu là như vậy trần tử văn thật đúng là có thể làm ra luyện chế tam thi h à n g sở hữu tất cả tài liệu đến bất quá trần tử văn đối với cái này cái gọi là tam th hàng không có gì nhu cầu một cái so ra kém phi thi đồ vật cho dù có thể luyện thành cũng lời được hao phí lâu như vậy thời gian đi làm người khác luyện thành về sau đoạt lấy đến sử dụng ngược lại là có thể ồ cái chủ ý này không tệ sư phụ ngươi có phải hay không có tam bảo thai thi thể ạ thinh tinh nhìn thấy trần tử văn t h ầ n sắc đ ố n g nhiên b u lại hắn trước kêu nhìn không thấu sư phụ thổ bạn phân thân hiện tại một mắt có thể nhìn thấu trần tử văn trần tử văn không phải có tam bảo thai thi thể mà là có tam hồn chuyển thế thi thể trước khi phủ vân huyện lọt vào mấy huyện lê công tạo ra chấn náo phản loạn tên tiêu cương thi phiên sinh ở bên trong t r ư ớ c t i ể u đ i ể m đài ngoài ý muốn đã chết tại trong chiến loạn người này xác nhận thần trung quỷ tam hồn c h u y ể n thế kết quả chết rồi trần tử văn tiếp nối ngoài đem một vị khác sớm mấy năm dùng quy tức đan giữ được tánh mạng thần trung quỷ tam hồn một trong hoàng phi hồng làm cậu công cũng cho đưa đi luân hồi người này tuổi quá lớn dù cho phục d ụ n g quy tức đan cũng không cách nào nữa bảo vệ tánh mạng bao lâu đợi không được t r ư ớ c t i ể u đ i ể m đài c h u y ể n thế không bằng đi sớm luân hồi kể từ đó tăng thêm năm đó quỷ đả quỷ bên trong đích mã lân tưởng trần tử văn thì có ba bộ thần trung quỷ truyền thế tri thân trần tử văn suy đoán lôi cương trong tay tam thi hàng luyện chế c h i pháp tam bảo thai thi thể chưa hẳn tốt nhất dùng tam hồn c h u y ể n thế c h i thân có lẽ lại càng dễ luyện thành nếu thật như thế ngoại trừ thần trung q u ỷ tam hồn c h i thân trần tử văn trong tay còn có ba bộ cựu thuốc thi thể một c ố là chu gia nhị thúc công một c ố là lâm bộ đầu còn có một c ố thì là năm đó minh triều thời điểm sau khi chết bị trần tử văn bỏ vào quỷ đ ộ n cúc dương một bộ thần trung q u ỷ một bộ cựu thuốc trần tử văn có thể luyện hai bộ tam thi hàng sư phụ ngươi khẳng định có đúng không tình tình chằm chằm vào trần tử văn một bên lôi cương hiếu kỳ xem ra trần tử văn nhẹ gật đầu gặp hai người đang nhìn mình lợi dụng năm quỷ đại na di thuật theo quỷ động nội lấy ra bà khẩu quan tài không phải tam bảo thai mà là tam hồn chuyển thế thân ta cũng không biết là hay không có thể thực hiện trần tử văn nói ra lôi cưng ơ nghe vậy con mắt sáng lời tam hồn chuyển thế ba thi tam hồn lôi cưng ơ mở ra quan tài trông thấy ba cái thần trung quỷ ẩn ẩn nghĩ tới điều gì không khỏi nhìn về phía trần tử văn có lẽ thật sự có thế hắn có chút kích động tam thị hàng chính là hàng đầu thuật trí cao thành quả luyện thành về sau có được rất nhiều năng lực còn có thể học tập hàng thuật tăng thực lực lên có thể nói so ma la hàng tầng thứ mười còn muốn lợi hại hơn nếu quả thật có thể luyện thành có lẽ còn có thể từ đó nhìn trộm trích thuật cùng hàng đầu thuật quan hệ sau này không chuẩn thật sự có thể thực hiện cổ hàng trích ba thuật hợp nhất trở lại như cũ thượng cổ vũ thuật thần thông luyện chế tam thi hàng hàng t à i ta nơi này có một bộ phận âm hàn thạch đại x o á i không thiếu nếu muốn luyện chế tam thị hàng còn cần tìm được ba con chúng yêu lôi cương nói ra ba con giống nhau giống chủ yêu trần tử văn vừa mới biết đạo ở đâu có cương thi đạo trường trung đệ tam cái đơn nguyên tự xuất hiện ba con nga yêu mặt khác cuối cùng một đơn nguyên huyết ma quyển sách ở bên trong a sơ bọn người đi thiên ngoại thiên lấy thất tinh n h i ệ n g u y ệ t đào gặp được qua ba con bò cạp tinh tuy nhiên tu vi không bằng nga yêu nhưng đồng dạng trở thành tinh nga yêu chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện bò cạp tinh cũng rất khả năng ngay tại thiên ngoại thiên chỉ là thiên ngoại thiên rất lớn liên tiếp kết nối thập vạn đại sơn cùng cương thi đạo trưởng bên trong đích cảnh tượng hoàn toàn bất đồng m u ố n ở đâu đầu tìm được ba con thành tinh bò cạp cần tốn hao không ít thời gian theo ta được biết thiên ngoại thiên ở bên trong cất dấu ba con bò cạp tinh một mực làm hại thế nhân đang t i ế t phủ vân huyện trăm phế đại hưng ta nhất thời không cách nào bứt ra trần tử văn giận d ữ nói lôi cương mở miệng nói giao cho ta à đại soái đối với ta có ân ngày mai sáng sớm ta liền tiến về trước thiên ngoại tiên trong lòng của hắn cũng muốn nhìn một chút tam thi hàng phải t r ă n g thật có thể luyện thành trần tử văn tạ ơn lôi cương gặp một bên tinh tinh nhìn mình chằm chằm không khỏi cười nói ngươi như vậy trở mong tam thi hàng cứ giao cho ngươi luyện chế không hề hiểu chỗ hỏi nhiều hỏi lôi sư phó về phần cuối cùng nhất có thể hay không luyện thành tự xem lễ vận mệnh của mình dứt lời trần tử văn đem ba khẩu quan tài giao cho tinh tinh trên thực tế muốn luyện tam thị hàng không chỉ chúng yêu chỉ độc xóm cũng có không thiệu dườm g à chuẩm bị những này đều được lôi cương chỉ đạo ba người vì vậy đem quan tài để vào trong phòng lôi cương mang tới một ít hàng tài dựa theo trên bí kíp phương pháp đến xử lý trần tử văn thì tại một bên nhìn xem so sánh bí kíp viết đem tam t ê hát hàng luyện chế yếu tính cùng trình tự từng cái đi nhỏ. n ghi a tiếp, Phù Vân, huyện Thị Trân. Thạch u i nhó sáng sớm t o di dưới lại hồng thạch tình không Trân náo lâu trở ra, tâm rất rất nhiệt. Bởi vì sửa đường một rất đường thành sửa đường trong quá trình sinh ra một loạt tiêu hao đều có thể kéo tiêu phí lại để cho không ít người tiện lợi cho nên phụ vân huyện mọi người thật cao hứng có linh cơ tối hôm qua trở về ra chuẩn bị hôm nay sáng sớm tự chọn lấy thứ đồ vật đến buôn bán mấy trăm người đội xây cất cái tính toán thức ăn tự làm một số đại sinh ý kể từ đó vừa lên đảm nhiệm tự đại làm kiến thiết trần đại soái tự nhiên trở thành mọi người trong miệng khách quen năm đó thạch đại soái t ắ c thì dần dần bị người quên đi thạch t i ể u kiên đối với cái này rất vô lực hắn hoài niệm được người xưng là thiếu soái thời gian hắn không muốn đi kiến tạo cái gì thần miếu về đến nhà trong nhà lại rất náo nhiệt thạch thiểu kiên phát hiện mẫu thân cùng mặt khác mấy cái thứ cao hứng mừng mừng rõ ràng cách g a n m ặ c qua không khỏi hiếu kỳ nói đây là làm sao vậy không đợi nghe được trả lời một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong nhà đi ra cha thạch thiểu kiên kích động nói xuất hiện chi nhân đúng là thạch kiên thạch kiên quét thạch thiểu kiên một mắt tựa h ồ nghe thấy được thạch thiểu kiên một thân phong trần c h i vị trừng mắt thạch thiểu kiên n g ư ơ i cho ta tới thạch thiểu kiên thân thể r u lên trung thực đi theo thạch kiên đi vào trong nhà cha ngươi tại sao trở về hả hai người đi vào thư phòng bình lui ra người thạch t i ể u kiên nhịn không được hỏi thạch kiên hừ lạnh một tiếng ta nếu không trở về n g ư ơ i có phải hay không có thể suốt ngày lưu luyến nơi bấm hoa ngày ngày không muốn phát triển chỉ biết là nữ nhân cha ta sai rồi thạch thiểu kiên cúi đầu xuống thế nhưng mà cha n g ư ơ i đem xuất vị tặng cho sư công ta ta bằng không thì ta đem xuất vị giao cho ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g được còn sao thạch kiên nhìn xem thạch thiểu kiên gặp thứ hai vẻ mặt khư phục không khỏi lắc đầu nói ngươi đem làm cha không nghĩ tướng soái vị lưu cho ngươi sao có thể ngươi nhìn xem chính ngươi có thể ổn định phủ vân huyện sao ngươi có cái kia tâm cơ có thực lực kia ư ta chân trước tướng soái vị cho ngươi ngươi chân sau có thể bị người giết thạch t i ể u kiên đầu thấp hơn ủy quốc nói thế nhưng mà cha ngươi đem xuất vị cho sư công chúng ta thạch ra t i ể u đúng rồi cha ngươi lần này trở về là muốn trọng đem làm đại soái sao thạch thiểu kiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ hưng phấn lên thạch kiên lại lắc đầu vi phụ chỉ là trở về nhìn xem gặp thạch thiểu kiên trở nên vẻ mặt về n g o i thạch kiên hỏi như thế nào ngươi sư công trở thành đại soái về sau có cố ý làm khó dễ ngươi sao thạch thiểu kiên lắc đầu thế thì không có sư công chỉ là để cho ta tại trong huyện xây cái gì miếu đổ nát thế nhưng mà cha thạch t i ể u kiên nhìn về phía thạch kiên sư công dù thế nào dạng cũng là ngoại nhân người đi về sau rất nhiều người đều không hề như vậy tôn trọng thạch ra từ lâu rồi ta sợ chúng ta thạch ra lực ảnh hưởng có thể sẽ càng ngày càng nhỏ ta sợ ta một người lực lượng có thể sẽ chống đỡ không d ậ y nổi thạch ra đem khả năng hai chữ xóa thạch kiên sờ lên thạch thiểu kiên đầu ngựa khí nhu hòa xuống cha lần này trở về tự là lo lắng ngươi sợ ngươi hoang phế tu hành càng sợ ngươi chọc giận ngươi sư công thiểu kiên ngươi ngàn vạn nhớ rõ không muốn cùng ngươi sư công đối nghịch thạch kiên lời nói thấm thiếu đạo ngươi sư công thực lực gần tiên vô luận đạo thuật hay là thương pháo đều không thể tổn thương hắn mảy may cha nhiều như vậy năm cái tìm được một loại có thể đối phó ngươi sư công phương pháp phương pháp gì thạch thiểu kiên hỏi thạch kiên tiện tay một chảo lại từ không trung cầm ra ba khẩu quan tài cha mấy ngày nay đã tìm được một cửa hàng đ u thuật tên là tam thi hàng tương truyền nếu có thể luyện thành có thể có được hủy thiên d i ệ t địa vô thượng đại thần thống đến lúc đó có thể vô địch khắp thiên hạng cha đây là đúng vậy cái này ba khẩu trong quan tài thi thể tự là luyện chế tam thi hàng mấu chốt thạch kiên nhìn xem thạch thiểu kiên t i ể u kiên cha đem cái này ba bộ quý giá thi thể giao cho ngươi đem luyện chế tam thi hàng phương pháp cũng truyền thụ cho ngươi Còn có, có m ngày ngày ộ thạch c kiên, kiên gật đầu c sau đó mở ra quán tải lại để cho thạch tiểu kiên trông thấy bên trong ba bộ dung mạo cực giống vào tiểu phương thi thể sau đó lấy ra một ít gì đó ngay trước mặt thạch tiểu kiên chế tắc một ít dược hàng đồng thời đem luyện chế tam thi hàng trình tự cẩn thận dạy cho thạch thiếu kiên sau nửa c a n h giờ thạch kiên thân ả n h xuất hiện tại thạch ra cửa ra vào thạch thiếu kiên cùng thạch mẫu bọn người lưu luyến không rời địa nhìn qua nhất là mấy cái nhìn hơi trẻ vợ bé vạn phần không nỡ thạch kiên ly khai chỉ là thạch kiên tâm ý đã quyết trước khi đi thạch kiên sờ lên thạch thiểu kiên đầu nói khẽ thiểu kiên ngươi mà lại ghi nhớ tại không có luyện thành tam thi hàng trước khi hết sức nghe ngươi sư công mà nói ngươi sư công cho ngươi làm gì vậy tự làm gì vậy không muốn đùa nghịch tiểu tính、tình. nhớ kỹ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu thạch Thiểu kiên trọng trọng gật đầu cha ta hiểu thạch kiên thỏa mãn gật đầu như vậy mới giống ta hảo nhi tử dứt lời thạch kiên lại sờ lên thạch thiểu kiên đầu rốt cục quay người l y khai lao ra thạch cổng lớn khẩu một đám nữ nhân không bỏ được k h ó c hô lại cuối cùng không có thể giữ lại ở thạch kiên l y khai cấp bộ chỉ có thạch thiểu kiên tại trong lòng âm thầm thể mình nhất định muốn luyện thành trong truyền thuyết tam thi hàng dù là trả giá vài năm thời gian một nén nhang sau thạc h kiên không khôi phục chính mình tướng mạo sao đích trần tử văn xuất hiện tại tàng địa phương nhìn, nhìn luân hồi tông dưỡng thi điền tiến triển trần tử văn tìm được kỳ hoàng động lão tổ chờ đợi suốt một ngày thời gian khai báo rất nhiều sự tình về sau trần tử văn lúc này mới trở lại cam điền trấn mao tiểu phương đã theo tỉnh thành trở về lôi cương tắc thì một người tiến về trước t i ê n ngoại thiên đi tìm trần tử văn theo như lời ba con b ò c p tinh trần tử văn nguyên vốn định hồi trở lại từ hy lăng mộ tu luyện chiếm thọ đại pháp lại theo chỉ đội đồng giáp thi trong tay đã nhận được một phong thơ tín là tinh tinh giao cho chỉ đội đồng giáp thi trên thư nội dung s ư n g tỉnh tỉnh châu châu đã theo nhâm chúng trở về nhâm gia trần bởi vì nhâm gia đã tìm được một cái nhâm phát tại bên ngoài con gái không chỉ có như thế trên thư còn có nhâm trung nhắn lại xưng đã, đã tìm được dịch tiểu lòng châu cánh hát chương ũ n g đ năm trăm bảy mươi tu sinh cùng văn tài du khách nhớ rõ nhâm gia sự tỉnh mừng thầm phong quang giống như năm đó nhâm gia trấn đổi đi một thân đại soái y phục trần tử văn lạc yên theo nhâm gia đi ra xuất hiện tại nhiệm gia nhâm phát con gái quả nhiên là nhâm đình đình tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng trần tử văn một mắt tự nhận ra được ở kiếp này nhâm đình đình là nhâm phát n g o à i ý muốn ở lại bên ngoài huyết mạch bởi vì từ nhỏ ăn hết không ít đau khổ lộ ra xanh sao v à n g vọt nhưng ngũ quan ý nguyên tiêu chuẩn trời sinh mỹ nhân bại h o ạ i phú dưỡng vài năm có lẽ sẽ biến thành cương thi tiên sinh ở bên trong chính là cái k i a b ộ dáng bị nhận được nhâm ra về sau nhâm đình đình nhận tổ quy tông thuận lợi trở thành nhâm phát con gái cũng coi là nhâm ra phòng lớn tục hương khói tam thi hàng giao cho t h i ể u kiên nếu như hết thể thuận lợi vài năm sau sẽ xuất hiện một cái k i u thúc hôm nay nhâm đình đình lại xuất hiện trần tử văn chưa có trở về nhâm ra bên cạnh chính là cái tia chỗ ở tùy ý trên đường đi tới nhâm gia c h ấ n tổng thể không có quá lớn biến hóa càng lúc càng giống trần tử văn trong trí nhớ bộ dáng mà ngay cả di hồng viện t r ư ớ c cởi hô đến nha m g ự tử thanh âm ý nguyên như vậy chất phác không có quán cà phê nhưng đối với mặt có da sơn phấn bột nước điểm trần tử văn đi đến bên trong nhìn nhìn lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc thu sinh trần tử văn kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng đến người này không phải thu sinh mà là cương thi phiên sinh ý ở bên trong chính là cái k i a trộm mộ vợ tài vợ tài trần tử quất lên quả nhiên nhìn thấy đối phương ngẩng đầu hướng bên này xem ngươi là vợ tài bãi kiến thổ bạn phân thân chưa thấy qua trần tử văn gặp có người gọi hắn nguyên liên danh nghỉ hoặc nhìn về phía trần tử văn lúc này có một phu nhân theo trong tiệm đi ra trông thấy trần tử văn hướng vượng tài nói thu sinh đây là người bằng hữu sao thu sinh trần tử văn như có điều suy nghĩ trong tiệm đầu vượng tài cảm thấy trần tử văn không chuẩn lúc trước cùng một chỗ trộn qua mộ bằng hữu đối với một bên phu nhân nhẹ gật đầu lại đối với trần tử văn nói đây là ta bác gái ta tìm được thân nhân trước k i a công tác quá nguy hiểm ta hiện tại không làm rồi ở lại nhâm ra trấn giúp ta bác gái trong tiệm đúng là như thế trần tử văn nhẹ gật đầu thật không ngờ vượng t à i cùng thu sinh dĩ nhiên là cùng một người như thế nói đến v ư ợ n g tài đổi trở lại lưu thu sinh danh tiếng trở thành nhâm gia chấn một thành viên mới xuất hiện một cái nhâm đình đình lại trở về một cái lưu thu sinh kế tiếp là không phải văn tài cũng muốn đi ra t r â n tử văn đang nghĩ ngợi đối diện di hồng viện đi ra một cái quy công cách gan mặc nam tử đến bên này lấy sơn p h ấ n bột nước t r â n tử văn chằm chằm vào người này thẳng đến người này lấy sơn p h ấ n bột nước trở về di hồng viện đều không có kèm chế trong nội tâm h i ế u kỳ nói văn tài văn tài đến đúng vậy cái này quy công cách gan mặc nam tử lớn lên cùng văn tài giống như lúc như thế nào n g ư ơ i nhận thức à anh thu sinh trước sau như một hay nói trần tử văn n g h ỉ ngờ nói à anh thu sinh tựa hồ rất hiểu rõ người nọ chi tiết đối với trần tử văn cười nói hắn là cái lao thẳng xui xẻo rồi trước khi nghe nói tại tương tây bên h ư n kia kiếm ăn giả trang đổi u thi trộm vận đất bụi không nghĩ tới gặp thực cương thi một đám người thiếu chút nữa chết hết thật vất vả sống sót ý định giả mạo dương hòa thượng trừ tà gạt người kết quả đệ nhất đơn thực đã gặp quỷ, đồng bạn tại chỗ t i u chết rồi t i ể u thương một mình hắn chạy trốn tới bên này lại cái gì cũng không biết cuối cùng đành phải bắt đầu với quy công trần tử văn nghe xong thu sinh theo như lời trong đầu dần dần nhó lại một bộ phim truy quỷ thất hùng cái này bộ trong phim ảnh thì có văn tài c ố sự bối cảnh vừa lúc ở tương tây chỉ có điều nói là truy quỷ thất hùng kỳ thực nhân vật chính đoàn làm ấy cái mượn đổi thi danh tiếng vận động con b u ơ n ngược lại kịch bên trong đích cương thi khi còn sống là cái người đáng thương sau khi chết biến thành cương thi cũng không có sát hại người tốt lành gì tại báo thù về sau càng là cùng vợ đã chết thi thể cùng nhau bị tạc dược nổ thành cho tàn truy quỷ thất hùng cuối cùng sống sót hai người một cái làm n h m ậ p cái khác tựu là văn tài nhưng tan hát có một chứng m à u hai người đại nạn không chết về sau sửa làm cha sứ khu ma kết quả đụng phải một cái thực quỷ căn cứ thu sinh theo như lời trần tử văn cảm thấy văn tài rất có thể t i u là truy quỷ thất hùng ở bên trong chính là cái người kia Kịch bên trong đích cái kia văn tài vô cùng nhất vô dụng thân thủ không được thuộc về đoàn lớn không nghĩ tới có thể sống đến cuối cùng có ý tứ trần tử văn cười cười hướng thu sinh cáo tử trần tử văn trên đường dạo qua một vòng đi về hướng vùng ngoại thành phương hướng nhâm ra chấn nghĩa trang kiến tại vùng ngoại thành chỉ là không có lâm cựu tương lai đem mao tiểu phương hoặc thạch t i ệ u kiên luyện chế cựu thúc tam thi hàng phong tới bên này nhâm ra chấn lại nhiều ra một khối liều đồ trần tử văn lắc đầu một cái đồn thổ xuất hiện tại một mảnh phong thủy không tệ khu vực phóng nhãn nhìn lại thanh sơn lục thủy một đầu bị người dẫm ra hỗn lượn đường nhỏ cuối cùng là một mảnh mộ địa nơi này là cương thi tiên sinh trung nhâm lão thái gia nhâm uy dũng mộ địa vị trí trần tử văn tiến lên nhìn nhìn trong trí nhớ nhâm uy dũng h u y ệ t hôm nay bị người vây quanh mộ tường chỉ là không có hạ táng vùi hòm quan tài h u y ệ t tạm thời không lấy đây là một khối phong thủy bảo địa trần tử văn nhớ rõ có thể làm cho một cái chuẩn tru lớp nước kia mà tổ tiên dựng thẳng lấy chỗ cất trần tử văn không có đi động cái này khối có chủ trị địa đi một đoạn đường đi vào một chỗ bên này có một ít mộ có dựng lên địa có chỉ có một đống đất trần tử văn chỗ đứng chỉ địa đã từng chôn lấy một thứ tên là đồng tiểu ngọc nữ quỷ hôm nay nhưng lại đất hoang dài khắp cỏ dại nghĩ đến trước khi nhìn thấy thu sinh cùng v ă n tài trần tử văn đ ỗ n g nhiên theo quỷ động chung lấy ra một ngụm quan tài thị khí hoa máy đào móc tại đất chống đào ra một cái h u y ệ t kiểm tra không có nước ngầm chạy ra trần tử văn bố trí xuống một cái tiểu dưỡng thi trận đem quan tài bông xuống phất tay đem đất tầng bao trùm trong quan tài là một cái nữ tử lớn lên giống như đồng tiểu ngọc nhưng lại cương thi phiên sinh bên trong đích cự di thái trần tử văn đơn giản làm cái mộ dựng thẳng khối bia trên tấm bia khắc lại tiến văn hai chữ còn vẽ lên một cái ảnh chân dung càng lúc càng giống c h â n tử văn đứng tại trước mộ vẫn không n ú c nhích lúc ấy chúng ta ngắm hoa người kiểm tra hôm nay không một người c h â n tử văn có một loại khó có thể nói nói cảm xúc dừng lại hồi lâu không biết là hỷ là bi thương cuối cùng quay người lý khai cựu di thái rất đặc t h ù sau khi chết không lâu hấp thu sinh dương khí lại đang trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới cùng thu sinh người thi thời gian dài bảo trì động tác nhất trí tương lai cựu di thái trở thành cương thi có lẽ sẽ đi tìm thu sinh cũng nói không chừng trần tử văn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì lại biết dịch tiểu lòng chỗ gánh hát sẽ ở hôm nay buổi c h i ề u đến nhâm ra chấn vì để sớm ngày đạt được quỷ vương tâm là thời điểm giết chết dịch tiểu long nhìn xem thằng này phải chăng có quỷ vương c h i tư trần tử văn đi rồi mộ khu khôi phục bình tĩnh bất quá cũng không lâu lắm một chuyến hạ táng đội ngũ xuất hiện người cầm đầu là một cái sáu mươi đến tuổi l ã o đầu cũng không biết hắn đem hạ táng đến tột cùng là hắn người phương nào nhưng lại đem đội ngũ dẫn tới trước kia nhâm uy dũng chính là cái kia không hiệp trước đem quan tài hạ táng lão giả vẻ mặt đau thương khiến người khác đi trước chính mình tắc thì lưu lại dùng chương á i sén đem đất ò a với một ít d thi năm nhập mộ đối ngươi dùng hàng đầu trăm h chục u ậ t tục ngươi vài bảy mươi mốt ai nói đứng tại quan g ở bên trong mới tính toán anh hùng thỉnh thoảng còn có thể cùng thôn dân nắm tay trong đám người rất nhiều người dơ hoành phi thượng cấp viết cái gì tái thế quý phi ứng g ấ m đường ngọc diện phan an dịch tiểu long còn có một đầu dài nhất hoành phi cao cao treo viết hoan nên khánh phượng hoàng đoàn kịch đích thân tới nhâm ra chấn khánh phượng hoàng tức trong tỉnh nhất phú nổi danh gánh hát dịch tiểu long cùng ứng g ấ m đường thì l à đem làm hồng kịch quảng đông tên liên giác có được fans hâm mộ vô số gánh hát tiến vào nhâm ra chấn nhâm ra trấn chi nhân tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nên mà ngay cả không ít bên ngoài trấn chi nhân cũng chạy tới cứ như vậy náo nhiệt ở bên trong gánh hát đi thật lâu rốt cục đến trên thị trấn an bài khách sạn khánh vượng hoàng gánh hát là nhâm t r u n g m ờ i đến nhâm t r u n g tự mình hiện thân liền trưởng trần cũng tới mời mọi người buổi tối đến quán rượu vì mọi người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần gánh hát diệp chủ sĩ thay mọi người đáp ứng thời cơ còn sớm bởi vì ngày mai sẽ phải khai mở hát gánh hát mọi người chú ý được không khổ cực đến trên thị trấn chuẩn bị dạp hát quen thuộc sân bãi tiến dạp hát không có ngoại nhân gánh hát mọi người lúc này mới dừng lại trên mặt dáng tươi cười có người địa phương thì có giang hồ khánh vượng hoàng gánh hát người ở bên ngoài xem ra hòa hợp em thấm kỳ thật có không ít người mặt cùng lòng bất hòa ví dụ như số hai võ sinh bởi vì danh k h í không bằng dịch tiểu long thường xuyên bị dịch tiểu long đục mạng mà tịnh t i ể u huy tự nhiên đối với cái này ghi hận trong lòng có thể hắn thực tế là một gã đ ạ o phạm tuy nhiên hận dịch tiểu long hận đến phải chết nhưng vẫn cô nén trừ lần đó ra ứng g ấm đường thê t ử hoa đỏ tươi chính là gánh hát hoa đán có thể dịch tiểu long thường xuyên đối với nàng động thủ động c ư ớ c chuyện này ứng g ấm đường cũng biết hắn cùng với dịch tiểu long quan hệ có thể nghĩ miếu tiểu yêu do lớn chỉ thiện con r ù a nhiều một cái tiểu tiểu nhân gánh hát quan hệ nhân mạch phức tạp như vậy gặp chuyện không may là sớm muộn gì sự tình dựa theo nguyên bản thời gian tuyến khánh vượng hoàng gánh hát tại cam điện chấn diễn suốt l dịch tiểu long sẽ bị ứng g ấ m đường giết chết bởi vì dịch tiểu long không chỉ có nhiều lần đối với hoa đỏ tươi động thủ động ước thậm chí cướp ép cảnh này khiến ứng g ấ m đường sớm đã giấu giếm sát tâm bất q u a dưới mắt dịch tiểu long có hay không đối với hoa đỏ tươi ra tay còn không được biết có lẽ còn không có có c ư ơ n g thi đạo trường hai ký ban đoan hồn quyển sách tại nga yêu quyển sách về sau đại khái phát sinh ở tết trung nguyên trước sau cùng lập tức còn có hơn nửa năm thời gian vì phòng ngừa hoa đỏ tươi bị khi phụ sỉ n h ụ vì giữ gìn cam điển trần hòa bình quán triệt tóm lại trần tử văn quyết định giết chết dịch tiểu long ta cuối cùng là yên lặng làm chuyện tốt trần tử văn lạc n gánh Gánh vào hát. á h yên trong, người đơn giản mọi xuất hiện sau lương dịch tiểu long trong tay lấy ra một kiện đồ hóa trang hướng dịch, dịch tiểu long miệng một tay tiếp được dịch tiểu long cầm đồ vật lại biến ra hai cánh tay tìm chặt dịch tiểu long cổ dùng thường nhân lực lượng một chút đem hắn tìm chết dịch tiểu long dốc sức l i ề u mạng dãy ruộng bắt lấy một tay lược dùng sức đâm về trần tử văn trần tử văn giả bộ như người bình thường đồng dạng kêu đau một bên đệ nặng cúng họng nói rác rưởi lời nói một bên động t á c cũng không có dừng lại rất nhanh dịch tiểu long liền bị giết chết oan có đầu nợ có chủ hy vọng ngươi có thể biến thành đoàn quỷ hướng ta lấy mạng trần tử văn bỏ qua dịch tiểu long nhìn nhìn dịch tiểu long tư nhân tài vật trần tử văn không n ú c ních một cái độn thổ biên mất không thấy gì nữa cũng không biết qua bao lâu gánh hát truyền ra một tiếng t é t kinh hãi dịch tiểu long chết rồi đường hoàng đạo mắt tàn lụi tiếng động lớn đẳng là đoàn bệnh b i danh gánh hát vừa đến trần tử văn không biết dịch tiểu lòng sau khi chết có bao nhiêu phèn s â mộ m hội khóc giống lưu nước mắt ví dụ như a so hãn t i ể u là dịch tiểu lòng phèn s â mộ m một trong tự giác làm một kiện đại hảo sự trần tử văn giờ phút này về tới cam đ i ề n t r â n dịch tiểu long oan hồn ban ngày sẽ không xuất hiện phải chờ tới buổi tối trần tử văn cũng không hứng thú tại nhiệm ra chấn rối danh ngợi trở lại cam đ i ề n t r ấ n trần tử văn trước tiên xuất hiện tại tử hy trong lăng mộ tìm cái lý do đem chỉ đ ộ n đồng giáp thi ném vào quỷ động lại để cho ngô tiểu lục mã tiểu lục cùng nó chơi bừa trần tử văn đem mục linh căn phân thân theo quỷ động trung triệu ra lúc này mục linh căn phân thân thân thân thân thân th nếu như dịch t i ể u long oan hồn thật có thể đủ trưởng thành là quỷ vương cái k i a t lợi đến lúc luyện thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan có lẽ m ộ t linh căn phân thân cũng đã đến có thể nuốt đan dược cảnh giới xem ngươi rồi trần tử văn chỉ chỉ giam giữ lấy từ hy cương thi đồng hòm quan tài đối với m ộ t linh căn phân thân nói m ộ t linh căn phân thân nhẹ gật đầu hắn đ ỉ n h lấy một chương chỉ đội cương thi mặt mập mạc t h o ạ t nhìn có chút vu xuẩn ngươi xem như vậy được không m ộ t linh căn phân thân học hoàng giáo c h ụ như vậy b i t miệng cười cười trần tử văn nghĩ nghĩ đề nghị nói biểu hiện được càng hèn mọn bỉ ổi một điểm mục linh căn phân thân kịp thời điều chỉnh lộ ra thanh thiếu niên giáo dục trong phim kiệt ca biểu lộ trần tử văn lập tức vỗ xuống tay rất tốt đồng dạng mập mặt mặt mục linh căn phân thân biểu hiện được rất k i n h diễm trần tử văn cảm thấy nhất định có thể cho t ử hy cương thi mang đến rất lớn tâm lý oán hận đúng vậy trần tử văn lần này tới tự la ý định chính thức áp dụng thu phục từ hát cương thi kế hoạch kế hoạch rất đơn giản mục linh căn phân thân giả t r a người sâu trần tử văn giả cha người tốt kịp thời cứu thi nhiều đến mấy lần nhìn xem có thể hay không triệt để thu phục từ hy cương thi n g nói thái hậu sẽ không thực vừa ý ta đi mục linh căn phân thân đột như nói trần tử văn thiếu chút nữa bị phân thân của mình t r e o chọc nợ nụ cười ngươi đã quên đây ừ đó là một xem mặt thế giới dứt lời hiện trường đột nhiên có chút bắt đầu trầm mặc cũng may một giây sau trần tử văn vô vô một linh căn phân thân bà vai giao cho ngươi rồi nói xong trần tử văn ly khai lang mộ đem hết thẻ giao cho một linh căn phân thân một linh căn phân thân gặp trần tử văn ly khai vớt vớt khuôn mặt đi đến mộ thất nội một bộ đồng hồng quan tài trước một tay lấy nắp quan tài tung bay trần thi gương đồng dây xuống từ hy cương thi tỉnh lại ngươi là ai từ hy cương thi ngồi dậy trông thấy phía trước đứng đấy một cố nhìn về phía trên rất ngu cương thi nhữ mày hỏi ngươi à n xem x e n g h ơ i muốn làm gì từ hát cương thi lộ lẫn vui m ừ n g n g ư ơ i là t ớ i cứu a i ra? Từ h c ư ơ n g thi n h ì n về p h í a m g ư l i n h căn p h â n thân. mục linh căn phân thân lại h ắ t h ắ t h ắ t nợ nụ cười lại lần nữa hóa thân k ca ca mục linh căn phân thân chậm rãi tới gần từ hy cương thi ta là một cái lang thang cương thi độc thân một trăm tám mươi năm có hứng thú hay không cùng một chỗ thưởng thức ánh trăng ngươi ngươi muốn làm gì từ hát cương thi cảm giác được một tia không đúng a i ô i ba ngươi xấu hổ ạ mục linh căn phân thân vươn tay đến cho ta xem xem ngươi làm gì thế ạ từ h i cương thi sợ hãi một chút theo đồng chồng quan nhẹ ra ai ôi ba dáng người man thon thả mà m ộ t linh căn phân thân muốn tháo xuống kính mắt lại phát hiện chính mình căn bản không có mang vì vậy lại là hát hát hát hát một hồi cười ngưng cười thân thủ đẩy ra đồng hòm quan tài hướng từ h i cương thi đi tới nghe lời để cho ta khăng khăng từ h i cương thi bị m ộ t linh căn phân thân h è n m ọ n bị hội bộ dạng sợ tới mức quá sợ hãi ngươi không được qua đây à. chương năm trăm bảy mươi hai song hoàng từ h i cương thi tuy nhiên bị trần tử văn đã kích được không có một điểm tính tình nhưng hắn dù sao cũng là cương thi gặp một linh căn trên phân thân trước từ h y cương thi lập tức dùng sức ra tay thế nhưng mà hắn điểm ấy lực lượng tại giáp thi trước mặt lại tính toán cái gì chỉ thấy một linh căn phân thân tiện tay đ ẩ y từ h y cương thi liền phía sau lưng trùng trùng điệp điệp đâm vào mộ thất trên vách tường không đợi chạy trốn đã bị một linh căn trên phân thân trước một tay để lại vung giá ai ra từ h y cương thi kêu sợ hãi một linh căn phân thân đem hắn hai cánh tay thủ đòn nắm bày ra cựu phẩm chi ma quan ở bên trong như khói kinh đ i ể n khó sơ trên không trung lung lay vài vòng nói thật từ h i cương thi lớn lên không kém còn rất có chinh phục giục nhưng một linh căn phân thân một chút cũng không có hứng thú có thể vì càng thêm kích thích đối phương đánh tan đối phương đáy lòng cuối cùng t ă n g cứng một căn thần kinh mục linh căn phân thân không thể nhanh như vậy xong việc làm sao bây giờ mục linh căn phân thân quyết định dùng đẩy mỡ lời tâm tình lại để cho từ hy cương thi đáy lòng sợ hãi lại phi trong chốc lát ta làm việc nắm chắc duy chỉ có thiếu ngươi vừa hôn không muốn phàn nàn ô n ta ngươi biết ta thích ă n nhất cái gì hoa quả sao là ngươi cái này khai mở t â m quả nếu như dùng một cái từ để hình dung từ hy cương thi giờ phút này c à n thụ cái kia chính là mất chết dùng nhân loại thẩm mỹ quan trị độn cương thi không tính rất xấu chỉ là mặt có chút béo nhưng ở cương thi trong mắt chỉ độn cương thi cái này khuôn mặt hoàn toàn chính xác rất xấu cơ hồ c ù n g n g a thích la to nhâm phát cương thi tương xứng từ hy cương thi khi còn sống hạng gì thân phận không thể tưởng được sau khi chết lại bị loại này cương thi đặt tại trên tường cái này thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong cứu mạng a từ hy cương thi nhịn không được đeo to hắn sợ hãi cực kỳ hắn hy vọng mộ thất ở bên trong những thủ hạ của nàng có thể theo trong quan tài nhảy ra đem cái này cương thi lôi đi có thể cái kia lại thế nào khả năng nễ đeo to lên ngươi t h i u là gọi pháiết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi một linh căn phân thân ăn lấy từ hy cương thi rốt cục nói ra câu này lời kịch cũng đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện một quyền đánh hướng một linh căn phân thân đầu đúng là trần tử văn một linh căn phân thân kịp thời b ư ớ c ra t r á n h thoát sau đó bỏ qua từ hy cương thi cùng trần tử văn dùng thiệu thị võ hiệu h o ạ vẽ phòng đánh nhau bắt đầu một người một thi ngươi tới ta đi thật là lợi hại cuối cùng nhất một linh căn phân thân n g ư ợ c chúng một quyền phát ra đa ngột tiếng quay đầu trốn hướng n ộ thất ở chỗ sâu trong chạy vào cái tia đi thông cam điển trấn bên ngoài mật đạo kim giắc thi cường hành như vậy trần tử văn giả vờ giả vịt đuổi vài bước sau đó dừng lại không nghĩ tới cái này tòa trong mộ lại có một đầu mật đạo thông hướng bên ngoài trần tử văn lớn tiếng nói thầm trở lại mộ thất gặp từ hy cương thi vẻ mặt tìm được đường sống trong chỗ chết trong nội tâm tiểu cảm giác thỏa mãn mọi thứ chú ý tiến hành theo chất lượng lần thứ nhất không thể q u ác á nếu không lần thứ hai đối phương thừa nhận năng lực sẽ đề cao thật lớn giống như một linh căn phân thân như vậy lần thứ nhất chỉ là hù dọa một chút nhiều sử dụng một ít ngôn ngữ thế công đã đến lần thứ hai muốn tăng lớn liều thuốc ngoại trừ dùng ngôn ngữ biểu lộa còn có thể thích hợp đồng thủ động ước lần thứ ba tắc thì có thể dùng k hoặc thoát chính mình y phục đến h ù dọa lần thứ tư có thể mang một sợi dây thừng hoặc khóa sát đem từ hy cương thi trói chặt lần thứ năm có thể đăng tải từ hy cương thi thủ h ạ mặt tóm lại nếu không đoạn lại để cho từ hờ cương thi cảm nhận được tuyệt vọng chỉ có lại để cho hắn tuyệt vọng mới có thể để cho hắn gắt gao bắt lấy hy vọng duy nhất tình thân là có cực hạn đã đến trình độ nhất định hội sụp đổ từ hy cương thi đã đã trải qua đại thanh vong cái này nhất trọng đại đà kích tâm linh vốn là yếu c h ỉ cần một linh căn phân thân đem hèn mọn bi ổ tiến hành đến cùng càng không ngừng khi dễ từ hy cương thi đến lúc đó trần tử văn sẽ là cái kia duy nhất một đường quang có thể thu hoạch từ hờ cương thi thể xác và tinh thần đương nhiên cái này cũng chưa chắc có thể thành có thể nhàn rỗi cũng không nhàn rỗi thử một lần lại không có tổn thất trần tử văn ôm đồn qua từ hy cương thi thấy nàng nhưng có chỗ d â y ruộng vì vậy không để ý tới không hỏi cưỡng ép đem hắn bỏ vào đồng hồng quan tài đem hắn giam giữ làm xong những n à y trần tử văn tìm được một linh căn phân thân một người một thi trao đổi một lát định ra tiếp theo xuất hiện an bài tốt rồi bên này trình diễn xong nhâm ra chấn bên kia muốn bắt đầu trần tử văn đối với một linh căn phân thân nói một linh căn p h â n thân gật đầu từ h y cương thi không quan trọng gì có cùng không có ảnh hưởng không lớn chính thức đáng giá quan tâm chính là dịch tiểu long tình huống bên kia dịch tiểu long nếu như biến thành quỷ mục linh căn phân thân t i ể u cần như cương thi đạo t r ư ờ n g bên trong đích trì đội cương thi đồng dạng phụ trách giáo hội dịch tiểu long hấp thụ ánh trang tu luyện cũng dẫn đạo dịch tiểu long từng bước một trở thành quỷ vương giao cho ta a mục linh căn phân thân nói Buổi bình qua tối, trải giờ lại. hát thoáng tĩnh trở nhâm chấn gánh mấy ra dày D vò, vô luận gánh hát tâm tình mọi người như thế nào tóm lại mời khách từ phương xa đến dùng cơm i ế n là ăn không vô nữa nhâm trung lẩn lẩn minh bạch việc này có thể cùng trần tử văn có quan hệ nhưng hắn bất động thanh sắc bất quá là chết một cái con hát gánh hát mọi người bị nhâm trung a n bài trụ t i ế n khách sạn ra án mạng gánh hát nhất thời không lấy trần tử văn đến lúc vừa vặn trông thấy dịch tiểu long quỷ hồn ngồi ở gánh hát cái kia ở giữa phòng hóa trang trên m ặ t g đế không biết đang suy nghĩ gì trần tử văn giả trang thành thạch kiên bộ dáng ăn mặc một thân đạo phục đi vào phòng hóa trang dịch tiểu long ngẩng đầu nhìn trần tử văn một mắt lại không đứng dậy biến thành quỷ về sau dịch tiểu long phát hiện không có người thấy được hắn lúc trước mấy cái cho gánh hát trừ tà cách làm đạo sĩ cũng đồng d ạ n g hắn ở tại chỗ này là muốn tìm ra hung thủ sát hại hắn là ai kịch nam ở bên trong thường nói hung thủ hội trở lại hung án hiện trường dịch tiểu long đúng là đang đợi hung thủ một cái đạo sĩ khẳng định không phải hung thủ dịch tiểu long mặc kệ hội thế nhưng mà dịch tiểu long phát hiện cái này xông vào gánh hát đạo sĩ ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn phảng phất có thể trông thấy thân ả n h của hắn người có người dương quân đạo quỷ có quỷ âm thi đường người chết không đi đầu thai đợi ở chỗ này làm gì trần tử văn hét lớn một tiếng dịch tiểu long lại càng hoảng sợ không đợi dịch tiểu long giải thích trần tử văn trong tay xuất hiện một căn d à i nhỏ cánh liễu ba một chút đánh vào dịch tiểu long trên mặt đem dịch tiểu long đánh cho kêu thảm một tiếng dịch tiểu long vừa thành quỷ hồn thực lực nhỏ yếu lập tức muốn cầu xin tha thứ đạo trưởng tao an gian ngoan mất linh trần tử văn vứt bỏ cánh liễu căn bản không để ý tới dịch tiểu long cầu xin tha thứ trong tay xuất hiện một đầu khủng bố lôi điện chi lực xem ta đánh cho ngươi hồn phi phép tán dịch tiểu long sợ t r ắ n g váng hắn rõ ràng cảm nhận được lôi pháp khủng bố chỉ cần nhẹ nhàng đụng một chút hắn sẽ hồn phi phép tán liền q u đều làm không thành vì cái gì đối với ta như vậy dịch tiểu long trong nội tâm tuân r a vô hạn sợ hãi cùng p h ấ n nộ v y thể tựa hầu ngưng thực rất nhiều hắn một cái lắc mình bay ra phòng hóa trang muốn chạy trốn lại phát hiện trần tử văn càng lấy tốc độ cực nhanh nổi lên còn muốn chạy trốn lập tức một đạo lôi pháp sắp đánh rót xuống một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện một quyền đánh hướng giả trang thành thạch kiên trần tử văn đầu đúng là m ộ t linh căn phân thân trần tử văn kịp thời bước ra tránh thoát vung tha cho giết chết dịch tiểu long ngược lại công hướng mục linh, linh căn phân thân lại không muốn dây dưa cùng trần tử văn đúng rồi một quyền đem trần tử văn đẩy lui bảy tám mét sau đó một tay kéo dịch tiểu long lao ra gánh、hát. dịch tiểu long tìm được đường sống trong chỗ chết t ù y một linh căn phân thân nhanh chóng chạy ra gánh hát rất xa còn có thể nghe thấy một tiếng kim g i á p thi khủng bố như vậy theo gánh hát bên trong chuyền đến tựa hồ là đạo nhân kia tại kinh hô liên tiếp chạy đến vùng ngoại ô một châu nghĩa trang không thấy có người đuổi theo một linh căn phân thân cùng dịch tiểu long lúc này mới dừng bước lại đa tạ ngươi cứu ta một mạng dịch tiểu long hướng một linh căn phân thân nói lời càng t ạ hắn ngày đầu tiên đem làm quỷ tự gặp nhiều chuyện như vậy chỉ cảm thấy cái thế giới này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm thành quỷ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng một linh căn phân thân bày ra một bộ cao nhân tư thái gặp chuyện bất bình tiện tay mà thôi ta chỉ là không quen nhìn đạo nhân k i a không phân tốt xấu lạm sát kẻ vô tội dịch tiểu long nghĩ đến vừa rồi kinh nghiệm nguy hiểm nghiến răng nghiến lợi nói người nọ hưởng là đạo nhân không để ý tới ta chết oan thành quỷ lại vừa ra tay t i ể u muốn đưa ta vào chỗ chết a người có gì h o a n tình mục linh căn phân thân giả bộ như lắng nghe dịch tiểu long gặp gặp được vong linh giới chính nghĩa lại lao lập tức đem bản thân tao ngộ nói ra nói như vậy n g ư ờ i cũng không biết giết người chi nhân là ai thật lâu mục linh căn phân thân nói d ị c tiểu long gật đầu ta tự hỏi khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt còn muốn không đến có người muốn giết ta nhất định là tịnh thiểu huy cái kia phế vật hắn nhớ thương ta vị trí này đã lâu rồi không cũng có thể có thể là ứng g ấ m đường hay hoặc giả là a tinh tên hôn đặc kia hắn lần trước làm ô h ế đồ hóa trang bị ta giáo hơn một trận liên tiếp điểm ra bảy tám người tên một linh căn phân thân rốt cục đánh gây dịch tiểu long tiếp tục đoàn xuống dưới khó trách t h ằ n g này đoán không ra hung thủ nguyên lai cơ hồ cùng gánh hát tất cả mọi người có cử oán ngành giải trí thật sự là quá phức tạp đi dịch tiểu long phát giác được chính mình nói nhiều t r ư ớ ít lập tức nói ta nhớ ra rồi ta trước khi chết từng dùng một tay cây lược gô đâm bị thương hung thủ hung thủ trên người nhất định có thương tích bất quá ta cảm thấy g i ế t ta chi nhân khả năng không chỉ một cái mục linh căn phân thân gật đầu như thế cái manh mối đáng tiếc có đạo nhân kia tại không cách nào đi thăm dò mình việc này ta lo lắng đạo nhân kia hội ôm cây lợi t h ỏ ở bên kia thiết hạ bấy giờ tiền bối ngươi cũng không phải đạo nhân kia đối thủ sao dịch tiểu long kinh hãi mục linh căn phân thân thở dài ngươi thật sự xem trọng ta trước khi có thể cứu ngươi là vì người nọ không có phòng bị bị ta đánh trò trở tay không kịp một khi hắn đã có phòng bị ta cũng không phải là đối thủ của hắn trừ phi trừ phi cái gì trừ phi ta có thể tiến dài phi thi một linh căn phân thân lắc đầu nói có thể ta hiện tại chưa trở thành kim giáp thị lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành phi thi có lẽ cả đời vô vọng bất quá bất quá cái gì bất quá ngươi nếu có thể trở thành quý vương đối đ ạ i ta trở thành kim giáp t h ị hợp ta và ngươi cả hai chúng nó chỉ lực tự không cần sợ hãi đạo nhân kia một linh căn phân thân nói xong lắc đầu chỉ là muốn muốn trở thành quỷ vương phải là vạn chung không một quỷ chung kỳ tài ta đã thấy rất nhiều quỷ không có một cái nào thành công ngươi muốn muốn t r a ra hư phạm hay là đợi đạo nhân kia rời đi lại đi cho thỏa đáng dịch tiểu long từ trước đến nay tự xưng là bất phạm nói xong mục linh căn g phân thân ngẩng đầu nhìn lên trời đối với nguyễn tầm quang đem hấp thu ánh trăng chi pháp dạy cho dịch tiểu long hấp thu ánh trăng chi pháp đơn giản dễ hiểu dịch tiểu long một mắt sẽ rồi nhưng hắn biết được có quỷ vương cảnh giới như thế nào tình nguyện bình thường tu luyện chi pháp dịch tiểu long khi còn sống hoạn có thở khó khẽ thân thể không phải rất tốt sau khi chết trở thành quỷ muốn tìm ra hung phạm báo thủ là một cái trách nhiệm nhưng dù cho báo thủ dịch tiểu long cũng không muốn đi đầu t h a i c ư ơ n g t h i đạo trường ở bên trong dịch tiểu long đã là như thế đã qua đầu bảy cũng không ly khai l ử a gạt mao tiểu phương ở lại nhân gian cuối cùng biến thành lệ quỷ càng tại giết chết ứng ngấm đường cùng hoa đỏ tươi về sau còn muốn giết chết cam đ i ể n c h ấ n tất cả mọi người biến thành đáng sợ hơn ma đây là một cái có dã tâm gia hỏa vô luận là người hay là quỷ t i ê n bối mong rằng ngươi có thể dạy ta trở thành quỷ vương c h i pháp dịch tiểu long cần cầu gặp một linh căn phân thân lắc đầu càng là trực tiếp quỷ trên mặt đất、Ai? một linh căn phân thân mặt lộ vẻ x o a n suýt không phải ta không dạy ngươi chỉ là đến một lần quỷ vương có thành thứ hai biện pháp này cần hấp thụ đại lượng h ộ n phách thật sự hữu thương thiên hòa gặp dịch tiểu long ý động một linh căn phân thân lại nói hôm nay nhâm ra c h ấ n có đạo nhân kia tọa c h ấ n một khi ra nhân mạng chỉ sợ lập tức hoài nghi đến ta và ngươi trên đầu Cũng thế. Một linh căn dịch cuộc linh phân thân gặp dịch tiểu long quỷ thẳng không dạy nổi, rốt cuộc bị hắn đả động, nhìn ngươi trầm đoàn không gặp thế, một tiểu rốt trầm tuyết, ta li ai dạy bị quỷ đả để cho ta lạm sát kẻ vô tội là tuyệt đối không thể vừa vặn những ngày này phù vân huyện bên kia tập trung đại lượng tử tù nguyên một đám tội ác t à i trời ta liền lấy bọn hắn tội ác linh hồn đến chợ dịch lao đệ ngươi g i ú p một tay đà tạ lão ca dịch tiểu long lớn tiếng nói một linh căn phân thân chỉ là ngửa mặt lên trời thở dài cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai chương năm trăm bảy mươi ba dưỡng thành lưu quang dễ dàng đem người ném một tuần sau phù vân huyện rực rỡ hẳn lên、Xếch、sẽ mặt đường giang khắp nơi đem thị trấn phân cách thành mấy khối rõ ràng khu vực bốn đầu tám mét rộng đích thạch đường nối thẳng bốn cái t h ô n trấn hơn m ộ ư ơ i ngọn núi bị trần tử văn nhàn hạ lúc tiêu diệt trước kia mấy giờ lộ trình hôm nay ngồi xe kéo cũng không quá đáng hơn nửa canh giờ con đường còn đang tu sửa cũng đã theo trong huyện tu đến huyện bên ngoài một nhóm lớn phạm nhân theo thai sơn đài nước to như vậy vẫn đến không ngừng chuyển hóa thành mấy huyện ở giữa thạch đường trừ lần đó ra đường sắt cũng tại tu kiến nghe nói là mấy huyện mấy rất là phú bất nhân phú hào đột nhiên hối cải để làm người mới tự nguyện xuất tiền túi là dân làm việc không dùng được bao lâu phù vân huyện cùng thai sơn trong lúc nhất thời toàn bộ phụ vân huyện người toàn bộ bắt đầu chuyển động đã có công tác thì có tiền lương đã có tiền lương thì có tiêu phí đã có tiêu phí tự nhiên đưa tới mấu chốt buôn bán đã có mấu chốt buôn bán tiếp tục đưa tới miệng người phụ vân huyện mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên phồn hoa bắt đầu loại biến hóa này lệnh quanh thân mấy cái thế lực rất là sợ hãi nhất là những cái này mang binh vây công qua phủ vân huyện quân phiệt đầu lĩnh trở nên đứng ngồi không yên một lần lần nữa nổi lên liên thủ chỉ ý ký kết đồng minh hiệp nghị cũng căn cứ trước đó lần thứ nhất đại bại có được phản hồi số tiền lớn thuê có thể hàng yêu phục ma linh huyện giới cao nhân c h â n tử văn đối với mấy cái này nhìn như không thấy một lòng làm chuyện của mình hôm nay trong đêm cam điện chân bên ngoài một mảnh trước kia thật là căn tối loạn thạch trong sân cốc bị móc ra mấy cái như bể bơi đồng dạng hố to nô tiểu lục biên trở về s a u cánh con rết bản thể đi tới đi lui tại vài tòa núi hoang tầm đó vận chuyển lấy một ít gì đó mã tiểu lục tắc thì không biết từ chỗ nào làm ra một đám cực lớn con kiến đem tổ kiến kiên tại quanh thân bên này một tòa núi hoang có một sân động hợp với một đầu dài lớn lên mật đạo nối thắng cam điện chấn nội từ hy l a n g mộ trần tử văn đã đem phiến khu vực này phân chia là quân sự lĩnh vực không cho phép ngoại nhân tới gần dưỡng thi đền i b ổ trí địa bàn chỉ là thứ nhất chính thức phí tiền cố sức chính là vô số dưỡng thi tài liệu thu thập cùng với vô số thi thể xử lý trần tử văn trong khoảng thời gian này thông qua nhân gia khổng ra rất nhiều lượng hướng ra phía ngoài mua sắm dưỡng thi tài liệu như nước tiền tài đầu nhập tạm thời cũng chỉ đổi về cung cấp cam điện chân bên ngoài cái này một chỗ dưỡng thi căn cứ sử dụng thi tài bên này bên kia đều vải lên m ô i một số ba số chỉ đổ vào được thủy số hai năm số chỉ thuốc bột không đủ bốn số dưỡng thi đ i ề n bên cạnh phương tử bảo chỉ huy một đám binh sĩ trần tử văn ở một bên nhìn xem gặp mấy khối dưỡng thi đ i ề n sơ bộ thành hình không khỏi thỏa mãn gật gật đầu phương đội trưởng không sai biệt lắm có thể rồi tất cả mọi người khổ cực trở về nghỉ ngơi thật tốt ta trần tử văn mở miệng phương tử bảo nghe vậy nói âm thanh vâng sau đó cũng không nói nhảm lớn tiếng tập hợp binh sĩ ly khai cái này p h i ế n dưỡng thi căn cứ những binh lính này đều là tân binh trải qua sửa đường công trình hôm nay bị trần tử văn gọi tới bố trí dưỡng thi điển so sánh với sửa đường bố trí dưỡng thi điển công tác càng nhẹ nhõm nhưng là nghe được rốt cục có thể trở về đi bọn binh lính lập tức tập hợp đội ngũ cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi những binh lính này sợ hãi không chỉ là hình thể khổng lồ bơi qua bơi lại sáu cánh con riết còn có thái dương hạ sơn về sau ở một bên không ngừng xử lý thi thể cương thi những này cương thi trong có cái nữ tính cương thi lớn lên không tính dọn người nhưng nó hơn mười cái cương thi mỗi người khủng bố đến cực điểm khiến cái này chưa từng có bãi kiến cương thi tân binh viên hai tay không ngừng run r u dậy nếu không là phương tử bảo chỉ lên trời nổ hai phát súng nói không chừng đã sớm sợ tới mức giải tán lập tức trần tử văn cũng không thấy q u á i mọi thứ cũng nên chậm rãi thích h ứ n g tựa như từ hy cương thi đã bắt đầu mang theo chúng cương thi thủ hạ nghe theo trần tử văn phân phó xử lý những cái kia có hy vọng bị dưỡng thành cương thi thi thể mà từ hy cương thi sở dĩ như thế không phải trần tử văn bắt buộc mà là hắn chủ đ ộ n g xin tại đây vài ngày trong thời gian mục linh căn phân thân xuất hiện lần nữa mấy lần một lần một lần l ê n vào lăng mộ ý đồ khi dễ từ hy cương thi hơn nữa một lần so một lần quá phận từ hy cương thi vô lực phản kháng nhớ rõ tối hôm qua hắn thật vất vả tìm được cơ hội d ố c sức l i ề u mạng địa đem mộ thất nội một bộ đồng hồng quan tài quân ngã cứu tỉnh trong quan tô cắp xích tướng quân cương thi vốn tưởng rằng tô cắp xích xuất hiện có thể ngăn cản cái con kia đáng sợ lang thang cương thi kết quả cái con kia lang thang cương thi căn bản mặc kệ tô cắp xích công kích tùy ý tô cắp xích nằm đấm rơi vào thân thượng cũng muốn gắt gao để lại từ hy cương thi cũng tại tô cắp xích gào thét ở bên trong thoát hắn trên người long bảo nếu không là trần tử văn kịp thời xuất hiện đánh chạy lang thang cương thi từ hát cương thi sẽ không m từ hờ cương thi khẩn cầu trần tử văn đem nàng đổi một chỗ trần tử văn tỏ vẻ không cần sợ hãi cái con kia lang thang cương thi đã bị đánh thành trọng thương sẽ không lại đến có thể cái con kia lang thang cương thi đã tới nhiều lần từ khi cương thi sụp đổ càng làm cho hắn sợ hãi chính là trần tử văn nói phải l y khai mấy đêm rồi tại phụ cận kiến một chỗ dưỡng thi căn cứ tuy nhiên ngay tại phụ cận có thể từ hát cương thi hay là sợ tới mức không nhẹ hắn vì vậy chủ động xin đi giết giặc triệu tập thủ hạ hỗ trọ thứ nhất có thể không hề bị nhốt lại thứ hai có thể rời xa cái con kia lang thang cương thi giống nhau giờ phút này làm rất tốt t h khi cương thi đứng ở một bên chỉ huy t r u n g cương thi làm việc tuân m ệ n h lao phật ra t r u n g cương thi rất nghe lời không ngừng đem vô số cỗ thi thể xử lý sau chuyển vào dưỡng thi điển dưỡng thi là kiện chuyện nguy hiểm nếu không là chuyên nghiệp chi nhân rất dễ dàng trung thi độc nhiễm bệnh nhưng cương thi không cần lo lắng trần tử văn phi thường hài lòng nuôi bọn này cương thi chính là vì khiến chúng nó làm việc nếu như cái gì đều không làm nuôi làm gì vậy đã sớm tháo nước thi khí đáng tiếc dưới mắt vẫn không có thể hoàn toàn thu phục từ h i cương thi nếu như hoàn toàn đã thu phục được từ h i cương thi trần tử văn có thể đem chuyện này toàn quyền giao do hắn quản lý không cần chính mình canh giữ ở một bên nghĩ tới đây trần tử văn ánh mắt lượng hướng một chỗ mỉm cười xa xa âm u nơi hẻo lánh một cỗ tiến rai bên trong đích kim giáp thi ẩn núp l ấ y thái hậu bên này giao cho ngươi khiến chúng nó làm rất tốt trần tử văn dương làm ly khai một lát từ h i cương thi gặp trần tử văn ly khai chỉ chừa sáu cánh con g i ế t thỉnh thoảng đi tới đi lui không khỏi trong nội tâm khẽ động hắn chủ động xuất lĩnh chúng thủ hạ tới đây ngoại trừ muốn trốn tránh lang thang cương thi lại làm sao không có ý chạy trốn hôm nay trần tử văn ly khai từ h i cương thi lập tức đ ộ n tâm tuy nhiên chưa nghĩ ra đi nơi nào nhưng chỉ cần có thể chạy đi thoát được rất xa có thể đồng thời thoát khỏi lang thang cương thi cùng trần tử văn đến lúc đó tìm một chỗ dưỡng âm bồi nguyên cho dù trốn vào rừng sâu núi thẳm cũng so dưới mắt tình cảnh cường gấp trăm lần tô cắp xích tiểu anh tử từ h i cương thi nhẹ giọng kêu gọi tô cắp xích cùng thái giám cương thi nghe được lao phật ra triệu hoán lập tức n h ạ y tới từ h i cương thi cảnh giác địa quan sát bốn phía gặp trần tử văn còn chưa có trở lại lập tức đối với hai thi đạo tận dụng thời cơ chúng ta đi sợ động tính quá lớn từ h i cương thi đem còn lại cương thi vứt xuống chỉ đem hai cái tâm phúc chạy trốn tô cắp xích cùng thái giám cương thi duy mệnh là tử mệnh còn lại cương thi tiếp tục làm việc sau đó mang theo t ử hy cương thi l ạ g yên từ một bên chạy trốn ba con cương thi dùng tốc độ cực nhanh chạy ra dưỡng thi căn cứ pha vi nhưng không thấy trần tử văn xuất hiện không khỏi mừng rỡ như điên lao phật ra chúng ta đi bên nào thái giám cương thi hỏi t ử h i cương thi chỉ hướng một phương chúng ta trốn xa m ộ t ít. hắn hưng ơ phấn mà chỉ huy hai thi hướng một chỗ phương hướng trốn lại không có chú ý tới sau lưng có một đạo thân ảnh chính lạc yên tiếp cận đại tử hy cương thi phát giác được khắc thưởng một cái đại thủ đem hắn chặn ngang ôm lấy nhanh chóng hướng một bên rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong n g ả y xuống cứu giá từ h y cương thi kêu sợ hãi hắn mặc dù đưa lưng về phía người đến lại trước tiên phát hiện bắt đi hắn chính là l à n g thang cương thi đây quả thực so trần tử văn đuổi theo còn muốn làm từ hờ cương thi cảm thấy sợ hãi vung giá ai ra cứu mạng từ h y cương thi hô to có thể tô cắp xích cùng thái giám cương thi làm sao có thể đuổi đến thượng sắp trở thành kim giáp thị mộc linh căn phân thân không có qua vài giây công phu đã bị xa xa kéo ra khoảng cách lập tức tô cắp xích hai thi càng ngày càng xa từ h i cương thi trong nội tâm càng ngày càng sợ hãi không ngừng dùng lực giấy ruộng nhưng căn bản tránh thoát không được cái lúc này từ khi cương thi nghĩ tới trần tử văn nhưng sau một khắc hắn nhớ tới chính mình trốn thoát trần tử văn căn bản không biết hắn tại nơi nào một hồi nồng đậm hối hận xuất hiện đã thấy một linh căn phân thân đem hắn bắt tiến một mảnh rừng nhớ tới thiện tay đem hắn bước trên mặt đất sau đó lấy ra một căn thật dài khóa sát mang theo vẻ mặt bị hội t i n lên nghe nói cương thi như sinh con hẳn là cương thi vương thái hậu chúng ta tới sinh một cài a từ h i cương thi sợ hãi dốc sức liệu mạng muốn chạy trốn lại bị một linh căn phân thân một tay để lại thuần t h ụ dùng khóa sắt đem hắn như đại cua nước như vậy từ h i cương thi thất kinh có thể hắn bị khóa sắt trói lại ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn mắt thấy một linh căn phân thân đem hắn thân thể cố định từ h i cương thi tuyệt vọng không thôi đậy trong đầu đều là trần tử văn thân ảnh hắn còn không biết trần tử văn t ê n gì chỉ nhớ rõ trần tử văn là một phương quân phiệt đầu lĩnh nguyên bản hắn căn bản xem thường như vậy nô tài dưới mắt lại hận không thể trần tử văn lập tức xuất hiện đem hắn trào trở về hắn không bao giờ nữa chạy trốn ngươi không được qua đấy a từ hy hoảng sợ địa kêu to lại phát hiện một linh căn phân thân đã thân thủ muốn t ú m hắn l o n g b à o ngay tại mấu chốt chi tế một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tay còn đang nắm tô cắp xích cùng thái giám cương thi đại soái cứu ta t h ứ h y cương thi thiếu chút nữa vui đến phát khóc t r â n tử văn hử lạnh một tiếng chằm chằm vào một linh căn phân thân lại là n ễ nói xong t r â n tử văn phản phất nhiếp g phong nhập vào thân dẫn theo hai cái cương thi chân như như mưa rơi công hướng một linh căn phân thân chỉ nghe đương đương, đương một hồi tiếng nổ một linh căn phân thân bị đạp bay hơn mười mét che ngực đứng dậy trốn vào trong rừng ta nhất định sẽ rồi trở về g i âm quanh quẩn ở bên trong một linh căn phân thân biến、mất. trần tử văn hoạt động một chút mắt cá chân vẻ mặt nghiêm túc kim giác thi kiên quyết như vậy từ h i cương thi sốt r u ộ t nói không thể để cho nó chạy thoát trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào bị trói trên mặt đất từ h i cương thị lại lần nữa hừ lạnh một tiếng nếu không có các ngươi cái này mấy cái vương hữu i nó lại có thể nào đào tẩu dứt lời trần tử văn đem từ hát cương thi n ắ m trong tay một cái là mình trở lại d ư ỡ n g thi căn cứ thu hồi sở hữu tất cả cương thi trần tử văn chưa cho từ h i cương thi cơ hội nói chuyện bắt bọn nó toàn bộ giam giữ thu hồi lăng mộ không bao lâu trần tử văn xuất hiện tại một linh căn phân thân trước người như thế nào đây m ộ c linh căn phân thân hỏi trần tử văn gật đầu hiệu quả coi như cũng được nhiều hơn nữa đến mấy lần g i ậ n hắn nhiều trốn mấy lần cuối cùng ở trước mặt nàng biểu diễn một cái đem ngươi đánh chết không chuẩn có thể đem thái hậu thu phủ m ộ c linh căn phân thân nghe vậy rất là kiêu ngạo lại nói đúng rồi dịch tiểu long bên kia đã gần giống gần thành gần bằng quỷ vương đi h ả không tệ trần tử văn cười nói không nghĩ tới hắn quả thật có quỷ vương tri tư không h ư ở n g công ta đưa nhiều như vậy hồn phách cho hắn hấp những cái kêu phạm nhân cũng coi như công đức vô lượng dương thọ cho ăn thạch quỷ chú hồn phách cho ăn dịch tiểu long trần h thể i lấy a l u y tử văn h thân n h u ảnh t n tan biến tại a tại chỗ rất nhanh xuất hiện tại nhiệm gia trấn nghĩa trang phụ cận chương năm trăm bảy mươi bốn trộm tâm tặc n h â n gia trấn nghĩa trang trần tử văn giả trang thành một linh căn phân thân bộ dạng nhảy vào nghĩa trang chỉ thấy một đạo thân ảnh đối diện nguyện tu luyện bộ dáng thật là âm trầm nhìn kỹ lại thân ảnh ấy đúng là dịch tiểu long lúc này dịch tiểu long cùng ngày ấy vừa mới chết lúc trên người khí tức khác biệt rất lớn hôm nay quỷ thể ngưng thực âm khí bức người mặt mày tầm đó tràn đầy tạ khí xem xét tự không giống t ố t quỷ nhìn thấy trần tử văn xuất hiện dịch tiểu long khẽ gật đầu đánh cho cái bắt chuyện ngươi tới rồi trần tử văn thấy hắn liền đại ca đều không hề hô đã biết rõ thằng này sắp đột phá quỷ vương quỷ vương là một cái chủng loại nhưng là tính toán một cái cảnh giới không có quỷ vương tư chất quỷ cho dù càng lợi hại cũng thành không được quỷ vương có quỷ vương tư chất quỷ ví dụ như ma y chuyện kỳ cái tia cái hoặc là dưới mắt dịch tiểu long dù cho không có đột phá cũng có thể xưng là quỷ vương nói chung những cái t i a dị thường đặc thù quỷ hơn phân nửa có được quỷ vương tư chất chỉ là muốn muốn lấy được quỷ vương tâm nhất định phải những n à y quỷ vương trở thành chính thức quỷ vương quỷ lực ngưng tụ tại một điểm hạch tâm mới được trần tử văn nhảy đến dịch tiểu long bên người miệng một trường nổ ra rất nhiều h ồ n phách dịch tiểu long thấy vậy hai mắt tỏa ánh sáng miệng lớn một trường đem những n à y hồn phách toàn bộ hút vào trong miệm không tệ không tệ dịch tiểu long hút vào h ồ n phách không ngừng tiến hành luyện hóa một thân hồn lực rất nhanh tăng lên quỷ thể cũng dưới ánh trăng lập l ỏ trần tử văn nhìn xem dịch tiểu long thập phần hoài nghi chiêm thọ đại pháp cái môn này tạ thuật tự là tham khảo quỷ vương hấp hồn sáng tạo ra tạo ra đến như đêm nay như vậy cung cấp h ồ n phách trần tử văn đã liên tục làm thật nhiều ngày những cái tiêu phạm nhân hồn phách cơ hồ đều tiến vào dịch tiểu long bụng hấp thu luyện hóa nhiều như vậy h ồ n phách dịch tiểu long cũng rốt cục nên đón đột phá cơ hội chỉ nghe một hồi ha ha ha, ha cờ giải nghĩa trong trang lại nổi lên cực lớn âm p o n g dùng dịch tiểu long làm trung tâm â m phong thổi chúng lại để cho nghĩa trong trang quan tài đều có kẹt rung động trên bầu trời đêm bay tới mấy đoá hát vân dần dần đem ánh trăng che khuất trần tử văn vô giới yêu đồng thị giã ở bên trong vô cùng quỷ lực theo dịch tiểu long trong cơ thể lên lại không ngừng hướng một điểm ngưng tụ điểm này là được quỷ lực hạt tâm dịch tiểu long như ngưng tụ thành quỷ vương tâm tương lai tao nộ g đạo pháp đổi g i ế t chỉ cần cái này khỏa quỷ vương tâm không có triệt để biến mất có thể chết mà phục sinh thứ này về sau ta chính là quỷ vương dịch tiểu long g ố n g to một tiếng hai tay chỉ lên trời trên người khí tức mạnh mà một t n g rốt cục nâng cao một bước nâng tụ quỷ vương tâm đột phá chính thức quỷ vương cảnh giới rốt cục có thể báo thủ rửa hận rồi dịch tiểu long cười to hắn nhưng nhớ rõ báo thủ rửa hận cũng đã chẳng muốn tìm ai là hưng phạm chỉ muốn đem gánh hát cái kia những người này tất cả đều giết tốc độ của ngươi quá chậm đột phá quỷ vương dịch tiểu long nhìn trần tử văn một mắt có chút bất mãn trần tử văn trên người kim ban không thể bào t r ù n toàn thân trần tử văn không có chú ý nhìn xem dịch tiểu long nói ngươi trở thành quỷ vương hạ dịch tiểu long gật đầu đang muốn nói cái gì đó đột nhiên nhìn thấy một đầu huyết sắc cánh tay theo bộ ngực hắn chui ra、Nổ. dịch tiểu long khiếp sợ mà nghĩ muốn hô to đã thấy cái con kia huyết tay đưa hắn trong cơ thể vừa mới ngưng luyện quỷ vương tâm ôm đồng đi người cái gì ngươi t r â n tử văn phi thi chỉ khí đem hắn ba lô ba khỏa năm ngón tay đồng tâm ma đặt tại dịch tiểu long đ ỉ n h đầu trực tiếp đem hắn tàn thân thể luyện hóa thân thể trong ta đều muốn a dịch tiểu long kêu thảm thiết không đến mấy giây tàn thân thể hoàn toàn bị năm ngón tay đồng tâm ma t h ô n vệ đều tàn tàn t r â n tử văn phất phất tay bầu trời đ e m tụ đến kiếp vân tản ra ánh trăng lại lần nữa chui ra đầu tiểu long đại ca cũng là bị bất đắc dĩ ta biết đạo ngươi sẽ không trách đại ca trần tử văn nhìn xem trong tay quỷ vương tâm nổi lên một điểm chí mén không có ta và ngươi có thể sống thế nào á cảm xúc sau đó tiện tay đem hắn phỏng ấ n quỷ vương tâm đến tay yêu sinh anh kết quỷ hóa long p h ư ợ n g đan nguyên anh quỷ vương tâm long nguyên phượng nguyên đầy đủ hết tăng thêm ngô tiểu lục hoặc mã tiểu lục yêu cũng có bất quá nghĩ đến ngô mã hai yêu những năm này biểu hiện không tệ trần tử văn không có ý định cầm trúng luyện đan lôi cương tốc độ quá chậm mấy ngày nay còn không có tìm được bỏ cả tinh trần tử văn lắc đầu lại để cho lôi cương đi thiên ngoại thiên tìm ba con bỏ cả tinh một mặt là vì luyện tam thi hằng một phương diện khác cũng đúng lúc dùng chúng yêu thân l u y ệ n đan không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua lôi cương còn không có, có nửa điểm tin tức t r â n tử văn nhớ rõ cương thi đạo trường ở bên trong a sơ tiểu hải bọn hắn vừa đi thiên ngoại thiên lại gặp phải b ò cạp tinh hẳn là sự thật cùng kịch trong có rất lớn xuất nhập hoặc là ba con b ò cạp tinh bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh chủ động trốn tránh lôi cương t r â n tử văn nghĩ nghĩ dứt khoát thi triển đột thuật hướng thiên ngoại thiên bỏ chạy thiên ngoại t i i ê n t ạ n mao tiểu phương trong miệng chính là thần ma giao hội trí địa giấu kín lấy rất nhiều yêu ma quỷ quái trần tử văn không phải không nên bỏ cạp tinh tuy ti luận long phượng đàn quan trọng hon trần tử văn đạp nguyệt mà đi rất nhanh đến thiên ngoại thiên thiên ngoại thiên liên tiếp kết nối thập vạn đại sơn long hoang man điện rộng lớn bao la bắt n á c tại đây linh khí còn hơn ngoại giới càng đi ở bên trong càng nhiều linh thảo linh dược cũng có không thiểu g i ã thú độc trùng trần tử văn ở ngoại vi tìm được lượng ổ sơ tặc còn phát hiện một cái lá hổ trong truyền thuyết hoa nam hổ trần tử văn cố ý bắt lấy nhìn coi phát hiện không có thành t ỉ n h về sau đem nó ném đến một bên tiếp tục tìm kiếm yêu vợt thiên ngoại thiên rất lớn sau khi đi vào trần tử văn mới phát hiện nơi này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu trần tử văn thử độn thổ đi về phía trước thoát ra hồi lâu lại không gặp lại người ở loại này khoảng cách đã vượt ra khỏi địa lý thượng hạn chế thiên ngoại thiên hẳn là nơi này hợp với một mảnh tiểu không gian trần tử văn hoài nghi cẩn thận cảm thụ thiên ngoại thiên cùng ngoại giới đại thế giới liền cùng một chỗ cũng không phải phúc địa đ ộ c tiên cho trần tử văn cảm giác phảng phất có người thiết trật pháp che giấu tại đây hay hoặc là cái nào đó phúc địa đ ộ c tiên đã mất đi địa tiên vốn lấy một loại chậm chạp tốc độ cùng đại thế giới dung hợp lớn như vậy cũng khó trách lôi cương tìm không thấy bỏ cả tinh c h â n tử văn đều thiếu chút nữa mất phương hướng phương hướng chỉ cảm thấy cương thi đạo trường ở bên trong tiểu hải bọn hắn có thể ở thiên ngoại thiên tìm được ngoài động động quả thực bất khả tư nghị lôi cương sẽ không lạc đường a c h â n tử văn phát giác được thiên ngoại thiên không gian hơi có khắc t h ư ờ n g dùng lôi độn phi đến ngàn mét phía trên dùng vô giới yêu đồng tử bao quát tìm trong chốc lát không thể tìm được ở đâu cội yêu ngược lại là phát hiện một vòng nhàn nhạt ánh sáng tím theo ánh sáng tím mà đi c h â n tử văn đi vào một toàn núi đá nơi này là ngoài động trần tử văn ngoại ý muốn phát hiện mình coi như đã tìm được ngoài động, động. ngoài động trong động có dấu thất tinh n h i ệ n n g u y ệ n đao cương thi đạo trường ở bên trong ngoài động trong động còn có một thế ngoại cao nhân coi như một mực canh giữ ở trong động chờ đợi trong truyền thuyết người hữu duyên kịch truyền hình cương thi đạo trường hai cuối cùng cái này một đơn nguyên quay trụ được nhất qua loa nội dung cốt truyện vội vàng a n khóc không rõ thậm chí có không ít làm lộ màn ảnh ví dụ như tiểu h ả i bọn người đến tìm ngoài động động phương xa bối cảnh thậm chí xuất hiện hiện đại hóa thành thị khu nguyên lai tưởng rằng sự thật cùng kịch chung sẽ có rất lớn bất đồng nhưng thất tình yến nguyệt đao xuất hiện nói do ít nhất ngoài động động thật sự tồn tại trần tử văn từ bạn chỉ lực phóng ra ngoài rất nhanh tìm được một cái thạch môn thạch môn rất dày kể sát núi đá nghe nói cần hai cái b ả y tinh nữ chỉ lực mới có thể đánh nhau mở nhưng trần tử văn không tin kịch truyền hình ở bên trong ngoài động động ở được thế nhưng mà một cái lao già không thèm nếu như chỉ có thể hai cái b ả y tinh nữ mới có thể đi vào lao đầu lại là như thế nào đi vào còn nữa cương thị đạo trường ý ở bên trong tiểu hải bọn hắn cũng không có gom góp hai cái b ả y tinh nữ mà là nghe lôi cương nói như vậy đem a sơ cùng tiểu hải hai cái thuần dương nam pháp lực rót vào an ninh trong cơ thể cứ như vậy sáng tạo thứ hai bậy tinh nữ trần tử văn có thể nghĩ đến giải thích nói c h u n g t i ể u là bảy tinh nữ thể nội có được nào đó thuần dương trị lực cho nên tiểu hải a sơ phối hợp an ninh có thể tương đương với thứ hai bảy tinh nữ nhưng ngoài động động lao đầu là như thế nào vào động tiên h môn chỉ nhân là như thế nào lấy ra thất tình yến n g u y ệ t đ a o có lẽ tu vi cao thâm thế hệ có thể đủ bỏ qua những vật này dù sao mao tiểu phương còn nói chỉ có thuần dương nam thân đồng tử mới có thể lấy đi thất tinh nghiện mượt đ a o trần tử văn còn không phải có thể nhẹ nhõm sử dụng tu vi cao thâm thực lực cường đại thế hệ cũng không thụ bất luận cái gì hạn chế bất quá trần tử văn là cái có lễ phép người từ bạt chi lực lờ m ở cảm giác đến thạch môn sau đích ngoài động trong động có một người từ trường vì vậy tiến lên gõ cửa có người hay không tại à gặp bên trong không người đáp lời trần tử văn tăng lớn hơi có chút thanh âm mở cửa à chớ né ở bên trong không ra ta biết đạo ngươi ở nhà gặp y nguyên không ai lái cửa trần tử văn thở dài tiếp tục gõ cửa lúc này đây trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài ngưng tụ thành một cái đầu xe lớn nhỏ c á i bữa một bữa đập vào trên cửa đá và ảnh cửa mở chương năm trăm bảy mươi lăm lớp hố một đây mới là gõ cửa chính xác tư thế trần tử văn gõ khai mở thành môn thu hồi huyết truy phía sau cửa là một cái không gian không nhỏ thạch động một ngụm cái ao nước trung tâm mặt nước bay s ư ơ n g trắng bốn phía rất nhiều măng đá làm đẹp xa hơn chỗ có mấy gian thạch thất có hiện ra hào quang có mạo hiểm hàm khí có một loại truyền thống tiên hiệp phong khiến người chú mục nhất là một người một cái tóc trắng xóa lao đầu ngươi là người nào vì cái gì phá hư của ta ngoài động động tóc trắng lao đầu nổi giận đùng đùng trần tử văn nhìn xem lao đầu phát hiện đúng là người nguyên anh thượng nhân không đợi đáp lời tóc trắng lao đầu đã đậu thủ một căn dài mấy mét tóc trắng mái tóc như dây thường trần tử văn huyết sát khí hóa trường một tay túm ở tóc trắng lao đầu một k í c h không trúng dắt hai cái không có túm động trong lòng biết đã đến nhân vật lợi hại lập tức s á t mặt mềm luôn l ra hiểu lầm hiểu lầm trần tử văn lắc đầu không phải hiểu lầm ta chính là tới tìm ngươi tóc trắng lao đầu dùng tay một điểm mái tóc lại đ ố n g nhiên biến nhỏ theo huyết sát khí trung rút về n g ư ơ i tìm đến ta làm gì vậy trần tử văn thấy hắn có vài phần b u ồ n sự không có tiếp tục đ ộ n g thủ thi triển nắm ủy đại na di thuật lấy ra thất tình yến nguyện đạo ta là, là nó mà đến cây đao này như thế nào sẽ ở nễ trong tay tóc trắng lao đầu giật mình trần tử văn thấy hắn quả nhiên nhận thức thất tinh yến n g u y ệ i đao vì vậy nói thiên môn người cầm cây đao này tới giết ta nhưng bị ta phản giết cho nên đao tựu i đã rơi vào trong tay của ta giết ngươi thiên môn người không phải nói muốn giết huyết mà sao tóc trắng lao đầu n h ư mày ngươi nhận thức thiên môn người trần tử văn nhìn đối phương tóc trắng lao đầu không có d ầ u diếm chỉ là cùng thiên môn môn chủ từng có vài lần d u y ê n phận đối phương mời qua ta gia nhập thiên môn bất quá bị ta cự tuyệt trần tử văn thấy hắn nhận thức thiên môn môn chủ cảm thấy ngoài ý mớn ngươi nhận thức thiên môn môn chủ hắn là cái dạng gì người trần tử văn hiếu kỳ nói ta tại sao phải nói cho n g ư ơ i biết tóc trắng lao đầu h ữ l ạ n h trần tử văn suy nghĩ một chút nói ngươi trả lời vấn đề của ta ta có thể không giết ngươi tóc trắng lao đầu nghe vậy giận dữ nhưng hắn nhìn xem trần tử văn trong tay thất tinh nghiện người đao nghĩ đến trần tử văn trước khi nói đao là giết thiên môn người đ o ạ c đi nhất thời sắc mặt biến đổi nói nói cho ngươi biết cũng không sao dù sao cũng không có gì có thể nói bất quá là cái chấp mê tại đi cựu thiên bên ngoài tìm kiếm tiên giới kẻ đ ầ n mà thôi hắn ngữ khí dẫn theo điểm trào phúng nhưng nhằm vào không phải trần tử văn mà là thiên môn môn chủ trần tử văn thấy hắn quả thật biết chút ít thứ đồ vật càng phát hiếu kỳ nói vì cái gì nói như vậy tiên giới thật sự tại cựu thiên bên ngoài sao tóc trắng lao đầu lắc đầu ta đây cũng không biết nhưng ta biết đạo thiên môn người nghĩ sai rồi ba trăm năm trước cái kia kiện trung hình thần khí căn bản không phải bọn hắn trong miệng cái gì tiên nhân cưỡi tiên khí hạ phàm mà là đã bị đột nhiên mở ra thiên môn ảnh hưởng đến ngoài ý muốn rất xuống ta tại thiên ngoại thiên bên này thấy rất rõ ràng ba trăm năm trước trần tử văn nhớ rõ lời này thương thiên thượng nhân cũng đã nói ba trăm năm trước không sai biệt lắm cựu là minh mạc thiên khải trong năm liên hệ trước mắt cái này tóc trắng lao đầu mà nói cái gọi là đột nhiên mở ra thiên môn có lẽ tựu là thiên khải cuộc chiến ở bên trong thiên khải hoàng đê tại vương cung nhà máy vùng làm ra đến chính là cái kia đi thông cựu thiên bên ngoài thiên môn hoặc là xưng là t r ù n g động cũng có thể nghe tóc trắng lao đầu ngụ ý năm đó thiên tử mở ra thiên môn g ụ c triệu hoán sao băng gì thế tuy nhiên bị trần tử văn ở bên trong mọi người phá hủy kế hoạch lại ngoại ý muốn lan đến gần thiên bên ngoài cái gì trung hình thần khí làm cho hắn rơi xuống địa cầu bị thiên môn chỉ nhân sau khi thấy nghĩ lầm tiên nhân hạ phạm cái gì kia là trung hình thần khí địa bay. người ngoài hành tỉnh phi thuyền vũ trụ t r â n tử văn đ ố n g nhiên có loại linh huyễn biến khoa học viễn tưởng cảm giác ngươi xác định thật sự có cái gì trung hình thần khí rơi xuống mà không phải thiên thạch t r â n tử văn hoài nghĩ nói tóc trắng lao đầu đối với cái này phi thường khẳng định thậm chí chẳng muốn giải thích ngươi biết thiên ngoại thiên vì cái gì gọi thiên ngoại thiên sao bởi vì nơi này rời xa nhân gian cùng trời giúp tiếp ta tự nhiên không có khả năng nhìn lầm tóc trắng lao đầu tức giận nói như vậy trung hình thần khí bị thiên môn người nhặt đi trần tử văn hỏi nhớ rõ đêm đó đảo tàu thiên môn tựa như một cái ngoài hành tinh đĩ bay hẳn là tựu là từ phía trên thượng rơi xuống trung hình thần khí tóc trắng lao đầu lại lắc đầu nói cái kia thần bí trung hình thần khí rất xuống cựu biến mất không thấy ta hỏi qua chu thiên bọn hắn cũng không có tìm được chu thiên tựu là thiên môn môn chủ trần tử văn nghe vậy a một chút rốt cuộc biết nguyên lai thiên môn môn chủ tên là chu thiên hoàng thiên thượng nhân thanh thiên thượng nhân thương thiên thượng nhân dùng chu thiên vi danh không hổ là thiên môn môn chủ chu thiên người này số có cái gì đặc thù ngụ ý sao trần tử văn cân nhắc tóc trắng lao đầu nghe vậy nói hắn chỉ là họ chu tiên thiên trần tử văn thì ra là thế b ư ớ c cách thoáng cái ra rồi cũng may biết đạo thiên môn môn chủ tên gì cũng coi như một điểm thu hoạch trần tử văn không có chú ý đối thoại phát lao đầu nói có lẽ về sau thiên môn người đã tìm được cái tiêu kiện trung hình t h ầ n khí ta lần trước liền gặp được thiên môn toàn bộ nhi theo trước mắt ta biến mất tóc trắng lao đầu lắc đầu phụ định thiên môn người cái này trên trăm năm qua không ngừng bốn phía đóng móc nếu là đã tìm được mục tiêu làm gì như thế trần tử văn nghe vậy trong nội tâm khẽ nhúc ních thiên môn chỉ nhân bốn phía đóng ó c quả nhiên là đang tìm kiếm những vật khác cũng không phải đang tìm ta sao hoặc là nói ta chỉ là thuận tiện trần tử văn nhớ tới thương thiên thượng nhân mà nói có chút tin tưởng thiên môn cũng không phải một lòng nhằm vào chính mình rồi phát hiện này lại để cho trần tử văn càng tức giận nếu như không có thiên môn hủy nhiều như vậy dưỡng thi địa trần tử văn hôm nay luyện thi làm gì như vậy khó khăn ít nhất cũng phải nhiều ra hơn mười chức có kim giác thi bất quá thiên môn chỉ nhân bốn phía đạo móc thật sự chỉ là đang tìm kiếm cái tiêu kiện trung hình thần khí sao trần tử văn nhớ rõ đêm đó chính mình xa xa nhìn thấy thiên môn lúc ẩn ẩn từ đó cảm ứng được không ít xả thần chi cốt khí tức thiên môn cái tiêu kiện tạm thời xưng là phi hành căn cứ tựa hồ mang theo rất nhiều man hoàng khí tức như, khí vừa giống như thú đáng tiếc lúc trước vội vàng thoáng nhìn không có thể thấy rõ nếu không đã biết rõ cái k i ê u biểu diễn rốt cuộc là cái gì nói trở lại đến tột cùng là thật không nữa có cái gì trung hình thần khí cũng là chuyện khác tóc trắng lao đầu cùng thiên môn chi nhân quen biết không thể tật tín cuối cùng một vấn đề thất tinh nghiện nguyệt đao là làm sao tới cùng ngươi có quan hệ gì ngươi là ai vì cái gì ở chỗ này ngươi có biện pháp liên hệ thiên môn người sao ngươi biết thiên ngoại thiên ở đâu có bỏ cảm tinh sao có lẽ ngươi nhận thức khác yêu quái trần tử văn hỏi tóc trắng lao đầu rất tức giận đây là một cái vấn đề sao hắn trừng mắt trần tử văn phán đoán một chút trần tử văn thực lực cuối cùng nhìn xem trần tử văn trong tay thất tinh nghiện nguyện đao tư lệnh nói ta chỉ là một cái bình thường thủ đao người cái thanh này thần đao do ta hộ đao thế ra thế thế đại đại trông coi tương truyền là trời cao ban cho nhân g i a n dùng để c h ả m yêu trừ ma đem làm thiên hạ trải qua đại kiếp nạn có d i ệ t thế chi nguy lúc sẽ có người h ư u duyên đến đây nhận lại đao trời cao ban cho nhân g i a n người là chỉ đao này cũng là thiên từ bên ngoài đến vật trần tử văn không hiểu có loại bị qua loa cảm giác nghi vấn đạo thật sự có nhiều ngày như vậy từ bên ngoài đến vật sao tóc trắng lao đầu gặp trần tử văn không tin, cũng lười được tranh luận thuận miệm nói từ xưa đến nay thiên tử bên ngoài đến vật vốn là không ít thần đao trời giáng lại tính toán cái gì ta hộ đao thế ra thế thế đại đại đóng ở thiên ngoại thiên còn đã từng thấy qua một đầu cự xả từ trên trời giáng xuống trong miệng hắn nói thiên xác nhận thiên bên ngoài chỉ ý trần tử văn cơ hồ lập tức nghĩ tới xả thần chẳng lẽ xả thần là thiên bên ngoài chỉ khách vượt qua vũ trụ đã rơi vào trên địa cầu rơi xuống dưới đến xả thần không thể nghĩ ngờ là chết rồi nói như vậy thiên bên ngoài cũng không yên ổn hay là nói đồng dạng cùng thiên tử có quan hệ phát hiện tóc trắng lao đầu biết biết không ít sự tình trần tử văn quyết định giao hắn cái này bằng hiu ta họ trần hôm nay thần đao rơi vào ta tay ngươi nên làm cái gì bây giờ trần tử văn hỏi tóc trắng lao đầu vẫn đối với thất tình yến nguyện đao chưa từng có quan tâm nhiều hơn đối với trần tử văn họ gì cũng không thèm để ý chỉ là nói thần đao trong tay ngươi nói rõ ngươi khả năng tựu là người hữu duyên hắn vẻ mặt không sao cả kỳ thực cây đao này bọn hắn trông coi không biết bao nhiêu năm tháng bị cho mượn đi sử dụng cũng không phải lần một lần hai mỗi khi thu hồi lúc thần đao lực lượng còn có thể trở nên cường đại hơn vài phần trần tử văn cảm thấy thú vị rốt c u c bỏ cuộc đánh chết đối phương ý niệm trong đầu ta đã người hữu duyên ta trước khi hỏi vấn đề ngươi vẫn không trả lời trần tử văn thu hồi thất tinh n h i ệ n nguyệt đao tóc trắng lao đầu phát giác được trần tử văn đem thất tinh n h i ệ n nguyệt đao thu vào quỷ động biểu lộ rõ ràng kinh ngạc vài phần s ừ n g sốt một chút nói vấn đề gì ngươi có biện pháp liên hệ thiên môn hoặc là tìm đến thiên môn sao không có tóc trắng lao đầu lắc đầu ta không cách nào thời gian dài ly khai tại đây cùng chu thiên cũng chỉ bãi kiến mấy lần mà thôi bất quá hắn giống như đề cập qua một lần muốn đi tây phương có lẽ ngươi có thể đi tây tìm xem xem đi tây tây vực tàng đ i ệ thiên trúc châu âu cái này cũng quá không rõ ràng hắn có nói đi tây phương làm gì sao trần tử văn nói tóc trắng lao đầu lắc đầu hơn phân nửa vẫn là vì tiến về trước trên chín tầng trời tìm kiếm tiên giới tây phương có đi thông tiên giới manh mối thầy thiên sao trần tử văn làm cho không rõ dựa theo tóc trắng lao đầu theo như lời thiên môn truy cầu đồ vật cùng loại có thể bay đi vũ trụ máy phi hành chẳng lẽ trước kia còn có mặt khác tiên nhân người ngoài hành tinh đáp xuống đến tây phương để lại đầu mối gì chữ vàng tháp trần tử văn nhớ tới rất nhiều người một mực hoài nghỉ cổ hải cập chữ vàng tháp là người ngoài hành tinh kiến tạo à đúng rồi còn có cái gì nền văn minh mai à bất quá nền văn minh mã giống như tại mỹ châu bên kia được rồi trần tử văn quyết định ngày sau có giành đi ai cập đi một chút trước khi đi qua châu âu mấy lần ngược lại là phi châu vẫn rất ít đi đông phương linh huyễn rơi đối với tình huống bên kia tương đối lạ lẫm chỉ biết là đồng dạng có một ít thượng cổ thần mang h e đồn hôm nay cũng đều giảm âm thanh không để lại dấu vết như bên này thần phật đồng dạng thế giới rất lớn, nước rất sâu nhưng có rất nhiều trần tử văn không biết bí mật hoặc tồn tại dù cho hôm nay trần tử văn cũng không dám vô cùng không kiêng nể gì cả địa hành sự tỉnh chỉ có không ngừng t i ế n chính bộ, bước vào chính thức vào t h ầ n lĩnh vực, mới có mới tử h chính thức sẽ mở cái thế giới này, cái khăn che mạnh ể cái cái được này nên vương Trân mặt. Trở sẽ mở mẽ mới giới là vương đạo. Chân tử văn ý định tiếp tục hướng tóc trắng lao đầu hỏi một chút thiên ngoại thiên ở đâu có yêu lại đột nhiên cảm giác đến xa xa không hề yếu đích pháp lực chấn động có người tại ngoài động động phạm vi hơn mười dặm nội đấu pháp là lôi cương t r â n tử văn kịp phản ứng cương thi đạo trường ở bên trong a sơ tiểu hải bọn người ở tại đã trải qua bò cạp tinh một chuyện về sau rất nhanh đã tìm được ngoài động, động. điều này nói do bò cạp tinh hang ổ rất có thể khoảng cách ngoài động, động không xa trần tử văn lập tức bỏ qua tóc trắng lao đầu thi triển đ ộ n thổ đổi đến đi qua đêm hôm khuya k h o á t đấu pháp xác nhận lôi cương gặp được bỏ c ặ p tinh trần tử văn đ ộ t nhanh chóng cực nhanh trong n g á y mắt xuất hiện tại đấu pháp phát sinh địa phương vừa đến chỗ mục đích trần tử văn quả thật nhìn thấy lôi cương chỉ có điều lúc này lôi cương thập phần t r ậ t vật lại bị sáu cái nữ nhân vây quanh đánh đây là đ ú t ổ yêu tình sao trần tử văn nhìn ra những n à y nữ nhân mỗi một cái đều là yêu t ì n h trong nội tâm cao hứng rất nhiều càng nhận ra trong đó một cái lớn lên xinh đẹp nhất nữ yêu đúng là cương thi đạo trưởng hai trung tên là doanh những cái kia cái nga yêu chương năm trăm bảy mươi sáu quỷ động ngày xuân còn giải khóa sau yêu c ư ơ nga yêu bên trong n đích đại tỷ doanh doanh càng là thích tống tử long trình diễn vừa ra người cùng yêu miến nhau cuối cùng ba con nga yêu toàn bộ bị vùi dập giữa trợ trần tử văn nhìn thấy doanh doanh lúc lập tức kịp phản ứng cái này ba con nga yêu thật sự xuất hiện lại đem lôi cương trở thành mục tiêu một bên mặt khác ba con nữ yêu hai cái tuổi trẻ một cái tuổi già thì là lôi cương những ngày này một mực đang tìm kiếm b ò c p tinh không nghĩ tới hai tốt nữ yêu rõ ràng tiến tới cùng nơi đánh cho lôi cương trở tay không kịp lúc này lôi cương chưa đột phá ma la hàng tầm thứ mười đối phó ba con b ò c p tinh không thành vấn đề như tăng thêm ba con ngàn nằm tu v i nga yêu mà nói tự i triệt để đã rơi vào hạ phong lập tức nguy hiểm tần suất chỉ có t r ậ t vật chạy trốn trần tử văn đột nhiên xuất hiện nhất thời làm lôi cương vui mừng quá đỗi mọi người coi chừng nga yêu doanh doanh phát hiện trần tử văn biết là địch không phải hữu đi đầu hướng trần tử văn công tới trần tử văn nhìn xem doanh doanh thấy nàng mắt ngọc mày ngài tiểu tóc tuy có điểm r ế t mã đặc biệt y nguyên không mất cao nhàn giá trị không khỏi nhớ tới nhà mình cái kia hai cái tiểu lục yên lặng thở dài bên ngoài nữ yêu vì cái gì tốt như vậy xem vừa m u ố n trần tử văn một bên tiên lên ngạnh kháng hạ doanh doanh một trường thuận thế đem hắn ôm vào trong ngực thi khí hóa dây thừng đem hắn trói lại đại tỷ nga yêu tố tố gặp doanh doanh thất thủ bị bắt cả kinh vội vàng tới cứu trần tử văn đón thêm một trường thi khí hóa dây thừng đem tố, tố cúng trói lại nhị tỷ nga yêu thanh, thanh gặp đại tỷ nhị tỷ liên tiếp bị một người bắt lấy x u ấ t ruột địa phi thân đánh tới sau đó trần tử văn trong tay lại thêm một cái nữ yêu anh em hồ lô cứu ra ra sao trần tử văn nhìn xem ba con bị phi thi chi dây thừng trói lại nga yêu tâm tình không tệ ba con nga yêu tu là không kém đáng tiếc bản thể quá yếu dùng trần tử văn p h ả n đoán đại tỷ doanh doanh thực lực đại trí tương đương với kết đan tố tố cùng thanh thanh tương đương với dưỡng hồn hậu kỳ cái này đã man khó được ngoại trừ sáu cánh con g i ế t như vậy bản thể cường đại yêu vật tầm t h ư ơ n g yêu vật phần lớn hạn mức cao nhất cự là dưỡng hồn kỳ ví dụ như cương thi thúc thúc ở bên trong bà tiêu tinh trừ phi là cái loại này có được đặc thù truyền thừa yêu quái nếu không ngàn năm tu vi chưa hẳn so ra mà vượt nhân loại mấy chục năm tu vi một bên đang cùng lôi cương đánh nhau ba con bò cạp tinh thực lực tiểu phi thường t r ê n lệnh ngoại trừ cái k i a b ề ngoài như lão bà bà bò cạp tinh có mấy trăm năm tu vi còn lại hai cái cũng chỉ có một điểm bò cạp độc lấy được ra tay cương thi đạo trường ở bên trong hai cái tuổi trẻ nữ bò cạp tinh bị tiểu h ả i cùng a sơ nhẹ n h õ m giải quyết bò cạp bà bà lợi hại một ít lại bị một c h ậ u muối cho rỗ chết nghe nói muối khắp bò cạp chỉ có thể nói yêu cùng động vật tầm đó nhiều ra chính là trong cơ thể yêu khí cùng linh tính không phải là yêu thực lực tiểu nhất định hồ ly tinh gặp gỡ cọp giang kiếm cũng chỉ có trốn phần À, ba con nga yêu không ngừng dãy ruộng có thể lại sao địch phi thi chi lực trần tử văn trông thấy trên mặt đất bay xuống rất nhiều bột phấn không khỏi nhìn về phía ba tỷ muội xuất phát từ hiếu kỳ sờ soạn vài cái quả nhiên những n à y bột phân đều là theo ba tỷ muội trên người rơi xuống tốt dậy phấn trần tử văn ghép bỏ lên mạng hồng cũng sẽ không biết bôi dậy như vậy phấn thật không h ố là thiêu thân thành tính không nếu vùng vẫy các người trốn không thoát đâu trần tử văn mang tới ba cái phủ một yêu một trường lại để cho ba tỷ muội bình tĩnh trở lại cái này ba con nga yêu ngàn năm làm bạn Tình cùng tỉ mỗi, trần ì n cùng h tỉ t mội, tử văn k h ô nhớ g có ý đ ị n giết người nhưng không công dụng nhiên hại nhiều, điểm. hai cái làm việc, chết. thế Tuy rất một chất, thể mặt thật là không tệ công cụ yêu. Hữu dụng là được. Trần Tử nhược Chả chỉ có khác cụ được. hắn họ hắn họ nhau nhau mệnh lệnh Hữu h yêu yêu. bọn bọn lẫn lẫn Văn n đám đám mà làm làm là là là rõ thật lâu trước đây thật lâu chính mình lập nhiều qua một cái lời t h ể muốn tìm một cái đ ẹ p mắt thú vị ônu thiện lương hiểu chuyện nghe lời dị loại với tư cách nữ buộc nga yêu ba tỷ m ộ i cùng thiện lương không thể làm c h u n g nhưng hắn đám bọn họ nhan giá trị cao a trần tử văn quyết định thu xa xa không có nga yêu ba tỷ mọi hỗ trợ bò cạp tinh rốt cuộc không phải là đối thủ của lôi cương cái hai đến ba lần công phu lôi cương liền đem ba con bò cạp tinh đánh về bò cạp b ả n thể dùng c h â n yêu phủ phong ấ n nhờ có đại soái kịp thời xuất hiện nếu không đêm nay tự nguy hiểm lôi cương chế trụ bò cạp tinh hướng trần tử văn cười nói trần tử văn chẳng muốn hỏi hắn là như thế nào bị sáu cái nữ yêu vây công cái này ba con bò cạp tinh có thể dùng để lấy độc lôi cương thấy vậy cũng không có hỏi trần tử văn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này từ trong lòng lấy ra ba con bình ngọc đem miệng bình nhắm ngay đôi bò cạp sau gai độc đánh vào vài đạo pháp thuật tại bò cạp tinh trên người lôi cương gật đầu nói luận chế tam thi hàng loại độc này là mấu chốt tri vật đem yêu độc luyện chế về sau rót vào ba thi ở bên trong sau này trình tự là được ngày qua ngày địa buồn thẻ thi pháp t h ầ n tử văn biết đạo lôi cương đồng dạng muốn gặp chứng nhận tam thi hàng xuất hiện rất yên tâm đem yêu độc giao do chỗ hàn lý cái này ba con bỏ cạp tỉnh đối với ta hữu dụng có thể cho ta sao trần tử văn đối với lôi cương nói lôi cương nghe vậy gật đầu theo tay vung lên đem bỏ cạp tỉnh đưa đến trần tử văn trước mặt trần tử văn nói âm thanh t ạ mở ra quỷ động đem sau cái yêu thu nhập trong đó yêu vật rốt cục đến tay rốt cục có thể luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan đương nhiên trước đó trần tử văn được nhắc lại luyện một phần yêu động xử lý về sau đưa cho thạch thiểu kiên chúng ta hồi trở lại cam đ i ệ n chân trần tử văn đối với lôi cương đạo rồi sau đó mang theo lôi cương thi triển đồn thổ trí thuật nhanh chóng phản hồi cam n i ệ t chân đến phục hy đường bóng đêm càng thâm trần tử văn cáo biệt lôi cương không có lại đi thiên ngoại t i ê n mà l trần tử văn g mộ, lắc đầu cầm ba bình bí dược đi suốt đêm hướng thị trấn biến thành thạch kiên tiến vào thạch phủ lại một lần trở thành thạch thiệu kiên ba mươi ba tại thạch ra dừng lại một giờ trần tử văn ly khai lúc này đây trần tử văn tiến vào quỷ động nhìn xem bị ném trên mặt đất sáu cái nữa yêu trần tử văn trước đem ba con nga yêu chuyển qua một bên sau đó nhìn ba con bò cạp tinh sẽ toan trên người các nàng c h ấ n yêu phủ làm cho các nàng biến trở về loại hình người thái ba con bò cạp tinh hai cái rất trẻ tuổi một cái cũng rất lão thoạt nhìn như lão bà bà trần tử văn không do dự thân thủ bắt lấy bò cạp bà bà đem hắn yêu lực giam cầm đang tại hai cái tuổi trẻ bò cạp tinh mặt lấy ra nguyên anh quỷ vương tâm long nguyên phượng nguyên một phen xử lý về sau đem thành quả đánh vào bò cạp bà bà trong cơ thể dùng hắn trăm năm yêu thân là đình lô luận chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan hai cái tuổi trẻ b ò cạp tinh thấy lạnh run hắn là các ngươi người nào t r â n tử văn đem b ò cạp bà bà ném đến một bên đột nhiên mở miệng nói hai cái b ò cạp tỉnh run dậy một chút một cái mở miệng hắn là chúng ta đồng tộc bà bà t r â n tử văn a âm thanh nên đám bọn họ muốn vì nàng báo thù sao l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy hai cái suy yếu b ò cạp tỉnh lập tức lắc đầu trong đó một cái lớn âm thanh nói báo cái gì thù cái này lao yêu bà thường xuyên bức chúng ta hại người chết chưa hết tội tiên trưởng thay trời hành đạo chúng ta vô cùng cảm kích báo ân cũng không kịp một cái khác cái phản bắt nói tên gì tiên trưởng có lẽ gọi chủ nhân chủ nhân theo bà bà trong tay đã cứu chúng ta ta kim mỹ tiên nguyện ý cả đời hầu hạ chủ nhân báo đáp chủ nhân ân tình mỹ n g u y ệ t cũng nguyện ý vì nô tì tì một cái khác cái vội và nói g n nhìn ra được hắn đám bọn họ một chỉ gọi kim mỹ tiên một chỉ gọi kim mỹ n g u y ệ t cường thi đạo trường hai ở bên trong cái này hai cái b ò cảm tỉnh tinh thông t r ả thuật biên ảo thành hai cái tuổi trẻ nữ tử mê được ca sơ cùng tiểu hải không muốn không muốn thậm chí đem thư ninh cùng lôi tú đều tức khí mà chạy hôm nay xem ra quả nhiên so trần tử văn trong tưởng tượng càng thông minh lanh lợi tự là thực lực quá yếu liền a sơ đều có thể đối phó tiểu yêu hại người cần dựa vào đánh lén không có quá lớn giá trị kim mỹ tiên cùng kim mỹ nguyệt gặp trần tử văn không nói cho rằng trần tử văn muốn giết hắn đám bọn họ lập tức quỳ xuống đất cầu khẩn nói chủ nhân đừng có giết chúng ta chúng ta tuy nhiên là yêu nhưng bản tính thiện lương sau này nhất định giúp mọi người làm điều tốt làm việc thiện tích đ ứ c chăm sóc người bị thương chỉ làm chuyện tốt ta muốn các người giết người đâu trần tử văn mở miệng hai yêu ngần người sau đó nói chúng ta thích nhất giết người chủ nhân muốn chúng ta giết a y chúng ta liền giết a y ha ha ha trần tử văn cười cười sờ lên hai yêu đầu hai yêu thân thể phát、run. nhưng vẫn không nhúc ních chẳng trách hắn đám bọn họ như thế chỉ vì thực lực quá yếu trong cơ thể bỏ cạp độc lại trống trơn giờ phút này chớ nói trần tử văn cho dù một người bình thường cũng có thể đem hắn đám bọn họ giết đứng lên đi xem tại các ngươi như vậy nghe lời về sau t i ể u đi theo bên cạnh ta trần tử văn huyết sát khí hóa thủ đem hắn đám bọn họ nâng lên các ngươi có thể biến hóa hình người sao trần tử văn hỏi kim mỹ tiên cùng kim mỹ n g u y ệ t dưới mắt thuộc về loại hình người như ngô tiểu lục mã tiểu lục bầm dạng thoặc nhìn giống người nhưng đồng thời bảo lưu lấy yêu đặc thủ chiều dài một đầu dài lớn lên đôi bỏ cạp nhờ cương thị đạo trường hai ở bên trong, hắn đám bọn họ có thể biến ảo hình người kim mỹ tiên cùng kim mỹ nguyệt nghe vậy nhanh chóng gật đầu sau đó thân thể nhất chuyển biến thành hai cái hai mươi không đến nữ hải tử trần tử văn nhìn nhìn lớn lên không tệ khuôn mặt còn có chút h à i nở h ờ m ậ p so nga yêu bên trong đích tố tố thanh thanh đẹp mắt chủ nhân chúng ta thật lâu không có hút dương khí không thể duy trì thân người quá lâu kim mỹ tiên cẩn thận từng ly từng tí nói trần tử văn đem hắn đám bọn họ kéo qua đến nhìn kỹ một chút đại khái mình bạch biên thân nguyên lý loại biên hóa này hình người phương thức là một loại ngắn n g i phương phắt phải mỗi cách vài ngày hút dương khí nếu không sẽ biến trở về nguyên hình. nghĩ ô tiểu lục c h ú n k ô không không n biến người, hẳn dương quan Nói cùng, hạnh chính cần dương biến hình người. n g giờ g thể hút thức hút theo thể chưa khí hệ. cho hay hại khí, hóa h bao lợi đại là là làm có có qua đạo yêu, đủ, tới đây trần tử văn phất phất tay đem nga yêu ba tỷ m ộ i chuyển qua trước mặt cái này ba con nga yêu biến hóa hình người đồng dạng cần hút dương khí bất quá hắn đám bọn chúng thăng tiên đại pháp nếu có thể hoàn thành không chuẩn có thể tu vi tiến nhanh trần tử văn đối với thăng tiên đại pháp cảm thấy hứng thú các ngươi cùng hắn đám bọn họ nhận thức trần tử văn nhìn về phía kim mỹ tiên kim mỹ nguyện kim mỹ tiên kim mỹ nguyện lắc đầu chúng ta cũng là lần thứ nhất cách nhìn đêm nay vị cao nhân kia muốn phải bắt chúng ta chúng ta không phải đối thủ của hán vừa vặn cái này ba cái nga yêu đột nhiên xuất hiện giống như cùng vị cao nhân kia có cựu hán trần tử văn thầm nghĩ lôi cương không may lại cảm thấy chính mình vẫn may theo như cương thi đạo trường bên trong đích thuyết pháp thăng tiên đại pháp có thể cho nga yêu thành tiên tuy nhiên trần tử văn cảm thấy thành tiên không có khả năng nhưng như kịch trung mao tiểu phương nói có thể cho tu vi tăng lên tới rất cao cấp độ có lẽ không có vấn đề thăng tiên đại pháp là một cửa không tệ yêu tu chi pháp so trần tử văn theo phái mao sơn có được cái kia phần yêu tu thổ nạp chi pháp yêu thắng gỡ xuống ba con nga yêu trên đầu linh phủ ba con nga yêu lập tức thức tỉnh người là người nào ba con nga yêu t r ọ n mắt về sau phát hiện đang ở một mảnh lạ lâm chỉ địa phía trước đứng đấy vị kia lúc trước bắt giữ hắn đám bọn họ chỉ nhân nhất thời ba yêu lui về phía sau mấy bước g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn rất có lần nữa động tay chỉ ý gặp ba con nga yêu như thế kim mỹ tiên kim mỹ n g u y ệ n ánh mắt chất động nhưng không đợi hắn đám bọn họ sinh ra cái gì tâm tư chỉ thấy trần tử văn tiện tay một điểm một cổ cực lớn sức đầy xuất hiện trực tiếp đem nga yêu ba tỷ bội đặt ở trên mặt đất nửa phần không thể n ú c ních bổ tọa chính là cái này phương t i ê n địa chủ nhân cũng là phủ vân huyện đại soái thiên ngoại thiên liền tại bản đại xoáy trong địa bàn các ngươi cái này ba con tiểu nga yêu tại bản đại xoáy địa phương nội làm sàng làm bậy theo như luật nên chém trần tử văn ngón tay nhất câu nga yêu danh o doanh bay tới bị trần tử văn một tay méo ở cổ đại tị tố tố cùng thanh thanh kinh hô trần tử văn nhìn lướt qua kim mỹ tiên cùng kim mỹ n g u y ệ t thấy nàng lưỡng vẻ mặt trung thực nhu thuận bộ dáng vì vậy nhìn về phía doanh doanh bản đại xoáy vô cùng nhất thiệt tâm thương cảm ngươi lợi tu hành không dễ chỉ cần các ngươi nhận thức ta làm chủ ta liền tha tính mạng các ngươi ngươi nằm mò doanh, doanh ý đồ dễ ruộ không có kết quả hét lớn quả nhiên kim mỹ tiên Kim Mỹ n g u y ệ trần c à y tử văn lắc đầu không nhìn doanh doanh nhìn về phía tố tố cùng thanh thanh các ngươi nói sao gặp hai yêu vẻ mà sốt ruột trần tử văn vẫy vây tay đem hai yêu chuyển qua trước người ngón tay tại tố tố cùng thanh thanh trên cổ chậm rãi lướt qua đối với dịu dằn nói xem ra ta chỉ tốt trước hết giết các nàng ngươi nói nên trước hết giết cái đó một cái doanh doanh thần sắc đã biến trần tử văn không nhìn lầm so sánh với bò c p tinh nga yêu ba tỷ bội ở giữa cảm tình càng sâu trần tử văn lấy cái chết tương hiếp doanh doanh chưa chắc sẽ sợ nhưng nếu dùng tố tố cùng thanh thanh t h á n h mạ n g uy hiếp doanh doanh liền dễ dàng khuất phục cùng lý đối với tố tố cùng thanh thanh cũng thế người muốn thế nào gặp trần tử văn ngón tay tại tố tố thanh thanh phần cổ trượt đến đi vòng quanh doanh Doanh vẽ mặt sốt rồi nói trần tử văn thấy nàng khuất phục nhẹ gật đầu trước cười một cái doanh doanh mặt mũi tràn đầy tức giận cũng tại trần tử văn thân thủ véo nhanh tố, tố cổ lúc vội vàng cố nạn ra vẻ tươi cười cái này đúng rồi trần tử văn buông ra tố, tố. mang tới lượng trương linh phủ lại để cho tố tố cùng thanh thanh lâm vào ngủ say sau đó nhìn dịu r à n g nói nghe nói các ngươi tại tu luyện thăng tiên đại pháp với tư cách chủ nhân của các ngươi ta được hưởng các ngươi hết t h ể quyền sở hữu cho nên hiện tại đem thăng tiên đại pháp phương pháp tu luyện nói một lần không muốn nói dối à ta trong chốc lát hội phân biệt hỏi nàng đám bọn họ một lần nếu có ai nói dối ta sẽ n h ư ợ n g cho các ngươi biết hậu quả doanh doanh rất tuyệt vọng nhưng hắn đối với thăng tiên đại pháp cũng không nhìn trọng chỉ cần ta nói ra thăng tiên đại pháp ngươi sẽ không đả thương hại chúng ta trần tử văn lắc đầu ngươi không có cùng ta để điều kiện tư cách bất quá chỉ cần các ngươi nghe lời ta tự nhiên sẽ không đả thương hại các ngươi trần tử văn bổ sung đạo ở chung lâu rồi ngươi đã biết rõ ta người này đối với chính mình người rất không tội giống vậy mùa xuân giống như ôn hòa doanh doanh tín hay không chỉ có chính cô ta biết đạo nhưng dưới mắt tình cảnh làm cho nàng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể một năm một mười đem thăng tiên đại pháp phương pháp tu luyện nói ra một bên kim mỹ tiên kim mỹ nguyệt vinh hai trần tử văn không có ngăn cản hắn đám bọn họ nghe lén phối hợp mang tới giấy bút đem thăng tiên đại pháp sao chép tu luyện công pháp bình thường không phức tạp yêu tu chỉ pháp càng là trực tiếp sáng tỏ trần h Pháp khí chỉ Pháp, thể nhân thân nhiều như theo nhỏ yếu Nga yêu cầu thả ă tăng năm n tiên dương đến luyện còn đến cường bản Nga luyện Nga g một đoạt tu tu đoạt Tu Tu tỷ tu đại Vi Vi. mỗi yêu yêu yêu đắc đạo cướp cướp là vào cửa có cao dựa vậy, yếu bây gã tử văn sao chép xong phát hiện cái môn này yêu tu công pháp dị thường không tệ yêu vật cùng người bất đồng bởi vì người tự là người không giống yêu quái có nhiều như vậy c h ú n g loại cho nên yêu vật có thể nuốt rất nhiều kết đan chân nhân kim đan nô tiểu lục cùng mã tiểu lục tự nuốt quá lớn lượng kim đan chỉ là hai yêu sẽ không thăng tiên đại pháp làm cho những này kim đan lợi dụng tỷ lệ quá thấp rất nhiều đều lãng phí nếu như đổi lại nga yêu ba tỷ muội nuốt nhiều như vậy kim đan chỉ sợ sớm đã công pháp đại thành thăng tiên đại pháp là ai dạy các ngươi trần tử văn tò mò hỏi hướng doanh doanh doanh doanh tự xưng họ dư hắn không có gì có thể dầu diếm hồi đáp là hai vị xà yêu tiền bối dạy cho chúng ta xà yêu hay là hai vị trần tử văn nghĩ đến tố tố cùng thanh thanh cái này hai cái danh tự lập tức nghĩ đến bạch xà chuyện hẳn là cái thế giới này liền bạch nương tự đều có ngươi hai cái mội mội tên là không phải cùng cái k i a hai vị xà t i n h có quan hệ trần tử văn hỏi doanh doanh rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc làm sao ngươi biết trần tử văn thầm nghĩ một câu khá lắm thật đúng là bạch xà cùng thanh xà đáng tiếc à bạch xà chuyện là phát sinh ở tống triều cố sự nếu không trần tử văn ngược lại muốn nhìn một chút bạch nương tử có phải hay không trong trí nhớ triệu nhã chỉ lại hỏi mấy vật đề n g h e xong doanh doanh trả lời trần tử văn đem hắn bắt lấy dùng linh phụ làm cho nàng ngủ say sau đó tỉnh lại tổ tố một phen hỏi thăm so sánh ba con nga yêu trả lời trần tử văn rốt c u c xác định hắn đám bọn họ không có nói dối thăng tiên đại pháp thật sự bất quá môn công pháp này có thể thành tiên vừa nói nhưng lại hắn đám bọn họ chính mình cho rằng t r â n tử văn cố tình lấy một quả kim đan lại để cho ba tỷ bội hoàn thành thăng tiên đại pháp thử xem nhưng nghĩ đến ba tỷ bội vừa thành yêu bục thốn công k h ô n g lập không thích hợp trực tiếp cho ban thưởng từ viết không hoạn quả mà hoạn không đồng đều cho không một quả kim đan một bên bỏ cặp tỉnh kim r a tỷ bội hội nghĩ như thế nào nô tiểu lục cùng mã tiểu lục biết được sau có thể hay không ghen nga yêu ba tỷ bội có thể hay không cảm giác mình vô cùng hào phóng thuộc về thì không phải gian xào tức là đạo trích hoặc như một cái ngất tật Ai, hay là tiểu di tử tốt trần tử văn cảm thấy một quế thành tỉnh tiểu di tử mới là tốt nhất n ữ bục lại chỗ ở lại xinh đẹp chi kỳ lại hiểu chuyện tuy nhiên màu da tái r ồ i điểm nhưng tiểu di tử có thể đem quỷ động quản lý được ngay ngắn rõ ràng còn loại d a rất nhiều hoa c ỏ linh dược trần tử văn quyết định sau này quan tâm nhiều hơn hắn một ít bất chi bất giác trần tử văn thủ hạ lại có nhiều như vậy nữ yêu còn có một thái hậu cương thi trần tử văn không hiểu có một loại mở hậu cung cảm giác nhưng vì cái gì đều là gì loại trần tử văn đối với chính mình hướng giới tính tỏ vẻ thỏa mãn thẩm mỹ cũng rất bình thường nhưng giống cái này cùng nơi nghĩ, nghĩ. trần tử văn quyết định đem trước mắt cái này mấy cái nữ yêu nhốt tại quỷ động một thời gian ngắn làm cho các nàng h ả o h ả o tỉnh lại tỉnh lại long phượng đan đã khai mở luyện mục linh căn phân thân cũng dần dần hướng kim giáp thi chuyển biến tự xem các ngươi a i trước a i sau trần tử văn cuối cùng nhìn về phía bị cầm lấy đi luyện đan bỏ cạm kim bà bà lòng mang chờ mong một tháng sau đan thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan rốt cục được xuất bản khi bà bà hy sinh phi thường có giá trị trần tử văn hội vĩnh viễn nhớ ký hắn cùng lúc đó mục linh căn phân thân cũng rốt cục trở thành một câu nguyên vẹn kim giáp thi trần tử văn không có kéo dài trực tiếp lấy ra phong ấn tại quỷ động bên trong đích mấy cổ kim giáp thi từng cái giao do một linh căn phân thân thôn p h ệ hết t hệ đều là tốt nhất tan bài cắn nuốt mấy cổ kim giáp thi sau đích một linh căn phân thân trực tiếp đến kim giáp thi đ ỉ n h phong trần tử văn không cần đi một chuyên mao sơn to như vậy đi vất vả mở thì kim giáp thi đ ỉ n h phong tăng thêm yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan một linh căn phân thân rốt c ụ c có thể bắt đầu tiến giai phi thi bất quá nghĩ đến bạt tại tiến giai lúc hội ngủ say ba năm tà hữu trần tử văn không để cho một linh căn phân thân lập tức nuốt vào long p ư ợ n g đan quyết định khiến nó đi trước hoàn thành một kiện vẫn ch Vì vậy, tại một không đám g có ai biết một đêm kia xảy ra chuyện gì chỉ biết là từ cái này một đêm về sau một cái đỉnh phong kim giáp thi hư hư thực thực hoàn thành sứ mạng ngâm nga lấy đêm hôm đó trở lại quỷ động nuốt vào một quả yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan lâm vào dài dòng buồn trán ngủ say 1 9 2 trần tử văn chi không tại này muốn cầu thả tại phủ vân huyện nội bởi vì phủ vân huyện tuy nhỏ tạm thời lại đầy đủ trần tử văn dưỡng thi dù sao hôm nay hạn chế trần tử văn dưỡng thi quy mô không phải địa bàn lớn nhỏ thi thể bao nhiêu mà là dưỡng thi tài liệu dưỡng thi tài liệu có thể dùng tiền thu mua trần tử văn có rất nhiều tiền nếu như tùy tiện mở rộng phù v ă n huyện đến một lần phiền thoái thứ hai dễ dàng đưa tới những cái k i a đại quân p h i ệ t ánh mắt cuối cùng lâm vào trinh chiến chung trần tử văn không sợ chỉ là không nghĩ phiền thoái muốn đợi đến lúc chung quanh những cái này tiểu quân p h i ệ t liên hợp đợi đến lúc cựu cùng chân nhân sau khi chết tiếp nhận thai sơn đài nước đợi huyện sau đó một bước đúng chỗ một hơi nuốt mất chung quanh những cái k i a lớn lên trung đ ẳ n g quân việt đem thế lực nối thành một mảnh chứ cứ nửa tỉnh hoặc một tỉnh trí địa trở thành một cái đại quân việt bất quá đem làm thế lực phát triển đến nhất định quy mô cho dù người cầm đầu muốn bọn thủ hạ cũng sẽ biết phụ g i ú p đi về phía trước phù vân huyện phát triển thế mạnh như vậy như p h ư ơ n g tử bảo những người này như thế nào lại cam tâm tại k h ố n thủ tại đây một huyện chỉ đ ị a hướng hồ quanh thân những cái này lớn nhỏ c u n thiệt sớm đã đem p h ù vân huyện coi là cái đỉnh trong mắt tại trần tử văn lúc trước chờ đợi long phượng đan luyện chế cái này một tháng tầm đó đã bốn phía vơ vét chính thức có thể hàng yêu phục ma linh huyện giới cao nhân ý định lại một lần nữa liên thủ hướng p h ù vân huyện khởi sướng vây công hôm nay trần tử văn đem ngủ say sau đích mục linh căn p â n thân an trí thỏa đáng trở lại cam điện chấn bên ngoài dưỡng thi căn cứ cam điện c h ấ n bên ngoài cái này tòa có mật đạo nối thẳng từ hy lăng mộ dưỡng thi căn cứ đã chế tạo hoàn thành bên trong mấy khối dưỡng thi điện bảy đầy thi thể cảnh ban đêm như mực dưỡng thi trong căn cứ một khối đất trống trần tử văn đứng tại chính phía trước đối với vẻ mặt nhu thuận từ hát cương thi cùng với đi theo từ hy cương thi sau lưng cái kia hơn mười cái cương thi bày ra một bộ lao sư tư thế truyền thụ lấy một cửa tên là hóa thi quyết công pháp hóa thi quyết là một cửa có thể cho một cái cương thi cắn nuốt sạch một cái khác cái cương thi, thi khí công pháp trần tử văn theo ra các khẩu phương trong tay b ậ đen những năm này có thể thuận lợi luyện thành phi thị may mắn mà có cái môn này thi đạo bí thuật hôm nay trần tử văn đem hóa thi quyết chuyển thụ cho t ử hy cương thi chúng không có hắn nguyên nhân chính t ử hy cương thi đã bị t r ờ i hư mất trở nên rất nghe trần tử văn mà nói nếu là người một nhà trần tử văn như thế nào lại keo kiệt vì vậy dốc túi tương thụ đem cái môn này quý giá bí thuật chuyển cho chúng nhắc tới cũng xảo hóa thi quyết tuy nhiên cương thi có thể học có thể sáng tạo cái môn này bí thuật chi nhân ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì cương thi cho nên muốn muốn học hội hóa thi quyết tầm thường cương thi quả quyết không có cái này đầu góc trần tử văn cương thi phân thân có thể học hội cũng là nhân loại ý thức khống chế cương thi nguyên nhân cho nên nói muốn muốn học hội hóa thi quyết cương thi phải đầy đủ thông minh mà từ h i ở bên trong những ngày cương thi thực lực tuy nhiên bình thường lại vừa mới mỗi người linh trí còn hơn bình thường cương thi nhất là từ h i cương thi thái giám cương thi tô cắp xích cái này ba cái cơ hội có được nhân loại tương tự chỉ số thông minh học tập hóa thi quyết lại thích hợp bất quá các ngươi đều nhớ kỹ sao chúng thi phía trước c h â n tử văn lớn tiếng hỏi cương thi bên trong từ h i cương thi cùng thái giám cương thi nhẹ gật đầu còn lại cương thi còn có chút ít mê mang trần tử văn không có chú ý cương thi dù sao cũng là cương thi thông minh cũng là có hạn vừa mới thu phục từ hờ cương thi trần tử văn lộ ra rất có kiên nhẫn lại vẻ mặt nghiêm túc nói các ngươi muốn dùng tâm học tập học biết cái này thuật tương lai có thể cường đại bản thân có thể bảo hộ thái hậu nói xong trần tử văn nhìn về phía trên trận thực lực mạnh nhất cương thi tô c ắ p xích muốn dùng tâm học tập chăm chú học tập chẳng lẽ ngươi đã quên cái con kia đáng giận lang thang cương thi là như thế nào khi dễ thái hậu lấy sao chẳng lẽ nễ đám bọn họ đã quên các ngươi lúc ấy là cơ nào vô dụng sao nếu không là ta kịp thời xuất hiện thái hậu đã bị cái con kia đáng giận lang thang cương thi trả đạt rồi mà các ngươi nguyên một đám chỉ có thể nằm trên mặt đất cho mắt nhìn xem. nhìn xem các ngươi tôn kính thái hậu bị khi phụ x ỉ n h ụ bị vũ n h ụ l i ế n qua từ hy cương thi thấy nàng vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn trần tử văn càng thêm lớn tiếng nói thực lực mới được là hết thảy cường đại rồi mới có thể bảo hộ thái hậu như thế nào cường đại học hội hóa thị quyết học xong hóa thi quyết tương lai các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ có thể thôn phệ mặt khác cương thi thi khí lại để cho chính mình trở nên cường đại biết đạo ta vì cái gì cho các ngươi tham dự dưỡng thì sao các ngươi những ngày này lúc này dưỡng thi công tác không chỉ là vì ta còn đồng dạng là cho các ngươi chính mình chỉ có dưỡng ra thêm nữa cương thi trần g tử h hảo hảo sợ sợ văn vẻ mặt vui mừng đem kế tiếp nhiệm vụ an bài giao cho từ khi cương thi rồi sau đó đi về hướng ở bên dưỡng thi căn cứ bên kia mấy cái nữ yêu tại phụ trách dưỡng thi dược vật tinh nguyện có doanh doanh cùng tố tố còn có kim mỹ tiên kim mỹ nguyệt cùng với ngô tiểu lục ma tiểu lục chỉ có nga yêu thanh thanh không tại tại đây bị trần tử văn ở lại quỷ động ở bên trong hiệp trợ tiểu di tử quản lý quỷ động nhìn nhìn mấy cái nữ yêu tinh luyện dược liệu trần tử văn thỏa mãn gật gật đầu các ngươi làm tốt lắm trần tử văn lại để cho mấy cái nữ yêu ngừng tay đến một tháng thời gian kim gia tỉ mội cùng nga yêu ba tỉ mội là trần tử văn xử lý không ít chuyện trần tử văn cảm thấy nên cho các nàng một điểm phần thường năm q ỷ đại na di thuật vận chuyển trần tử văn theo quỷ động trung rời ra thanh thanh đồng thời lấy ra ba miếng kết đan chân nhân kim đan đem m ộ t quả kim đan ném cho doanh doanh. Cái này, quả kim đan c h o d o a n h g ba tỷ mọi ộ danh tố tố đ nhất thức thời lập tức nói lời cảm tạng trần tử văn phất phất tay các ngươi ngay tại này tu luyện không cần lo lắng kim đan chưa đủ gặp một bên kim gia tỉ mội vẻ mặt khát vọng địa xem đúng ra trần tử văn đem còn lại hai quả kim đan một quả dao cho hắn đám bọn họ một quả dao cho ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục bốn cái yêu vật hai hai một tổ đã tu luyện trần tử văn truyền thụ cho thăng tiên đại pháp một tháng lâu một tháng này đến trước theo hấp thụ người bình thường dương khí bắt đầu dĩ nhiên công pháp nhập môn hôm nay cũng là thời điểm luyện hóa kim đan nhanh hơn tốc độ tu luyện đa tạ chủ nhân kim gia tỉ mội nói n g ọ t nhiều lắm tiếp nhận kim đan về sau không ngừng nói lời cảm tạ nhìn xem so ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục còn trung tâm bộ dạng ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục tạ ơn trần tử văn k i n h thường địa l ư ợ n g kim gia t ỷ m ộ i một mắt hai nàng trước tiên nuốt quá lớn lượng kim đan tự học luyện thăng tiên đại pháp thực lực đã có rất lớn tiến bộ hôm nay một mực biến ảo hình người đáng tiếc nô tiểu lục cùng mã tiểu lục biến thành hình người về sau tướng mạo cũng rất bình thường nhất là n ô tiểu lục thân hình cao lớn hình thể khôi ngô lớn lên có điểm giống s ợ hữu dễ nẹp ờ có lẽ bởi vì tướng mạo bình thường nô tiểu lục cùng mã tiểu lục đặc biệt xem không thuận mắt trong trà trà khí kim g a tỉ mụi ngược lại là cùng nga yêu ba tỉ mụi quan hệ coi như cũng được trần tử văn không để ý tới thủ hạ tiểu yêu, yêu tế quan hệ g ặ n nga yêu ba tỉ mụi đã không thể ch tu luyện thăng tiên đại pháp nhất thời đem ánh mắt nhìn sang một quả trong kim đan ẩn chứa năng lượng không í t nga yêu ba tỷ mọi đồng thời luyện hóa lại tốn thời gian hồi lâu không có thể rút tận có lẽ là đã đến sắp đột phá thời điểm cần thời gian hơn xa dĩ vãng lập tức một lát không cách nào luyện hóa kim đan trần tử văn tự quỷ động chung lấy ra một cái vàng bạc đầu lâu ý định tu luyện chiêm thọ đại pháp bất quá lúc này đây trần tử văn rốt cuộc không cần kết đan kỳ hôn p h á c h mà là lấy ra một cái bị phong ấn lấy nguyên anh Quỷ động t r u n g tổng cộng còn có hai cái nguyên anh một là thanh thiên thượng nhân một người khác là luân hồi tông tông chủ đáng tiếc thanh thiên thượng nhân nguyên anh nguyên thần đã d i ệ t chỉ có thể dùng cho luyện đan dùng trần tử văn hôm nay nguyên thần cường độ chỉ có luyện hóa nguyên anh cấp bậc hồn phách mới có thể càng tiến một bước hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng trần tử văn đem vàng bạc đầu lâu nhắm ngay nguyên anh vận chuyển chiêm thọ đại pháp rất cố hết sức địa đem nguyên anh nguyên thần rút ra nhất thời cảm thấy kinh hỉ không hổ là nguyên anh nguyên thần so sánh lưới kết đan kỳ hồn phách kém rất nhiều rất nhiều chỉ có tu luyện chiêm thọ đại pháp thiên tàm đạo nhân nguyên thần mới th nguyên anh thượng nhân thắp sáng tam hồn cảnh giới thượng còn hơn trần tử văn luyện hóa về sau nhất định có thể đối với trần tử văn có rất lớn tăng lên trần tử văn không do dự trực tiếp vận công đoạn hồn từng sợi hồn lực chỉ q u a n g chui vào trần tử văn trong cơ thể cái trong nháy mắt trần tử văn cũng cảm giác được nguyên thần tại tăng cường tam hồn thiên địa nhân toàn bộ thắp sáng về sau lại như vậy đặc biệt trần tử văn luyện hóa nguyên anh cấp bậc hồn lực rất nhanh phân chia ra nguyên anh thượng nhân nguyên thần bất đồng so sánh với thiên tàm đạo nhân hoặc trần tử văn nguyên anh thượng nhân hồn lực tổng sản lượng chưa hẳn cao hơn bao nhiêu nhưng chất lượng hoàn toàn bất đồng có một loại hồn nhiên thiên thành ngưng luyện thông thấu cảm giác bị trần tử văn thôn phệ luyện hóa về sau lại trực tiếp tại trần tử văn nguyên thần trên cơ sở tăng lên trần tử văn hồn lực tổng sản lượng cũng ẩn ẩn cải biến trần tử văn hồn lực chất lượng trần tử văn thiếu khuyết một hồn tiên tiên không cách nào thắp sáng tam hồn có thể theo nguyên anh thượng nhân hồn lực d ố t vào trần tử văn phản phất có một loại tam hồn đều minh cảm giác loại cảm giác này có chút bạc n h ư ợ c yếu kém nhưng trần tử văn cảm thấy nếu chính mình tam hồn đầy đủ hết mà nói thông qua không ngừng mà luyện hóa nguyên anh nguyên thần có lẽ thật sự có thể dựa vào nguyên thần lớn mạnh thắp sáng tam hồn a trần tử văn không ngừ cao hơn một cái cảnh giới nguyên thần hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể luyện hóa cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nhưng này là chuyện tốt nếu như có thể hoàn toàn đem một cái nguyên anh nguyên thần tiêu hóa trần tử văn cảm thấy bản thân nguyên thần hồn lực có lẽ có thể tăng vọt gấp đôi cái này hoàn toàn không phải kết đan kỳ hồn phách có thể so sánh chẳng được bao lâu trần tử văn dừng lại vận chuyển chiêm thọ đại pháp cái ngắn ngủn vài phút luyện hóa trần tử văn nguyên thần muốn trước đem đã luyện hóa tiêu hóa mới có thể tiếp tục luyện hóa nếu không cự là lãng phí mang tới phong q u đàn trần tử văn đem nguyên anh nguyên thần phong ấn trong đó mở ra quy động trần tử văn đem vàng bạc đầu lâu phong quỷ đàn đợi vật từng cái tổn nhập đem làm muốn làm mất đi nguyên thần nguyên anh tồn nhập quỷ động chung lúc trần tử văn đột nhiên ngừng tay đến nguyên anh đã mất đi nguyên thần nguyên thần của mình có thể nhập chủ trong đó cái này đột nhiên xuất hiện nghĩ cách lại để cho trần tử văn trong nội tâm k h á động nguyên anh không thể nghĩ ngờ là nguyên anh thượng nhân một thân b u ồ n nguyên chỗ năm đó lâm c ử u đạt được siêu việt kết đan chỉ lực đủ để nói rõ nguyên anh đáng ngưỡ ngộ trần tử văn tư chất xa không bằng lâm cựu nhưng trần tử văn nguyên thần cũng rất thường thiên tảm đạo nhân có thể nguyên thần chiếm cứ phi thi không có lý do trần tử văn không thể nguyên thần nhập chủ nguyên anh nghĩ tới đây trần tử văn đem nguyên anh dùng phi thi chỉ khí ba lô ba khóa nguyên thần xuất h i ế u ý đồ mang theo huyết sát khí tiến vào nguyên anh thế nhưng mà trần tử văn rất nhanh phát hiện nguyên anh bản năng bài xích huyết sát khí tựa như bất đồng nhóm máu truyền máu đồng dạng nghĩ nghĩ trần tử văn đem huyết sát khí lưu lại đơn thuần nguyên thần tiến vào nguyên anh cái này thành công rồi nguyên thần tiến vào nguyên anh trần tử văn lập tức đã có một cái mới đích thân thể thân thể này cho trần tử văn cảm thụ rất lạ lãm rất khó thích ứng hơn nữa nguyên thần tiên vào nguyên anh về sau trần tử văn cảm thấy hồn lực đang không ngừng tiêu hao trần tử văn b i ế t đạo đây là bình thường trên cái thế giới này đoạt xá sở dĩ khó khăn cũng là bởi vì hồn phách tiến vào người khác trong cơ thể hội bản năng không thích ứng làm cho hồn lực tiêu hao quá nhanh trước kia bởi vì huyết s á t khí nguyên nhân trần tử văn hóa thân phi thi cũng không có cảm giác hôm nay vẹn vẹn nguyên thần tiến vào nguyên anh trần tử văn lập tức cảm nhận được k h á c t h ư ờ n g nhất là nguyên anh cảnh giới quá cao trần tử văn hồn lực tiêu hao tốc độ có thể nghĩ loại này tiêu hao tốc độ cũng chỉ có chiêm thọ đại pháp mới có thể sử dụng được rất tốt t trần tử văn ám h ạ n nếu như không có được vàng bạc đầu lâu không có tập được chiêm thọ đại pháp trần tử văn quả quyết không thể thời gian dài chiếm cứ người khác thân thể hôm nay đã có chiêm thọ đại pháp hồn lực tiêu hao không phải cái gì vấn đề quá lớn trần tử văn nguyên thần chiếm cứ nguyên anh đơn giản giật giật thân thể nguyên anh là đạo pháp bùn nguyên chi thân thể không phải thân thể phản thai cùng thiên địa linh khí vô cùng thân hòa phảng phất thiên địa c h i tử linh khí là được tay chân kéo dài trần tử văn lần thứ nhất cảm giác được đạo pháp tồn tại không phải huyết sắc khí không phải phi thi chỉ lực cũng không phải đã từng tu luyện ra cái tiêm ộ t điểm yếu đ t âm lanh tả lực mà là thuần khiết đạo pháp thuần khiết pháp lực tựa như lâm cựu mao tiểu phương bọn người đồng d thậm chí là so với bọn hắn càng tỉnh t h u ầ n pháp lực trần tử văn nhớ lại một chút đã từng học qua nhưng không có học hội một đạo pháp thuật hô một chút bắn ra một đạo hòa diễm thành công rồi trần tử văn kinh hỉ mặc dù chỉ là một đạo cấp thấp pháp thuật nhưng trần tử văn rõ ràng mượn nguyên anh chỉ thân thể khiến đi ra cái này ý nghĩa trần tử văn thật sự có thể khống chế cái này nguyên anh bốn bỏ năm lên tự là trở thành nguyên anh thượng nhân a trần tử văn tâm niệm vừa động nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang trốn vào chính mình thân thể nguyên anh nhập vào cơ thể có vài phần không khỏe nhưng trần tử văn phát hiện mình ý thức trở về thân thể phản phất đem nguyên anh biên thành đồ đạc của mình nhưng nhiều một loại thủ đoạn nhiều một con đường có rất nhiều đạo thuật có thể phát huy ra đặc thù tác dụng ví dụ như chóc quỷ hợp gia hoan ở bên trong bạch nhu nhu thiên lý truyện t h â n tri pháp có thể viễn trình video trò chuyện học hội những ngày pháp thuật thời điểm mấu chốt có lẽ có thể thắng vì đánh bất ngờ trần thị vạn pháp trung ghi lại lấy nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm đạo thuật rốt cuộc có thể tu luyện thử xem đáng tiếc ca hôm nay thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh nguyên anh thượng nhân không giống năm đó lợi hại trần tử văn rõ ràng cảm ứng được chung quanh linh khí muốn như minh triều nguyên anh thượng nhân như vậy tụ linh thành thuẫn đã rất khó làm đến khó trách đầu năm nay nguyên anh thượng nhân liền phi hành đều rất khó làm đến kỳ thực là vì linh khí quá hiếm không cách nào rất nhanh ngưng tụ muốn thi triển ra tiếp cận minh lúc nguyên anh chi uy phải thiêu đốt thọ nguyên trần tử văn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện Quỷ động tự thành thế giới cùng bên ngoài ngăn cách nếu là đem thiên địa linh khí dẫn vào quỷ động nhiều r ó t một ít có thể không lại để cho quỷ động bên trong đích linh khí nồng độ tăng nhiều trở lại minh triều thời điểm tình hình ngẫm lại mao sơn n ộ i phái nguyên anh thượng nhân quanh năm dừng lại ở nội môn phúc địa có lẽ cũng là bởi vì nội môn phúc địa linh khí dồi dào dồi dào linh khí có thể trì h o ã n giả yếu thậm chí chữa trị thân thể tổn thương tỉnh t i n h trong tay cái kia khỏa hàm thiền bảo châu cũng là bởi vì bên trong đựng cao nồng độ linh khí mới có thể trì hoán giả yêu trần tử văn trong tay cái kia có thể bảo tồn nguyên anh bình bên trong thần bí chất lỏng cũng có khả năng tự là cao nồng độ linh dịch. đương nhiên cũng có thể có thể là nào đó thần kỳ dinh dưỡng dịch nghĩ tới đây trần tử văn bảo chỉ quỷ động mở ra đón lấy thiêu đốt thọ nguyên thọ nguyên chính là nguyên anh thọ nguyên tương đương với nguyên anh sức sống thọ nguyên thiêu đốt lập tức một loại không gì làm không được cảm giác tự nhiên sinh ra trần tử văn cùng nguyên anh phù hợp độ cũng bất h o à n mỹ cũng tại thiêu đốt thọ nguyên dưới tình huống phản p h ấ t khống chế thiên địa. ý niệm k h a động chỉ thấy phạm vi vài dàm nội thiên địa linh khí điên cường hướng bên này ngưng tụ sau đó tại trần tử văn dưới sự chỉ huy rót vào quỷ động bên trong tỷ tỷ chúng ta thành công rồi lúc này nga yêu ba tỷ mội trên người khí tức biến hóa p h ả n phất đột phá bình cảnh hoàn thành thăng tiên đại pháp toàn bộ đã có cùng loại kết đan chân nhân khí tức trong đó doanh doanh càng là yêu lực tăng nhiều giống như năm đó thụ yêu bà ngoại bình thường lúc này doanh doanh nếu là đụng với mao tiểu phương ai thắng ai thua thật sự khó nói như ba tỷ mội liên thủ không phải nguyên anh thượng nhân khó có thể ứng đối chúng ta thành t i ê n rồi chúng ta thành t i ê n rồi ba tỷ mội kích động không thôi thăng tiên đại pháp đột phá lại để cho nga yêu ba tỷ mội bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới nguyên một đám biến thành hình người không cần lại hút dương khí k ế thực đan t lực cấp bậc, cho trước dù tại Trần Tử Văn mạnh ặ t thể tay tiếp thương từ không không nhẹ nhóm phóng ánh nhận cũng sáng, đủ đã đ xem, có bề ra cao n â nhất t ự lực c mạnh n h doanh doanh yêu lực bàn g bạc đ ặ t ở cổ đại cũng là một phương đại yêu trình độ dưới mắt bởi vì trần tử văn thiêu đốt nguyên anh và nguyên điều động thiên địa linh khí làm cho dưỡng thi trong căn cứ linh khí nồng độ đề cao mạnh cái này lại để cho vừa mới hoàn thành thăng tiên đại pháp nga yêu ba t h muội tưởng rằng ta cảnh giới tăng lên bố trí có một loại bản thân thực lực lại cường đại đến tư sợ hai thán phục cảm giác thực lực cường đại như vậy thật sự còn có địch thủ sao tam giả liên thủ liền trân tiên cũng có thể tàn sát ta chương ũ n năm ộ i trăm n bảy mươi chín bích xác tàn anh cùng thần bí chất lỏng trần tử văn ở vào nguyên anh hình thức thiếu đốt thọ nguyên giới tình huống đối với quanh thân hết thệ cảm giác rõ ràng nga yêu ba tỷ mọi đột phá cảnh giới ánh mắt trao đổi quyết định động tay mọi cử động tại trần tử văn mỹ mắt dưới đáy muốn trách thì trách ngươi không nên như thế tự đại lại để cho chúng ta ba tỷ bội hoàn thành thăng tiên nga yêu ba tỷ bội cười lớn hướng trần tử văn đánh tới vì tăng cường thực lực riêng phần mình biến trở về loại hình người yêu thái trần tử văn lắc đầu không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn chỉ là nhìn xem ba tỷ bội ý niệm kẽ h động liền đem hắn đám bọn họ bên người thiên địa linh khí toàn bộ k h ô n g chế ừ doanh doanh cái thứ nhất cảm thấy không đúng yêu vật vận dụng yêu thuật đồng dạng cần thiên địa linh khí nga yêu bản thể gậy yếu không giống sáu cánh con n r i t muốn thi triển cường đại yêu thuật dựa vào trong cơ thể điểm này yêu lực chỉ có thể ra tay mấy lần mà thôi ba tỷ bội không nghĩ tới đột phá cảnh giới lại lọt vào thiên địa linh khí công kích nhất thời vô lực công kích trần tử văn không ngừng thi pháp ngăn cản linh nhận trong cơ thể yêu lực không ngừng tiêu hao rất nhanh liền yêu lực khó chống trừ doanh doanh bên ngoài tố tố cùng thanh thanh bị linh nhận phá phòng thủ phảng phất tao ngộ phanh thây xé xác thoáng cái toàn thân cao thấp t ó é hiện ra vô số miệng vết thương yêu huyết vang khắp nơi tố tố thanh thanh doanh doanh kinh hãi hắn muốn cứu tố tố cùng thanh thanh vọt tới hai yêu bên người lại chỉ có thể cách trở bộ phận linh nhận nhưng có đại lượng linh nhận bao vây lấy ba yêu tiên hành l ă n g chỉ giống như công kích mà ngay cả doanh doanh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi bị linh nhận cắt ra mấy đạo lỗ hỏng yêu lực biến ảo y phục đều bị chạm được phá thành mà nhỏ chủ nhân tham mạ chủ nhân tham mạ tố, tố kêu to hắn phản ứng đầu tiến tới đây là trần tử văn đối với các nàng trừng phạt Linh lăng nhận đem hắn đám bọn hóa họ ký đem đám tố r ra trí rõ ì lại điều nói không không chém thương mệnh, thật này Trần、tử、Văn cũng không có thật sự động có có tâm. vết Tử sát sự tố tại trong đau đớn lớn tiếng cầu khẩn trần tử văn lại nhìn như không thấy thấy thế tố tố phảng phất đã minh bạch cái gì lập tức lôi kéo thanh thanh quỳ xuống không ngừng hướng trần tử văn cầu khẩn trần tử văn như trước không để ý tới tố tố thanh thanh miệng vết thương không ngừng gia tăng hai yêu ôm ở cùng một chỗ hướng dịu giang nói đại tỷ quỳ xuống cầu chủ nhân k h o á n dung doanh doanh sớm đã trông thấy tố tố cùng thanh thảm trạng trong nội tâm kinh sợ cực kỳ hắn muốn giết trần tử văn cũng muốn bảo hộ bọn muộn muội nhưng phát hiện cũng không có lực làm được nhất thời khuất nhục cảm giác nhồi vào trong lòng cuối cùng không có cách nào nhìn thấy tố tố cùng thanh thanh chết thảm ở này chỉ có thể tiến lên ôm hai yêu trùng t r ù n g điệp điệp quỷ trên mặt đất linh nhận rốt cục dừng lại phóng nhãn nhìn lại phía trước nhất doanh doanh thương thế còn nhẹ tố tố cùng thanh thanh tắc thì mình đầy thương tích yêu huyết tương phấn bướm đều nhớt một bên mô tiểu lục cùng mã tiểu lục nhẹ nhàng cười nạo một tiếng thấy nhưng không thể trách tiếp tục tu luyện lấy thăng tiên đại pháp kim gia tỷ mỗi tắc thì đình chỉ tu luyện có chút hoảng sợi nhìn xem nga yêu ba tỷ mỗi thảm trạng trần tử văn l ư ờ n nga yêu ba tỷ huyết sát khí hóa trưởng một cái tắt đem quỷ trên mặt đất doanh doanh phiến ra hơn m ộ mươi mét đại tỷ tố tố cùng thanh thanh suy yếu la lên trần tử văn k h ô n g chế linh khí hóa trưởng lại là một bàn h a i đem doanh doanh phiên bay tới cái này hai phát bàn tay đánh cho doanh doanh phun mạnh ra hai cục máu cũng đem hắn một thân không cam lòng không phục đánh cho không còn một mảnh doanh doanh lúc này mới rốt c ụ c minh bạch hắn đám bọn họ ba tỷ bội cùng trần tử văn ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên địa cái hào rộng giống như t r a n lệch suýt nữa lại để cho doanh doanh vừa mới đột phá cảnh giới ngã hồi trở lại làm cho nàng cảm thấy một loại tự đáy lòng vô lực cùng thật sâu tuyệt vọng. Ba. trần tử văn một tay nắm doanh doanh cổ đem hắn để trên không trung làm cho nàng cảm thụ một chút cảm giác hít thở không thông nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần không có lần thứ hai ta có thể cho các ngươi tiền d i a i cũng có thể đem bọn ngươi hủy diệt không nghĩ n g đám bọn họ ba tỷ m ộ i đều chết hết muốn ngoan ngoãn mà nghe lời hiểu không doanh doanh vô lực gật gật đầu trần tử văn vung tay cho hắn một bà thai ta không nghe thấy doanh doanh khoẻ miệng là huyết nghe hiểu rồi trần tử văn lại cho hắn một bà thai chủ nhân chúng ta hội nghe lời chúng ta sau này nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời tố, tố quỷ gối một bên nói trần tử văn nhìn qua doanh, doanh. thứ hai cũng rốt c ụ c hiểu được cắn môi nói chủ nhân ta nghe hiểu rồi trần tử văn thấy thế đem hắn vứt bỏ nhớ kỹ không có tiếp theo trần tử văn ngồi s ổ n người xuống sờ lên doanh doanh mặt xinh đẹp như vậy mặt đánh nhau quả nhiên xúc cảm không giống với đứng dậy nhìn lướt qua một bên kim ra tìm muội thấy các nàng mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đ i n h mọt trần tử văn đem vị trí của các nàng lui về phía sau quyết định tiếp theo luyện long phượng đ a n như tìm không thấy yêu vật cựu tuyển nga yêu ba tìm u ộ i không nghe lời yêu vật là sống không lâu không để ý tới hội bà con nga yêu trần tử văn tiếp tục điều động thiên địa linh khí rót vào quỷ đ ộ n Quỷ động ở bên ở trần o theo gieo trong thảo hoàn n thiên địa linh khí nồng độ tăng lên, gieo trồng ở trong đó, linh thảo, linh dược đều nhẹ nhàng trởn. nhận được hoàn cảnh biến hóa, cũng trở nên g Tiểu tử trở bắt khí chậm hóa, di địa độ đó đều được đ ở cảm dược u vui vẻ. t r ầ tử văn có thể khống chế quỷ động bên trong đích hết thảy khóa lại linh khí không để bề ngoài tiết thời gian dần trôi qua quỷ động thiên địa linh khí nồng độ không ngừng nhắc đến thăng dần dần theo mỏng mảnh trở nên nồng đậm thời gian dần qua theo dân quốc hướng triều đại nhà thanh thời điểm hoàn cảnh lịch u y ề n ta nếu không ngừng quán tâu linh khí quỷ động chung sẽ biến thành như thế nào có thể hay không trở nên so minh triều thời điểm còn muốn nồng đậm trần tử văn t h ầ nghĩ không có lắc mạch Cuối c ù nguyên g d anh thọ nguyên đã tiêu hao hết trần tử văn lần thứ nhất khống chế nguyên anh không có kịp thời phát hiện càng đem nguyên anh thọ nguyên tiêu đốt được không còn một mảnh phát hiện này lại để cho trần tử văn đáng tiếp cực kỳ thọ nguyên giống vậy sức sống cùng loại tế bào hạ tĩnh các loại thứ đồ vật nguyên anh một khi thọ nguyên hao hết cựu như năm đó kỳ hoàng động lao tổ nguyên anh như vậy là được nguyên anh thể xác cùng loại triệt để than hóa liền luyện chế yêu sinh anh yêu chế ế k trần quỷ hóa、Long、Phượng Đàn cũng không thể. Long Đàn cũng t tử văn trong tay thanh thiên thượng nhân nguyên anh thọ nguyên có lẽ cũng không nhiều chỉ có luân hồi tông tông chủ nguyên anh hết sức trẻ tuổi có lẽ còn có ít nhất nhiều hơn hai trăm linh năm thọ nguyên không biết trùng cốc dưỡng anh bình ở bên trong thần bí chất lỏng có thể hay không chữa trị cái này nguyên anh trần tử văn theo quỷ động chung lấy ra tự hoác thị bất tử trùng trong cơ thể đào ra dưỡng anh bình cái này cái bình tên là trần tử văn chính mình lấy bên trong một cái bích sắc tàn anh nuôi không biết bao nhiêu năm bảo tồn được không tệ phảng phất dưỡng anh bình ở bên trong thần bí chất lỏng có thể cho nguyên anh vĩnh viễn duy trì hoạt tính tàn anh nhưng có hoạt tính cùng nguyên anh thể s ắ c bất đồng đáng tiếc bởi vì không trọn vẹn không được đầy đủ đồng dạng không cách nào dùng cho l u y ệ đan bất quá này cái tàn anh phi thường thần bí toàn thân bích sắc trần tử văn chỉ thấy qua như vậy một cái trần tử văn nhìn nhìn b ì n h t r u n g tàn anh đem thanh thiên thượng nhân nguyên anh từ đó lấy ra nguyên thần tiến vào trong đó đem hắn dung nhập thân thể ồ so trong tưởng tượng muốn xịn trần tử văn phát hiện thanh thiên thượng nhân nguyên anh thọ nguyên muốn rõ ràng nhiều một ít hơn nữa này cái nguyên anh cùng bản thân nguyên thần phù hợp độ cao hơn rất nhiều phát hiện này lại để cho trần tử văn cảm thấy cao hứng vì vậy một bên tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên làm thiên địa linh khí rót vào quỷ động một bên cầm trong tay vừa mới hao hết thọ nguyên nguyên anh thể xác để vào g i a anh bình trung trần tử văn không biết bình bên trong đích thần bí chất lỏng là cái gì nhưng thứ này hoàn toàn chính xác đối với nguyên anh có bảo dưỡng tác dụng không chuẩn có thể làm cho nguyên anh thể xác khôi phục một chút hoạt tính cũng nói không nhất định nhưng mà lại để cho trần tử văn ngoại ý muốn một màn đã xảy ra chỉ thấy nguyên anh thể xác để vào dưỡng anh bình vừa mới bị thần bí chất lỏng ngâm lại đột nhiên như ngâm acid đậm đặc giống như bị ăn mòn hòa tan cái thời gian một cái nháy mắt nguyên anh thể xác biến mất không thấy gì nữa t r i để cùng thần bí chất lỏng hòa hợp nhất thể như thế nào hội hòa tan trần tử văn khó hiểu d ư ỡ n anh bình ở bên trong tàn anh ý nguyên hoàn hảo vì cái gì thần bí chất lỏng hội hòa tan nguyên anh thể xác chẳng lẽ nói cái này bình ở bên trong thần bí chất lỏng tự là dùng nguyên anh thể xác chế tác mà thành cho nên mới có thể duy trì nguyên anh h o ạ tính t trần tử văn không có đáng tiếc mà là hiếu kỳ nhưng rất nhanh trần tử văn phát hiện bình t r u n g thần bí chất lỏng nồng độ tựa hồ có một điểm tăng lên bình t r u n g cái con kia bích s á t tàn anh không chọn vẹn chỗ thậm chí mơ hồ tại sinh trường phản phất tay cụt mọc lại cái này cái tàn anh tựa hồ tại thần bí chất lỏng ngâm hạ khôi phục chỉ là cái này khôi phục tốc độ thật chậm theo minh triều đến bây giờ cũng cơ hồ nhìn không ra nếu không có lúc này bởi vì hòa tan nguyên anh thể xác đã có tí ti tí động tĩnh hay bởi vì dưới mắt ở vào nguyên anh hình thức trần tử văn thậm chí không thể nhận ra cảm giác bình trung chất lỏng rõ ràng có thể làm tàn anh chữa trị có phải hay không nồng độ đ ể cao một ngày kia có thể khôi phục thành một cái nguyên vẹn nguyên anh trần tử văn thầm nghĩ bất quá hòa tan một cái nguyên anh thể xác thần bí chất lỏng cũng không quá đáng nồng độ tăng lên một chút cái đó đến như vậy đa nguyên anh à. trần tử văn đối với tàn anh có chỗ h ế u kỳ nhưng không có như thế hiếu kỳ không tâm tình vì tăng lên thần bí chất lỏng nồng độ mà bốn phía gây thù hẳn hiện giai đoạn dưỡng anh bình có thể duy trì nguyên anh hoạt tính sẽ sẽ đến. nguyên anh thể xác là nguyên anh cấp bậc di thuế trước khi chấn áp huyết ma xá lợi tử tương truyền chính là trăm tuổi đạo nhân lưu lại không biết hữu dụng hay không trần tử văn theo quỷ động chung lấy ra bốn khỏa xá lợi tử cái này bốn khỏa xá lợi tử trước khi chấn áp lấy huyết ma bốn á c chỉ thân đồng dạng thuộc về nguyên anh cấp bậc tại cương thi đạo trường hai ở bên trong mao tiểu phương đem hắn đã luyện thành một khỏa có thể đối phó huyết ma nước một phật q u a n g c h â u trần tử văn bởi vì huyết ma đã chết đem hắn bảo lưu lại đến không biết thứ này có thể hay không đối với thần bí chất lỏng khởi hiệu trần tử văn thử làm điểm thần bí chất lỏng đem một khỏa xá lợi tử xá lợi tử lại cũng hòa tan tại thần bí trong chất lỏng thật đúng là hữu dụng trần tử văn ngoài ý muốn nghĩ nghĩ trần tử văn dứt khoát đem xá lợi tử toàn bộ ném vào d ư ỡ n g anh bình phát hiện thần bí chất lỏng nồng độ lại lần nữa tăng lên trần tử văn nhẹ gật đầu nói không chừng tương lai bích sắc tàn anh thật có thể phục hồi như cũ trần tử văn thu hồi d ư ỡ n g anh bình thiên địa linh khí còn đang đại lượng dũng mánh vào quỷ động thanh thiên thượng nhân thọ nguyên đem so với lúc trước cái đầy đủ trần tử văn không ngừng tiêu đốt một lần cố tình đến thiên ngoại thiên đi xem đi bởi vì bên kia thiên địa linh khí thêm nữa một ít chỉ là không đợi trần tử văn hành động phù vân huyện nhiều phương hướng đột nhiên bay lên mấy cái cao cao pháo hoa tách ra tại trong bầu trời đêm địch tập kích trần tử văn nhận ra tín hiệu xem ra là đám kia quân thiệt à ta không đi tìm bọn hắn p h i ề n thoái bọn hắn thối lại đến thẳm đến trần tử văn lắc đầu vô giới yêu đồng tử quét qua đem tố tố thanh thanh kim ra tỉ mọi thu nhập bị động trần tử văn nhìn về phía doanh doanh ngươi đi xem đi bên cạnh cam thủy trấn nếu có quân địch xâm lấn toàn bộ giết dứt lời trần tử văn lại để cho ngô tiểu lục mã tiểu lục lưu thủ tại đây sau đó một cái đ ồ thổ xuất hiện tại phủ vân huyện thị trấn dẹp viên sở hữu tất cả k h ô n g phục thượng phù vân huyện nội cam điển c h ấ n lưng tựa thiên ngoại thiên thập vạn đại sơn không cần phòng ngự kẻ thù bên ngoài cam thủy c h ấ n có giang hà làm phòng lại có doanh doanh tiền đến cũng không cần vô cùng lo lắng an vân c h ấ n cùng tàu ra c h ấ n tại thái tàu hai nhà bị diệt về sau cùng thị c h ấ n quan hệ càng dày đặc cát trở thành c h ấ n thủ phía đông nam một đạo phòng tuyến bố trí đại lượng binh lực trần tử văn thậm chí đem đã từng thu được cái k i a thời đại đường kính pháo đặt ở bên kia cho nên trần tử văn trước tiên đổi tới thị trấn bởi vì thị trấn địa vực phổ biến nhất phòng tuyến dài nhất gặp phải địch nhân cũng tối đa đại xoái, trần tử văn chống rông xuất hiện đại x o á i phủ mọi người phân chấn vô cùng cùng hắn nói bị thừa dịp lúc ban đêm đánh lén không bằng nói p h ủ vân huyện rất nhiều người đang chờ trận này chiến dịch một tháng này đến p h ủ vân huyện ngoại trừ con đường k i ế n thiết phương diện quân sự cũng có rất lớn tiến bộ có hoa đá phạm nhân tương trợ p h ủ vân huyện nhiều chỗ khu vực bị đánh tạo được dễ thủ khó công tường thành càng là chắc chắn vô cùng là được đại pháo cũng khó có thể v á n h sợp đương nhiên chính thức lại để cho mọi người tràn ngập lực lượng chính là trần tử văn một tháng thời gian trần tử văn không phải ngồi ở quỷ động k ổ lợi ngẫu nhiên cũng sẽ biết ra tay chảo một ít sơn tặc nước phỉ hay hoặc là huyết sát hóa kiếm tiêu diệt vài tòa đỉnh núi bày ra một chút thần tiên bình thường lực lượng cảnh này khiến đại soái phủ chi nhân đều đem trần tử văn coi là thần minh năm đó thạch k i ê n mặc dù lợi hại cũng sao có thể lợi hại như vậy trần tử văn t ỏ a c h ấ n p h ủ vân huyện lại để cho vô số người cảm thấy an tâm cũng sinh ra thêm nữa dạ tâm đây cũng là trần tử văn không có lập tức mở rộng phạm vi thế lực nguyên nhân phù vân huyện thực lực hôm nay quá độ ỉ lại tại trần tử văn một người không phải chân tránh cường đại trần tử văn muốn làm đến nước chạy thành sông không nghĩ tới quanh thân những cái kia có thiệt trước một bước muốn chết đã đến đã đến nơi này tắc thì rất chỉ trần tử văn cũng lười được lại ít xuất hiện rồi quyết định duy nhất một lần cao điệu ra tay dẹp viên sở hữu t ấ t cả k h n g phục tình huống như thế nào đây trần tử văn hỏi trong huyện bảo an đại đội trưởng mọi người đã đi phòng tuyến lưu thủ đại soái phủ chính là lao ngưu cái này chị an đại đội trưởng nghe vậy nói không có xuất ra bất cứ vấn đề gì những người này thứ nhất là bị phát hiện rồi phương đội trưởng bọn hắn đã cùng quân địch giao thủ lôi sư phó cũng cùng đi qua lôi cương trần tử văn nghe vậy gật đầu yên lòng hôm nay lôi cương đem đến thị trấn trần tử văn cho hắn khác mở một nhà đạo quan miếu đạo sĩ dùng chính là thạch t i ệ u kiên dẫn người kiến tốt thần miếu đạo quan miếu đạo sĩ mới xây lôi cương bình thường phụ trách cho phạm nhân gieo xuống thạch quỷ t r ú với tư cách thù lao trần tử văn phụ trách cung cấp lôi cương lúc tu luyện dùng dây rừng luyện công cần hấp dây huyết hiện nay lôi cương đã đột phá ma la hàng t ầ n g thứ một ư ơ i thực lực tăng nhiều tu vi đã ở kết đan phía trên nếu không có nguyên anh thượng nhân ra tay đơn đả độc đấu đã han hữu thủ có lôi cương tại có lẽ không cần tự mình ra tay có thể lui địch trần tử văn độn thổ chạy tới tiền tuyến tiền tuyến chiến hỏa bay tán loạn tình thế so phía sau trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều đại lượng quân địch đã đánh vào tường thành nhìn kỹ lại lại có một ít cùng loại cương thi thân ảnh lúc này đây tiến công phủ vân huyện minh quân quả thật mời tới linh h u y ệ n giới người trong hơn nữa không chỉ một cái lại dùng kể cả khống thi ở bên trong rất nhiều linh h u y ệ n giới thủ đoạn đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến cũng may phủ vân huyện chuẩn bị sung túc xây xong không ít tám lâu đài một lớp pháo kích giết lùi quân địch đợi đến lúc lôi cương xuất hiện cục diện hoàn toàn bị ổn định nhanh chóng t ố i lui chỉ thấy lôi cương sau khi xuất hiện hai mắt lại thả ra ánh sáng màu đỏ tầm mắt đã tới quân địch đều như bị ảo thuật khống chế nao nhau, nhau t ố i lui cương thị đạo trường hai ở bên trong lôi cương t ạ công đại thành về sau dùng qua một chiêu này đã khống chế toàn bộ cam điện chân chỉ nhân vì hắn tu kiến thần đàn hôm nay lôi cương hối cải để làm người mới thiện ý làm ốc không muốn nhìn thấy máu chạy thành sông vì vậy thi pháp khống chế quân địch rút quân một chiêu này phi thường c ư ờ n g đại lại lại để cho địch nhân nhao nhao rời khỏi thành bên ngoài chỉ tiếc lôi cương cái lui bình không giết người nếu không trong khoảnh khắc có thể trọng thương quân địch các vị chân nhân phù vân huyện yêu đạo xuất hiện kính x i n đem hắn cầm xuống lôi cương vừa ra tay trong quân địch lập tức có người kinh hô binh lính của mình bị khống chế không ngừng hướng về sau phương lui lại cái này lại để cho vây công phủ vân huyện mấy cái quân việt đầu lĩnh rất khiếp sợ lúc trước cũng là như vậy lập tức muốn đánh hạ phù vân huyện kết quả một cái yêu vật đột nhiên xuất hiện sử dụng hút máu yêu thuật lệnh mấy gia đại quân đại bại mà về lần này tới mấy gia liên quân ngã một lần k h ô n hơn một chút mời tới nhiều vị linh huyện giới cao nhân thế muốn bắt hạ phù vân huyện các vị đại soái an tâm tựu lại để cho bản thân trước thử xem cái tia yêu đạo thành phần một gã đạo nhân cười nói người này trước người b à y có pháp bản cầm một thanh pháp kiếm mũi kiếm hướng một chậu nước trong một điểm trong chậu lại xuất hiện lôi cương thân ảnh đạo nhân thấy vậy nói lẩm bẩm pháp kiếm vung lên cũng không biết hắn làm cái gì chỉ thấy tường thành đầu kia hơn mười đạo thân ảnh quanh người ngay ngắn hướng hướng lôi cương trôi nhảy xuống những này thân ảnh không phải người mà là hành thi lôi cương hàng thuật tuy nhiên có thể khống chế người lui lại lại không thể khống chế cương thi những n à y trước kia đánh vào tường thành hành thi thu được chỉ lệnh về sau lập tức hướng lôi cương đánh tới lôi cương tu vi tại kết đan đã ngoài như gặp gỡ mấy chục cái khiêu thi có thể sẽ luôn c u ố n tay chân đối mặt vài chục trích hành thi lại không hề áp lực không có dư thừa động tác lôi cương p h t tay hướng hành thi điểm đi lại một ngón tay một cái cách không đem đánh tới hành thi toàn bộ biến thành, thành thi thật là lợi hại thành bên ngoài, k h ô nói g người dụng thi tuy thi, kinh hô. Hắn nhiên chính hành đạo sử c là thể l ô cương nhẹ nhàng như vậy giải quyết, đủ thấy thực lực chuyện có cười chính có cái gì có thể ngạc như người nhẹ nhàng không bên nghe tiếng lạnh, hành nhiên. Nói giải gì thấy phải thi, thể là vậy quyết, tiểu Một một ít lại đủ vừa. xong người này đồng dạng bày khởi p h á p bản cùng bên người một vị cách gan mặc tương tự chi nhân lướt nhau ngay ngắn hướng vận khởi p h á p quyết đưa tay về phía trước lại cũng theo trong màn đêm hiện ra lôi cương thân ảnh sau đó hai người bốn tay lên đạn bắn ra mấy đạo pháp thuật anh hướng hư không cách không đấu pháp hai tay liên thủ là được kết đan chân nhân cũng có thể một đấu đừng nhìn trần tử văn giết chết đều là nguyên anh thượng nhân kỳ thật trong hiện thực dưỡng hồn kỳ đều tính toán cao nhân dưỡng hồn hậu kỳ cơ bản thuộc về cương thị tiên sinh trung lâm cựu tiêu chuẩn kết đan chân nhân càng là cao nhân bên trong đích cao nhân nếu không có ngày hôm nay địa linh khí càng ngày càng mỏng manh kết đan chân nhân căn bản sẽ không đem bình thường tiểu quân p h i ệ t để vào mắt giờ phút này hai vị dưỡng hồn hậu kỳ ra tay mấy đạo pháp thuật xuyên việt hư không doanh hướng lôi cương lôi cương có chỗ phát giác nhưng không kịp thiết đản vì vậy phất tay bắn ra mấy đạo pháp thuật đem đánh úp lại chỉ pháp thuật anh ngăn lại sát chiêu lôi cương thả người hướng thành bên ngoài chạy đi coi chừng hắn đã tới có người nhắc nhở lần này vây công phủ vân huyện những n à y quân p h i ệ t mời đến không chỉ là mấy vị dưỡng hồn kỳ cao nhân còn có chính thức kết đan kỳ chân nhân lại không dừng lại một vị giờ phút này trông thấy lôi cương một người chạy vội mà đến chớ nói chính liên thủ đối phó lôi cương hai người là được những người khác cũng hiểu được lôi cương vô cùng c u ồ n vọng tự đại không biết sống chết m u ố n chết hai vị dưỡng hồn hậu kỳ không ngừng ra tay pháp thuật như quang đạn phá không lại từng cái bị lôi cương ngăn lại cuối cùng lại bị lôi cương lao ra từng thành đến phụ cận dưng bước thúc thủ chịu c h ó i lúc này một vị đem pháp đàn thiết được chừng năm mét cao đạo nhân lạnh lùng mở miệng người này mới mở miệng lúc trước liên thủ đối phó lôi cương chi nhân đều ngừng tay đến nhìn kỹ lại thiết cao đàn chi nhân tổng cộng có ba đạo phục t i ể u d á n g nhất trí tựa hồ xuất từ một cửa đều có kết đan tu vi lôi cương đến phụ cận m ặ t không sợ hãi chỉ là khuyên n ụ chư vị hay là nhanh chóng ly khai nếu không đã chậm tiểu đi không được nữa chê cười lôi cưng ơ mà nói hiển nhiên chọc giận ba vị kết đan chân nhân ba người dưới cao nhìn xuống có một loại đại môn đại phái ngạo m ạ n nhìn qua lôi cưng hừ lạnh nói thắng mấy cái kết đan phía dưới người liền cho rằng vô địch thiên hạ sao lôi cương lắc đầu ta không phải nói ta cao nhân có khác người khác vậy thì mời hắn đi ra vừa thấy một người lạnh lùng nói nếu có thể thắng qua sư huynh của ta đệ ba người chúng ta tự nhiên t ố i lui lôi cương lắc đầu hắn cảm thấy dùng trần tử văn tâm tính thủ đoạn một khi đổi tới những người này chỉ sợ chỉ có một con đường chết như thế nào nói không ra lời lại một người cười lạnh nói chúng ta sự huynh đệ ba người lần này đến vậy chỉ vì thay trời hành đạo nghe nói ngươi tỉnh thông một cửa hút máu tạ công giết hại không ít người mà lại theo chúng ta đi tây tiểu núi đi một chuyện a lôi cương rốt cuộc biết bọn hắn chính là tây tiểu núi chỉ nhân tây tiểu núi cũng linh huyền giới đại phái có được nguyên anh thượng nhân toa trấn cũng đang bởi vậy lôi cương không hy vọng bọn họ cùng trần tử văn phát sinh xung đột ba vị chân nhân kính xin đem cái này yêu nhân cầm xuống chúng ta tất có hậu báo lúc này mấy vị quân phiệt đầu lĩnh gặp lôi cương thế yếu nhận định lôi cương hắn là sợ vì vậy không thể chờ đợi được hy vọng ba người đem lôi cương giết chết trong lòng bọn họ cho rằng lôi cương t i u là lúc trước giải phù vân huyện chỉ nguy yêu nhân ba vị tây tiểu núi kết đan chân nhân nhẹ gật đầu đem ánh mắt tập trung lôi cương nhưng mà không đợi ra tay một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên tường thành đón lấy nhìn nhìn bên này mọi người một cái lắc mình xuất hiện tại lôi cương bên người thật náo như ta trần tử văn cười nói t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt dẹp viên sở hữu tất cả khâm phục t r u n g người đã đến rồi lôi cương trông thấy trần tử văn tiến lặng thở dài trần tử văn cười gật đầu nhìn về phía phía trước nơi trú quân mọi người bắt mắt nhất không ai qua được cao đàn phía trên ba vị kết đan t r ầ n nhân bất quá trần tử văn chỉ là quét bọn hắn m ộ t mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái m ặ c đại x o á i quần áo và trang sức quân phiệt đầu lĩnh xem ra đều đến đông đủ t i u duy nhất một lần đem các ngươi những này t ạ p cá giải quyết ta vừa nói xong mấy vị quân phiệt đầu lĩnh vội vàng lui về phía sau gọi đến phần đông binh sĩ bảo hộ trần tử văn xuất hiện được đột n ộ t tăng thêm màn đêm che lấp rất nhiều người cho rằng đã gặp ủy Rõ r à n g lúc này không thi đạo người hư lệnh hắn đứng tại Pháp trước bản, tuy nhiên mang theo hành thi đều bị lôi cương hóa đá bên cạnh đã có ba bộ khiêu thi trong đó một cỗ chính là hắc cương nghe nói trần tử văn nói như vậy không thi đạo người khống chế hai cố bạch cương này ra trong miệng hô lớn các vị đại soái không cần lo lắng có chúng ta lúc này không người nào có thể làm bị thương các ngươi nói xong hai cố bạch cương phi thân tiến lên hai tay lập tức đánh về phía trần tử văn trần tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem hai cố bạch cương mi tâm nhất điểm quỷ động mở ra trực tiếp đem hai cố bạch cương thu nhập quỷ động cái gì không thi đạo người cả kinh không đợi hắn phản ứng vô giới yêu đồng t ử chỉ lực lại hiện ra đưa hắn bên cạnh hắc cương cũng lấy đi của ta cương thi không thi đạo người kinh hãi lui về phía sau vài bước trần tử văn nhìn về phía người này phát hiện là vị dưỡng hồn kỳ tư sĩ vừa vặn có thể đền bù bản thân nguyên anh hình thức tổn thất hồn lực vì vậy phi thi chỉ lực phóng ra ngoài đưa hắn hấp xả tới a khống thi đạo người kêu to huyết dịch theo thất khiếu tràn ra một bên mọi người kinh hãi nhao n h a u hướng trần tử văn động tay ngoại trừ đạo thuật càng có phần đông binh sĩ nổ súng tụ tập hỏa trần tử văn lôi cương hai người trên đ à i cao ba vị kết đan chân nhân cũng chằm chằm vào trần tử văn lộ ra ngưng trọng thân sắc trần tử văn chỉ là cưới khẽ phi thi chi khi đem hết thẻ công kích ngăn lại đồng thời hấp qua khống thi đạo người đem hắm hắn huyết dịch dây làm, rút hồn phong ném vào quỷ đậu giết chết một người trần tử văn đem ánh mắt chằm chằm hướng mặt khác một đôi tu sĩ hai người này đúng là trước khi cách không hướng lôi cương ra tay chi nhân lúc này thấy trần tử văn xem ra chỉ cảm thấy toàn thân sợn hết cả g a i ú c nhất thời nghiêm nghị hét lớn yêu đạo chớ có càng hẳn rỡ hai người đứng pháp trước b à n cầm trong tay pháp khí ngay nắn g hướng ra tay trần tử văn lại không lý hai người đột nhiên ra tay nắm một cái tiểu độc trùng nhìn về phía cách đó không xa một người người nọ gặp trần tử văn đem độc trùng nắm nhất thời sắc mặt đại biến tiểu côn trùng cũng muốn giết ta trần tử văn bót nát độc trùng tiện tay một ngón tay đem kỳ nhân d thu hồn lấy huyết tổn thi nhập động vê anh vê anh vê anh từng đạo pháp thuật oanh kích tại phi thi chi k h á t lên lại không thể dung chuyển nửa phần lúc này ba vị kết đan chân nhân cũng liên thủ hướng trần tử văn thi pháp trần tử văn bất động như núi phi thi chỉ lực đem viên đạn bắn ngược lập tức giết chết một loạt nổ súng binh sĩ đón lấy nhìn về phía cái kia hai vị dưỡng hồn hậu kỳ chỉ nhân huyết sát khí h o a kiếm chém ra pháp bản lập tức đem hai người bắt về tùy ý phế bỏ hai người tứ chỉ ném vào quỷ động giao do kim gia tỉ mọi tu luyện thăng tiên đại pháp yêu nhân tất cả mọi người nhìn ra trần tử văn cương thế mà ngay cả trước khi ổn thỏa cao đàn ba vị kết đan chân nhân cũng biểu lộ ngưng trọng lên lần này đánh lén ban đêm phủ vân huyện chính là mấy phương thế lực liên thủ những n à y linh h u y ệ n giới chỉ nhân cũng là những n à y quân phiệt theo diên phận mình trong phạm vi thế lực tìm đến linh h u y ệ n giới chỉ nhân không phải làm chuyện tốt đến đây trợ trận tự nhiên là vì tiền nhưng hôm nay tràn g diện quỷ dị trần tử văn biểu hiện được vô cùng cường đại cùng nguy hiểm không khỏi làm tất cả mọi người sinh lòng thoái ý lén lút không ít người bức ra rụt lui không hề ý đồ công kích một ít đi theo đại xoái bên người binh sĩ neo nhao bảo hộ đại xoái lui lại thế nhưng mà đánh nhau cũng không phải mời khách ăn cơm há có thể nói đi là đi trần tử văn một mắt q u é t tới đem vài tên kinh hoàng r ụ c lui đại x o á i thu nhập bị động sau đó nguyên anh hình thức hạ linh khí thiện dùng biến ra mây đạo linh nhận đem ý đồ chạy trốn cái kia chút ít linh h u y ễ n giới chỉ nhân toàn bộ đoạn đi gần chân nguyên anh thượng nhân trần tử văn cái này vừa ra tay tây tiểu sơn ba vị kết đan chân nhân sắc mặt đại biến lúc trước cho dù trần tử văn ra tay tàn nhẫn giết địch như chém dưa ba người cũng chỉ là kiến kỵ hôm nay nhìn thấy trần tử văn lại vận dụng nguyên anh trí lực triệt để cảm thấy kinh hãi thượng nhân chúng ta sư huynh đệ chính là tây tiểu sơn đệ tử sư theo cửa tây thượng nhân một người tự giới thiệu trần tử văn phối hợp phất tay đem mặt khác người bắt về rút hồn lấy huyết vứt sát nhập động cái mấy cái lập tức này phương nơi chú quân không còn vô luận binh sĩ cùng linh huyện giới chi nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa nơi chú quân ở trong chỉ còn trần tử văn lôi cương cùng tây tiểu sơn ba người đến viên n g h ệ đám bọn họ rồi trần tử văn nhìn về phía tây tiểu sơn ba người ba vị kết đan chân nhân sắc mặt khó coi thượng nhân hẳn là thật muốn cùng ta tây tiểu sơn khó xử trần tử văn nhẹ gật đầu có vấn đề gì sao ba vị kết đan chân nhân biểu lộ càng phát ra khó coi thượng nhân như thế bức bách Hắn là cho là chúng là là trần a của ta thật sự sợ Có sợ không là của các sự tình, t không chỉ phụ sự sợ sợ sự ngươi. ngươi Có các là á các c h giết ngươi. t tử văn không chút hoang mang rút hồn sau đó một cái lôi đ ộ t đuổi theo người thứ hai bỏ qua đối phương pháp thuật công kích lại lần nữa đem hắn đánh chết Cảm ứ người thứ ba không nghĩ tới trần tử văn thực lực càng như thế đáng sợ tự biết chạy trốn vô vọng không khỏi kinh sợ hô to trần tử văn a âm thanh quả thật người nọ gặp trần tử văn dừng tay cho rằng trần tử văn có chỗ cố kỵ lập tức nói thượng nhân như giờ phút này dừng tay ly khai ta có thể hướng thiên phát thể nhất định người đối diện sư giấu giếm việc này không không không trần tử văn lắc đầu sư phụ ngươi thật có thể chạy tới người nọ không rõ ràng cho lắm lại trọng trọng gật đầu nói chúng ta sư huynh đệ ba người lần này đến đây là thụ trương đại xoái nhờ vả việc này tây tiểu sơn đều biết gia sư biết được chúng ta tin người chết tất nhiên hội đến đây điều tra thượng nhân như tha ta một mạng ta có thể thay thượng nhân n h i ể m hộ trần tử văn lắc đầu không cần đã làm phiên ngươi tự chính mình chờ hắn là được nói xong trần tử văn huyết sát thành trào một tay lấy người nọ bắt giữ lại tạm thời không có đưa hắn giết chết ai lôi cương trông thấy một màn này thật sâu thở dài hắn tuy bị rút đi áp n i ệ m lại không phải không thể gặp chết tổn thương chỉ là cảm thấy những này vốn là có thể tránh cho hôm nay kết quả này đúng là thiết v ố i lôi cương có một loại mặc gia kiêm yêu phi công t r i niệm gặp linh h u y ệ n giới chi nhân đều đã bị giết trong danh o địa chư vị quân việt cũng bị trần tử văn bắt được để tránh trần tử văn lần nữa đại khai sát giới vì vậy tự hành chờ lệnh thi triển hàng thuật đem nơi c h ú quân bên ngoài những binh lính kia k h ô n g chế được lần này đánh lén ban đêm phủ v ă n huyện quân địch binh sĩ số lượng không có nhiều như vậy nghĩ đến những người này nguyên vốn định lợi dụng linh h u y ệ n giới chi nhân làm chủ lực không nghĩ tới bị trần tử văn tận diện vất vả lôi sư phó trần tử văn gặp lôi cương chỉ bằng ánh mắt tướng địch quân không chế có chút hâm mộ loại năng lực này lôi cương thao túng phần đông binh sĩ bung sùng ống hướng phủ vân huyện đầu hàng nghe vậy đối với trần tử văn nói mong rằng đại soái thiếu khai mở sắc nhiệt trần tử văn g ậ t đầu đây là tự nhiên đêm nay về sau những binh lính này đều là lính của ta ta đối với chính mình người từ trước đến nay không tệ lúc này phương tử bảo bọn người mang binh tới vẻ mặt hưng phấn trần tử văn đem vài tên quân việt theo quỷ động chung lấy ra giao cho phương tử bảo kế tiếp sự t ì n h giao cho các người ta hy vọng từ ngày mai lên những n à y tạm cá địa b ả n kể hết thuộc sở hữu phủ vân huyện phương tử bảo cùng mặt khác mấy vị bảo an đội trưởng cùng kêu lên hết lớn thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trước đó lần thứ nhất chiến dịch phù vân huyện quanh thân thế lực vốn t i u nghiêm trọng bị hao tổn hôm nay nhiều binh lính như thế bị bắt giữ nếu không thể một hơi nuốt vào cái này mới ra phù vân huyện trong khoảng thời gian này cố gắng t i u một người trần tử văn phất phất tay các ngươi đi thôi ta ở chỗ này chờ một người mọi người linh mệnh lôi cưng cũng áp tải binh sĩ rời đi gặp quân doanh phụ cận không tiếp tục một người trần tử văn lấy ra vàng bạc đầu lâu vận chuyển chiêm thọ đại pháp dùng một đạo dưỡng hồn kỳ hồn khách bổ sung nguyên anh hình thức tiêu hao hồn lực đợi đến lúc hồn lực khôi phục trần tử văn nhìn về phía bị chính mình bắt giữ cái tiêu người có thể nói nói tây tiểu Sơn Bị h u y ế tây sát sợ pháp lực cái phách Trần Tử thủ mặt t khi kêu hóa hồn phách đích hù hãi người đóng đoạn đến, địa đem Văn luyện cửa lực bị vẻ tiểu sơn tình huống một năm một mới nói ra. Tây Tiểu huống năm nói Sơn mới ra. cũng nguyên anh cấp tông môn trước khi cùng đan hà sơn phủ la sơn nổi danh đều là lượng quảng vùng lớn hơn linh h u y ệ n môn phái bất quá so sánh với mao sơn thiên sư phụ cái này đ ạ i phái tây tiểu sơn yếu nhược rất nhiều trong môn chỉ có hai gã nguyên anh thượng nhân trong đó một gã nguyên anh thượng nhân đúng là trần tử văn gặp được ba vị này kết đan chân nhân sứ phụ trần tử văn ở tại chỗ này tự làm muốn nhìn một chút vị tiên nguyên anh thượng nhân có thể hay không tới nếu như không đến mà nói trần tử văn đành phải tự mình đến thăm một chuyến dù sao giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy cũng may không đợi trong chốc lát lại thật sự có một đạo nguyên anh khí tức xuất hiện ngươi quả nhiên không có gà ta trần tử văn nhìn về phía kết đan chân nhân thứ hai tựa hồ cảm ứng được cái gì hiện hiện một tia thần sắc kích động cũng không đợi đáp lời một cái huyết tay theo hắn đan điện rút ra đem kim đan đào đi thuần thục địa rút hồn trần tử văn đem hồn phách phong nhập phong quỷ đàn dừng tay một đạo tức giận thanh â m xa xa chuyển đến trong thanh âm tràn ngập sát ý trần tử văn cảm ứng được một đạo rõ ràng nguyên anh khí tức hướng bên này chạy tới vì vậy cũng thử điều động một tia nguyên anh khí tức phóng xuất ra đi xa xa chạy đến thân ảnh mạnh mà dừng lại không biết là vị nào đạo hữu xa xa tên kia nguyên anh thượng nhân đình chỉ tiến lên trần tử văn một thân sát khí dùng chân đá đá trên mặt đất thi thể biết rõ còn cố hỏi nói cái này ngu xuẩn đắc tội b ộ t tọa ngươi cùng hắn có quan hệ gì nguyên anh thượng nhân dương giọng nói ta chỉ là đi ngang qua vừa nói một bên cũng không bay đầu lại hướng đường cũ độn hồi trở lại trần tử văn đều không có kịp phản ứng chỉ thấy tên kia nguyên anh thượng nhân đi mà quay lại vẻ mặt sắt ý nói thật to gan lại dám đối với bùn tọa đồ đệ động tay t r â n tử văn nhìn về phía đối phương chỉ thấy người này sau lưng có khắc một gã nguyên anh thượng nhân xuất hiện đồng dạng hướng bên này nổi đến ư như g ố Cốt i Thiên thứ t h Long Như vậy vững vàng đấy sao t r â n tử văn đối với tây tiểu sơn nguyên anh thượng nhân rửa mắt mà nhìn tây tiểu sơn có hai vị nguyên anh thượng nhân xem ra đến đầy đủ đủ tới tốt t r â n tử văn đột nhiên cười to vô giới yêu đồng tử quét về phía đối phương đồng thời thọ nguyên điên cùng tiêu đốt cùng đối phương cướp đoạt thiên địa linh khí quyền khống chế nguyên anh cùng nguyên anh ở giữa phương thức chiến đấu trần tử văn không phải rất rõ ràng nhưng hôm nay cái này n i ê n đại trần tử văn dám khẳng định đối phương không bằng chính mình quả quyết quả nhiên trần tử văn vừa thấy mặt đã thiêu đốt thảo nguyên lập tức hủ đến đối phương còn không đợi gặp chiêu p h á chiêu vô giới yêu đồng tử quét qua càng đem đối phương đã thu và o quỷ động bên trong trần tử văn lần thứ nhất thuận lợi như vậy đem nguyên anh thượng nhân thu và o quỷ động nguyên anh hình thức quả thật dùng tốt một chút thảo nguyên đổi lấy nguyên anh thấy thế nào đều là lợi nhuận trần tử văn bất chấp kinh h ỉ phượng hoàng đ ả n hoàn toàn khống chế quỷ động hết thảy địa tiên chỉ lực điều động quỷ động trung thiên địa linh khí rời xa tây tiểu sơn nguyên anh thượng nhân rồi sau đó thân nhập quỷ động từ bạt chỉ lực trực tiếp đem đối phương c h â n áp huyết sát khí hóa thành mạng lưới khổng lồ trong một chớp mắt đem đối phương bắt được như thiểm điện bắt lấy đối phương nguyên anh người là người nào nguyên anh thượng nhân kinh hãi trần tử văn không để ý tới t h i p h á p đem nguyên anh phỏng ấ n sau đó quay người xuất hiện tại quỷ động bên ngoài bên ngoài tên t i a thẳng tắp hướng bên này đột đến nguyên anh thượng nhân lộ tuyến nhất biên ta chỉ là đi ngang qua người nọ dương giọng đạo nói xong phi tốc hướng một cái phương hướng bỏ chạy trần tử văn ha ha cười, cười thả người đuổi theo theo ó bản tâm mà nói trần tử văn không nghĩ đối với thiên sư phủ động tay bởi vì mọi người có một cái cùng chung định nhân thiên tử chưa chết ai thua ai thắng đều không tính thắng nhưng trần tử văn không có lý do có hại chịu thiệt chuyện này thiên sư phủ phải cho một lời giải thích đối với thiên sư phủ trần tử văn cũng dám ra tay t h ú n g chi tây tiểu sơn những môn phái này cậu thả ăn sổi ở thì thiên khải cuộc chiến cũng không có bọn hắn thân ảnh đã như vậy vừa vặn đem nguyên anh đưa cho trần tử văn lưu lại a trần tử văn độn thổ chặn lại đối phương lại lần nữa tiêu h đốt thọ nguyên toàn lực bắt tây tiểu sơn cuối cùng một gã nguyên anh thượng nhân nửa phút đồng hồ sau trần tử văn đã lấy được một cái không có hoạt tính nguyên anh thật đáng tiếc trần tử văn trước khi ra tay làm cho đối phương đã có phòng bị cho nên song phương toàn lực ra tay trần tử văn mặc dù thắng đối phương lại đã tiêu hao hết thọ nguyên lưu lại một nguyên anh thể xác lấy ra dưỡng anh bình trần tử văn đem nguyên anh thể xác để vào trong đó nhìn thấy nguyên anh thể xác tan giã tăng lên thần bí chất l ỏ n g nồng độ trần tử văn cảm thấy như vậy cũng coi như cũng được không lỗ trần tử văn sửa sang lại tốt hết tháy trở lại phù vân huyện phù vân huyện bên này chiến sự đã đình chỉ phương tử bảo bọn người xuất lĩnh mấy chỉ đội ngũ xuất đêm ra bên ngoài hành quân mang theo những cái kia bị bắt ở dưới quân thiệt bắt đầu mở rộng phù vân huyện phạm vi thế lực đem doanh, doanh triệu hồi lại đem tố, tố thả ra trần tử văn mệnh hai yêu đi theo đội ngũ hiệp trợ làm việc tại cam điền chấn dừng lại trong chốc lát trần tử văn xuất đêm hướng tây tiểu sơn đi một lần đại thiên tướng sáng lúc trần tử văn thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại thượng thanh cổ trấn thế tục giới quyền lực tranh đoạt bất quá là để cho tiện trần tử văn dưỡng thi hoặc là tìm kiếm quan tài khuẩn quỷ vương tâm các loại trần tử văn chính thức để ý vẫn là linh huệ thế giới thực lực mới được là hết thảy so về thiên khải cuộc chiên trần tử văn nhiều hơn thổ bạt chỉ lực nhiều hơn chiêm thọ đại pháp cường hóa nguyên thần nhiều hơn nguyên anh hình thức thế nhưng mà trần tử văn đã mất đi xà thần không có hắc lân tự xả trần tử văn đã mất đi một cánh tay đắc lực theo cao đảng chiến lược mà nói là thăng là hàng rất khó nói thanh cho nên trần tử văn ý định thu thập xà thần tàn cốt năm đó xà thần tự bạo ngoại trừ phái mao sơn nhận được một ít xà cốt thiên môn thiên sư p h ụ long h ổ sơn phái q u â n luôn đợi tông môn toàn bộ đều n h ậ n được đi một tí với tư cách có thể cùng thiên tử viết long giao thủ tồn tại xà thần tàn cốt có cực lớn nghiên cứu giá trị dù cho còn lại xà cốt đã không thể chấp vá thành một bộ nguyên vẹn xà thần c h i cốt trần tử văn cũng muốn tiến hành thu về thiên sư p h ụ được gọi là đệ nhất gia trần tử văn không có che giấu động tĩnh cường thế hàng lâm thiên sư phủ người đến người phương nào trần tử văn một thanh mấy c h ụ c t h ư ớ c huyết sắc c ử kiếm từ trên trời g i á n g xuống như che trời đại thụ giống như đứng ở thiên sư phủ cửa ra vào rất nhanh liền kinh động đến thiên sư phủ mọi người chỉ chốc lát sau một vị lao nguyên anh thượng nhân xuất hiện nhiều năm không thấy trần đạo hữu phong thái như trước lao nguyên anh thượng nhân cảm thán trần tử văn nhìn nhìn hắn phát hiện người này năm đó thiên khải cuộc chiến có xuất hiện mình có thể luyện hóa phượng hoàng đà may mắn mà có đối phương đã lâu không gặp trần tử văn nhẹ gật đầu không thể không nói trần tử văn đối với thiên sư phủ ấn tượng hơn xa qua phái m a son thiên sư phủ chỉ nhân gặp chuyện quyết đoán nói một trăm hai lệnh trần tử văn thưởng thức b ấ trần quá thuyết chuyện. pháp, lần là lấy này đến đây là tới lấy thuyết pháp, không phải đến ôn、chuyện. Thiên sư phủ xóm biết như đây vậy biết tới t phải phủ sư xóm Đạo Hưu sẽ đến, đã Hưu chuẩn sẽ bị tử ố t Thượng tay. Trần t nhận.、Lào、nguyên Anh thượng Nhân chắc Lão văn nhìn xem lão nguyên anh thượng nhân nói như vậy các ngươi xác thực muốn giết ta lão nguyên anh thượng nhân lắc đầu tông môn lớn hơn luôn luôn nhân ý gặp không đồng nhất thiên sư phủ đã đối với những người kia tiên hành khiển trách trần tử văn báo dùng cười lạnh lão nguyên anh thượng nhân không có nói nhiều vung tay lên một ngụm đồng dương bay ra đây là chúng ta thay trần đạo hữu bảo tồn xa cốt hôm nay châu về hợp h ố của về chủ cũ trần tử văn nhìn thoáng qua bỏ mặt lão nguyên anh thượng nhân thở dài nghĩ đến thần kiếm đã quay về trần đạo hưu trong tay thủ kiếm bất lợi mà lại tính toán từng có cái này đồ vật liền tính toán thiên sư phủ nhận một cái hộp gỗ bay ra trần tử văn không có bị thiên sư phủ thấp tư thái mê hoặc một ngón tay đem hộp gỗ định tại giữa không trúng một cái hộp gỗ t i ể u muốn ta đổi hạ lão nguyên anh thượng nhân không có tức giận trong hộp đồ vật có lẽ sẽ để cho trần đạo hưu thỏa mãn trần tử văn nghe hắn nói như vậy không khỏi cảm thấy yêu kỳ lần này ra ngoài nói là thu về xà cốt kỳ thực trần tử văn ý định tìm cớ bốn phía gõ một số danh không tránh tất ngôn không thuận hôm nay có lấy cớ báo nổi không yêu cầu một ít chỗ tốt thực x i n lỗi chết đi xả thần trần tử văn yêu cầu không quá phận cương t h ị long nguyên phượng nguyên quỷ vương nguyên anh có linh căn thi thể những vật này đều có thể cho r ằ n g thuê xả cốt tiền thuê thiên sư phủ nếu như không thể để cho trần tử văn thỏa mãn trần tử văn sẽ không dễ dàng ly khai ta cũng muốn nhìn xem là cái gì trần tử văn cách không mở ra hộp gỗ chỉ thấy trong hộp lại chứa một khối tràn ngập thần bí văn tự xương cốt long cốt thiên thư trần tử văn đem xương cốt vào tay trước mặt có chút kinh ngạc thiên sư phủ tống xuất nhận đúng là một khối long cốt thiên thư l o n g cốt thiên thư ghi lại lấy một ít thượng cổ tân bí cùng thượng cổ truyền thừa có thể dùng thập lục tự thiên quái giải độc trần tử văn trong tay thì có một khối không nghĩ tới thiên sư phủ cũng có một khối cái này đồ vật trần tử văn hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú trần tử văn sở dĩ có thể phục sinh cùng thủ b ạ t phân thân trong đầu trí nhớ đan phân không khai mở mà trí nhớ đan t i ể u là lợi dụng l o n g cốt trong thiên thư bí thuật chế tác mà thành một khối l o n g cốt thiên thư có thể tạo nên một môn phái t r ầ n quý trình độ cùng hắn ghi lại nội dung có quan hệ lão nguyên anh t ư ợ n g nhân nói cái này khối lòng cốt thiên thư có thể làm cho trần tử văn thỏa mãn chắc hẳ Tối thứ hai lão nguyên, nguyên, nguyên, có có nguyên anh thượng nhân vốn tưởng rằng trần tử văn lòng tham không đáy muốn bày ra một ít thiên sư phủ thực lực uy hiếp một phen không nghĩ trần tử văn đưa ra giao dịch vì vậy lắc đầu nói thiên sư phủ nhất tâm hướng đạo c ũ nơi g k này là thượng thanh cổ trấn thiên sư phủ cùng long hồ so đại bản doanh quả thật đánh nhau trần tử văn chưa hẳn g có thể chiếm tiện nghỉ thiên sư phủ cũng có nội môn vạn nhất cái nào đó địa tiên lão tổ bất cứ giá nào đến một chiêu phúc địa hoa tiếp trần tử văn được chịu không nổi nghĩ nghĩ trần tử văn kiểm tra rồi phiên trang bị xà thần tàn cốt đồng trường đem hắn thu hồi về sau hướng long hồ sơn mà đi thiên sư phủ đều cho ra nhận những tông phái khác há có vắt chảy ra nước chỉ lý t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba côn bằng linh điều bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết hắn vài ngàn dặm cũng hóa thành m à điều kỳ danh là bằng bằng chi lưng không biết hắn vài ngàn dặm vài ngày sau trần tử văn ngồi ở cam điền t r ấ n dượng thi cửa trụ sở dưới một thân cây tay cầm m ộ ư ơ i sáu cái mặc ngọc chiếc nhẫn dùng thập lục tự thiên khoái theo thiên sư phủ có được khối thứ hai long cốt trên thiên thư đọc được một quyển sách thôn trang tiêu gia du tiêu gia du không phải toàn văn hãy đi một tý về côn bằng miêu tạ cái này khối long cốt trong thiên thư đem côn bằng hình dung làm một loại nước không lượng thê viễn cổ đại yêu công bố côn bằng đến từ cựu thiên bên ngoài yêu thân q u ỷ dị vô cùng sau khi chết vạn năm công hủ. miêu tả ở bên trong có người phát hiện một cỗ côn bằng thi thể người này đem hắn mang về trong tộc trải qua vô số tộc nhân nghiên cứu rốt c u ộ c sáng tạo ra một cửa có thể phục sinh côn bằng bí thuật dựa vào phục sinh côn bằng nên tộc nhất thời đánh bại rất nhiều đại địch hiện hách một thời về sau tại một lần kinh tế h đại chiến ở bên trong côn bằng bị đánh tản thi thể biến mất vô t u n g chỉ để lại cái môn này phục sinh côn bằng bí thuật côn bằng. trần tử văn nhìn mình dùng tập h lục tự thiên q u á i xem bói ra văn tự tin tức càng xem càng cảm thấy cái gọi là côn bằng cũng không phải cái gì viễn cổ đại yêu mà là một loại có thể ở trong nước đi thuyền cũng có thể trên không trung phi hành ngoài hành tinh phi thuyền cái gọi là côn bằng thi thể có lẽ tựu là bị hao tổn phi thuyền long cốt thiên thư nâng lên phục sinh côn bằng xác nhận chỉ đem phi thuyền chữa trị trần tử văn nghĩ đến thiên sư phủ vị kia lão nguyên anh thượng nhân đã từng nói qua mà nói không khỏi nhớ tới thiên môn thiên môn chính là cái kia có thể đột nhiên biện mất đĩa bay căn cứ có phải hay không t ự là côn bằng thiên môn chỉ nhân có phải hay không đã tìm được côn bằng những năm này một mực đang tiến hành chữa trị công tác trần tử văn không cách nào trong thời gian ngắn giải mã cái này khối long cốt thiên thư theo đã biết tin tức xem phục sinh côn bằng phương thức cần dùng đến lớn lượng cường đại yêu thú thi cốt điểm ấy cùng thiên môn làm việc nhất trí thiên môn chỉ nhân bốn phía đào móc trong mộ chẳng lẽ là đang tìm kiếm đại yêu thi cốt như thế nói đến thiên sư p h ụ đem cái này khối long cốt thiên thư đưa cho chính mình kỳ thực là hướng chính mình truyền lại một ít về thiên môn tin tức trần tử văn cảm thấy cái thế giới này càng phát thần bí hẳn là viễn cổ thần tiên đều là người ngoài hành tình Cái gọi là trong h truyền t thuyết i n nữ hoa tạo người có phải hay không là nữ hoa nắm giữ nào đó tiên tiến cờ lồn nhân bản kỹ thuật như vậy nữ hoa bổ tiên là cái gì là chỉ hủy diệt hoặc đã thành lập nên ngoài hành tinh đến địa cầu tinh tế tọa độ vũ trụ minh mông đến tột cùng có i ấ u bao nhiêu bí mật trần tử văn vuốt vớt cái ó trong h thập thiên ờ i gian dài khoái, dụng ngay vận mà lục tự t cả ầ n Văn Tử mệt. đều cảm giác mỏi k h ả cách tiến về trước thiên tiến về sư phủ đã qua mấy ngày t r o này g g mấy n này, trần tử văn liên tục đến thăm linh h u y ệ n giới các đại môn phái thu hồi bộ phận xả thần tắc cốt hợp lý cố gắng đi một tí tiền thuê cũng đã diệt hai cái không có mắt môn phái nhỏ chính thức hướng linh h u y ệ n giới chiêu cáo chính mình trở về dùng trần tử văn thực lực hôm nay chỉ cần không chủ động trêu chọc người khác không có nhiều người hội nguyện ý trêu chọc trần tử văn trở lại phù vân huyện sau cũng thế trải qua một hồi đánh lén ban đêm phù vân huyện triệt để thống nhất quanh thân bảy cái lớn nhỏ thế lực địa bàn làm lớn ra bốn lần Cùng t h i s ơ n t h i thành ủ y huyền h núi t một mảnh, đã trở thành lượng quảng lượng vùng lớn hơn quân đã phương i t thế、lực. Trần Tử diệt Phật nhét lánh Tỉnh Thành lực. Văn Sơn nửa núi cũng bị sau, đem trong. vào bên diện từng có di động cũng tại trần tử văn liền tìm hiểu tất cả đại linh huyện giới môn phái về sau không một tiếng động vai ngay xuống p h ù vân huyện náo nhiệt không thôi duy chỉ có trần tử văn đem việc vặt ném cho bọn thủ hạ chính mình một người trốn vào dưỡng thi căn cứ nghiên cứu trong khoảng thời gian này thu hoạch long cốt thiên thư giải mã không có hơn nửa năm thời gian không cách nào hoàn thành theo các đại môn phái thu về xả thần tăng cốt trải qua huyết khí hấp thu hôm nay có rất nhiều l i ề u tiếp cùng một chỗ đáng tiếc xà thần trị cốt tổn hại quá nghiêm trọng muốn chép thành nguyên vẹn xà cốt đã không có khả năng trần tử văn nguyên bản nếm thử dùng xà cốt chế tạo một c ố mới đích thân hình đạt được phần thứ hai long cốt thiên thư về sau liền bỏ đi chủ ý như cũng có thể tìm được một cái cốt bằng trần tử văn muốn dùng xà cốt thử xem c ó thể không chữa trị ngoại trừ xà cốt trần tử văn thu hoạch lớn nhất là mấy cổ thi thể linh h u y ệ n giới luyện thi tông môn rất thưa thớt quan tài k u ẩ n ủy vương tâm đợi vật trần tử văn một kiện cũng không đạt được chỉ phải đã đến mây cổ khiêu thi mà long nguyên p ư ợ n g nguyên đợi vật trần quý dù loại tình huống này trần tử văn tự nhiên sẽ không thỏa mãn vì vậy long h ổ so đợi tông môn cung cấp đi một tí thân có kim linh căn thủy linh căn thi thể một linh căn phân thân đang tại ngủ say một khi tỉnh lại là được một bạn trần tử văn nếu đem một linh căn phân thân luyện thành huyết sắc khí kế tiếp liền phải tìm kim nước phong ba loại linh căn thi thể với tư cách tiếp theo t r ư ớ c có phân thân mục tiêu dĩ vang tinh tuyệt nữ vương thi sông băng thủy tinh thi những thi thể này trong cơ thể linh căn chất lượng tuyệt hảo kể cả trị đột cương thi một linh căn tri thân linh căn chất lượng đều mắt thường có thể thấy được thì tốt hơn Chỉ l à n h ữ này g n ưu t ú p h ẩ m viếng linh nguyễn giới tất cả đại tông môn trần tử văn không có đem chuyện làm tuyệt sắp sửa cầu thấp xuống rất nhiều vì vậy đã lấy được không ít thi thể đáng tiếc những ngày tông môn cung cấp mấy cổ kim nước hai loại linh căn thi thể duy chỉ có không có phong linh căn thi thể linh căn hiếm thấy dị thuộc tính linh căn càng thiểu trần tử văn ly khai lúc từng nhắn lại chính mình cần cương thi phong linh căn thi thể long nguyên phượng nguyên quỷ vương tâm n ộ i vật cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý dùng rất nhiều quý giá c h i vật trao đổi có lẽ ba năm sau linh h u y ệ n giới giao lưu hội lên những n à y tông môn hội mang đến trần tử văn muốn đ ủ vật hay là không đủ cường nếu có thể xông vào những n à y đại phái nội môn trung thực hành lấy ra chủ nghĩa thì tốt rồi trần tử văn cảm thấy linh h u y ệ n giới các đại môn phái nhất định có dấu kinh người nội tình nếu có hạnh từng cái vào xem nói không chừng lập tức có thể lại luyện ra mấy cổ phi thi chỉ là những môn phái này bình thường có được nội môn phúc địa dù cho trần tử văn cũng không dám tự ý nhập nói trở lại dù cho thiên tử cũng không cách nào ảnh hưởng nội môn phúc điện trần tử văn hay là trước tận sức tại trường thành là nguyên anh phía trên a thế lực tiến thêm một bước quyết trương đợi tiêu hóa mất lần này thu hoạch liền để cho thủ hạ toàn lực tìm kiếm quỷ vật tin tức tranh thủ lại tìm được một cái quỷ vương trần tử văn có một loại không h i ể u thầm tính theo cảnh giới đề cao tầm mắt tăng lên cảm giác cảm thấy trên cái thế giới này cất giấu một ít che giấu tồn tại những cái kia tồn tại thực lực thậm chí tại bản thân phía trên chỉ có siêu cấp pháo điện từ loại này cấp bậc lực lượng mới có thể đối phó nhất định phải thành thần trần tử văn quyết định Đang hóa muốn luyện ộ trần đạo hôn phách, bổ sung hồn sung tiếp lực bổ bói, tục một chích quái điểu từ quái xem mạc qua, lại điển bay về phía cam điển chân cái kia khỏa có long mạch thạch thủy r tử văn đứng dậy trong trí nhớ cương thi đạo trường hai linh đồng quyển sách có một cái linh đ i ể u theo tàng địa bay tới mục đích là vì tìm kiếm chuyển thế linh đồng có thể như thế nào sớm như vậy đã tới rồi trần tử văn t h u sơ giản lược tính toán nếu dựa theo nguyên bản thời gian tuyến hôm nay có lẽ hay là nga yêu quyển sách liền dịch tiểu long đều không có tới cam điền chân như thế nào hội linh đồng quyển sách tự mở ra nghĩ nghĩ có thể là luân hồi tông bên kia tạo thành hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó trần tử văn không hề mảnh cứu thu hồi mặc ngọc chiết n h ẫ n đội vật hướng linh điệu đổi theo một chỉ có thể đủ tìm được chuyển thế linh đồng điệu tất nhiên cũng là yêu chương năm trăm tám mươi bốn dẹp i ê n sở hữu tất cả k h ô n g phục hạ bay tới cam điền c h ấ n linh điệu đích thật là cương thi đạo t r ư ờ n g chúng có thể tìm được chuyển thế linh đồng cái tiêu cái bất quá tạo thành hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó không phải luân hồi tông mà là lúc trước thổ bạn phân thân năm đó thổ bạn phân thân vì phục sinh bản tôn t lúc, lúc ừ hát ợ giáo p t h i ớt đại nhân vật phản diện lịch thiên đồng đại sát tư phương khiến cho cương thi đạo trường trung hồng giáo nhất mạch bức thiết tìm kiếm chuyện thế linh đồng vì vậy linh điệu bay tới cam nhân chấn sớm mở ra linh đồng quyển sách trần tử văn không biết những này chỉ là đang tự hỏi tiếp được đi như thế nào thao tác thu hà mễ làm đồ đệ trần tử văn t ự u là nhìn chúng hắn linh đồng thân phận cho nên hà mễ nhất định phải trở thành linh đồng trở lại t ă n g địa như vậy mới có thể đối với trần tử văn có trợ giúp những thứ không nói khác hà mễ như dùng linh đồng thân phận trở lại t ă n g địa trần tử văn có thể lại để cho hắn hỗ trợ t r o n g nom lân u hồi tông có thể đem kỳ hoàng động lao tổ theo bên kia triệu hồi thay mình đóng ở một phương trước khi trần tử văn là nghĩ như vậy từ khi phát hiện xá lợi tử có thể tăng lên dưỡng anh bình ở bên trong thần bí chất lỏng nồng độ trần tử văn cảm thấy dùng hà mễ đổi một ít xá lợi tử cũng không tệ một đường đổi u tới cam điền trấn phong thủy cây trần tử văn trông thấy cái con kia linh điệu quả nhiên đứng ở trên cây linh điệu rất đẹp cùng kịch truyền hình chung cái con kia vẹn hoàn toàn không giống v ớ i trần tử văn thậm chí có thể từ trên người nó cảm nhận được một ít phật ra khí t ứ c bất quá linh điệu tựa hồ không thích trần tử văn trên người khí t ứ c không đợi trần tử văn tới gần nó liền huy động cánh phiến ra một hồi cồn phong muốn đem trần tử văn thổi đi không có lễ phép dẹp cọm lông x u ấ t sinh trần tử văn cũng không phải là mao tiểu phương huyết khí bên ngoài tôn, hóa ra che bầu trời tự trưởng ôm đồn hướng linh điệu muốn phản kháng có thể lại sao địch huyết sắc khí cuối cùng liền chạy trốn đều không có cơ hội bị huyết sát cự trưởng theo trên cây trào xuống hoa、wow. hoạ linh đ i ể u kêu to không ngừng trần tử văn bị nó tiếng kêu khó nghe đến lạnh lùng chằm chằm vào nó lại gọi sẽ đem ngươi làm thịt nội s u ố t linh đ i ể u quả nhiên thông linh bị trần tử văn mà nói h g ủ đen lập tức không dám lại gọi trần tử văn lúc này mới thỏa mãn cẩn thận nghĩ đến cái này cái linh đ i ể u không biết sống bao lâu còn học biết một chút dị thuật dùng để hầm cách thủy suốt nhất định đại bổ vung ra linh điệu lúc này có người hô to trần tử văn nhìn lại phát hiện là hai cái mặc tàng phục chi nhân hai người này tự hồ một mực đi theo linh điệu mà đến không hề yêu đích tu vi tại thân lúc này thấy linh điệu bị t r ầ n t ử văn bắt không khỏi kinh hãi t r ầ n t ử văn nhớ lại một chút cương thi đạo trường nội dung cốt truyện tại linh đ ồ n g quyển sách ở bên trong đại phản loạn mục đích là vì lại để cho hắn con gái ruột la tang trở thành linh đ ồ n g cho nên tại linh điệu p h á n đoán linh đ ồ n g chuyển t h ế tại cam điền c h ấ n về sau liền x ế p đặt thiết kế lại để cho nữ nhi của hắn sớm một bước đi vào cam điền c h ấ n trong đó nội tình hết sức phức tạp nhưng la tang hội trước thời gian một bước xuất hiện tại cam điền chân tức nói rõ đại nhân vật phản diện s o những người khác sớm hơn biết đạo linh điệu đi về phía phái người đi theo linh、Điều. tự không kỳ quái trần tử văn sau khi suy nghĩ cẩn thận một cái độn thổ xuất hiện tại hai người bên người huyết sát khí bay vọt đem hai người bắt giữ các ngươi là đến tìm linh đồng không đợi hai người mở miệng trần tử văn tiếp tục nói ta biết đạo linh đồng tại nơi nào ta mang bọn ngươi đi tìm hắn không để cho hai người cơ hội nói chuyện cũng mặc kệ hai người tâm tình như thế nào trần tử văn một cái độn thổ xuất hiện tại phục hy đường hà mễ tại phục hy đường cam điện chấn trường học còn không có kiến tốt trần tử văn dùng đại soái danh nghĩa đem hà mễ cùng lôi tú phó thác cho mao tiểu phương hai người cơ bàn thuộc về nuôi thả mao tiểu phương nhìn không được bình thường chỉ điểm hai người học đạo cùng tú phật không nghĩ tới lôi tú hàm mệ thiên tư kỳ cao ngắn ngủn mấy ngày tu vi t i ể u vượt qua a so cái này lại để cho mao tiểu phương phi thường phiên m u ộ n đối với trần tử văn người này mao tiểu phương một mực không thích trần tử văn tại cam điện trấn bên ngoài xây xong một cái khổng lồ dưỡng thi căn cứ không chỉ có dưỡng thi còn dưỡng yêu mao tiểu phương t i ể u c à n g phát không thích nhưng trở ngại trần tử văn thân phận cộng thêm trần tử văn đối với lôi cương co i ân mao tiểu phương chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hôm nay giúp trần tử văn dạy đồ đệ còn dạy được so nhà mình đồ đệ đều tốt mao tiểu phương quả thực có khí qua lại xuất trần tử văn mang theo hai người thêm một chiếc bái đ i ể u xuất hiện tại phục hy đường mao tiểu phương cái thứ nhất cảm giác đến lập tức theo trong phòng đi ra sư phụ hai lôi thú cùng hà mễ cùng đi ra về sau hướng trần tử văn hô trần tử văn gật đầu phát hiện trong tay linh đ i ể u nhìn thấy hà mễ lúc trở nên có chút dị thường vì vậy đem linh đ i ể u bông ra linh đ i ể u được tự do lại bay đến hà mễ đỉnh đầu vòng vo vài vòng rồi sau đó h o a h o a h o a kêu lên tựa hồ thật cao hứng hai cái mặc tàng trang phục đích nam tử nhìn thấy một màn này biểu lộ có chút khó coi sư phụ hà mễ phát hiện linh điệu vây quanh hắn chuyện có chút nghi hoặc nhìn qua trần tử văn trần tử văn gặp mao tiểu phương bọn người cũng nhìn về phía chính mình liền đối với hà mễ nói ta cùng nễ nói sự kiện ngươi ngàn vạn đừng sợ hà mễ lại càng hoảng sợ chuyện gì trần tử văn chỉ chỉ linh điệu đối với hà mễ nói ta cũng là vừa mới biết được hà mễ ngươi đúng là chuyện thế linh đồng cái này cái điều cùng hai người kia tự là tới tìm ngươi linh đồng hát mân tôi không biết từ nơi này thoát ra vẻ mặt nghỉ hoặc trần tử văn gật đầu hà mễ là linh đồng chuyện thế tiếp trước là bên kia đại nhân vật hai người này tự là đến tìm hà mễ trở về kế nhiệm tông chủ vị Có phải hay không? trần tử văn thi thương, tại tàng trên khí hóa thương, chống đỡ tại hai cái tàng phục chỉ nhân trên Hai cái người nó. mặc đỡ l ậ p t ứ c gật gật đầu Mau tiểu p hàm ư được, ơ n không mở miệng không được, bọn g họ mở l Trần Tử văn giải thích Văn nói, bọn hắn giải ô n tình huống phức tạp, có người không hy vọng phái phức hy tạp, có Hà m ẹ trở về, hai người này chỉ í n nhân thủ xuống. À, hát mân tôi lại càng hoảng sợ, tới giữ chặt Hà Mệ, nguy hiểm như trung dừng lại ở bên này cho đáng? Trần Văn h thủ Hát chặt Hà hiểm hay thực cho thoả Hà h là lại là lại lắt À! tôi tới đầu, giữ Mẹ, Mẹ c sợ, vậy ở Tử cần trọn lại bên kia địa vị so với ta ở bên cạnh đều cao ta với tư cách sư phụ trần hy vọng đệ tử văn nhìn về phía hà mễ vi sư đối với ngươi dạy bảo ngươi còn nhớ lấy sao hà mễ trần trờ nói chính tài đối lập bác đấu trung sinh trần tử văn lắc đầu là một ngày vi sư trung thân vi phụ nói xong trần tử văn nhìn xem hà mễ vi sư muốn ngươi tiến về trước tàng địa cầm lại ngươi nên có thứ đồ vật ngồi vững b à n g nguyên nên chỗ ngồi thế nhưng mà hàm ế nhất thời có chút tiêu hóa không được nhiều như vậy tin tức nhìn xem rơi vào trên bả vai hắn linh đ i ể u đối với trần tử văn đạo sư phụ ta có chút sợ hãi trần tử văn sờ lên hàm ễ đầu khét cười nói yên tâm có sư phụ tại vi sư thì sẽ thay ngươi quét dọn hết thẻ k h n g phục chương năm trăm tám mươi lăm đi về phía tây một ngày sau đã tiếp nhận hết thẻ hàm ễ không kịp hướng thẩm mến thật lâu nhâm châu châu thổ lộ cái cáo biệt sống lương t ự lẫn nhau nhiều năm hát mân tôi liền đi theo trần tử văn đi vào xa xôi về phía tây đi theo còn có linh điệu cùng với hai cái bị trần tử văn bắt được đệ tử đồn thổ cực nhanh trần tử văn không che giấu chút nào mang theo mấy người trực tiếp tìm tới cửa đi bên này tông môn tình huống phức tạp tự tiền nhiệm tông chủ bị giết m ộ ư ơ i năm đến nay một mực không có thể tìm được chuyển thế hàm ễ hiện do bát tư ba cường điệu không phải nguyên đế sư cùng tên tạm thay tông chủ vị bát tư ba đúng là sát hại tiền nhiệm tông chủ chi nhân cũng cương thi đạo trưởng đệ ngũ đơn nguyên bên trong đích đại nhân vật phản diện trần tử văn mang theo hà mễ xuất hiện lúc bát tư ba lộ ra cực kỳ kính sợ nhất là trông thấy linh điệu cùng cái kia hai cái hắn phái đi ra thủ hạ về sau bát tư ba cho là mình mưu tính đã bị trần tử văn biết được vốn lấy linh mã cầm đầu một đám người thì tại trông thấy linh điệu làm bạn hà m ẹ bên người lúc liền nhận định hà m ẹ là bọn hắn người muốn tìm tôn giá là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta tông môn vì sao k h ô n g chế ta tông linh điệu bát tư ba không dám để cho hà m ẹ trở về không chỉ có là hắn muốn cho nữ nhị của mình trở thành tương lai tông chủ càng là bởi vì hà m ẹ nếu thật là tông chủ truyền thế ngày sau đã thức tỉnh k i ế p chức trí nhớ sẽ minh bạch hắn là hung thủ giết người cho nên bát tư ba phải giết trần tử văn chỉ có trần tử văn dùng một cái không có hảo ý thân phận chết đi mới có thể nghĩ vấn hà mễ thân phận tính là chân thật nhất nhiệm điểm bát tư ba hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức có hơn mười người hướng trần tử văn vào tới không cần sợ hãi trần tử văn lôi kéo hà mễ theo tay vung lên liền đem hơn mười người đánh bay thật to gan bát tư ba tự mình ra tay song trưởng đ ẩ y ngang một đạo khủng bố công kích danh hướng trần tử văn cũng ẩn ẩ n đem hà mễ cùng linh điệu bao phủ trong đó trần tử văn nhìn, nhìn phát hiện đối phương chừng kết đan định phong tu vi chỉ là điểm ấy công lực đối với trần tử văn lại tính toán cái gì trần tử văn thi khí hoa cháo đón đỏ hạ pháp lực công kích sau đó một phát bắt được bát t h ba nữ hoa thạch vòng tay phát lực mạnh mà đem hắn á c nghiệm rút ra chỉ làm ộ t cái lập tức bát t h ba quỳ trên mặt đất lại phảng phất đại triệt đại ngộ ta sai rồi ta sai rồi bát t h ba khóc giống lưu nước mắt không cần trần tử văn nói bát t h ba liền đem năm đó sự tỉnh từng cái nói ra trong lúc nhất thời trong điện xôn xao không ít cao tăng thấp giọng hô a di đà phật hàm ễ đi qua lại để cho chư vị cao tăng nhìn một cái trần tử văn đối với hà mễ nói hà mễ nhìn thoáng qua bát t h ba mang theo linh điều đi tới linh mã cao tăng vẻ mặt bệnh trạng nhìn thấy hà mễ lúc lại lộ ra một tia kích động đưa bàn tay đặt ở hà mễ đỉnh đầu hắn không cách nào kết luận hà mễ chính là muốn tìm chi nhân muốn thi pháp lại để cho hà mễ thức tỉnh kiếp trước chi nhớ bất quá vừa mới thi pháp đã bị trần tử văn ngăn lại chư vị trần tử văn đem hà mễ kéo đến bên người giới thiệu nói đứa bé này tên là hà mễ ta là sư phụ của hắn thầy cho chúng ta hai người t ỉ n h cùng phụ tử ta thật sự không thể gặp hà mễ chịu khổ kiếp trước c r í nhớ há lại dễ dàng như vậy thức tỉnh thế gian có một khổ hạnh pháp có thể lại để cho người l ĩ n h ngộ sinh lao bệnh từ nỗi khổ nhưng bản chất là lại để cho người tại bên bờ sinh tử tự hành tìm hiểu thành cùng không thành toàn xem tỷ lệ không biết khổ lại có thể nào cảm giác người khác nỗi khổ ninh mã cao tăng tính tình không nhỏ gặp trần tử văn ngăn t r ỏ lập tức ra tay đi bắt hà mễ trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài một cước đưa hắn đã bay bổn tọa hảo ngôn hảo ngữ hẳn là liền cho rằng bổn tọa dễ bắt nạt trần tử văn cười lạnh ngăn tại hà mễ trước người điều động một tia nguyên anh khí tức phóng ra ngoài rất có một lời không hợp tự động tay chỉ ý trong điện chư tăng bị trần tử văn khí thế chỗ nhiếp bất chấp hộ giáo cao tăng l i n h mã bị đẹp bay mở miệng nói nếu không xác nhận thân phận như thế nào lại để cho linh đồng chính bản thân trở về trần tử văn không đáp hỏi ngược lại ta khi nào đã từng nói qua muốn cho hà mễ trở về tám nói xong trần tử văn lôi kéo hà mễ như mua đồ có kẻ mặc cả bình thường ra vẻ lý khai cái này trong điện chúng tăng ngược lại luôn cuống linh điệu lựa chọn hà mễ mặc dù không thể trăm phần trăm một trăm phần trăm xác nhận nhưng chúng tăng cho rằng hà mễ chính là chính xác chỉ nhân khả năng cực cao dưới mắt nghịch thiên đồng đã trở về đang tại đại sát tứ phương hà mệ xuất hiện cho mọi người hy vọng trở về thế tại phải làm không thể chỉ h o a n nữa tôn giá dừng bước chúng c a o tăng cơ hồ đem bát tư ba không hề đ ể tâm ngăn lại trần tử văn các ngươi muốn cùng ta động tay trần tử văn một thân huyết sát khí phập phồng chấn động hay là bị đạp bay đâu ninh mã cao tăng thấy rõ nhân tâm mở miệng nói không biết tôn giá có gì yêu cầu chi bằng đưa ra lời vừa nói ra trần tử văn sắc mặt rốt cuộc h ò a hoãn các ngươi cũng biết ta cùng hà mệ tỉnh cùng phụ tử bồi dưỡng hắn trưởng thành là hiện tại ưu tú như vậy bộ dạng đúng là không dễ dàng cho nên trần tử văn nhìn xem chúng tăng ta đồng ý lại để cho hà m ẹ ở tại chỗ này nhưng ta từ nhỏ đối với phật hiệu nhiều có sùng bái có thể ban thưởng tiếp theo chút ít thánh tăng xá lợi tử để cho ta mang về nhà chung c u n g p h ụ thánh tăng xá lợi chúng tăng kinh hô thánh tăng tức tương đương với nguyên anh cấp bậc loại này cấp bậc cao tăng lưu lại xá lợi tử c h â n quý vô cùng trần tử văn làm bộ phải đi chúng tăng vội vàng lại ngăn lại một phen có kẻ mặc cả cuối cùng tử vật không kịp người sống hà mễ rốt cục thực hiện cá nhân hắn cực lớn nhân sinh giá trị trần tử văn cầm hắn thay đổi mời hạt có thể tăng lên dưỡng anh bình thần bí chất lỏng đồng độ xá lợi、tử. đương nhiên trần tử văn cũng cam đoan hà mễ tựu là mọi người muốn tìm chỉ nhân cũng cấp ra không thể giả được thừa như vậy kỳ thật trần tử văn trong nội tâm tin tưởng hết thảy đều cùng thực lực có quan hệ nếu như mình không có mạnh như vậy liền cùng những người này đối thoại tư cách đều không có c ư ờ n g thi đạo trường hai ở bên trong ninh mã cao tăng tuy nói là người tốt về sau càng là liệu mình t r ợ hà mễ thất tỉnh thế nhưng mà đối mặt cam điện t r ầ n thôn n h n dân ninh mã cao tăng biểu hiện được không thể bảo là không n g ạ mạng nếu không cũng sẽ không biết làm cho nhiều như vậy hiểu lầm hà mễ từ nay về sau sư phụ đã không thể là người che gió che mưa nghe muốn hào hào địa đợi ở chỗ này nghe các vị cao tăng mà nói trần tử văn vô v ô hà mễ bà vai hà mễ gật gật đầu trong nội tâm lại lao đại một cái l ê t mắt nói thực ra trần tử văn tự thu hắn làm đồ đệ c h u y ê n một môn công pháp về sau vẫn nuôi thả hắn và trần tử văn nửa điểm cảm tình đều không có nguyên bản còn một điều thầy trò chi n g h ĩ không nghĩ tới trần tử văn rõ ràng b á n đ ứ n g hắn thì ra là hà mễ thân phận đặc biệt tương lai sẽ không kết hôn nếu không thiệp tới khẳng định không chia trần tử văn trần tử văn không so đo những này chỉ cần có thực lực bán b đại ắ trần tử văn đã quyết định kỳ hoàng động lao tổ đi về phía tựu lại để cho hắn ở đến tây tiêu sơn phụ trách dưỡng một ít theo tương tây nội tinh huyện bên kia truyền tới gà loại tuế nguyệt vội vàng một năm sau trần tử văn đỉnh lấy một chương tiểu lý từ mặt xuất hiện tại ai cập c h ư ơ n năm trăm tám mươi sáu mới tới ai cập tiểu lý tử là chỉ leonardo hơn nữa là lúc tuổi còn trẻ leonardo mà không phải mập t â y mận lại hoặc lý lên i anh đỉnh lấy cái này khuôn mặt trần tử văn cho mình đặt tên là già kẻ thân phận là một gã theo châu âu đến ai cập lang thang họa sĩ tiên sinh ta cho rằng ai cập người không đủ cởi mở kỳ thật nhân thể mới được là đẹp nhất nghệ thuật ngươi có thể vì ta vẽ tranh sao theo địa trung hải trên đường đi cai r o tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lên có người tựa tại mặt thuyền hướng trần tử văn đến gần trần tử văn nhìn trước mắt ai cập đại hán nói một câu dịu dùm đưa hắn m ộ trần cước đạp t xuống Ninh. 1926 năm ai Cập đã tử văn không phải là vì tiền cái này một chuyến đi ra t h ầ n tử văn đi trước một chuyến châu âu thu hồi vài đoạn bị anh phát đợi quốc đánh cắp xà thần thắng cốt sau đó chẳng chọc đi vào ai cập mục đích là vì nhìn một cái cổ a i cập văn hóa phải chăng thật sự có thể cùng người ngoài hành tình có quan hệ lúc này trong quá trình nếu có thể tìm được cái tiêu biến mất thiên môn thì càng tốt rồi bến càng thập phân ẩm người đến người đi trần tử văn rơi xuống thuyền mang theo một cái cặp da nhỏ dùng một người bình thường thân phận tránh thoát mấy cái ăn trộm sờ đ ế n tay t ê u một chiếc xe ngựa tái chính mình l y khai thì mang ta đi các ngươi ở đây tốt nhất khách sạn trần tử văn đối với sa phu nói ra Tốt. sa phu lại để cho trần tử văn ngồi vững vàng tiên sinh lần đầu tiên tới cai dô sao đúng vậy trần tử văn nói sa phu lái xe ngựa hướng bên cảng người thường chạy nhanh tốc độ không nhanh không chậm làm cho người rất thoải mái hắn hiển nhiên rất hay nói chủ động tìm lời nói nói tại chúng ta tại đây uống rượu là không bị cho phép nhưng là nếu như tiên sinh có cần mà nói ta có lẽ có thể hỗ trợ tìm được mua rượu địa phương chỉ cần một điểm nhỏ phí có thể trần tử văn lắc đầu không ta không cần ai cập cũng không phải là cấm rượu hai d â khu nhà giàu quán bar làm theo khai mở trần tử văn không có uống rượu, rượu nho yêu thích cũng uống không quen bên này hồng trà gặp sa phu có chút tuyệt đối mở miệng nói ta cần một phần địa đồ vượt kỹ càng và tốt sa phu lập tức từ một bên trong hộp lấy ra hai phần địa đồ một phần cai rô nhất phân là toàn bộ ai cập ta muốn trên thị trường không còn có so đây càng cả, kỹ càng bản đồ trần tử văn tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua sảng khoái trả tiền sa phu thật cao hứng hắn còn không có, có chủ động muốn tiền đoa trần tử văn nhìn xem địa đồ phát hiện phía trên rất nhiều chữ vàng tháp vị trí đều có đánh dấu ngẩng đầu hỏi sa phu nói n g ư ơ i có nghe nói qua gần đây có quan hệ với s á t c ướp phục sinh nghe đồn sao sa phu cười ha ha đương nhiên tại ai cập khắp nơi đều có phục sinh xác ướp nhưng này chút ít đều là gần người trần tử văn nhẹ gật đầu lần này tới ai cập trần tử văn ngoại trừ tìm kiếm thiên môn tìm kiếm người ngoài hành tinh còn muốn nhìn một chút điện ảnh xác ướp phải trăng chân thật tồn tại cái này bộ có chút kinh điển điện điện ảnh trần tử văn là xem qua thế nhưng mà chỉ nhớ rõ nội dung cốt truyện không nhớ rõ cụ thể chi tiết tỉ mỉ trong phim ảnh vong linh chi thành danh tự hạ mù nạp trả trần tử văn không có chút nào ấn tượng chỉ nhớ rõ nhân vật phản diện gọi ým hộp là một cái một lòng phục sinh người yêu trường tình đại tế tự trong phim ảnh có một bản vong linh hắc kinh cùng một bản thái dương kim kinh có được lấy bất khả tư nghị lực lượng trần tử văn không biết xác ướp nội dung c tại một tòa thành thị ở bên trong gây ra không nhỏ đ ộ n g t ĩ n h nếu quả thật thực phát sinh qua có lẽ sẽ có rất nhiều dân bản xứ biết nói sa phu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả có lẽ là cô lậu quả văn cạo lẽ là bốn s á t cướp nội dung cốt chuyện chưa bắt đầu nếu là thứ hai ngược lại là tin tức tốt trần tử văn thu hồi địa đồ nghe tiếng vó ngựa đ ạ p điệu tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại tùy ý mang theo một chút cắt vàng khí tức gió nhẹ gợi lên tóc sa phu quen việc dễ làm không lâu về sau đem trần tử văn đưa đến một nhà quy mô giật lớn khách sạn trần tử văn thanh toán tiền xe túi sách tiên vào tiến hành và ở bước vào ai cập đại đại trần tử văn lần cái này cổ xưa quốc gia có so sánh hoa hạ đã lâu lịch sử tựa hồ cũng cất giấu một ít thần bí tồn tại nguyên nhân chính là như thế trần tử văn đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường nếu quả thật có s á c ướp ìm h u ậ t không đủ gây sọ ngược lại là dấu ở sau l ư n g t ử thần thái dương thần đáng giá để ý t ử t h ầ n hạ nũ bị tại s á c ướp hai c h u n g cũng có đề cập thậm chí tại mấy ngàn năm trước phần thưởng b ỏ cạp ma đại để một mạnh m ẽ tạo ốc đảo cùng tử thần quân đoàn trần tử văn cảm thấy loại này thần cái đã là thần p ậ t cấp bậc tồn tại thực lực chỉ sợ trên mình trần tử văn hy vọng thần đám bọn họ tồn tại cố ý tuyển một gian cao tầng gian phòng, nhìn phía xa cao ngất chữ văn tháp ngay b ế n cảng bên kia cano ô ô thanh âm -um, trí nhớ phảng phất bị tỉnh lại như quyển sách giống như lật qua lật lại rốt cục nhớ tới một sự kiện xác ướp nữ nhân vật chính ngay từ đầu xuất hiện tựa h ồ tại một nhà thư viện hoặc nhà bảo tàng công tác trần tử văn nhớ do hắn làm cho đ ổ một loạt giá sách có lẽ có thể tìm tìm nói làm liền làm trần tử văn lại để cho khách sạn giúp mình kêu xe chạm thứ nhất tiến về trước cai rô nhà bảo tàng cai rô nhà bảo tàng tức ai cập nhà bảo tàng khoảng cách bên này không xa trần tử văn đến lúc vừa vặn trông thấy mấy chiếc bút xếp và vận chuyển tạ khả m lăng mộ vật bồi táng xe đ rất nhiều người mang một ít gì đó đi đến bên trong vận chuyển tạ khả mòn lăng mộ bởi vì kiến tại pha ra ông rèm xẹt sáu thế lăng mộ phía dưới mở tại nhang thành nội trước khi không bị trộm mộ phát hiện cho nên trong lăng mộ vật bồi táng bảo tồn hoàn hảo vài năm ở giữa không ngừng bị đưa vào nhà bảo tàng cái này đã không phải nhóm đầu tiên có rất nhiều người tại chụp ảnh còn có người chào hàng tạ khả mòn trong lăng mộ ảnh chụp nghe nói là trực tiếp tư liệu trần tử văn trên đường đi nghe được không ít người nhắc tới vị này thanh niên mất sớm thần bí pha ra ông trôn cùng cực kỳ phong phú trong nội tâm cũng có vài phần hứng thú vì vậy đi theo vậy xem trần tử văn g xem họa. Họa không, không c biết cổ hai cặp văn nhưng thập phần xác định đây không phải cổ hai cặp cái loại nấy chứa tượng hình trần tử văn dùng tiền đem ảnh chụp mua xuống tổng cộng có ba chương t r â n tử văn nhìn xem những ngày mơ hồ ảnh t h ụ p đem một loại tâm hình chém xéo xem đột nhiên phát hiện những ngày đồ án kỳ quái lại coi như bắt c u á i quẻ tượng chấp vá bắt đầu cái quỷ gì trần tử văn kinh ngạc vì cái gì mình sẽ ở xa xôi ai cập trông thấy một ít cùng loại b á t quái ký hiệu b á t quái không phải tương truyền khỏi nguyên tại phục hy sao chẳng lẽ phục hy đến qua ai cập hay là nói những n à y ảnh chụp là giả dối trần tử văn c h ầ m chằm vào ảnh chụp đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái chính mình trước kia nghĩ tới vấn đề b á t quái dễ dàng học chung sáu cùng chín đúng lúc là phản số ả d ậ p trong chữ sáu cùng chín vừa vặn cũng là phản ở trong đó có quan hệ gì sao số ả d ậ p chữ nguyên ở cổ ấn độ văn hóa cùng cổ ai cập văn hóa không quan hệ thế nhưng mà hôm nay tạ khả mọn lăng mộ bích họa chúng xuất hiện cái này đồ văn không khỏi lại để cho trần tử văn một lần nữa nghĩ đến cái này vấn đề. nếu đây không phải t r ù n g hợp như vậy có hay không một loại khả năng mấy đại cổ văn minh đã từng đồng nguyên như vậy nếu cổ ai cập văn hóa cùng ngoài hành tinh có quan hệ có thể hay không như loại này cùng loại b á t quái văn tự là ngoài hành tinh hoặc là vũ trụ thông dụng phản đẩy trở về phục hy là người ngoài hành tinh trần tử văn tư duy luôn nhảy lên thoáng cái nghĩ đến một đống loạn thất bát tao đồ vật không khỏi có chút im lặng rõ ràng là đến tìm s á t cướp nữ nhân vật chính như thế nào đột nhiên chạy lệch Hắn nguyên lai trần ê n Mùn, ý là A Nuốt hình tượng, sau cải thành Tụ tạ khả Mòn, ý là A Mông hình tượng, ý nghĩa hắn ngưỡng Nuốt thần chuyển biến thành、A、Mông thần. là là là Tụt Tạ Tụt Tạ thư theo Khả Khả cải ý ý ý A sau A của A A tử văn không phải đặc biệt hiểu rõ vị thiếu niên này pha ra ô n vương nhưng nhìn xem bà trương nghe nói theo、Tụ、tạ ụ t khả mòn trong lăng mộ đập ảnh trụm không khỏi đối với、Tụ、tạ ụ t khả mòn lăng mộ đã có rất lớn hứng thú kỳ thật đối với、Tụ、tạ ụ t khả mòn lăng mộ cảm thấy hứng thú không chỉ trần tử văn trần tử văn vẫn muốn tìm một đám người càng la sáng sớm tựu vào xem、Tụ、tạ khả mòn lăng mộ cũng từ đó đã lấy được hữu dụng tin tức cùng với lấy đi đi một tí thứ đồ vật những này trần tử văn cũng không biết đang ở cai dô nhà bảo tàng bên ngoài trần tử văn cho dù lại là đối với tạ khả mòn lăng mộ bích họa cảm thấy hiếu kỳ cũng không trở thành lập tức đổi u tới lăng mộ đi nhìn đem ảnh trụ cất kỹ trần tử văn đi vào nhà bảo tàng đại môn t o a bảo tàng này đối ngoại cởi mở trần tử văn muốn đi trước sách báo quản lý khu nhìn một cái lại phát hiện sách báo khu tạm thời không đối ngoại cởi mở xin hỏi tại đây không thể mượn đọc một ít sách vở sao trần tử văn tìm được một cái nhân viên công tác hỏi nhân viên công tác giang tay ra thật xin lỗi thư viện đang tại sửa sang lại chính giữa trần tử văn nghe vậy như có điều suy nghĩ nhớ rõ điện ảnh s ắ c ướp y ở bên trong nữ nhân vật chính vừa ra trả mượn sách báo tủ chơi một tay mét hơn dạ quân bài làm cho toàn bộ sách báo thất loạn thành một b ầ y h ỏ n g mét chẳng lẽ nói trùng hợp như vậy chính mình thứ nhất là đã tìm đúng địa phương t r â n tử văn còn đang hoài nghi một người m à c â u phục ngốc lấy đỉnh nam nhân đã đi tới không ngừng chỉ huy một ít công nhân vận chuyển thứ lộ vật. đồ â Trân y là, quan trưởng. Chân tử văn Tử mò h có chút nhìn bên mắt, sắc nhìn nhân mắt, trong, bên nữ quay gớp ở vật chính trước kia công tắc đơn sinh người thủ mộ có quan kia vị xin hỏi Edlin có ở đây không trần tử văn thử thăm dò tiến lên hỏi Edlin đúng là xác góp nữ nhân vật chính danh tự nghe được trần tử văn mở miệng một bên công nhân còn chưa kịp mở miệng quán trưởng vị này ngốc đỉnh lão đồng chí quay đầu nhìn qua ngươi tìm Edlin ngươi là bằng hữu của nàng h á n ngữ khi không phải rất tốt trần tử văn trong nội tâm cao hứng lại lắc đầu nói không không trên thực tế ta là muốn tìm nàng k a k a q u á n trưởng tự hồ rất rõ ràng Edlin k a k a là cái người như thế nào ngắt lời nói thật xin lỗi Edlin đã không ở nơi này công tác ngươi nếu là tìm nàng ca ca đòi nợ thuộc về một chuyến tay không trần tử văn cái này rốt cục vững tin hai người trong miệng evelyn tự là cùng một người evelyn ca ca rộ nạt thẳng là cái chính cống vung hố hàng không chỉ có không có công tác tại bên ngoài thiếu một đ ố n g tiền còn lớn hơn miệng ưa thích gặp người thậm chí trộm vật móc túi s á c ư ớ p nhân vật nam chính nhỏ cổ nọ theo vong linh chi thành trung mang đi ra chữ vật hộp cái chìa khóa tự là tại tự i quán bị dô nạt thẳng sờ đi cũng may cũng đang bởi vậy nhân vật nam chính kết bạn nữ nhân vật chính cũng bị nữ nhân vật chính cứu t á n h mạng đem làm phát hiện cái thế giới này quả thật bao hàm xác lấp trần tử văn dị thường h ư vấn không giống với cái khác điện ảnh xác lấp ở bên trong cái kêu bản vong linh hắc kinh có được lấy có thể phục sinh trôi qua người năng lực dù cho không xác định loại này phục sinh năng lực đối với đông phương thế giới chi nhân phải trang khởi hiệu nhưng như c ũ đáng giá nghiên cứu s ắ c ướp ở bên trong vong linh hắc kinh có được do chết chuyển sinh năng lực thái dương kim kinh có được do sinh chuyển cái chết năng lực đều cùng trong truyền thuyết cổ thần có quan hệ trần tử văn rất muốn tìm tòi đến tập cùng nghĩ tới đây trần tử văn lập tức hướng quán trưởng nghe ngóng nghe với lìn tạm rời cương vị công tác thời gian trần tử văn nhớ rõ nữ nhân vật chính xuất hiện không lâu tự cứu nhân vật nam chính rồi sau đó bước lên tìm kiếm vong linh chi thành hành trình cụ thể hao phí bao nhiêu thời gian trần tử văn không rõ ràng lắm nhưng là tiên về trước vong linh chỉ thành một đoàn người trốn về đến về sau bởi vì ngoài ý muốn sống lại im họ làm cho ai cập đã xảy ra rất nhiều thiên thai lúc này trời hai chưa từng nghe nói nghĩ đến thời gian điểm có lẽ tại đi cùng trở về tầm đó quán trưởng không có ở loại chuyện nhỏ nhặt này thượng dầu diếm liền đem những n à y nói cho trần tử văn một giờ sau trần tử văn trở lại khách sạn phản hồi gian phòng tướng môn k hóa lại trần tử văn lấy ra m ộ mươi sáu miếng mặc ngọc chiếc nhẫn cùng với một kiện không biết từ chỗ nào nhỉ có được evelyn tiếp thân quần áo bắt đầu nếm thử dùng xem bói phương thức xác định evelyn chỗ h ư ơ n g vị căn cứ quán trưởng nói như vậy edlin đã tạm rời cương vị công tác mấy ngày rất có thể đã tiến về trước vong linh trị thành ai cập rất lớn sa mạc bao la tìm kiếm một cái không biết chỗ thất lạc chỉ thành giống như m ò kim đáy biển nhưng là chỉ cần tìm được edlin có thể tìm được vong linh trị thành edlin chính là một cái bình thường người hy vọng dùng của ta toán đạo trình độ có thể xem b ó i thành công trần tử văn thầm nghĩ hoa nở hai đóa tất cả b ề ngoài một cảnh hạ mù nạp cha vong linh chi thành chính thức danh tự lúc này chính nên đón một đám lạ lâm cá nhân cái này tòa bị thế nhân quên đi thành cổ giấu ở vô tận đại sa mạc ở chỗ sâu trong tương truyền lúc à l h đ cách a ba năm nữ nhân vật chính nga vlin đã tìm được h ò cổ nọ một cái khác bởi mỹ quốc người tầm bảo đội cũng tìm lớp nghi là dẫn đường hai đội đội ngũ đồng thời đến mù hạ mù nạp trạ hạ mù nạp trạ không phải một toàn bộ mộ, mà là một toàn thành cổ mọi người đến bên này hai đội đội ngũ không can thiệp chuyện của nhau bắt đầu ở trong thành chống mộ một ngày xuống họ cổ nọ một đội bốn người chết một người chỉ ở từ thần hạ n ú bị tượng đã xuống đã tìm được một cỗ thạch quan bị quốc người bên kia tắc thì chết ba gã đào móc công nhân còn không cái gì thu hoạch hai đội người vận khí đều không quá đi càng không may chính là trong đêm hạ m ù nạp tra người thủ mộ tập kích nơi c h u quân họ cổ nọ bọn người hương ngạnh chống cự về sau thậm chí không tiếp dùng thuốc nổ đồng quy vô tận người thủ mộ đội ngũ lúc này mới tối lui trước khi đi người thủ mộ lĩnh đội còn cảnh cáo mọi người một ngày thời gian ở trong phải ly khai không đi xe chết thế nhưng mà t h dương hòm. Dương hòm bốn gái mỹ quốc người một người trong đó là cổ hài cập văn hóa học giả tỉnh thông cổ hài cập văn tự hắn giải đọc lên mười lần rủa dọa chạy một đám đảo móc công nhân cùng v một chỗ mở ra giương hòm giương hòm mở ra bên trong là một bản toàn thân màu đen so laptop bao còn lớn hơn vong linh hacking cùng với năm cái như cho cốt đàn đồng d ạ n g của hai cờ bình trong đó một cái còn phá vong linh hắc kinh đã tìm được học giả nhận ra cái này vật đ á o vô giá thế nhưng mà hắn không có mở ra vong linh hắc kinh cái chìa khóa không cách nào đem cái này bản thánh thư mở ra mà ở đám người kia tìm được vong linh hắc kinh thời điểm họ c ố nọ ba người tắt thì dùng cái chìa khóa đem h ô m qua tìm được cái kia phó thạch quan mở ra thạch quan mở ra bên trong là một cỗ bảo tồn mới lạ s á c ướp thi thể trong thạch quan thi thể đúng là ỉm h o ạ ba ngàn năm trước thân là đại tế tự ỉm h o ạ cùng pha gia ông ái t i ế p ăn su nạ mùn riêng tư gặp bị pha gia ông phát hiện về sau hai người đem pha ra ông sát hại việc này bị pha ra ông thị vệ phát hiện ản su nạ mùn tự sát ỉm thuật vì phục sinh ăn su nạ mùn mang theo thủ hạ tăng lữ lén ra ăn su nạ mùn thi thể xa phó đại sa mạc đi vào hạ mùn nạp trạ muốn dùng vong linh hắc kinh đem người yêu phục sinh kết quả lúc này lại bị tại chỗ bắt được thủ hạ tăng lữ bị toàn bộ chế thành sát nước ỉm thuật tất bị phán tiếp nhận trùng vệ t r u n g vệ là một loại cực kỳ đáng sợ hình phạt thậm chí bởi vì vô cùng khủng bố cho nên chưa bao giờ thi hình qua tiếp nhận trùng vệ người linh hồn đem đời đời kiếp kiếp bị phong kín tại thạch quan ở trong là ác độc nhất ác độc nhất một khi chỗ dùng trùng vẹn ỉm hoặc bị hậu thế chi nhân phong thích phục sinh tắc thì đem hóa thành thai họa thế gian có được ngàn năm pháp lực yêu nghiệt thử vong chỉ là bắt đầu trong lăng mộ edlin đọc lên khắc vào thạch quan thượng văn tự trong lúc nhất thời âm phong trật trật gan lớn như họ c ố nỏ nhát gan như rồ nạt thản nữ nhân vật chính ca ca không khỏi địa nhìn về phía một bên vừa mới ra hòm quan tài mới lạ thi thể không hiểu cảm thấy lông mau dựng đứng ỉm hoặc bị trôn lấy nuốt vào thạch quan lại bị người tại trong thạch quan đổ vào đại lượng thánh bỏ canh cứng loại này cảnh tượng thê thảm vẹn vẹn là muốn, muốn đều đầy đủ tàn nhẫn thạch quan bên cạnh ba người đều gặp được trong thạch quan bộ vết cắt nghe thế câu tử vong chỉ là bắt đầu không khỏi sau này xây dịch sợ tử thi đột nhiên sống lại hô e d l i n hô hơi thỏ lôi kéo hai người ly khai tử thi đến một bên lục lọi lên lần này tới e d l i n nguyện vọng lớn nhất không phải tiền tài mà là vì được thái dương kim kinh thái dương kim kinh nghe nói gửi lại lấy cổ ai cập toàn bộ bí mật phụ trú có nhà khảo cổ học s i n g thái dương kim kinh bị trôn ở hạ mù nạp trạ từ thần ạ nù bị pho tượng xuống e t l i n đúng là vì thế mà đến bất quá những n à y đồn đã hiển nhiên cùng sự thật có rất lớn xuất nhập e t l i n ba người tìm thật lâu thủy trung không có thể tìm được thái dương kim kinh mỹ quốc người đội ngũ bên kia cũng còn không có tìm được những b ậ t khác bất chi bất giác trời vừa chợ tối mọi chuyện sợ đối lập so sánh với họ cộ nọ ba người mỹ quốc người g ạ t hái được vài món đồ của mình cộng thêm một bản vong linh hacking đầy đủ bọn hắn khoe khoang một phen edlin trải qua thời gian dài thích ứng đã không hề sợ hai trong thạch quan tử thi tại trên thi thể tìm kiếm mấy lần đã tìm được một cái thánh bỏ cánh cứng hải cốt lập tức trở nên cao hứng trở lại cầm thánh bỏ cánh cứng hải cốt ly khai dưới mặt đất huyện edlin đi ngang qua mỹ quốc người nơi chu quần đột nhiên phát hiện học giả trong tay vong linh mở không ra vong linh hắc kinh nhưng edlin trong tay có cái chìa khóa trong lòng có nhớ thương vì vậy đợi đến lúc học giả ngủ edlin vụn trộm chạy ra đi đem vong linh hắc kinh theo học giả trong tay trộm tới nễ g biết đạo cái này gọi là ăn cắp họ cổ n i nói ra edlin tìm kiếm ra cái chìa khóa dựa theo ngươi cùng ta cả thuyết pháp cái này gọi là mượn nói xong edlin vận động cái chìa khóa thượng cơ quan đem nguyên bản chữ v ậ t hộp hình dạng cái chìa khóa biến thành bắt giáp tinh hình dạng đem b á t g i á p tinh hình dạng cái chìa khóa đặt tại vong linh hắc kinh bịa mặt l ó n chỗ nhẹ nhàng chuyển động chỉ nghe một tiếng âm phong thổi qua vong linh hacking bị loại sự tình này thường phát sinh hai người bị âm phong lại càng hoảng sợ họ cổ nọ an ủi edlin gật gật đầu phía trên đã viết cái gì họ cổ nớt hỏi edlin n h i ệ tính t yêu khảo cổ cùng cổ ai cập văn hóa tinh thông cổ ai cập chữ tượng hình vì vậy nhìn xem vong linh hắc kinh tờ thứ nhất viết nếm thử giải đọc mặt trời mặt trăng ý là ban ngày cùng đêm tối edlin chỉ vào vong linh hắc kinh thượng văn tự hướng họ cổ nọ giải thích một câu sau đó nhìn phía dưới một câu nguyên vẹn chú ngữ chậm rãi thì thầm tôi a h a như đ ầ tư một câu nghe không hiệu chú ngữ đập lên dưới mặt đất lăng tầm bên trong đích cỗ thi thể kia đột nhiên ngồi thẳng lên há to mồm giống to bắt đầu giống thi thể sống rồi không đ a n g t ạ i đang ngủ say học giả không biết có hay không nghe thấy được lòng đất tử thi chỉ giống đột nhiên rực mình tỉnh lại mạnh mà đứng dậy hướng e v e r l i n bên này kêu to ngươi không thể niệm đi ra ỏ c ô nọ cùng e v e r l i n còn không có kịp phản ứng chỉ nghe phương xa tựa hồ vang lên rất nhỏ lại tiếp tục không ngừng dị thường thanh âm jonathan bọn người cũng đều bị bừng tỉnh nguyên một đám quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa bầu trời đ ê m xuất hiện một mảnh quỷ dị động tĩnh đông nghị hướng bên này tới gần càng đến gần thanh âm v ư ợ tiếng nổ rất nhanh một đám so mưa to gió lớn còn muốn dậy đặc châu chấu bay vào hạ mưu nạp trạ hướng về phía mọi người nơi chú quân mà đến cháy mau mọi người bị đột nhiên xuất hiện nạn châu chấu hủ đến nhanh chóng trốn vào dưới mặt đất lăng mộ châu chấu là từ đâu đến muốn biết tựu chính mình đi thăm dò m ấ y cái mỹ quốc lao kinh hoàng địa sông vào một đầu mộ đạo trong đó một người đeo kính kính ngã một phát không cẩn thận làm cho mất kính mắt người này thị lực cực kém ném đi kính mắt cơ hồ thấy không rõ thứ đồ vật này uy xin nhờ ngươi giúp ta tìm xem của ta kính mắt hai chữ không ra một hồi tiếng bước chân tới gần đạp hạ lúc kính mắt nghiền nát thanh âm thanh thúy lập tức lại để cho người này hóa đá trên mặt đất sờ lên mặt đất rốt cuộc tìm được kính mắt lại phát hiện thấu kính nát kính mắt nam đứng dậy bó đ u ố c cũng không có bốn phía tối như mực lại để cho hắn chỉ có thể vớt mộ đạo thạch bích đi về phía trước một loại tuyệt vọng cảm giác sợ hãi hiện hiện là ai kính mắt nam đột nhiên nghe được một hồi đọc tĩnh móc r a thương đến run rẩy lấy nhắm ngay sau lưng ai ở nơi nào hắn vòng một vòng tròn thấy không do thứ đồ vật lại cảm giác có cái gì tại hướng hắn tới gần trong lòng sợ hãi phóng đại kính mắt nam tìm không thấy đồng bạn. càng ngày càng sợ hãi không ngừng cầm lấy súng quanh người cuối cùng đột nhiên thân thể cứng đờ có một đạo âm trầm khí tức xuất hiện ở sau lưng kính mắt nam cứng ngắt xoay người đợi cho mơ hồ trông thấy t r ư ớ c người hình dáng về sau rốt cục nhịn không được hoảng sợ đ i ệ u kêu ra tiếng âm a m a đổi thành một bên họ cổ nọ mấy người cũng trốn vào lăng mộ lại gặp một đám như suối phun giống như từ dưới đất không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra thánh bọ cánh cứng thánh bọ cánh cứng là một loại ăn thịt trùng chiếc hàm cực kỳ sắp bén có thể nhẹ nhõm đâm thủng g à y ra đợi vật ưa thích đâm vào nhân thể làn ra tại dưới ra hướng đầu chạ tìm thóc chịu đựng trùng vệ cựu là dùng thánh b ọ cánh cứng thi hình đáng sợ như thế con lũ côn trùng sâu bọ sợ tới mức gỏ cổ nọ mấy người chạy trốn từ phía không lâu liền phân tán ra đến edlin càng là không ngừng lui về phía sau ngoài ý muốn đụng vào cơ quan biến mất tại một mặt tường sau tái xuất hiện lúc edlin lại xuất hiện tại kính mắt nam phụ cận vật tiên sinh cảm ơn trời đất edlin trông thấy kính mắt nam thân ảnh lập tức thở dài một hơi hắn lại không có phát hiện lúc này chính đưa lưng về phía mắt của nàng kính nam một đôi mắt cùng một đầu đầu lưỡi lại không thấy bóng dáng mà một bên cách đó không xa âm v địa phương một cô đáng sợ sống thi đang dùng một đôi vừa mới lấy được con mắt nhìn xem hắn cùng lúc đó ai d â cái nào đó khách sạn trong phòng trần tử văn rốt cuộc thu hồi mười sáu cái mặc ngọc chiếc nhẫn đem ánh mắt nhìn về phía một phương xuyên đấu qua vách tường cách xa nhau xuyên qua xa xôi khoảng cách trần tử văn ánh mắt phảng phất lướt qua hư không đối diện vong linh chi thành hạ mù nạp t r ạ trông thấy dưới mặt đất pha ra ông trong lăng mộ e t l i n đã tìm được chương năm trăm tám mươi tám ỉm h o t phục sinh tử thi đúng là mấy ngàn năm trước đại tế tự ỉm hộp é lín đọc lên vong linh hắc kinh thượng chú ngữ khiến cho ỉm hộp tỉnh lại nhưng dưới mắt vừa mới phục sinh ỉm hợp vẫn là thơi khô chỉ có cắn nuốt sạch mở ra ghi có nguyền rủa dương hồng tất cả mọi người ngũ tạng lục phủ cùng hết u y dịch ỉm hợp mới có thể thân thể khôi phục pháp lực đạt tới đ ỉ n h phong edlin gặp được kính mắt nam là được khai mở dương người một trong lúc này bị ỉm hợp đã đoạt đi con mắt cùng đầu lưỡi rót vào ỉm hợp trên người mình a mộ đạo ở bên trong edlin rốt cục thấy rõ kính mắt nam thảm trạng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau cũng không lui vài bước liền gặp được một cô đáng sợ hơn x ố n g thi ạn su nam ùn ỉm hợp cho mình thay đổi con mắt độ cao cận thị càng đem edlin trở thành từng đã là người yêu ạn su nam ùn Edlin sợ tới tìm mức tìm ờ cổ h nọ đã chạy tới trông thấy tựa ở bên tường e ờ lìn chuẩn bị kéo nàng ly khai quay người lại trông thấy chỉ còn cốt giá mang theo chút ít thịt t ố i im hấp sợ tới mức úp kêu to một tiếng suýt nữa súng phân đều không có cầm chắc y thể phù lúc này r ồ nạt thản cũng đi tìm đến nhìn thấy im hấp về sau bó đốt trực tiếp rơi xuống trên mặt đất giống im hấp trông thấy mọi người hét lớn một tiếng a ờ cổ nọ không cam lòng yếu thế hét lớn một tiếng một thương đem ỉm h o t văng tung tóe đi mau ỏ c ố nơ d ô i kéo hệ với lìn bỏ chạy sau lưng rồ nạt thản bọn người đi theo đuổi theo mấy người thoát đi mộ đạo rời xa ỉm h o t c h ạ y đến k h o á n g đặt chỗ không nghĩ tới vừa vặn đánh lên một đám cầm t h ư ơ n g chỉ vào bọn hắn hát y nhân đúng là tối hôm qua đánh lén ban đêm qua mọi người người thủ mộ đội ngũ ta nói rồi các ngươi không đi sẽ chết các ngươi không nghe hiện tại tất cả mọi người phải chết người thủ mộ lĩnh đội là cái tên là cắt lốt lại hắn hắn thao xuống khăn che mặt nhìn xem ỏ cổ nọ bọn người nên đám bọn họ phóng ra một đầu ba ngàn năm q u á c v ư t hắn áp ch Họ c ô nọ nói ra không có phàm khí có thể giết chết hắn cắt lốt c h ầ m c h ầ m vào họ cô nọ hắn không thuộc về cái thế giới này Họ c ô nọ còn muốn nói điều gì lúc này một đám người thủ mộ đem mù kính mắt nam mang tới đáng giận các ngươi đã làm gì hắn hai cái mi quốc lao chạy tới đỏ lấy kính mắt nam chúng ta cứu được hắn cắt lốt trừng mắt mọi người các ngươi nếu không muốn chết cựu lập tức rời đi tất cả mọi người đến đông đủ kể cả cái k i a ô m vong linh hắc kinh bởi vì phóng r a ỉm hộp hối hận không thôi học giả cát lốt giết qua rất nhiều người nhưng cũng không thị sát biết đạo cho dù giết những người đó cũng v u sự vô bổ liền lại để cho họ cổ nọ bọn người xéo đi họ cổ nọ những người này gặp người thủ mộ vông tha bọn hắn liền quyết định lập tức ly khai cái này tòa dưới mặt đất lăng tẩm quá nguy hiểm mắt thấy lấy mấy cái mỹ quốc người trước tiên đứng dậy ly khai một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mộ thất bên trong xoát xoát xoát một loạt trường thương nhắm ngay người đến n g ư ờ i là người nào cát lốt một đoàn người đang chuẩn bị đi tìm h o phát hiện có một người xa lạ quỷ dị xuất hiện lập tức quất lớn người tới lớn lên rất tuần t ú đúng là trần tử văn ta gọi ra kẹ trần tử văn nhìn xem mọi người ánh mắt theo các l o s e d l i n họ cộ no bọn người trên mặt từng cái đào qua cuối cùng rơi vào học giả gắt gao ô m cái t i ê u bản vong linh hắc kinh thượng thật xin lỗi các ngươi có thể ly khai thứ đồ vật không thể mang đi trần tử văn theo tay vung lên vong linh hắc kinh thoát ly học giả ôm ấp bay về phía trần tử văn b à ảnh có người hướng trần tử văn bắn một phát súng trần tử văn dội ra hai ngón tay kẹp lấy viên đạn thiên hạ võ công duy nhanh không phá nói xong đem viên đạn tiện tay bắn ra sau đó tiếp được vong linh hắc kinh cẩn thận sờ lên vong linh hắc kinh toàn thân màu đen Vào trần tử văn theo vong linh hắc kinh thượng cảm ứng được nồng đậm âm phủ khí t ứ c phản phất tại âm phủ địa phủ trung thả ở thật lâu thậm chí lại để cho trần tử văn tự dưng nhớ tới năm đó ở hồng tử thành đánh hát sơn lào yêu kinh nghiệm cái này là có thể phục sinh người vong linh hắc kinh ạ trần tử văn thi khí biến hóa bổ khuyết vong linh hắc kinh bịa mặt long văn thử vận động kết quả phát hiện thật sự đem vong linh hắc kinh mở ra một màn này lại để cho evelyn bọn người chứng kiến lập tức không dám tin trần tử văn cũng không nghĩ tới cái đồ vật này không cần cái chìa khóa cũng có thể khai mở nếu không không sao cả cao hứng còn mơ hồ có hơi thất vọng bất quá khi mở ra vong linh hắc kinh trần tử văn lại hiếu kỳ bắt đầu vong linh hắc kinh thượng văn tự trần tử văn không cách nào xem h i ể u cùng bập lên nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại có thể rõ ràng cảm giác đến đây là một bản không giống tầm thường sách chất liệu đặc biệt tựa như thất tinh h i ệ n nguyệt đao ở bên trong ẩn chứa khổng lộ tịch tà chi lực đồng dạng vong linh hắc kinh chung ẩn chứa một cổ kinh người lực lượng thần bí cổ lực lượng này trần tử văn không cách nào rút ra. trần tử văn rất hy vọng có một loại có thể thu hoạch người khác tri thức hoặc trí nhớ năng lực như vậy có thể đạt được evelyn hoặc học giả tri thức đọc hiểu vong linh hắc kinh thượng chữ t ư n g hình người đến tột cùng là người nào cắt lốt bọn người như lâm đại địch hạ mù nạp trà đột nhiên bị biến cố nạn trâu chấu báo động trước thánh bỏ cánh cứng xuất thế biểu hiện ìm hợp đã phục sinh hôm nay lại xuất hiện một cái thần bí người xa lạ đây hết thể đều bị người khẩn trương trần tử văn đạt được vong linh hắc kinh liền đối với những người trước mắt này mất đi hứng thú một bản vong linh hắc kinh đến tay một cái khác bản thái dương kim kinh ở nơi nào có một bộ vô hạn lưu thủy tổ tiểu thuyết đem vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh ở giữa năng lực nhớ phản rồi tượng trưng cho tử thần vong linh hắc kinh có thể ban thưởng người phục sinh trái lại tượng trưng cho thái dương thần thái dương kim kinh tắc thì nắm giữ c ấ p đi người khác cánh mạng chú ngữ cũng không biết cả hai chúng nói như thế phải chăng có cái gì ngụ ý gặp trần tử văn nuốt vong linh hắc kinh không nói mấy cái mỹ quốc lao vụn trộn trốn đi ỏ cỗ nọ cũng che chở hệ với l lý lì khai chỉ có cắt lốt đợi người thủ、mộ. nguyên một đám thương chị trần tử văn có lẽ đem trần tử văn trở thành theo hạ mù nạp trà phục sinh vong hồn trần tử văn hướng cắt lốt c ư ờ i cười chính như các ngươi chứng kiến ta chỉ là một gã bình thường h ò a sĩ nói xong trần tử văn bỏ qua những cái kia h ọ c súng vưng lấy vong linh hắc kinh lựa chọn một đầu mộ đạo tiến vào cắt lốt bọn người hai mặt nhìn nhau cuối cùng ai cũng không có sẽ nổ súng tùy ý trần tử văn l y khai cái này tòa vong linh chi thành quả nhiên thần bí có thể ảnh hưởng cảm giác của ta trần tử văn tiến vào một đầu mộ đạo về sau tùy ý đi lên phía trước thân thức cùng từ bạn cảm giác chi lực lúc này đều đại thụ q u ấ nhiễu phản phất có cái gì đó tại lẫn lộn lấy trần tử văn nhận thức điện ảnh s á c ướp ở bên trong họ c ố no bọn người tiến về trước sa mạc ở chỗ sâu trong đến hạ mù nạp trạ trước khi tưởng tại một mảnh hoang mạc trước chờ đợi đợi đến lúc mặt trời theo bình địa mặt bay lên hạ mù nạp trạ mới đột nhiên trống rông xuất hiện tại mọi người trước mắt tựa như trước khi bị p h á p trận che ẩn làm cho không người nào có thể trông thấy nơi này phi thường cổ quái có lẽ thật sự có cái gì đại trận trần tử văn có thể từ bên ngoài tìm được đến lìn đang ở trong đó đang nhận được ảnh hưởng cũng may loại này ảnh hưởng không tính đặc biệt nghiêm trọng quỷ động vẫn có thể mở ra đồn thuật cũng có thể vật、dụng. thử thử nữ hoa thạch vòng tay có thể không hấp thu vong linh hắc kinh trần tử văn lại dùng thất tình yến nguyệt đao thử thử phát hiện cả hai chúng nó đều đối với vong linh hắc kinh không có hứng thú trần tử văn đem thất tình yến nguyệt đao ném vào quỷ động tiếp tục bưng lấy vong linh hắc kinh nghiên cứu vong linh hắc kinh tại tử thần ạ nú bị pho tượng phía dưới thái dương kim kinh đại khái tỷ lệ cùng thái dương thần có quan hệ trần tử văn du lịch mộ thất hy vọng tìm được thái dương thần pho tượng bất quá chưa có chạy bao lâu một cổ đặc biệt khí tức xuất hiện tại trần tử văn cảm giác chung khoảng cách không xa nguyện thượng đế bảo hộ ta như một người bảo hộ bảy cựu d hắc hắc. đây là ạ i mỹ quốc người dẫn đường một nghìn chín trăm hai mươi ba năm họ cổ nọ chiến hữu yêu thích lâm trận bỏ chạy nhát gan tham tài trần tử văn trong trí nhớ có một đoạn này ấn tượng còn nhớ rõ điện ảnh cuối cùng nếu không là bèn nghi vô cùng tham tài hắn tự là lớn nhất người thắng người nọ là bèn nghi như vậy một bên sống thi dĩ nhiên là là im hấp trần tử văn trước khi cảm ứng được đặc biệt khí tức tự là im hấp bồ tát hiện linh á trần tử văn đột nhiên mở miệng lập tức hấp dẫn bèn nghi cùng im hấp chú ý im hấp trông thấy trần tử văn quay người đi đến đây miệng một trường một trường không biết nói cái gì đó hắn tựa hồ nhìn thấy trần tử văn trong tay vong linh hắc kinh g ư ơ n g a n múa vớt mà nghĩ muốn tiêu diệt trần tử văn trần tử văn đứng tại nguyên chỗ đợi ỉ m h ọ c tới gần bề sau một bạn thai đem ỉ m h ọ c đánh bay mấy mét đâm vào một phương mộ trên vách đá thân thể ngăn, ngăn ra một giây sau ỉ m h ọ c thân thể vậy mà phục hồi như cũ tựa như lúc t r ư ớ c xà thần cùng huyết long đánh nhau lúc đ ồ n g dạng thần kỳ trần tử văn đối với ỉ m họt còn rất thưởng thức chịu đựng trùng p h ệ nỗi khổ phong ấn trong quan tài mấy ngàn năm vẫn đang yêu lấy ăn su nằm ùn trần tử văn tự hỏi làm không được bất quá lúc này ỉ m họt c á yếu không có hoàn toàn khôi phục hắn liền viên đạn đều có thể pha phòng thủ trần tử văn ném ra một cỗ khiêu thi đều có thể áp chế đối phương Benny g ặ p đ ộ t n trần tử văn tại chỗ cảm giác tại từng đợt quấy nhiều ở bên trong phát giác được ìm hợt trốn vào dưới mặt đất không biết đi về nơi đâu trần tử văn không phải không phải chào ìm hợt không thể đối với trần tử văn mà nói đạt được vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh trọng yếu nhất ìm hợt tuy nhiên quỷ dị nhưng có một cái nhược điểm chí mạng tức cản su nằm ùn chỉ cần vong linh hắc kinh nơi tay ỉm hận phục sinh không được càn su nằm m ùn thì có cầu đến trần tử văn thời điểm theo bản thân lợi ích cân nhắc trần tử văn càng hy vọng ỉm hận hoàn toàn khôi phục quay đầu nhìn về phía bèn nhi trần tử văn lấy ra một cái sâu độc nhét vào trong miệng hắn ta cứu được ngươi một mạng cho nên ngươi cái này mệnh thuộc về ta s á c ướp ở bên trong ỉm hận thu bèn nhi làm người hầu rõ ràng cho một tay hoàng kim trần tử văn cũng không có hào phóng như vậy ồ ỉm hận có thể cách không thủ v ậ sao trần tử văn đột nhiên nghĩ đến điểm ấy hạ mù nạp trạc ó một gian mộ thất khắp nơi đều có hoàng kim ỉm hoặc ban cho bèn nhì hoàng kim rất có thể tự là từ nơi ấy mang tới trần tử văn mơ hồ nhớ rõ thái dương kim kinh t i u là tại phát hiện này tòa mộ thất về sau tìm được vì vậy quyết định trước tìm được này tòa mộ thất đối với có được đ ộ n thổ trần tử văn mà nói tại hạ mù nạp trạ tìm kiếm một tòa chất đầy hoàng kim mộ thất không có quá lớn độ khó trần tử văn vì vậy mặc kệ bèn nhì thi triển đ ộ n thổ giống như ỉm hoặc biến mất bắt đầu tìm kiếm hoàng kim mộ thất cùng lúc đó dưới mặt đất mộ thất phía trên một cái khô heo đáng sợt điện ảnh s á t ướp ở bên trong họ c ố n ọ một đoàn người bị người thủ mộ bưng thà thoát đi hạ mù nạp trả lúc cũng có một bàn tay chui từ dưới đất lên mà ra thế nhưng mà không có bắt lấy bất kỳ vật gì lúc này đây có lẽ là trần tử văn can thiệp chỉ cố ỉm hận o không có thu bẹn mì là buộc sớm một bước ly khai mộ thất lại một phát bắt được một thất lạc đà chân khiến cho lạc đà té ngã trên đất đem một người ngã xuống người này đúng là kính mắt nam kính mắt nam té rót trên mặt đất chính đại âm thanh kêu rên một tay đột nhiên bắt lấy hắn không đợi những người khác phản ứng đem hắn tốn xuống mù chung a nặng nghề kêu thảm thiết theo l ỏ cổ nọ, nọ phản ứng nhanh nhất hướng ìm hợp bắn một phát súng thế nhưng mà lần này ìm h ợ t không có bị thương văng tung tóe một phát bắt được hoảng sợ mỹ quốc người đang tại mặt của mọi người đem hắn hút thành tây khô cháy mau ỏ cổ nọ giống to mọi người cưới lạc đà chạy như điên sau lưng lại bỗng nhiên nổi lên cuốn phong một hồi cắt vàng như dòng quấn phong giống như đuổi theo một người chỉ là một cái lập tức người nọ bị q u ố n đến công chúng rơi xuống lúc đã thành một cỗ thây khô mở ra nguyền rủa chi dương bốn người chỉ còn cuối cùng một vị học giả impod cắn nuốt ba người đã không còn là thây khô mà là dài ra làng ra, ngoại trừ nhưng có bộ phận địa phương hư thối chỉnh thể nhìn về phía trên biến thành một người đầu trọng nam thân thể dần dần n g u y ê n vẹn impod pháp lực cũng càng ngày càng thâm hậu khủng bố lực lượng tại sống lại impod hóa thành các vàng đuổi theo cuối cùng một vị học giả triệt để đem hắn hút khô khiến cho bản thân hoàn toàn khôi phục a impod hai tay hư thiên đối với bầu trời đem giống to bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện năm cái bình trong đó một cái người nát ìm hấp nhìn xem những ngày mình mặt lộ vẻ nhớ lại tưởng niệm c h i sắc hàn xu nằm ủn ta rất nhanh sẽ đem người phục sinh nói xong ìm hấp phảng phất có thể cảm ứng được trần tử văn chỗ hóa thành một đoàn cắt bay hướng phía một cái phương hướng mà đi chúng ta x ô n g hạ đại họa xa xa họ cố nợ trông thấy một màn này thì t h ả o tự nói e t l i n càng ngày nấy bởi vì ìm hấp là bởi vì hắn phục sinh lúc này gắt gao bắt lấy họ cổ nọ tay trên mặt cầu khẩn nói vong linh hắc kinh c ó thể đem hắn phục sinh thái dương kim kinh c ó thể đưa hắn giết chết chúng ta phải tìm được thái dương kim kinh Im trần o à n đang Dương Kinh khôi phục cái kia khác, Kim phục Thái cái tìm tìm t tử văn động t á cảm dừng lại, c ứng được ngoại giới biên giới hóa. một Học. cảm Trần Tử Văn cảm ứng m được một cổ cường đại khí tức hướng bên này chạy tới tâm tư k h a động mở ra quỷ động đem vong linh hắc kinh tồn nhập trong đó dưới mặt đất lăng tầm ở bên trong c á t lốt ở bên trong người thủ mộ phát giác được cồn u g cắt rớt vào nguyên một đám kêu to không tốt trùng vệ chưa bao giờ thi hình qua nhưng trùng vệ về sau ìm hấp sẽ biến thành như thế nào khủng bố tồn tại các lốt những người này đời đời nhiều thế hệ tương truyền bọn hắn bọn này pha ra ông thị vệ hậu đại nhiều thế hệ chống coi hà mù nạp trạ chính là vì phòng ngừa ìm hấp phục sinh như thế nào lại không rõ ràng l ắ m ỉm hoặc phục sinh sau đích cường đại hắn trở về rồi cắt lốt biểu lộ nghiêm túc nếu như có thể lặp lại cắt lốt tối hôm qua nhất định sẽ lựa chọn g i ế t sạch xâm nhập hạ mù nạp trả chi nhân dù là đồng uy vô tận hiện nay hết thể đều đã chậm tương truyền ỉm hoặc phục sinh về sau sẽ cho toàn bộ ai cập mang đến mười thai nếu như không thể ngăn cản lần này thai nạn bọn hắn đều là tội nhân ỉm hoặc chạy trở về địa n g ụ người thủ mộ trong đội ngũ có người đột nhiên nộ hô một ngọn gió cắt thổi qua đem người này cao, cao xoáy lên rồi sau đó nhanh chóng biên thành thầy khô trong mộ một mảnh tích dù là nhìn quen sinh tử người thủ mộ cũng cảm thấy hít thở không thông không có người có thể ngăn cản hắn không có người có thể ngăn cản hắn có người ô m đầu tuyệt vọng c u t l ố t cũng không biết như thế nào cho phải chỉ có thể tỉnh táo lại trước dẫn mọi người ly khai báo cắt không ngừng rót vào dưới mặt đất đi vào mặt đất c u t l ố t trông thấy ba đầu lạc đà hướng bên này chạy tới phía trên ngồi họ cô nọ hẹn l i n rô nathan rô nathan biếu lộ hoảng sợ trong miệng hùng hùng hồ hồ hiển nhiên không phải tự nguyện đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ìm hấp đột nhiên trở nên cường đại như vậy c u t l o s lớn tiếng hỏi họ cô nọ không biết từ đâu trả lời xảy ra chuyện gì không trọng yếu quan trọng là chúng ta như thế nào giải quyết thái dương kim kinh thái dương kim kinh chỉ cần chúng ta có thể tìm được thái dương kim kinh tiếp theo giết chết hắn e t e l i n vội và nói các người biết đạo thái dương kim kinh giấu ở nơi nào sao c ắ t l ố t bọn người nhiều thế hệ trông coi vong linh chi thành lại cũng không nguyện tới gần cổ xưa truyền thừa đã sớm tuyệt tự u y ệ t t biết đến thứ đồ vật chưa hẳn so ra mà vượt vị kia chết đi học giả chúng ta không biết thái dương kim kinh tại nơi nào nhưng là chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm c u t l o s nhìn xem e t e l i n hôm nay không còn hắn tuyển chỉ có thể tin tưởng e t e l i n nói đúng lúc này một hồi giống như như địa chấn chấn động chuyển đến một tiếng bạo phá giống như nổ mạnh xa xa một tòa tường đá sụp đổ mặt đất giơ lên một mảnh đất thạch đất thạch mà không phải là bụi đất một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra đưa lưng về phía bầu trời đêm thân người co n g lại phảng phất là bị người từ dưới đất đánh đi ra không trung thạch đất đều là bị hắn đánh bay chơi ạ là im h ấ t có người kêu to im h ấ t là cái mặc đại tế ti trưởng b à o đầu t r ọ c đặc thù phi thường rõ c à n g cũng đang n g i vậy mọi người mới sẽ như thế khiếp sợ xem im hấp bộ dạng rõ ràng là bị người đánh ra mặt đất là ai làm mọi người đầu g ó c trở nên trắng một giây sau tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến trước khi thần bí xuất hiện giả kệ là hắn làm mặc dù không biết giả kệ là làm như thế nào đến nhưng một màn này không thể nghi ngờ lại để cho cắt lốt bọn người trong nội tâm giấy lên hy vọng giống bị đánh ra mặt đất ỉ m họ tựa hồ cũng không có bị trọng thương l õ n phần bụng khôi phục trên không trung há to mồm một chương hình dạng giống nhau lại lớn hơn vô số lần miệng khổng lồ theo mặt đất hiện hiện giống như đại địa đã nứt ra một đạo vực sâu lại lần nữa đột nhiên khép kín mọi người sợ tới mức lập tức lui về phía sau v ảnh một đoàn thạch đất bị oanh khai mở một đạo thân ảnh từ dưới đất bay ra mặt hướng im hot sau lưng một cái huyết sắc bàn tay khổng lồ hiện hiện mạnh m à vô hướng im hot b à n h im hot bị tại chỗ đánh bại hóa thành một đoàn đống cắt đen nhưng một giây sau đống cắt đen ngưng tụ hình người khôi phục thành im hot có ý tứ rõ ràng có điểm giống phi thi ra tay đánh bại im hot tự nhiên là trần tử văn lại đến trần tử văn lôi đội đến im hot bên người huyết sát khí hóa trưởng đại khai đại hợp đánh ra vành m hot lần nữa bị đánh bạo lúc này đây im hot biên thành đống cắt đen như dòng quân phong xoay tròn xoay lên vô tận các vàng lại ngưng tụ thành một cái trăm mét cao lớn cự nhân cự nhân mọc ra một chương cùng ỉ m hợp mặt giống nhau như lúc một quyền doanh hướng trần tử văn trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài đón đỏ hạ cái này quyền song phương đồng thời lui về phía sau mấy bước thật lớn đ ư c đạo lại như thiên địa chỉ huy trần tử văn hóa thân ngũ bạt hình thức độn thổ thi triển trong n g á y mắt xuất hiện tại cực lớn cắt trong đám người bộ huyết sát hóa đao một đao đem ỉ m hợp chém đầu cực lớn các người tán loạn ìm hợp kinh sợ địa lần nữa ngưng tụ hắn hém i ệ n g vô số con rồi bay ra như mây đen đồng dạng bao phủ trần tử văn những con ruồi này tựa hồ có độc bất quá không cách nào công phá phi thi thi khí trần tử văn bỏ qua chúng lôi đ ộ t đến ỉm hợp đỉnh đầu huyết sát hóa đao một đao đem hắn chém thành hai khúc con ruồi biến mất ỉm hợp lại lần nữa ngưng tụ nhìn qua ỉm hợp lại một lần khôi phục như lúc ban đầu trần tử văn không có để ý chỉ là đang không ngừng quan sát ỉm hợp thực lực rất c ư ờ n g thôn vệ bốn gã khai mở dương người về sau trong cơ thể pháp lực vô biên bắt nát lại phản phất thiên địa linh khí r ồ i r à o lúc nguyên anh thượng nhân bình thường hơn nữa ỉm hợp thân thể kỳ lạ giống như bất tử thân bị đánh bạo về sau vẫn có thể rất nhanh phục hồi như cũ loại này quỷ dị tồn tại cho dù t h ờ i c ổ h ậ u n g u y ê n anh tuân h nhân, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Chân t ử văn hôm nay t h ự c l ự c t ấ t n h i ê n đã còn hơn n g u y ê n anh, t h ự c l ự c cùng t ầ m mắt đều sâu sắc t ă n g lên, cho nên nhìn ra được ỉ m hut t h ự c l ự c có khuynh h ư ớ n g p h á p s ư cận tân h t h ì l à hắn bàn. Bất ả n b quá ỉ m hut bất tử tân h phi t h ư ờ n g đặc tù. h k ỳ đặc điểm có chút g i ố n g phi thi, có thể đánh nát gây dựng lại, n h ư n g l à cùng phi thi bất đồng c h í n h l à ỉ m hut bị đánh bạo về sau, lại một t i a t ổ n tương h công, qua thức s、so、a phi tê h con môn quý vị. Phi thi cung đô hơn sa im hut, nhung la nếu như đã bị vượt qua phàm vi cung đại công kích, phi thi thi cung xe biết bị hạ tồn. nếu như trần tử văn chạy tới cảm thụ đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung phi thị có thể hay không như vậy biên mất không xác định nhưng nhất định sẽ nghiêm trọng bị hao tổn thế nhưng mà ìm họp sẽ không ìm họp thân thể cường độ không bằng phi t h ị nhưng hắn cho trần tử văn cảm giác dù cho bị đạn hạt nhân oanh tạc cũng sẽ không có sự tình loại cảm giác này thật giống như thúc đẩy ìm họp thân thể khôi phục không phải ìm họp bản thân năng lực mà là ngoại giới cho ìm họp hết thể lực lượng đều nguyên ở hắn một thân pháp lực đã có pháp lực ìm họp phản phất có thể điều khiển cái này phiên sa mạc có như thần bình thường lực lượng tại đại quy mô thượng trần tử văn cũng xa xa không bằng trừ lần đó ra có được pháp lực imhot thân thể lực lượng có thể đạt tới hắc cương cấp bậc mặc dù đối với trần tử văn không đủ xem khả năng khác người khác mà nói đã đầy đủ cường đại loại này pháp lực chỉ quỷ dị tại phía xa huyết sát khí phía trên lại để cho trần tử văn rất ngạc nhiên trần tử văn rất muốn tìm tòi đến t ậ t cùng vì vậy không có động thật sự quyết định theo vật lý hóa học đạo thuật vu t h u ậ t đợi nhiều phương diện từng cái nếm thử đối phó imhot vì vậy ở phía xa carlos họ cố no bọn người chú ý xuống thần bí giả kẹ tay lấy ra trương thần bí phụ trú một lọ bình đáng sợ độc dược từng đoàn từng đoàn hừng hực lửa cháy bừng bừng từng đạo trí dương pháp thuật đối phó im hot thậm chí không biết từ chỗ nào nhi tìm đến cương thi lại để cho hắn gặm cắn im hot những công kích này dết không chết im hot lại làm cho im hot không thắng hắn nhiễu mỗi khi im hot ý định kéo ra khoảng cách vận dụng cường đại pháp thuật trần tử văn sẽ lập tức đ ộ t đến bên người dùng huyết sát khí đem hắn đánh bại không lâu về sau im hot bị đánh ra bóng mở bắt đầu hóa cắt chạy thủ mạng cái này thật là im hot sao có người trần trờ nói thân là người thủ mộ bọn hắn nhiều thế hệ thủ vệ hạ mù nạp trả giá huyết một cái giá lớn không cho ngoại nhân tiếp cận vì cái gì tự là ngăn cản ỉm h ộ c phục sinh bởi vì ỉm h ộ c một khi phục sinh tự không người có thể ngăn sẽ cho toàn bộ ai cập tạo thành thái hỏa thật lớn thế nhưng mà nhìn xem bị dạ kẹ đơn phương hành hung ỉm hộp cắt lốt một đoàn người lâm vào trầm m ặ t đời lời truyền thừa tổ hấn có phải hay không có chút nói quá sự thật hạ ỉm h ộ c thật sự có đáng sợ sao như vậy à điều rồi nghĩ đến trước khi đồng bạn bị hấp thành tây h khô cắt lốt bọn người cho rằng ỉm h ộ c hoàn toàn chính xác rất đáng sợ nhưng là mẫu chốt là như ỉm hộp đáng sợ như vậy tồn tại ngoại giới giống như vốn tự không thiêu a nhiều ỉm hợt thật sự sẽ rất nghiêm trọng à cắt lốt bọn người hoài nghỉ nhân sinh lúc trần tử văn cũng tại lần lượt thí nghiệm ở bên trong dần dần suy đoán ra ỉm hợt một thân pháp lực ngọn g ư ờ n tựa hồ lai nguyên ở thần trong phim ảnh ỉm hợt cũng không có cường đại như vậy hắn lợi hại nhất hai lần ra tay một là khống chế sa mạc một là khống chế dòng sông mà khác tựu i là đem vô số người chuyển biến làm thờ phụng cho hắn như dỏm bị đồng dạng tồn tại mà ở cùng nhân vật chính đoàn giao thủ lúc thì h ậ t bị nhân vật nam chính sử dụng kiếm chém xuống qua cánh tay nhìn thấy rộ nạt thạn cẩm thái dương kim pinh chương năm à o i trăm n h đ chín mươi hai đoạt c n quyển sách xác ướp ở bên trong đem làm evelyn đọc lên thái dương kim kinh thượng chủ ngữ một chiếc phản phất tới từ địa ngục xe ngựa mang đi ỉm hợp pháp lực xác ướp ở bên trong khiêu chiến bò cạp ma đại đến lúc ỉ t hợp đồng dạng bị tử thần ạ nú bị lấy đi pháp lực Từ nơi này không khó nhìn ra ỉm hợp pháp lực có thể được chóc bong xuất thể bên ngoài t r â n tử văn không xác định cái thế giới này phải trăng bao hàm xác gớp nội dung cốt truyện nếu có mà nói như vậy ỉm hợp tại xác gớp cuối cùng bị bắt cách đi lực tại xác gớp phục sinh sau lại khôi phục pháp lực nói do ỉm hợp trong cơ thể pháp lực cùng đông phương hệ thống pháp lực hoàn toàn bất đ ộ n g Tiêu kết mất thể giống với kết đan chân nhân bị hái đi kim đan, dù cho phục sinh, kim đan cuối cùng là đã mất đi. Có thể cùng đan chân nhân đan, đan đã cho phục Có bị ỉm dù là nhưng là đang không ngừng trong quan sát trần tử văn dần dần đã có một cái suy đoán tức ỉm h u ậ t lực lượng trong cơ thể là thần ban cho hắn thần năng đủ ban cho tự nhiên cũng có thể thu hồi cũng đang bởi vậy ỉm h u ậ t bổn nguyên không tại hắn bản thân mà ở thần trong tay có lực lượng của thần tại ỉm h u ậ t có thể vô hạn chữa trị thương thế bởi vì hắn bản thân tựa như có thể tiêu hao pháp lực đồng dạng pháp lực tiêu hao về sau còn có thể khôi phục chỉ cần bổn nguyên không tổn thương trần tử văn không biết mình suy đoán phải trăng chính xác tại phát hiện mợ một lòng chạy trốn về sau liền không hề hao tâm tổn trí nghiên cứu như thế nào giết chết ỉm h u ậ linh hồn có lẽ là đột phá khẩu trần tử văn không có lựa chọn vận dụng quỷ động cũng không có lây ra thất tình yến nguyệt đao hoặc nữ hoa thạch vòng tay nếm thử càng không có ý đồ công kích linh hồn triệt để tiêu diệt ìm hấp trần tử văn chỉ là lấy ra vong linh hacking đứng lại nếu không ta lập tức rời đi mang theo quyển sách này vĩnh viễn không trở về ìm hấp lúc này dừng lại á n su nạ mùn là ỉm hộp vĩnh viễn uy hiếp trần tử văn như mang đi vong linh hắc kinh ỉm hộp liền không cách nào phục sinh á n su nạ mùn bắt nó giao cho ta ỉm hộp hướng trần tử văn vươn tay trần tử văn nhìn xem cái này thâm tình đại đầu trọc k h o á t k h o á t tay chỉ không có vô duyên vô cớ tặng cho ta có thể trợ giúp ngươi phục sinh người yêu của ngươi nhưng là ngươi cần vì thế trả giá thật nhiều vì trong nội tâm tình cảm chân thành n g nguyện ý trả giá bao nhiêu ỉm hộp trong lòng đáp án dĩ nhiên là hết thảy ngươi muốn cái gì hắn chằm chằm vào trần tử văn đầy ngập tức giận cùng không cam lòng hắn không biết trước mắt thằng này là từ đâu ch trần thể. Thể không không tử văn nhìn xem im hót ta nhận đồng đồng giá trao đổi người yêu của ngươi ứng cùng ngươi đồng giá cho nên ta phục sinh người yêu của ngươi ngươi trở thành người hầu của ta điều đó không có khả năng im hót giận dữ hết thầy đều có khả năng trần tử văn nhìn xem im hót trực tiếp đem vong linh hắc kinh tồn nhập quỷ động quyền lựa chọn tại ngươi im hót nhìn xem quỷ động muốn bổ nhà qua lại phát hiện quỷ động khép kín rốt cuộc cảm giác không đến vong linh hắc kinh khí t ứ c vong linh hắc kinh im hấp sốt rồi u nói bị ta đặt ở tuyệt đối địa phương an toàn trần tử văn nhìn xem im hấp yên tâm nó sẽ không biến mất trừ phi ta chết đi ta nếu như ngươi không đem vong linh hắc kinh giao ra đây ta thiệu hủy diệt toàn bộ ai cập im hấp t h ề đạo ngươi ngăn không được ta cần ta hỗ trợ sao trần tử văn hiếu kỳ nói im hấp trừ n g mắt trần tử văn một đôi mắt trùng giống như trung đồng cuối cùng t ắ n rằng ta ta đáp ứng ngươi trần tử văn thật không ngờ ỉ m họp vậy mà có thể bởi vì ăn su na mùn mà khuất phục cảm thán sức mạnh của h i tình thật sự vĩ đại làm cho người sợ hãi chắc đức tơ ngọc không lo lắng điểm ấy đạo lý ỉ m họp rõ ràng không rõ cho ta xem đến thành ý của ngươi trần tử văn thu hồi biểu lộ đi đến ỉ m họp trước mặt ỉ m họp trừng mắt trần tử văn rốt cục quỳ một chân trên đất hai tay giao nhau đã thành một cái cổ lễ rất tốt trần tử văn lộ ra vẻ t ư ơ i cười đưa tay sờ sờ ìm họp đầu chọc gặp hắn muốn phản kháng huyết xác khí tự lòng bàn tay tuân ra đem ìm họp một trưởng theo như xuống đất ngờn rồi sau đó huyết xác kh trả hồi trở lại mặt đất một cái hợp cách người hầu phải học được tôn trọng chủ nhân đích ý chí c h â n tử văn tha thứ ỉm hộp vô lễ xa xa e d l i n há to mồm trông thấy một màn này quay đầu nhìn về phía họ cổ nọ b ọ n người hắn hắn đã thu phục được ỉm hộp họ cổ nọ biểu lộ cứng n gắc đúng vậy hắn thoạt nhìn càng thêm đáng sợ cắt lốt biểu lộ nghiêm túc lên không biết kết quả như vậy là tốt là xấu chúng ta còn phải tìm thái dương kim k i n h sao jonathan nhỏ giọng nói hắn là một người duy nhất hận không thể nhanh chóng bỏ chạy rời xa nơi lê người thế nhưng mà jonathan người nhỏ lời nhẹ không có người nghe hắn trần tử văn không để ý đến n ọ cộn ọ những người này nhìn về phía tìm h ợ p nói ngươi biết thái dương kim kinh ở nơi nào sao t im h ợ p nghe được thái dương kim kinh bốn chữ con mắt tựa hồ sáng lời trần tử văn thấy hắn như thế h i ệ n nhiên là biết đạo thái dương kim kinh vị trí không chuẩn còn động thu hoạch thái dương kim kinh để đối phó chính mình chỉ tâm ai kể cả nga yêu ba t h muội bò cạp tỉnh nhị tỉ muội t ử hy cương thi nguyên một đám người hầu đều không cho người b ó t lo mỗi ngày hoài ước lượng p h ả n tâm không nghĩ qua là sẽ p h ả chủ áp lực thật sự quá lớn trần tử văn rất muốn trở thành nạ rủ tổ trung đại xà hoàn người như vậy có được một đám trung tâm tiểu đệ đáng tiếc trần tử văn không có cái loại n à y lại để cho người xả thân chịu chết bị lực có thể là tính cách chỗ thiếu của ta trần tử văn thử qua bồi dưỡng một ít tử chung với mình chỉ nhân lại phần lớn dưỡng ra một đám í t kỷ tiểu nhân người tốt cũng có nhưng không phải như vậy tán thành chính mình tựa như tiếu ngạo giang hồ ở bên trong lệnh hồ sung như vậy không nghe lời lưu tầm mưu mã tầm mã người dùng b ệ y phân trần tử văn không phải người tốt bên người cũng nhiều không phải người lương thiện từ giờ trở đi ngươi không được rời đi tầm mắt của ta thẳng đến ta lấy được thái dương kim pinh nếu không Ta đem trực tiếp diệt vong linh Hắc kinh. trần a đem t ự c Hắc tiếp diệt t linh Kinh. hủy vong r tử văn đối với ỉm họ nói ỉm họ biểu lộ cứng ắ c hắn không cách nào trực tiếp lấy được thái dương kim kinh cũng không xác định có thể không dùng thái dương kim kinh đối phó trần tử văn nhưng là lại để cho ỉm họ đem thái dương kim kinh giao cho trần tử văn hắn càng không khả năng đáp ứng bởi vì thái dương kim kinh có được giết chết năng lực của hắn trần tử văn gặp ỉm họ biểu lộ đã biết do ý nghĩ của hắn không có ta và ngươi cũng có thể tìm được trần tử văn phi thi chi phí đem ỉm họ ba lô bá khỏa thi triển đội thổ chi thuật tại dưới mặt đất ghé qua cũng không lâu lắm trần tử văn rốt cuộc tìm được một tòa chất đầy hoàng kim lăng t ẩ m Cái này trần a mộ thất k tử h ậ văn đếm đồng nghiệp lớn nhỏ hoàng kim nhân như nhất thời lại không có thể đếm rõ chừng mười mấy cái còn có cực lớn động vật pho tượng hai mươi ba m m cao kim đài bốn mươi năm m m cao pho tượng trần tử văn đối lập đã từng thu thập tại quỷ động ở bên trong dùng cho bố trí ngũ hành đại trận hoàng kim đều xa không có trước mắt nhiều như vậy cái này có thể thật là phú khả đ ị c h quốc hoàng kim là chân chính kim loại hiếm dù là tại trong vũ trụ tổng sản lượng cũng không có nhiều như vậy căn bản không giống thiết nguyên tố như vậy phong phú cũng không phải kim cương loại này có thể nhân công hợp thành vật chất có thể so sánh trần tử văn đã đầy đủ giàu có lần này tới ai cập mục đích không phải là vì tiền nhưng gặp gỡ nhiều như vậy hoàng kim vẫn đang cảm nhận được một loại thị giác thượng chủ kích ta không thích tiền tiền với ta mà nói chỉ là một cái số lượng trần tử văn mỏ ra quỷ động vô giới yêu đồng tử chỉ lược quét về phía trong mộ hoàng kim một cái hoàng kim nhân như bị thu vào quỷ động hai cái hoàng kim nhân như bị thu vào quỷ động ba cái hoàng kim nhân như trần tử văn cảm thấy c h u y ệ n gạch cũng không phải một kiện buồn k ẻ sự tình tại đây kim khí thật sự nhiều lắm phân tán hoàng kim tiểu kiện như thấp núi đồng dạng t r ố n g chất trần tử văn dùng vô giới yêu đồng tử đến thu đều nhất thời thu không hết quỷ động chung càng lại như hạ kim mưa cũng không biết bỏ ra bao lâu trần tử văn rốt cục đem so với sân bóng còn lớn hơn mộ thất trống giống tổng cộng gặt hái được bao nhiêu hoàng kim trần tử văn hàng hạ nhìn ra đã vượt qua rất nhiều quốc gia dự c h ứ vàng loạn kim dần dần g ụ c mê người mắt khá tốt ta kịp thời đem chúng lấy đi trần tử văn nhìn nhìn bên cạnh ý mật thứ hai trên mặt có rung động còn có một tia phẫn nộ tựa hồ cho rằng trần tử văn là một cái kẻ trộm nhưng bảo lưu lấy người chủ ý thức cái này có thể an tâm tìm kiếm thái dương kim kinh trần tử văn không chút nào để ý bắt đầu tìm kiếm thái dương thần pho tượng vong linh hắc kinh cùng tử thần ạ n ú bị có quan hệ như vậy thái dương kim kinh hơn phân nửa cùng thái dương thần có quan hệ cổ ai cập người tin ngưỡng thái dương thần pha ra ông càng là tự xưng thái dương thần tri tử thái dương thần pho tượng nhất định tồn tại trần l i ê n tìm kiếm được một quân đầy mạng nghệ một mình ngồi thái dương thần pho tượng nhìn thoáng qua im hoặc trần tử văn dùng phi thi thi khí đem hắn hạn chế rất nhanh theo thái dương thần pho tượng phía dưới đ à o ra một cái dương hòm mở ra dương hòm bên trong đúng là một bản toàn thân kim sắc thái dương kim kinh thái dương kim kinh tiểu d á n g cùng vong linh hắc kinh rất giống tự là nhan sắc không giống v ớ i trần tử văn dùng nữ h o a thạch vòng tay cảm thụ xuống phát hiện không thể bị hấp thu trần tử văn s ờ lên thái dương kim kinh chất liệu tựa hồ không phải hoàng kim bên trong chất chứa có một loại thần bí năng lượng tương truyền thái dương kim kinh thượng ghi lại l phóng xuất ra chú ngữ uy lực không phải chú ngữ bản thân mà là chú ngữ giải khóa thái dương kim kinh lực lượng mới phóng xuất ra cường đại như vậy p h á p chú thi khí h ó a cái chìa khóa mở ra thái dương kim kinh trần tử văn nhìn nhìn làm theo xem không hiểu xem ra học tập cổ ai cập văn tự thế tại phải làm ngươi đã đã tìm được thái dương kim kinh có lẽ đem ăn su nạ mùn u phục sinh ỉm hấp đột nhiên nói trần tử văn thu hồi thái dương kim kinh đồng dạng ném vào quỷ động q u a y đầu nhìn về phía ỉm hấp cái này ra mặt g à y đại đầu chọc tìm được thái dương kim kinh ngươi có xuất lực sao không có xuất lực ngươi cũng tốt ý tứ mở miệm trần tử văn khinh bị liếc hắn một cái nhưng không có cự t u y ệ t phục sinh không sống lại h n su n a mùn m đối với trần tử văn không trọng yếu trần tử văn chỉ là đối với như thế nào phục sinh trôi qua người rất cảm thấy hứng thú đây là thần lĩnh vực kịch truyền hình cương thi đạo trường ở bên trong mao tiểu phương cùng hết ma đồng quy vô tận cuối cùng lại chết mà phục sinh tự là thần tiên thủ bút hôm nay muốn thông qua vong linh hắc kinh phục sinh một cái chết đi mấy ngàn năm người hắn độ khó so cương thi đạo trường phục sinh mao tiểu phương còn cao trần tử văn rất muốn biết đến tội cùng l ạ như thế nào làm được chương năm trăm chín mươi một tử thần anubi t h ư ợ ta có thể giút ngươi phục sinh h n su nà mùn trần tử văn nhìn vẻ mặt kích động im hót nhưng là người trước hết giáo hội ta phục sinh chú ngữ phục sinh ăn su nạ mùn sự tình trần tử văn không có khả năng giao cho im hót như vậy tiểu ý nghĩa đem vong linh hắc kinh giao cho im hót trong tay cho nên trần tử văn trước hết học hội vong linh hắc kinh trung phục sinh chú ngữ im hót nghe vậy lòng có không lớn lại chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý ta có thể được rồi ta tìm một người k h á c giáo trần tử văn đột nhiên nói h ạ t mù nạp trạ còn có một người tinh thông vong linh hắc kinh thượng văn tự cái kia chính là elin so sánh với im hót trần tử văn càng tin đảm nhiệm elin mà lúc này edlin ở bên trong một đoàn người xông vào trần tử văn vừa mới c h u y ể n không m ộ thất bị trần tử văn cảm giác đến đây là cái gì địa phương quỷ quái không không đạm đãng chim không thèm dạ ngoại trừ mấy cây cây cổ lớn không có cái gì dồn ạ t thản thanh â m chuyển đến nghe chúng ta là đến tìm kiếm thái dương kim kinh không phải tới tìm bảo edlin dăn dậy lấy ca ca của mình trần tử văn cười cười nếu những người này sớm một chút đã đến giờ có lẽ có thể thưởng thức được khắp nơi trên đất hoàng kim cảnh tượng vẻo trần tử văn mang theo im họ xuất hiện tại mọi người trước mặt、à. dồn nạt thàn dơ bao đuốc đột nhiên gặp trần tử văn cùng ìm hợp xuất hiện sợ tới mức kêu to lên họ cổ nọ cùng cắt lốt t ắ c thì trước tiên đem họng súng nhắm ngay tới không cần khẩn trương các tiên sinh trần tử văn mở miệng nói trải qua khổ tâm của ta dạy bảo ìm hợp đã quyết định làm một gã hợp pháp công dân hy vọng mọi người cho hắn cơ bản nhất nhân quyền không muốn bởi vì tuổi của hắn đại mà có chỗ kỳ thị trần tử văn luôn t ừ h i ệ n nhiên không chiếm được họ cổ nọ bọn người tín nhiệm bất quá trước khi b à i kiến trần tử văn cùng ìm hợp đại chiến trả diện không có người chọn tùy tiện động tay như vậy ta nói là các ngươi có chuyện gì không hắn vẫn cảm địa phát giác được trần tử văn ánh mắt rơi vào hắn trên người trần tử văn cười nói etlin ta là tới hướng nghệ thỉnh giáo cổ hài cập văn tự đây là của ta học phí kính x i n ngươi nhất định nhận lấy trần tử văn theo trước khi vận chuyển hoàng kim trung tùy ý lấy ra một cái tiểu kim vòng tay đưa cho etlin etlin tiếp được kim vòng tay miệng hà to khẩn trương nói học học h ọ cổ c hài cập văn tự trần tử văn nhẹ gật đầu học ngoại ngữ mà thôi khẩn trương như vậy làm gì vậy ta tuy nhiên họ trần lại cùng cái kia gọi trần thanh tuyền không có bất cứ quan hệ nào một bên rộ nạt t h ẳ n trông thấy hệ v ĩ n trong tay kim vòng tay lúc hai mắt đều tại sáng lên lập tức ngăn c h ậ n evelyn tay nói phi thường vinh hạnh phi thường vinh hạnh nếu như ngài không chê mà nói ta cũng tinh thông một điểm cổ ai cập chữ tượng hình ngươi thật sự là một vị lòng nhiệt tình tiên sinh trần tử văn miệng tạ ơn r ồ n nạt thản không có cho nửa xu ý tứ gặp r ồ n nạt thản kinh ngạc evelyn khẩn trương cảm xúc thoáng h ò a hoãn một điểm hắn ngắm những người khác một mắt tựa hồ muốn truyền lại cái gì tin tức trần tử văn biết đạo hắn muốn n ọ cổ n ọ bọn người đi tìm thái dương kim kinh không có để ý chỉ là một bên lưu ý lấy im hót một bên đem việc này định ra cổ ai cập chữ tượng hình rất khó học cũng may trần tử văn qua loa đại、khái. chỉ cần biết đọc vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh phía trên chú ngữ cũng minh bạch có tác dụng gì sẽ xảy đến dùng trần tử văn trí nhớ thời gian ngắn dưới lưng những n à y chú ngữ độ khó không lớn nhất nhược điểm trần tử văn ngay trước mặt im h ó t lấy ra vong linh hắc kinh dùng phi thi thi khí đem vài trang chú ngữ thêm đồ án phục chế một phần sau đó đem vong linh hắc kinh thu hồi chú ngữ chỉ có thông qua vong linh hắc kinh mới có thể khỏi hiệu trần tử văn đem phục chế bản cầm được hệ vi l ì n trước mặt bắt đầu thỉnh giáo mỗi một đầu chú ngữ lập pháp thời gian trôi qua rất nhanh cụ ai cập chú ngữ so trần tử văn trong tưởng tượng khó đọc rất nhiều cũng may trần tử văn đăng thần bí cấp đại thành về sau trí nhớ có chỗ tăng lên rốt cục bỏ ra mấy giờ đem vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh thượng chú ngữ đ ở pháp toàn bộ ghi xuống đáng nhắc tới chính là đem làm phát hiện thái dương kim kinh đã ở trần tử văn trong tay edlin biểu lộ một lần thập phần đặc sắc ngay trước mặt trần tử văn hắn không cách nào t h ô n g chi họ cổ nọ bọn người chỉ có thể nhìn họ cổ nọ bọn người ở tại láng tầm trung tìm một lần lại một lần trần tử văn không quan tâm những này tâm tư càng nhiều đặt ở hai quyển thánh thứ thượng vong linh hắc kinh tổng cộng có sáu trang tờ thứ nhất ghi lại lấy phục sinh chú ngữ nhưng chú ngữ không chỉ một đầu phục sinh im hấp chú ngữ cùng phục sinh ấn s u nạ mùn chú ngữ bất đồng phục sinh ấn s u nạ mùn chú ngữ càng giống một loại chiêu h ồ n chú trần tử văn thử rất nhiều lần không có vong linh hắc kinh nơi tay nghiệm chú không dùng được những này chú ngữ giống như là mở ra vong linh hắc kinh công năng c h ố t mở mỗi một đầu chú ngữ đối ứng một loại năng lực giọng nói k h ô n g chế đọc lên sẽ s ả đến phong thích lực lượng không thuộc về bản thân lệ n h trần tử văn cảm thấy không thật sự tuy nói như ác nghiệm rút ra đợi năng lực lai nguyên ở nữ hoa thạch nhưng nữ hoa thạch cho trần tử văn cảm giác là mình có thể khống chế không giống vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh p h ả ngoại có khác chủ nhân, không phải chân tránh bị trần tử văn có được. Đại thể mà nói, không nhân, phải tránh thể Trần Văn Đại Tử bị v mà n linh、hắc、kinh g ghi l hắc chú cùng có không nhiều lắm, nhiều cùng vong hồn có quan hệ. ngữ, lượng vong quan Ngoại số lắm, trừ phục sinh chiêu hồn đợi chú ngữ còn có đem thi thể chuyển hóa làm sắc ướp đem người thi cùng trùng thú kết hợp chế tắc một loại tiểu cương thi là thi thể làm chống phân hủy xử lý thậm chí còn có một loại lệnh thổ địa tăng lên độ phì xúc tiến thực vật sinh t r ư ở n g chú ngữ trần tử văn xem đã đến phát hiện ngoại trừ chiêu hồn là cái thần kỹ năng lực khác đều có điểm gần cả hơn nữa cái này bản vong linh hắc kinh sau ba trang không lấy không có văn tự không giống thái dương kim kinh phía trên gỉ h lại rất nhiều chú ngữ ví dụ như triệu hoán s á t c ướp thủ vệ cũng điều khiển chu diệt yêu nhiệt g điều khiển thánh bỏ cánh cứng chế tạo ôn d ị c h r a thịt hư thối triệu hoán con r ồ i châu chấu thánh quang trừ t à b à i trừ vô căn cứ điều khiển cắt bụi điều khiển nước sông làm vũ khí khí phụ ma pháp thái dương kim kinh thượng chú ngữ rất nhiều chủng loại đủ loại đa số là công phạt chỉ thuật có thể dùng tới g i ế t địch gây nên thắng xác ướp chung có thể cướp đi ìm họp pháp lực chú n ữ chính là đầu chu diệt yêu nhiệt có lẽ theo thái dương kim kinh cướp đi ìm họp trên người pháp lực hắn liền không còn là yêu nhiệt trở thành một người phạm tục trần tử văn theo thái dương kim kinh thượng thấy được rất nhiều loại ỉm hợp đã dùng qua năng lực có lẽ ỉm hợp nắm giữ pháp t h u ậ t t ự là nguồn gốc từ cái này b ả n thái dương kim kinh đáng tiếc trần tử văn không có ỉm hợp trên người cái loại lấy pháp l ự c không cách nào trực tiếp dùng ra những n à y pháp t h u ậ t chỉ có thông qua thái dương kim kinh mới có thể phong thích loa tây mục lỗ thẻ tây đinh trần tử văn lấy ra thái dương kim kinh đọc lên một đạo chú ngữ chỉ thấy rất xa chỗ một đạo cửa sắt mở ra một đám cầm trong tay t â m chắn cùng vũ khí sát gấp thủ lăng thị vệ từ đó đi ra tổng cộng mười bộ đây chỉ là nửa đạo chú ngữ đại khái là thủ lăng thị vệ nghe lệnh chi ý. Chỉ cần đọc lên hạ nửa câu. có trần h ể tử văn ý tưởng đột phát đột nhiên theo quỷ động trung triệu ra một cỗ cương thi này là cương thi đúng là tô cắp xích lần này ra ngoài trần tử văn đem từ hy cương thi chúng toàn bộ thu nhập quỷ động ở bên trong lúc này triệu tô cắp xích đi ra ý định nhìn xem tô cắp xích có thể hay không thôn phệ những này xác cướp trên người thi khí đối với chúng sử dụng hóa thi quyết trần tử văn huyết sát hóa t r ả o đem mười bộ xác gớp thị vệ toàn bộ bắt được trước mặt lại để cho tô cắp xích hấp thu tô cắp xích sớm đã học h ộ i hóa thi quyết thấy vậy lập tức bắt lấy một cỗ xác gớp cắn đi qua lại để cho trần tử văn kinh hỷ chính là những n à y xác gớp thật sự thân có thi khí mà lại có thể bị hóa thị quyết hấp thu tô cắp xích liên tiếp hấp năm chức có trên người thi khí biến hóa lại một lần hành động theo hắc cương phát sinh tiền đến dây biến thành đồng ra thi không có thi khí xác gớp lại hóa thành một bao cho trần tử văn cảm thấy thú vị lại để cho tô cắp xích tiếp tục hấp thu luyện hóa hết còn lại năm có xác gớp thị vệ về sau trần tử văn lại lần nữa đọc lên chú ngữ không ngờ theo cửa sắt về sau đi tới m ộ ư ơ i bộ xác gớp thị vệ tiếp tục trần tử văn hoàn toàn không đau lòng xác gớp thị vệ tổn thật những n à y xác gớp thị vệ nhốt tại tại đây lại không thể mang đi không bằng chuyển hóa thành có thể sử dụng lực lượng tô cắp xích lần thứ nhất thôn vệ nhiều như vậy thi khí k h ô khan biểu lộ đều có chút biến hóa gặp trần tử văn lại bắt m ộ ư ơ i bộ xác gớp thị vệ liền thả người tiến lên lần nữa thôn vệ lúc này đây thôn vệ hết m ư ơ i bộ xác gớp về sau tô cắp xích bên ngoài thân đồng biên sắc hóa đúng là một lần hành động tiến giai ngân g i á thị không tệ không tệ trần tử văn rất hài lòng đem tô cắp xích ném vào quỷ động trần tử văn lần nữa gọi đến một c ô cương thi tiếp tục đọc lên chú ngữ quả nhiên lại có mười bộ xác gớp xuất hiện trần tử văn mặc kệ tại đây đến tột cùng có bao nhiêu xác gớp thị vệ mệnh đệ nhị chức có cương thi bắt đầu thôn vệ liên tiếp đem tô cắp xích ở bên trong mười bộ cương thi biến thành ngân giáp thi xác gớp thị vệ rốt cục hao hết chỉ còn lại có thứ mười một chức có tiến giai đồng giáp thi cương thi có chút khát vọng địa nhìn xem trần tử văn đã không có ngươi xem ta cũng vô dụng trần tử văn tiếp nối địa lắc đầu đem đồng giáp thi ném vào quỷ động sau đó kiểm tra rồi một lần cửa sắt sau đích m ộ thất lại thay đổi mấy chỗ địa phương n h ậ p t r ú phát hiện toàn bộ hạ mù nạp trạ đều không thể lại triệu hồi ra xác gớp thị vệ về sau trần tử văn lúc này mới bông u tha cho có lẽ những n à y xác gớp thị vệ là thủ vệ toàn bộ hạ mù nạp trạ quay đầu lại nhìn xem có vài phần há hốc một mìm hót trần tử văn suy nghĩ một chút nói cũng thế ta liền vì ngươi phục sinh ăn s u nà mùn trần tử văn đã nắm giữ sở hữu tất cả chú ngữ không cần phải lại đợi ở chỗ này im hót nghe vậy đại hỉ thậm chí có điểm không thể tin được phục sinh ăn xu nà mùn cần một cái người sống làm như tế phẩm như vậy mới có thể để cho hắn khôi phục sinh mệnh ỉm hoặc kích động nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía e v e l y n thứ hai sợ tới mức vừa lui trần tử văn tuy nhiên là người xấu lại ưa thích trên đời nhiều người tốt một ít không lâu từ trên người e v e l y n học được thứ đồ vật lập tức trở mặt vô tình trần tử văn còn không đến mức đúng rồi dùng bén nghĩa trần tử văn nghĩ đến lúc trước chính mình cứu ở dưới b e n n y b e n n y là cái chính cống tiểu nhân s á c ướp ý chung làm ỉm hoặc người hầu hạ i chết không ít người trần tử văn trước kia chuẩn bị giữ lại vì chính mình làm việc hôm nay đã cần tế phẩm tự tuyển hắn tốt rồi đáng thương bèn n g trần tử văn tại bện nghỉ trên thân đã hạ cổ lúc này cảm giác một phen lập tức biến mất tại nguyên chỗ cũng không lâu lắm trần tử văn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh nam tử trở về nam tử đúng là bèn nhi chi kỷ trần tử văn vì tránh cho bèn nhi sợ hãi c ố ý đưa hắn đánh n g ấ t xịu im thuật có chút ghét bỏ dùng một người nam nhân cho hắn su nạ mùn làm tế phẩm có thể trần tử văn vẻ mặt không kiên nhẫn hắn cũng không có biện pháp thậm chí bởi vì trần tử văn nhịn đau hy sinh tương lai thủ hạ bèn nhi hắn còn được cho biết thiếu nợ kế tiếp tân tình đây quả thực quá hoang đường im thuật rõ ràng nhớ rõ người này cùng trần tử văn không có bất cứ quan hệ nào. vớt xuống nghệ v i l i n h b ọ n người trần tử văn tại ìm hợp dưới sự dẫn dắt đi vào một cái thần bí tế tự đài ìm hợp rất có nghi thức cảm giác tìm được càn su nạ mùn thi thể về sau đem thi thể cùng năm cái bình đặt ở màu đen trên bệ đá t h i pháp gọi đến bị chế tắc thành s á t cướp tăng lữ thủ hạ khiến chúng nó vây quanh ở hắc đài bột phía cách đó không xa có một ngụm vong linh chỉ, phản phất liên thông địa ngục âm khí nồng đậm được mắt thường có thể thấy được trần tử văn ngồi sồn vong linh bên cạnh a u quan sát hồi lâu thẳng đến ìm hợp liên tục thúc giục mới đi tới lại để cho ìm hợp dẫn theo bẹn mị vọt đến một bên lấy ra vong linh hắc kinh mở ra về sau nhắm ngay Chiêu h ồ n Chân tử văn nhớ k ỹ chiêu hồn chú lựa chọn ăn su nạ mùn làm mục tiêu chỉ thấy một đạo âm khí mười phần vong hồn chi khí theo vong linh a o ở bên trong bay ra như khói giống như hướng ăn su nạ mùn thi thể mà đến mấy ngàn năm linh hồn chưa từng chuyển thế là vì ăn su nạ mùn là tội nhân sao c h â n tử văn trên mặt hiếu kỳ vừa nghĩ xác ướp hai chúng cái kia ăn su nạ mùn thể xác chuyển thế là cái gì tình huống một bên niệm song chú ngữ giang đ ộ t hại giang đ ộ t hại giang đ ộ t hại chú ngữ niệm toàn bộ trên bệ đá bị chế thành xác ướp ăn su nạ mùn đột nhiên trên thân phật phòng phát ra làm cho người ta sợ hai tiếng t một bên i m hoặc kích động không thôi thở nhẹ một tiếng ăn su nà mùn d ơ lên một thanh kiếm nhắm ngay hôn mê bất tỉnh b e n nhi bởi vì ngươi hy sinh ăn su nà mùn đem phục sinh nói xong một kiếm đâm vào b e n nhi trái tim đem hắn giết chết b e n nhi vừa chết i m hoặc trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy b e n nhi thân thể nhanh chóng câu cát biến thành thơi khô mà nguyên bản bộ d á n g đáng sợ ăn su nà mùn thi thể da thịt bắt đầu khôi phục dung nhan bắt đầu biến hóa trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cỗ xác ướp biến thành một cái vẻ mặt mê mang c ủ ai cập đại mỹ nhân ăn su nà mùn ngồi thẳng lên nhìn thấy đầu tiên trông thấy không phải trần tử văn mà là cách đó không xa cầm kiểm im hất trong mắt nếu có lệ quang động tình nói ăn su nà mùn hắn xông lên đến đây đột nhiên một tay bắt lấy ăn su nà mùn đem phục sinh sau đích ăn su nà mùn cùng vong linh hắc kinh cùng một chỗ thu hồi quỷ đậu ăn su nà mùn ăn su nà mùn i m h ấ t giống to phẫn nộ địa c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn rất có đánh đập t à n n h ẫ n chi ý trần tử văn không hề ý sợ hãi vẻ mặt cười lạnh nói muốn chết ta có thể thành vào ngươi ìm hấp nắm chặt nằm đấm ngươi đã đáp ứng phục sinh ăn su nà mùn á n su nạ mùn đã s ố n g lại trần tử văn nhìn xem im hấp nhưng là ta cũng không nói gì qua muốn đem hắn giao cho ngươi gặp im hấp phẫn nộ càng lớn trần tử văn không chút nào để ý ta là ngươi làm đã làm ngươi lại không đầy hứa hẹn ta đã làm bất cứ chuyện gì cái này không c ô n g b ì n h cho nên kế tiếp nhìn ngươi biểu hiện nếu như biểu hiện của ngươi có thể có được của ta tán thành như vậy hàng năm tháng bảy bảy này g ta liền cho phép ngươi cùng á n su nạ mùn tương kiến im hấp như thế nào lại đồng ý hắn chịu đựng không cách nào hình dung thống khổ tưởng n i ệ m ăn su nạ mùn mấy ngàn năm nghĩ đến đều nhanh muốn điên rồi thật vất và đem ăn su nạ mùn phục sinh sao có thể trơ mắt nhìn xem ăn su nạ mùn bị mang đi đem ăn su nạ mùn giao cho ta impak muốn lập tức nhìn thấy ăn su nạ mùn muốn đem ăn su nạ mùn ôm vào trong ngực một khác cũng không muốn đợi lắm nữa trần tử văn để chân đem một cỗ tăng lữ s á t c ướp bài a y trong tay xuất hiện một bản thái dương kim kinh giận dữ nói cũng thế giết người ăn su nạ mùn ta giúp ngươi chiều cố lại nói tiếp phục sinh sau đích ăn su nạ mùn tuy nhiên màu ra hơi hắc nhưng nhìn rất đẹp thanh âm cũng t ố t nghe trần tử văn loại này điển hình đông phương thẩm mỹ đều cảm thấy loại này dị vực phong tình có chút mê người Mở t hết lớn một tiếng thế nhưng mà đối mặt thực lực hơn xa cho hắn trần tử văn im hốt căn bản không thể làm gì để cho ta gặp hắn su nạ mùn một mặt khẩn cầu ngươi im hốt cầu khẩn nói mạnh nam rơi lệ a trần tử văn có bị cảm động đến không c h i ê m được vĩnh viễn tại bạo động trần tử văn nhìn về phía im hốt vỗ vỗ b ả vai hắn như vậy mới có động lực nói xong trần tử văn nhìn cũng không nhìn im hốt đi đến vong linh bên cạnh ao chằm chằm vào trong ao nồng đậm cực kỳ âm khí vẻ mặt hiếu kỳ hắn su nạ mùn linh hồn theo vong linh ao ở bên trong bay ra trần tử văn có thể cảm nhận được cực kỳ nồng đậm vong hồn chỉ khí trồng chất tại đây khẩu vong linh ao ở bên trong loại cảm giác này so với lúc trước đang ở hồn g tử thành còn muốn làm trần tử văn cảm giác cầm c h ầ m cái này khẩu ao liên tiếp kết nối địa ngục sao trần tử văn có thể cảm thấy vong linh chỉ nước ao lộ v ẻ vong hồn vong hồn cùng quỷ có nhất định khác nhau nhưng cái này khẩu vong linh ao ở bên trong hồn lực đã có thể nói là quỷ lực thậm chí so tầm thường quỷ lực còn muốn âm lánh ngầm đậm trần tử văn đem năm ngón tay đồng tâm ma dán ở chi mặt lại thoáng cái từ đó luyện hóa ra đại lượng quỷ lực hôm nay là tốt thời gian sao trần tử văn vừa luyện thành mười bộ ngân giáp thi đã tới rồi như vậy một ngụm vòng linh trì quả thực là bức trần tử văn đem mười bộ ngân giáp thi đều chuyển hóa làm c ự a cơm a nói làm tưởng đ trần tử văn không ngừng rút ra vong linh a o ở bên trong quỷ lực lớn mạnh năm ngón tay đồng tâm a đ ó lấy lợi dụng ngũ tử hóa âm quyết đem tô cắp xích đợi ngân giáp thi một c ố một cỗ chuyển biến làm c ự a cơm trạng thái vô số vong linh biến mất nhưng vong linh a o ở bên trong vong hồn lại phản phất vô cùng vô tận ngay tại trần tử văn luyện hóa vòng linh trì vong hồn lúc ban đêm sớm đã đi qua ngoại giới mặt trời treo trên cao không ngờ là ngày hôm sau buổi sáng. khoảng cách hạ mũ nạp trạ ước chừng một trăm km bên ngoài một nơi bảy tám tên mọc ra đông phương tướng mạo chỉ nhân tụ tại một chỗ quỷ dị căn cứ đang nhìn bầu trời ẩn có vẻ chờ mong thành cung không thành chỉ nhìn hôm nay có người lẩm bẩm nói trung tâm có vị nam tử thần sắc bình tĩnh an tâm ta đã tính toán qua hôm nay buổi trưa thiên cầu t h ự c n g à y đến lúc đó nơi đây phía trên thiên môn mở rộng ra chính là chúng ta phi thăng thời điểm nói xong nam tử nhìn về phía một vị khắc khí chất âm trầm chỉ nhân thận trọng hỏi hạ tiên ngươi còn có chính thức cân nhắc tốt như lúc này đổi ý còn kịp tên kia gọi là hạo tiên h chỉ nhân mặt không biểu tình môn chủ không cần hỏi lại ta cũng không tất nhiên nhiều hơn nữa cân nhắc không có gì có thể đổi ý ngay vậy mấy người còn lại trên mặt k í n h ý lại phảng phất n h a o nhau nhẹ nhàng thở ra môn chủ giống như cũng nhẹ nhàng thở ra vô vô hạo thiên bà vai đem ngươi cùng tiên môn cùng tồn tại hạo tiên h mặt không biểu tình gật đầu đôi mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu ai cũng nhìn không thấu tâm tư cùng lúc đó vong linh chi thành hạ m ũ nạp trạ ngay tại trần tử văn lần thứ năm rút ra vong linh chỉ vong một lúc vong linh chỉ phía dưới thông ngũ chỗ một đạo ý thức tựa hồ rốt cục bị bừng tình ý thức phát ra rất nhỏ chấn động tựa hồ tại cảm giác cái gì cơ hồ trong nháy mắt thần phát hiện bấy nhiêu thần chi nhân có thể muốn làm gì lúc tựa hồ không hiểu đã thất bại nhưng là rất nhanh hạ mũ nạp trạ thành của một tòa cực lớn t ử thần a nú b i tượng đá đông nhiên chấn động lên cuối cùng lại như sống lại theo sâu trong lòng đất rút ra trôn sâu lấy hai chân nhiều thần giả đem làm chết t ử thần tượng đá bên ngoài thân thạch sắt chóc ra lộ ra nhỏ hơn vài vòng màu đen thân thể sau đó nhìn vong linh chỉ phương hướng dùng đầu xe lớn nhỏ nằm đấm mạnh mà hướng mặt đất nghệ xuống đ ồ n g nhiên bị một đạo khí tức kinh động cự thân a nubi i m h o t thần sắc biến hóa cử động của ngươi chọc giật thần i m h o t căm tức địa nhìn xem trần tử văn thần trần tử văn đứng dậy rồi sau đó chỉ cảm thấy một đạo tràn ngập ăn mòn thuộc tính lực lượng xuyên qua đất tầng mà đến mục tiêu đúng là mình xuất trần tử văn kéo một phát i m h o t tan biến tại lòng đất đột đến trên mặt đất a nubi t ư ợ n g thần vừa ra mặt đất trần tử văn lập tức nhìn thấy cực lớn màu đen tự thần cái vị này cực lớn tượng thần chừng một tòa lâu cao đầu là một k h o ả hồ đầu sói thân người toàn thân màu đen màu sắc có điểm giống vong linh hắc kinh lúc này tượng thần tựa hồ cảm ứng được trần tử văn xuất hiện đem cực lớn nắm đấm theo mặt đất thu hồi hướng phía trần tử văn chỗ vị trí cách không là được một quyền vê anh một cổ màu đen quyền phong hiện lên phản phất liền không khí đều bị ăn mòn trần tử văn tiếp tục đ ộ t đi bất quá lúc này đây lại mang theo ỉm h ọ p xuất hiện tại tượng thần đỉnh đầu thật lớn đầu chó trần tử văn sợ h ã i thán g phục động dấu tay sở ỉm h ọ p hiển nhiên không có trần tử văn như vậy bình tĩnh kinh sợ nói dừng tay ngươi sẽ chọc cho đến thần phạt t h i còn chưa dứt dưới chân hạ nụ bi đầu lâu tuân ra vô tận hắc khí thoáng cái đem hai người b a phủ、Soát. trần tử văn cùng ìm hấp xuất hiện ở phía xa giữa không trung có điểm giống phi thi chi khí ăn mòn trần tử văn nghi ngờ nói ìm hấp trên người có nhiều chỗ ăn mòn dấu vết cũng may rất nhanh khôi phục lúc này hóa thành một đoàn cắt bay ly khai trần tử văn trốn đến một bên đối mặt ta nụ bị t ư ợ n g thần ìm hấp tựa hồ có chút kính sợ nhưng theo trần tử văn t ư ợ n g thần tuy cao lớn thực tế lực lượng chưa hẳn so ra mà vượt ìm hấp đại khái ìm hấp sợ hai chính là tượng thần sau lưng chân thần đông phương thần phật tần độn ngươi dựa vào cái gì xuất hiện trần tử văn huyết sát khí hóa thành một thanh huyết đao một cái lắc mình xuất hiện tại tượng thần sau lưng huyết đao kéo dài、10m. chặn trần ự lớn tượng t tử, tử văn lại bị là một đao lại lần nữa đem tượng thần chặt đức tượng thần lại lần nữa phục hồi như cũ chỉ là lại nhỏ đi một tí không thú vị trần tử văn lắc đầu lấn trên người trước đỉnh lấy ăn mòn hắc khí huyết đao c ủ n vũ đem tượng thần chém thành vô số khối giống như tách rời cái này tượng thần rút lại một mảng lớn trở nên chỉ có bốn năm em m cao nhưng là tượng thần một đôi thạch nhãn đột nhiên xuất hiện một vòng linh động chỉ quang phảng p h ấ t sống lại thạch nhãn c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn tựa hồ không sao cả nhìn thấu vì vậy nhìn về phía xa xa im hót dùng cổ xương ngôn n g ự a nói ra người hầu của ta giết chết trước mắt người xúc phạm thần im hót không biết làm sao không đợi hắn làm ra trả lời trần tử văn lại một lần nữa đem tượng thần tách rời chạm được càng thêm nắp ấy lệ tượng thần chỉ còn phạm nhân lớn nhỏ nữa là ai trần tử văn lúc này mới mở miệng hỏi trước mắt tượng thần cùng lúc trước đại hữu bất đồng nhiều hơn một đạo chính thức ý thức chỉ là tượng thần nhìn cũng không nhìn trần tử văn gặp im h ấ c không có hưởng ứng thần mệnh lệnh toát ra vẻ thất vọng ta sẽ trở về nói xong tượng thần hai mắt thần quang biến mất ý thức thốt ra trần tử văn gặp tượng thần không nói tiện tay một đao đem h ắ n chém chết lúc này đây tượng thần không còn có khôi phục nó nói với ngươi cái gì trần tử văn hỏi im h ấ c im hấp sắc mặt không tốt thần tướng đã đến chúng ta phải l y khai yếu như vậy thần trần tử văn nghi hoặc im hấp mấy ngàn năm trước phạm vào không thể tha thứ tội nhưng chưa hẳn dồn bỏ tín ngưỡng nghe vậy có chút phẫn nộ nói cái kêu bất quá là cự thần ạ nũ bị ở lại nhân gian thủ vệ thần như đã đến Tần tử, tử, tử, tử văn càng thêm hiếu kỳ bãi kiến vô số nguyên anh tự nhân nhưng chính thức thần phật cấp tồn tại trần tử văn trong ấn tượng chỉ có điệu tạp vương thiên tử cảnh giới trần tử văn không cách nào phán đoán nhưng như là thần trung quỷ hát vô thường những này chỉ có thể coi là thành quỷ tiên sẽ không vượt qua nguyên anh cấp phạm trụ mà lại ở nhân gian không cách nào phát huy toàn bộ thực lực chính thức thần phật ứng tại nguyên anh phía trên c h ỉ ít có xà thần khi còn sống cảnh giới thần là cái gì nguyên anh thượng nhân được gọi là lục địa thần tiên giống như trần tử văn ìm hấp cái này tồn tại đồng d ạ n g có thể xưng là lục địa thần tiên nhưng chính thức thần phải dùng thần thay chỉ tồn tại nên tại rất cao cảnh giới trần tử văn rất ngạc nhiên lại không đến mức sợ hãi trần tử văn tỉnh thông đ ộ i thuật bản thân chưa chắc là thần đối thủ nhưng thần mã không đúng thần chưa hẳn đuổi đến thượng trần tử văn như thế lại có sợ gì cùng lắm thì trốn về đông phương chẳng lẽ lại tây phương thần còn dám vượt qua cảnh chấp pháp Imhot không có trần tử văn lực lượng cho dù hắn cũng chưa từng gặp qua thần chân thân lại biết bản thân không cách nào ngăn cản thần uy chúng ta phải ly khai Imhot lần nữa nói trần tử văn hiếu kỳ nhìn về phía Imhot người b á i kiến a nù bi phạm nhân hà có thể nhìn thẳng thần minh Imhot gặp trần tử văn cố ý lưu lại rất là đau đầu ta bị p h o n g ấn trong quá tài linh hồn bất nhập địa ngục tự nhiên không cách nào nhìn thấy cự thần a nù bi Imhot một mực xưng hô a nù bi là cự thần tục ngữ nói đại hiệp phía trên là cự hiệp hẳn là a nù bi tại thần ở bên trong tính toán lợi hại trần tử văn đối với bên này thần hệ không biết nghe Imhot chi ý tử thân ạ nũ bị hẳn là phụ trách trông coi địa ngục điểm này ngược lại là cùng địa tạ n g vương có điểm giống ngươi đều không có b á i kiến tại sao phải sợ ngươi nên tự tin một điểm trần tử văn đối với ỉm h ọ n nói ỉm hận muốn mắt trận trắng muốn nói cái gì đông nhiên gặp trần tử văn quay người nhìn về phía phương xa theo trần tử văn ánh mắt kéo dài một mực r a ai cập thuộc về cổ ai cập phạm vi một chỗ trong sa mạc có một mảnh ốc đảo ốc đảo trong có một tòa quỷ dị chữ văn tháp chữ vàng trong tháp có một cái phong ấn mấy ngàn năm cửa trang biết lúc nào mở ra một cái nửa người trên là người nửa người dưới là bò cạp cao lớn quái vật trong phía sau sa nháy sa mắt vô tận tử thần quân đoàn kể hết hóa thành đống cắt đen bay đi ốc đảo trung tâm phản phất vạn đều về vô biên vô hạn đống cắt đen dũng mánh vào người bỏ c ạ quái vật thân thể lệnh quái vật khí tức không ngừng n h ắ t đến thăng loại này tăng lên tốc độ cực nhanh lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối khí tức mạnh thậm chí lại để cho tại phía xa hạ mũ nạp Trà, trần tử văn đều cảm hứng được a nu bị xuất hiện trần tử văn không trốn mà tiến tới một tay tủ hưởng qua ỉm hộp hướng phương xa bỏ chạy cũng không lâu lắm trần tử văn chưa tới ốc đảo đã phát hiện một mảnh đống cắt đen như h ắ t vân giống như che khuất bầu trời hướng bên này bay tới Trưng Tử Thần Anubi, 593, Hạ, s á c gớp tên là s á c gớp trở về thực tế lại xuất hiện một cái so ỉm hộp càng lâu xa đích nhân vật bò cạp ma đại đế tương truyền 5.000 n ă m trước bò cạp ma đại đế mang binh đánh cổ hải cập thủ đô để bị tư đại bại mà về bại binh nguyên một đám đã chết tại sa mạc chỉ còn bò cạp ma đại đế một người bò cạp ma đ đ đế nuốt sống một cái bò cập độc thành tâm hướng tử thần a nú bị cầu nguyện n g u y ệ n ý dùng linh hồn làm đại giá đổi lấy một chi vô địch quân đội đ ả bại đ ị c h nhân t ử thần á nữ b ì đã đáp ứng bỏ cạp ma đại đế khẩn cầu đưa cho hắn một chi vô địch t ử thần quân đoàn cũng ban cho một mảnh ố c đảo bỏ cạp ma đại đế dẫn theo t ử thần quân đoàn dễ dàng tiêu diệt đ ị c h nhân nhưng không kịp cao hứng đã bị á nữ b ì lấy đi linh hồn t ử thần quân đoàn cũng tùy theo hóa thành các bay ngủ s a y dưới mặt đất nhìn xem che khuất bầu trời vô tận đống cắt đen tại trước mắt biến thành một cái nửa người trên là người hai tay là bỏ cạp kìm nửa người dưới là bỏ cạp còn một cặp càng lớn bỏ cạp kìm nam tử trần tử văn có thể bỏ cặp ma đại đế vì cái gì ở chỗ này thằng này không có lẽ tại mẹ tạo ước đ ả o chứ vàng trong t ò a tháp sao trần tử văn nhớ rõ s á c ước có một thiết lập một khi có người tìm được mẹ tạo ước đ ả o giết chết bỏ cặp ma đại đế có thể kế thừa bỏ cặp ma đại đế t ử thần quân đoàn sau đó có thể tự do lựa chọn lại để cho t ử thần quân đoàn trở về địa ngục hoặc là dẫn đầu t ử thần quân đoàn chinh phục thế giới lại không nghĩ bỏ cặp ma đại đế lại sẽ xuất hiện tại trước mắt hơn nữa mạnh như vậy đúng vậy tại bỏ c ặ ma đại đế trên người trần tử văn cảm nhận được rất mạnh lực lượng hoàn toàn không giống xác ước hai yếu như vậy nếu để cho kim mỹ tiên kim mỹ nguyệt cái này đối với bò cạp tỉnh tị bội trông thấy không chuẩn hộ i yêu cầu lưu cái loại thang này chuyện gì xảy ra trần tử văn biết đạo cái này nhất định cùng tử thần ạ nú bị có quan hệ không kịp cẩn thận quan sát đã thấy bên người ỉ m hợp thân thể một hồi run r u dày một đ o à n khói đen ly thể bay vào bò cạp ma đại đ ế trong miệng pháp lực của ta ỉ m hợp kêu to hắn dùng sức phất phất tay lại chỉ bay lên một chút cắt vàng một thân mấy ngàn năm pháp lực lại cơ hồ hễ quét là sạch chỉ còn một chút hấp thu ìm hợp một thân pháp lực bò cạp ma đại đế nửa người trên không ngừng biến hóa hai cái đại bò cạp kiểm biến thành nhân thủ rắn người b i người lại trở thành hồ đầu sói. Anubi. n thành gầy, đầu đầu một trở khỏa hồ Bò cạp ma đại đế nửa người trên biến thành tử thần Anubi hình tượng, nửa người tử dùng ư ớ lớn sớm. i lại đại là là cạp cạp vẫn thân. cực bò Bò Hay ma quá đế d một loại cổ xương ngôn ngữ hít một câu tựa hồ đối với dưới mắt bộ dạng này thân thể cảm thấy thất vọng nhưng hắn không có thất vọng thật lâu mà là bỏ qua vẻ mặt hoảng sợ i m h ó t đem ánh mắt dừng lại tại trần tử văn trên người nguyên lai là đến từ đông phương cá nhân bọ cạp ma đại đế đột nhiên mở miệng hấp thu ìm hấp pháp lực về sau hắn càng nhìn mặc trần tử văn nguy trang cũng nắm giữ lưu loát tiếng anh c h â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào bò cạp ma đại đế ngươi là tử thần a n u bi bò cạp ma đại đế không a n u bi không có phủ nhận là của ta ý thức đang cùng ngươi đối với lời nói c h â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào a n u bi chưa bao giờ nghĩ đến a n u bi lại hội dùng như vậy một loại phương thức xuất hiện như vậy xem ra bò cạp ma đại đế c ố sự có lẽ không có trong phim ảnh đơn giản như vậy a n u bi lấy đi đối phương linh hồn lại đem hắn thân thể cùng bò cạp kết hợp rất có thể có mưu đồ khác một chân thần a tuy nhiên không phải chân thần nhưng trước mắt a nụ bi bi ể u hiện ra ngoài quỷ dị đã đầy đủ lại để cho người kiên kỵ lại ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề sao a nu bị hồ sói trên đầu nhìn không ra biểu lộ lắc đầu nói đem chết chỉ nhân không cần lòng hiểu kỳ nói xong a nu bị miệng lớn một t r ư ơ n g một cái cực lầm độc thủ theo trong sa mạc hiện hiện như đập con rồi đồng dạng chụp về phía trần tử văn trần tử văn độn thổ c h u y ể n rời lại c h ậ n phát hiện độn thổ mất đi hiệu lực chậm nửa nhịp phía dưới huyết sát khí kịp thời tuân ra hóa thành cự trưởng nên đón tiếp lấy và n h một hồi kịch liệt chấn động huyết trưởng cùng độc thủ va chạm trần tử văn thân thể mạnh mà chìm vào dưới mặt đất phi thị chỉ khí hộ thể trần tử văn cũng không bị thương thân thể phi tốc phá vỡ các tầng chui vào đất tầng ở chỗ sâu trong không đợi phản kích chỉ thấy phía dưới không còn trần tử văn cả người phản g phất tiên vào một cái động lớn hô vô biên vô hạn hắc vụ đem trần tử văn b a o p h ủ ăn mòn c h i lực ý đột như vị toan đồng dạng đem trần tử văn tiêu hóa giờ khắp này trần tử văn cảm giác mình phản g phất rơi vào ạ nù bì trong dạ dày khắp đại địa phản g phất t i ệ u là thần thân thể thật lớn khí lực trần tử văn không có kinh hoàng những n à y ăn mòn tri lực không làm gì được phi thi áo ngoài lôi đồn kích hoạt trần tử văn ý đồ dùng lôi đ ộ n ly khai lại phát hiện cái này p h i ế n hắc vụ không gian lại ngăn cách trần tử văn cùng ngoại giới cảm giác lợi hại a trần tử văn trên người hai loại đột thuật thoáng cái đều bị ảnh hưởng dù là trần tử văn đều cảm thấy khẩn trương lên mi tâm thi khí tản ra lộ ra phượng hoàng đảm nếm thử một chút trần tử văn phát hiện quỷ động nhưng có thể mở ra lúc này mới yên lòng lại bất quá trần tử văn không có mở ra quỷ động nam quỷ đại na di thuật vận chuyển trần tử văn trong tay chống rông xuất hiện một tay g a o ăn g a o ăn nhanh chóng biến lớn trưởng thành thất tình yến nguyện đao bộ dáng trần tử văn tắc thì cầm đa hướng phía phía trước hắc vụ chém chỉ nghe một hồi tích đùng ba thanh â m xuất hiện trước mắt vô tận ăn mòn hắc vụ lại bị chém ra một đạo đại liệt mơ hồ trong đó còn có một tiếng kêu to một giây sau ngoại giới cảm giác xuất hiện trần tử văn một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại ạ nú bị trước người cầm trong tay thất tình yến nguyệt đao trước mặt hướng hắn chém xuống a nú bị thoạt nhìn cũng không có ở đâu bị thương thần xác lại không phải rất tốt gặp trần tử văn c ầ m đao xuất hiện thân thể trong nháy mắt biến thành đầy trời đống cắt đen tránh được chặt kích bàn cộ đao một lần nữa ngưng tụ a nú bị dùng cậu ngữ nói câu sau đó gắt gao chằm c h ầ m vào trần tử văn nói n g h ĩ là người thủ mộ cái gì người thủ mộ? Trần tử văn người thủ mộ không phải cắt lốt bọn hắn sao a nù bị nghe vậy nhìn xem trần tử văn trong tay thần đ ao đã sinh ra chiếm thành của mình c h i tâm ngửa mặt lên trời thét dài lại lần nữa biến ra nhiều cái cực lớn đầu thủ hướng trần tử văn đánh tới lúc này đây trần tử văn đã có kinh nghiệm phát hiện độn thổ không nhẹ lợi dụng lôi đồn t r á n h né đồng thời thuấn di đến a nù bị sau lưng một quả pháo điện tử vanh ra pháo điện tử tốc độ chưa bao giờ lại để cho trần tử văn thất vọng a nù bị đầu như dưa hấu đồng dạng nổ bùng nhưng một giây sau lại khôi phục đầu c h b ấ t quá cái này trong nháy mắt không có bị trần tử văn x e m nhẹ thất tinh hiện n g u y ệ t đao b i ế n trưởng một đao đem ả nù b i chém ngang lưng khủng bố tịch tà chi lực tại ả nù bi trên người bộc phát Ả nù b i thân là tử thần khí tức c ấ m trầm tịch tà chỉ lực có k h ắ c chế hiệu quả một giới đ a o đi ả nù bi nửa người trên cùng bò cạp bộ dáng nửa người dưới lại nhất thời không cách nào khôi phục và n h Ả nù bi chủ động hóa cắt hai đoạn thân hình hóa cắt gây dựng lại đầy trời đống cắt đen ở bên trong một đạo quỷ động đột nhiên mở ra trần tử văn mi tâm vượng hoàng đảm lập l ò vô giới yêu đồng tử chỉ lực bộc phát lại một lần hành động mất h lệnh a nu bi ít nhất bị mất một phần ba bồn nguyên dị vực xà thần con mắt a nu bi kinh sọ、so. thần ngưng tụ thành hình thân thể lại có chút ít bất ổn rồi sau đó cũng không biết dùng cái biện pháp gì bị trần tử văn thu nhập quý động bên trong đích đ ố n g cắt đen đột nhiên biến thành một cỗ cực lớn bò cạp thi thể bồn nguyên lực lượng lại đột nhiên c h u y ể n di ra quý động trở về a nu bi a nu bi nửa người trên như lúc bắt đầu nửa người d ư ớ i d o bò cạp thân biến thành hát vụ ngươi là cho ta mà đến hay là, là thần mà đến a nu bi chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn bị thần hỏi được xứng sờ có chút theo không kịp đối phương tiết ấu cái gì là ngươi là thần cái này quắt con bê không phải cố ý dùng ngôn ngữ quá yêu nhiêu ta đi trần tử văn nghĩ nghĩ đầu thi khí hóa đầu chó dùng tiếng trung hát một câu vì ngươi ta biến thành người sói bộ dáng a nu bị đầu cho có trong nháy mắt sửng sốt song phương đồng dạng nghi hoặc trần tử văn lúc này mới biến trở về đầu người cảm thấy công bình a nu bị thật sự không có phải biết trần tử văn vừa rồi như vậy là có ý gì nhưng thần nhìn xem trần tử văn ánh mắt đã tràn ngập sắc ý nếu như nói trước khi chỉ là bởi vì trần tử văn quay dây thần như vậy lúc này thần đã có tuyệt đối lý do muốn giết trần tử văn vô luận ngươi phải chăng là thần mà đến hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a nubi tựa hồ làm ra quyết định gì dù là không vì cái gì khác trước khi quỷ động mở ra lúc vong linh hắc kinh đã bị a nubi cảm giác đến thần phải thu hồi người không ngại thử xem trần tử văn sớm đã bắt đầu dẫn lôi tụ hỏa mặt lộ vẻ cười lạnh a nubi nhìn nhìn trần tử văn mi tâm phượng hoàng đạm cùng trong tay thất tình yến n g u y ệ i đao đột nhiên đem một cỗ tàn thi ném ra bên ngoài cơ thể biến thành hoàn toàn hắc vụ hình thái này là thân thể quá yếu không cách nào thừa nhận lực lượng của ta ta đem dùng chân thân hàn lâm nói xong a nubi hắc vụ không động khắp sa mạc lại phát sinh kịch liệt chân động vô cùng vô tận hắc vụ từ dưới đất tân ra mang theo đầy trời các vàng hướng a nù bi chỗ hội tụ trong khoảng thời gian ngắn t r â n tử văn mở to hai mắt tại đ a n g t ạ i một lần nữa ngưng tụ a nù bi trên người t r â n tử văn lại cảm nhận được phi thị khí tức không phải một cỗ phi thi cũng không phải hai cỗ phi thi mà là rất nhiều rất nhiều phi thi khí t ứ c tổng phảng phất hàng trăm hàng ngàn giống như phi thị phía trên a nù bi là phi thi phía trên chân thân là sa mạc chẳng lẽ nói khắp sa mạc đều là thần thi khí biến thành t r â n tử văn lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi cứu mạng xa xa đã bị song p ư ơ n g chiến đấu ảnh hướng đến bị trôn sông cái nào đó mất đi pháp lực đầu trọc thất vất và đại nạn không chết theo hạt cắt ở bên trong leo、ra. đã thấy phía trước cắt vàng như b i ể n gầm đánh úp lại không khỏi phát ra tuyệt vọng kêu trên chương năm trăm chín mươi bốn phi thi phía trên thượng khắp sa mạc bạo động lúc xa xôi đông vương che giấu địa phủ bên trong có vị cường đại thần cái nếu có phát giác về phía tây phương băng đến á n h mắt a nu bi thần như thế nào đi ra thần chỉ cảm thấy biết đến a nu bi khi thức cảm thấy kinh ngạc đón lấy tiếp tục cảm giác một phen vừa rồi trận nói vậy mà đang cùng hắn giao thủ nói xong thần cái tựa hồ muốn suy tính mấy thứ gì đó kết quả đã thất bại thiên bên ngoài ẩn n ư người vận mệnh p h ả nhiễu chuyện xấu mà thôi thần cái bung ô tha cho suy tính thì thào tự nói hẳn là thật sự muốn vào đời ứng kiếp trần tử văn chú ý đều tại ả nụ bi trên người vô tận phi thi khí thức lại để cho trần tử văn trong nội tâm rung động không dùng dùng ngôn ngữ hình dung phi thi phía trên hay là nào đó chính mình không biết tồn tại hoang mạc địa chấn cắt bay đá chạy cái này trong nháy mắt biên hóa lệnh trần tử văn cảm thấy cảnh giác thậm chí không dám để cho hắn tiến vào quỷ động không chung lôi vân hội tụ tứ phía hóa vực d ầ n dân thành trần tử văn t ù y ý một mắt đem s ắ p bị trôn sống ỉm h o ặ c thu nhập quỷ động lại để cho hắn cùng với a ắ n su na mùn đ o à n tụ lại đem một đạo đặc thù kim phủ gián tại quỷ động chung một cỗ cương thi trên lưng sau đó đem một quả nguyên anh thu nhập trong cơ thể không đợi ạ nụ bị chân thân hàn g lâm trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên hội tụ thiên địa linh khí hướng phía cắt vàng trung tâm hành kích h o n h h o n h v o n h h n h cực lớn bạo tạc nổ tung phá vỡ c ắ t vàng trần tử văn điên cùng thiêu đốt thọ nguyên bất kể tiêu hao cơ hồ một hơi đem nguyên anh thọ nguyên trống g i n g lập tức lại đổi một quả nguyên anh kịch liệt như vậy công kích đến ạ nụ bị khí tức lại càng ngày càng mạ lại đỉnh lấy linh khí h oanh tạc dần dần hóa thành một đạo cực lớn hình người từ thần a nubi xuất hiện tại trần tử văn trước mắt là một cỗ hơn trăm mét cao khí tức khủng bố màu da hiện hắc đầu sói thân người quái vật khổng lồ nguyên mẹn thể a nubi trần tử văn không biết đây là không phải a nubi chân thân nhưng thần khí tức cường đại dù cho nguyên anh hình thức linh khí điên cuồng công kích cũng không cách nào phá vỡ thần bên ngoài thân màu đen da lông giống a nubi ngửa mặt lên trời thét dài sa mạc phong vân biên sắc mà thần thân hình không ngờ trong nháy mắt ngưng co lại đến ba mét cao một thân màu đen da lông lại biến thành một thân màu đen áo ngoài có khác với bình thường người sói ngươi rất cường đại nhưng là không đủ cường đại a nụ bị nhìn xem trần tử văn một đầu đen sấm cánh tay r ố i ra lại trong lúc đó tự không trung cầm ra một bản màu đen thánh thư vong linh hắc kinh trần tử văn trông thấy a nụ bị vật trong tay chấn động phượng hoàng đảm quét về phía quỷ động nguyên bản tồn tại quỷ động bên trong đích vong linh hắc kinh lại không thấy bóng dáng trần tử văn gắt gao chằm chằm vào a nụ bi không biết thần đến tột u cùng như thế nào lấy đi vong linh hắc kinh chỉ có thể suy đoán đối phương nắm giữ lấy cùng loại ngũ quỷ bản vận chỉ thuật nhìn nhìn thái dương kim kinh cái này tiền vốn sắc thánh thư cũng không có bị lấy đi xem ra vong linh hắc kinh hoàn toàn chính xác thuộc về、Anubi. cái này là thần sao trần tử văn cảm thán không thể không nói ạ nụ bị cho trần tử văn rất lớn cảm giác c áp bách vừa ra tay t i u cướp đi vong linh hắc kinh cái kia một thân hư hư thực thực phi thi phía trên khí tước càng làm trần tử văn rung động không thôi nhưng là muốn nói có nhiều sợ hãi trần tử văn n ử a phần không có tuy nhiên còn không có có giao thủ nhưng trần tử văn có một loại muốn chạy trốn nhất định có thể trốn trực giác cái này không chỉ có nguyên ở thực lực bản thân cũng bởi vì trần tử văn cảm thấy đối phương mang cho áp lực của mình xa không bằng thiên tử minh m ạ n thời điểm thiên tử ra tay phân mấy cái giai đoạn phía trước cũng còn tại có thể lý giải phạm trù duy chỉ có cuối cùng giết chết trần tử văn một k í c h dù cho trần tử văn đã mất đi tương quan trí nhớ vẫn có thể cảm nhận được cái loại lấy không cách nào ngăn cản tuyệt đối cường đại thân phật tần độn mặc dù địa tạng vương cũng ngậm miệng không nói chuyện có lẽ đủ để nói do hết thảy đến đây đi để cho ta kiến thức thần cường đại trần tử văn dẫn lôi thiên hàng chủ động phát động công kích a nụ bị đối mặt thiên lôi tránh cũng không tránh tùy ý thiên lôi rơi xuống màu đen áo ngoài như cách biệt chi vật đem thiên lôi ngăn cách tại bên ngoài bất đồng loại này hình thái ở dưới a nụ bị không hề hóa cắt tránh né có lẽ là vì tránh cho hóa sa chi sau lại lần bị quỷ động lấy đi lúc này đây đối mặt sầm đánh a nụ bị lựa chọn trực tiếp n g à h k h á n g tựa hồ đối với bản thân phòng ngự năng lực có tuyệt đối tự tin phi thi cũng phòng ngự mạnh hơn công phạt hẳn là a nụ bị bản thể là nào đó hơn trăm hơn nghìn mét cao đại quái vật khổng lồ sau khi chết biến thành phi thi bởi vì hình thể thể chất viễn siêu phàm nhân thi thể cố trở thành phi thi về sau thực lực viễn siêu bình thường phi thi trần tử văn giám khẳng định a nụ bị không phải người nhưng lại không biết đối phương là nào đó hiếm thấy viễn cổ đại yêu hay là nào đó cùng loại người sói sinh vật tu luyện thi đạo thành、thần. lúc này đã không có thời gian phân tích bởi vì á nụ bị hướng trần tử văn xuất thủ chết chỉ thấy á nụ bị một bước bước ra thân thể lại kiểu thuân di xuất hiện tại trần tử văn trước mặt một tay mang theo đáng sợ ăn mòn chỉ lực chụp vào trần tử văn đầu tay k i a hóa thành cổ tay c h ặ t chém về phía trần tử văn nắm thất tình yến nguyện đao đích cổ tay thằng này muốn đ o ạ t đao trần tử văn trước tiên rút đao liền trạm chỉ thấy một đạo cực lớn tịch tả ánh đao chém ra chém chúng á nụ bị ngực ánh đao phát sau mà đến trước chém chúng á nụ bị lúc phát ra phản phất đốt trọi thanh âm có thể á nụ bị thần sắc không thay đổi mạnh xanh xanh chống được trạm kích ông đồn trần tử văn huyết sát khí thốt ra như kiếm đâm về ạ nú bi lại phát hiện huyết kiếm chỉ đem ạ nú bi chấn đắc lui về phía sau một mảnh phạm vi càng rộng vô tận ăn mòn chỉ lực chẳng biết lúc nào theo bốn phương tám hướng hiện lên đem trần tử văn ba lô ba o khỏa làm cho người không cách nào cảm giác ngoại giới đáng sợ hơn chính là một cổ cường đại hút máu năng lực xuất hiện lại muốn đem trần tử văn trong cơ thể huyết khí rút ra trần tử văn tự có được phi thi đến nay cho tới bây giờ chỉ có chính mình cướp đi người khác huyết khí không nghĩ tới có người đánh chính mình chủ ý hơn nữa trần tử văn rung động phát hiện dù cho có nữ hoa thạch vòng tay tại thân tăng phúc bản thân hút máu năng lực hay là kém hơn ạ nú bi quả nhiên là phi thị trần tử văn thầm nghĩ tâm tư chuyển động ở giữa mắt thấy tứ phía ăn mòn chi lực cực tốc khép lại trần tử văn thân hình nhoáng một cái cũng không biết khi nào xuất hiện tại quỷ động chung ngoại giới a nu bị bàn tay lớn nắm c h ặ t lại bắt được một cỗ sau lưng có d á n kim phủ cương thi cương thi là bình thường cương thi kim phủ tắc thì đang tại n h ạ t đoá đ ô n g phương pháp thuật a nu bị h ừ l ạ n h một tiếng một tay lấy cương thi bóp vỡ một chương kim phủ đổi một đáp án trần tử văn cảm thấy không tính thiệt thòi a nu bị nhất định cùng phi thi có quan hệ ít nhất nắm giữ lấy phi thi chi lực đáp án này lại để cho trần tử văn đối với hắn đã có nhất định hiểu rõ lại tay lấy ra chân quý đặc chế kim phủ dán tại một cỗ cương thi phần lưng trần tử văn cùng quỷ động trung ôm vào cùng một chỗ im hót ạn su nạ mùn đánh cho cái bắt chuyện rồi sau đó biến mất tại quỷ động trung vừa ra quỷ động trần tử văn đứng ở giữa không trung dẫn lôi thiên hàng bên người thiết cầu bay múa từ trường quỹ đạo cố định nhắm ngay ạ nụ bị t i u làm ộ t hồi cùng s ạ nhưng mà dĩ vãng đối phó nguyên anh t ư ợ n g nhân sát c h i ê u đối với ạ nụ b ị lại không dạy nổi cái tác dụng gì chân thân hàng lâm trạng thái ở dưới ạ nụ bi mà ngay cả pháo điện tử đều không thể bắn thủng tốt không hợp thói thường phòng ngự trần tử văn phát hiện ạ nụ bị phòng ngự so với lúc trước thiên tử huyết long còn cao. hơn nữa thần đ ộ n thuật rất nhanh không đúng trần tử văn giới cao nhìn xuống chằm chằm vào ạ nu bi phát hiện thần tựa hồ không muốn ly khai sa mạc dù cho bị pháo điện tử trở thành bia ngắm cùng s ạ cũng không có bay lên trời tới giết chính mình ạ nu bi đ ộ n thuật cùng sa mạc có quan hệ trần tử văn xác định đây không phải là đồn thổ nhưng ạ nu bi trong sa mạc tốc độ di chuyển xác thực không thua gì đồn thổ thang này cùng dưới chân sa mạc có ngàn vạn lần quan hệ nếu như muốn chạy trốn trần tử văn vận dụng lối đồn lúc này liền có thể ly khai thế nhưng mà trần tử văn cũng không có ý định ly khai ầm ầm sấm xét điện t h i ệ m ở bên trong trần tử văn trong tay xuất hiện một c h i dụng thiết ba lô bao khỏa phục hy châm từ trường quỹ đạo thành lập nữ hoa thạch từ trường t n g phúc chỉ thấy một đạo lưu quang nhất thiểm rồi biến mất ạ nụ bị mi tâm bị phục hy châm xuyên thủng ta không phải sao la hầu tịch t ả thần lực g i ế t không chết ta ạ nụ bị r ô i ra một tay nhổ xuống trên đầu phục hy châm mi tâm miệng vết thương khép lại thần dùng sức nắm chặt phục hy châm bề ngoài mặt bằng sắt chia lịa ngay sau đó phục hy châm khanh khách rung động ba một chút miền á t làm bạn trần tử văn nhiều năm phục hy châm như vậy biến mất chỉ là không nghĩ tới phục hy châm bị hủy trong đó tịch tà chi lực lại phảng phất đã bị dẫn dắt lại như như lưu quang bay về phía trần tử văn bị thất tinh nghiện nguyệt đao thôn h ệ bàn cổ đao a nubi nhìn xem trần tử văn trong tay thất tinh nghiện nguyệt đao có chút kiên kỵ nhìn ra được tịch tà chi lực mặc dù đối với thần tổn thương có hạn nhưng y nguyên hữu dụng không thể lưu ngươi a nubi bắt đầu chăm chú chương năm trăm chín mươi lăm phi thi phía trên hạ a nubi nhìn trần tử văn vung tay lên khắp sa mạc đột nhiên phóng lên trời đem hết thẻ ánh mắt che khuất trần tử văn hạ bạt chi lực tận dụng đem thành từng mảnh hạt cắt đốt thành lư ly vẫn đang ảnh hưởng không đến a nubi lập tức cắt vàng che khuất bầu trời trần tử văn lôi đội biến mất xuất hiện tại vài dặm bên ngoài không để cho mình bị cắt vàng mất hết không nghĩ tới trần tử văn đội cách vài dặm một cái cực lớn thủ trưởng đồng thời xuất hiện một trường hướng trần tử văn v u n g đến vành trần tử văn huyết sát khí đem bàn tay khổng lồ đánh nát thành cát lại đều biết cái cắt vàng tụ thành bàn tay khổng lồ đánh tới không có khoảng cách trần tử văn huyết sát khí của n g ô anh đem cự trưởng toàn bộ đánh nát có thể chỉ là trong một chớp mắt xa xa cái kia phiến che khuất bầu trời cắt vàng cũng không biết khi nào đem trần tử văn bạo phụ thoang cái biến thành một mảnh có thể ngăn cách ngoại giới cảm giới cảm giác một h năm g đi qua trần tử văn tiếp tục tu luyện chiêm thọ đại pháp đã luyện hóa mấy cái nguyên anh nguyên thần bản thân nguyên thần hình thái hướng hình dòng chuyển hóa cường độ không thể khinh thường cũng đang bởi vậy đối mặt đột nhiên xuất hiện nguyên thần công kích trần tử văn cưỡng ép ổn định đồng thời thất tình yến nguyện đau dùng mỗi giây hai mươi lần tốc độ hướng bốn phương tám hướng chém ra tịch tả ánh nao phốc phốc phốc phốc phốc hát vụ không gian tràn ra khẽ hở vô số á nụ bi chỉ còn lại có một cái thân như trước nhớ ký chiêu hồn chú phá vỡ hát vụ hóa thành vô tận v o n g hồn mang theo phi thi giống như cấp huyết cùng n g ăn mòn chỉ lực phía sau tiếp trước bay về phía trần tử văn trần tử văn huyết sát khí không dám ly thể nguyên thần chấn động lại một cái lôi đồn xuất hiện tại ngàn mét trên không trung ủy động mở lại cửa lôi lực hít vào nhậm hai cái dạ dạ mạ thần núi điều chỉnh góc độ ủy động ánh sáng biến ảo nữ hoa th một quả cực lớn siêu cấp pháo điện từ tụ lực nhắm ngay phía dưới một mảnh quỷ dị xuất hiện h ắ t vụ không gian trực tiếp phóng xuất ra đi Vâng! tốc độ đáng sợ tăng lên quỷ động chung sinh vật đều tại dạ ý dạ mạ thần núi khác bên cạnh nhưng như cũng cảm ứng được cái này c ổ kinh khủng ý lực trong lúc nhất thời kinh hồn t ă n g đảm bị thu tiến quỷ động không lâu ỉ m hợp cùng ăn xu nằm m ùn lại càng không biết phát sinh cái gì cho rằng thần phạt hàng lâm Vâng! siêu cấp pháo điện từ mang theo rất mạnh vật lý đà kích từ trên trời giang xuống ở giữa cái kia đoàn quỷ dị hắc vụ trong nháy mắt hắc vụ phá vỡ một cái động lớn A nubi tự hồ bị bách hiện ra cao mấy trăm thước đại t r â n thần n g ự c bộ vị bị siêu cấp pháo điện từ làm mất bên nhất thời đống cắt đen lại hiện dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ thành ba mét thân hình đứng trong sa mạc ngẩng đầu chằm chằm vào không t r u n g đây là cái gì thần dưới chân sa mạc hóa thành một đầu thông thiên c h i trụ phụ giúp thần thẳng tắp trùng thiên trên xuống trực chỉ quỷ động chi môn ẩm ẩm ngàn vạn lôi điện rút ra một quả siêu cấp pháo điện từ lại lần nữa tụ lực đối với thẳng tắp mà đến a nubi lại lần nữa bay ra chính phía dưới thông thiên cột cắt phẳng phất núi lửa rục phun lại bị thiên thạch chắn hồi trở lại trong chốc lát hóa thành đầy trời cắt vàng bị a nù bị sỏ xuyên qua vê anh a nù bị dư thế không chỉ chui vào dưới mặt đất ở chỗ sâu trong giống một đạo cực lớn tiếng hô vang lên cực lớn sa mạc biên thành một t r ư ơ n g hồ sói chỉ mặt vô tận cắt vàng theo miệng sói bên trong bay ra trong nháy mắt trùng thiên trên xuống đem lôi vân cuốn đi cùng thiên cân bằng trần tử văn ly khai quỷ động lôi lộn đến rất cao chỗ còn không có, có kịp thời khắc khai mở quỷ động một chút cắt vàng bay vào một dây sau một đạo thân ảnh lại đột một xuất hiện tại quỷ động chung đ a nu bị xuất hiện vị trí lại vừa vặn khoảng cách i ỉm h ọ p không xa đem làm trông thấy i ỉm h ọ p cùng h n su nằm ùn a nu bị có chút ngoài ý mớn đón lấy r ô i ra ngón tay hướng hai người người phản bội đem không bị thần phù hột ỉm hộp mặt lộ vẻ sợ hãi không đợi hắn làm ra phản ứng một cái cực lớn thanh â m theo quỷ động chung vang lên cút ra ngoài trong n y mắt a nu bị quỷ động chỉ lực rời ra quỷ động trần tử văn thân ảnh xuất hiện mắt nhìn i ỉm h ọ p do dự phải trăng đóng cửa quỷ động lại phát hiện a nu bị xuất hiện lần nữa tại quỷ động chung thì ra là thế trần tử văn cũng xác định a nu bị độn thuật nguy lý nguyên lai、like, ạ nụ bị có thể đem cái này p h i ế n sa mạc bất luận cái gì một hạt cắt sỏi biến thành chính mình hay hoặc giả là có thể cùng những này cắt sỏi trao đổi vị trí lúc trước siêu cấp pháo điện từ một k í c h chi lực phải chăng cũng bị ạ nụ bị chuyển di cho sa mạc so sánh với sa mạc to lớn chính là siêu cấp pháo điện từ hoàn toàn chính xác không coi vào đâu thật sự là cường đại được bất khả tư nghị trần tử văn đã sinh thái ý lại phát hiện tiến vào quỷ động s a u đích ạ nụ bị tựa hồ không bằng lúc trước thong don g bình tĩnh ạ nụ bị lực lượng cùng ngoại giới sa mạc có quan hệ quỷ động ngăn cách thiên địa có lẽ có thể ảnh hưởng đến ạ nụ bị trần tử văn không biết chính mình suy đoán phải trăng chính xác tâm niệm vừa động muốn đem ạ nữ bị đuổi ra quỷ động lại phát hiện ạ nữ bị sớm hơn địa làm một cái quyết định chỉ thấy ạ nữ bị thân hình đột nhiên nổ bùng hóa thành một mảnh hát vụ sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại trần tử văn bên người hát vụ ngưng tụ thành vô số cánh tay bắt lấy trần tử văn trần tử văn bị thân bắt lấy thất tinh yến n g u y ệ t đao huy động chém về phía những cái kia cánh tay ai ngờ ạ nữ bị hoàn toàn không để ý tới đã bị tổn thương tuy ý tịch ta chỉ lực phá hư thần thân thể cũng muốn đem trần tử văn trói buộc muốn bắt ở ta như vậy cựu cũng không bị ta rời ra quỷ động trần tử văn vung đao không、ngừng. lại đột nhiên cảm thấy thi khí áo ngoài chấn động đang tại bị cái gì đồng hóa không tốt thần muốn thôn vệ của ta phi thi trần tử văn kinh sợ a nụ bị hư hư thực thực phi thị phía trên đối với phi thi chỉ lực vận dụng rõ ràng tại trần tử văn phía trên không nghĩ tới có thể không để ý phi thi là trần tử văn sở hữu tất cả cưỡng ép thôn vệ phải biết rằng giờ phút này trần tử văn chính là ngũ bản hình thức nguyên thần cùng phi thi khóa lại theo lý mà nói a nụ bị căn bản không cách nào tiêu hóa loại này nguyên vẹn phi thi chẳng lẽ phi thi phía trên lại có thể không hạn chế thôn vệ phi thi ngay tại trần tử văn kinh h ã i đồng thời, a nu bi trong tay vong linh hắc kinh mở ra, chiêu h ồ n c h ú từ đó vang lên. trần tử văn cảm thấy nguyên thần c h ấ n động, lập tức m i n h bạch hết tay. h chiêu h ồ n c h ú r ú t h ồ n cùng v à n g bạc đầu lâu tác dụng nhất trí, đ ạ i hút ra trần tử văn nguyên thần, tự nhiên có thể đem phi thi tiêu hóa. hôm nay phi thi phân t h â n đã cùng trần tử văn k h ó a lại làm một t h ể trần tử văn có thể nào cho phép bị người khác cự đi. thất t i n h h i ê n nguyện đ a o c h a m kích không ngừng, trần tử văn trong nội tâm kích phát kim phụ chi lực, lại phát hiện nguyên vốn nên cùng mình thay thế cự thi, không có xuất hiện. thần cũng không cho phép chính mình phạm phải đồng dạng sai lầm. a nu bi thành em vang lên thần thân thể bị thất tinh nghiện nguyệt đao không ngừng c h ẳ n g kích tựa hồ đồng dạng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng nhưng thần ý chí vẫn đang kiên định thế muốn đem trần tử văn phi thi phân thân thôn p h ệ trần tử văn phát giác được kim phủ thay thế chi thuật bị phá lại thâm sâu cảm giác thân thể cùng phi thi khóa lại không thiện như tại trước kia phi thi phân thân đại có thể lý thể đang ở quỷ động bên trong cho dù hạ nụ bị cũng không có khả năng khống chế được phi thi phân thân nhưng h ô m n a y phi thi phân thân thi hồn biến mất cùng trần tử văn xài chung một hồn lại cùng vượng hoàng đ ả n có ngàn vạn lần liên hệ khiến cho trần tử văn không cách nào dễ dụ hạ nụ bị trói buộc lúc này trần t như thân thể không tại nguyên thần huyết sát khí cùng phi thi khóa lại vô hình không thể tự không khả năng xuất hiện cục diện như vậy nhưng đây là địa bàn của ta trần tử văn cũng thật sự nổi giận a nụ bị muốn tôn h phê trần tử văn phi thi trần tử văn lại làm sao không nghĩ theo thần trên người cắn xuống một khối thì đến a nụ bị vô luận là hay không là phi thi phía trên đều có được kinh người phi t h i chỉ khí chỉ cần tôn h p h ệ một bộ phận tự đầy đủ trần tử văn phi thi phân thân phát triển một mạng lớn t h â n đem làm chịu mến thế nhân ha có thể tổn thương người khác một chỉ đeo lấy nữ hoa thạch vòng tay vươn tay ra một tay theo như hướng a nụ bị đỉnh đầu nữ hoa a nu bị phát ra một tiếng kinh nghỉ ngâm sướng c h i ê u hồn chú thanh em im bặt mà dừng nhưng rất nhanh ngâm sướng tiếp tục không được đầy đủ chỉ vật há có thể cải biến thần đích d í trí a nu bị đã ngăn được các nghiệm rút ra trần tử văn không có thất vọng tỉnh táo thi triển lấy các loại thủ đoạn thất tinh nghiện nguyện đao chi lực nữ hoa thạch chi lực hạn b ạ t chi lực băng b ạ t chi lực lôi điện chi lực nguyên anh chi lực pháo điện tử chi lực trần tử văn từng cái vận dụng tại a nu bi trên người a nu bị tiến vào quỷ động về sau tựa hồ không thể nhanh chóng chữa trị thương thế trần tử văn không ngừng công kích thần cũng vết thương trong chết nhưng là a nu bị phòng ngự quá mạnh mẽ dù cho gặp nhiều như vậy công kích thần đều sinh sinh chống được chỉ có thất tinh nghiện n g u y ệ t đao chi lực mới có thể đối với thần tạo thành c à n g sâu tổn thương phi thi phân thân bị ạ nữ bị dùng một loại đặc thù phương thức đồng hóa tuy nhiên chậm chạp nhưng ở tiến hành dù cho trần tử văn không ngừng đem ạ nữ bị suy yếu thần nhưng không chịu bông tha không có cái này một cỗ phi thi phân thân trần tử văn cũng không chết nhưng này loại thiệt thỏi trần tử văn như thế nào chịu ăn cho dù bị ạ nữ bị đồng hóa đi một chút đều đầy đủ lại để cho trần tử văn đau lòng không tiếc nguyên khí đại thương cũng muốn hủy ta phi thi hay là nói thất tinh nghiện nguyện đao đợi vật tạo thành th có trần tử văn h ta, ta không do dự tâm niệm vợ động một bản thái dương kim kinh bay tới đưa đến ỉ n hộp trong tay ỉm hộp làm lựa chọn chính xác trần tử văn thanh em vang lên một cổ lực lượng xuất hiện mang đi ăn xu nằm ùn đồng thời mở ra thái dương kim kinh ta biết đạo ỉm hộp giống to hắn hiểu được trần tử văn như vậy, kế tiếp cái chết nhất định là hắn bởi vì A nụ bị sẽ không bỏ qua hắn và hắn su nà mùn pháp lực trở về mở ra thái dương kim kinh ìm hấp trước tiên đọc lên chú ngữ a nụ bị muốn giết chết ìm hấp lại bị trần tử văn ngăn lại ìm hấp cầm trong tay thái dương kim kinh ngón tay A nụ bị chỉ thấy một đoàn hũ ám lại lập l o ạ năng lượng theo A nụ bị trong cơ thể cho bong như cắt chảy vùng sa mạc giống như bay vào ìm hấp thân thể chương năm trăm chín mươi sáu thiên biến a nụ bị lực lượng tại yếu bớt trần tử văn đã nhận ra điều ấy theo một đoàn pháp lực theo ạ nú bỉ trong cơ thể q ú t r a như như lưu quang chui vào ỉm h ợ p thân thể vong linh hắc kinh trung ngâm sướng lấy chiêu hồn chú thanh â m lập tức trở nên rất nhẹ ạ nú bỉ so phi thi khủng bố không chỉ có bởi vì thần có lẽ cảnh giới ở vào phi thi phía trên cũng bởi vì thần có thể vận dụng pháp t h u ậ t ỉm h ợ p mấy ngàn năm pháp lực bị ạ nú bỉ lấy đi cũng không phải là số lượng đỏ những này pháp lực ở cái thế giới này đủ để xưng là bán thần bất quá trần tử văn nguyên lai tưởng rằng ỉm hận pháp lực nguyên ở ạ nú bỉ hôm nay xem ra cũng không chính xác bởi vì cầm trong tay thái dương kim kinh đọc lên chú n g ự im h o t lại theo A n ũ bị trong cơ thể đoạt lại bản thân một nửa pháp lực đúng vậy một nửa im h o t cái đoạt lại một nửa pháp lực có lẽ im h o t trong cơ thể pháp lực có hai vị chủ nhân một vị là tử thần a n ũ bị một vị khác thì là thái dương thần về phần hắn bản thân cực kỳ bé nhỏ hôm nay cầm trong tay thái dương kim kinh thuộc về thái dương thần pháp lực bị im h o t đoạt lại trong lúc nhất thời im h o t lại lần nữa đã có được thực lực cường đại pháp lực tuy ít một nửa thế nhưng mà đã có thái dương kim kinh im hấp cầm trong tay thái dương kim kinh nhìn nhìn trước mắt cái này phiên quỷ dị quỷ động không gian tìm không thấy a n su n a mùn thân ảnh về sau impub trừng mắt trần tử văn cuối cùng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía a nụ bi so sánh với trần tử văn a nụ bi mới được là càng lớn uy hiếp impub không có quên trước khi a nụ bi hướng hắn cùng với a n su n a mùn r ố i ra một ngón tay nếu không có trần tử văn đem a nụ bi rời ra quỷ động hắn cùng với a n su n a mùn đã là trong địa ngục vong hồn theo chú ngữ đọc lên thái dương kim kinh phát ra trói mắt thần quang theo ỉ m họp chốt xem thánh quang giống như bao phủ a nu bi a nu bi phát ra gầm lên giận dữ phảng phất đụng phải ăn mòn ăn mòn ngươi cho rằng như vậy có thể làm bị thương ta a nu bi bộ mặt và mẹo thân hình không bị khống chế địa bành trướng lại nhưng không muốn bông tha trần tử văn ngược lại tăng lớn độ mạnh yếu đồng hóa phi thi phân thân đồng thời phẫn nộ địa c h ầ m c h ầ m vào ỉ m họp ỉ m họp cũng không để ý tới tăng cường pháp lực đọc lên chú n ữ vê anh một đạo thánh quang đem a nũ bị cùng trần tử văn toàn bộ bao phủ chủ mục tiêu là a nu bi trần tử văn cũng cảm thấy thân thể phảng phất bị xé n người giết ta hay là thần trần tử văn hoài nghi ỉm h o ặ c muốn một hơi tiêu diệt mình cùng a nubi a nubi nhưng lại quyết tâm muốn giết trần tử văn lại cưỡng ép vận dụng một phần lực lượng tại vong linh hắc kinh sau ba trang chỗ chống trang mặt trong đó một tờ lên viết xuống vài đoạn chú ngữ nhìn ký đến lại đều là chiêu hồn chú a nubi g ạ n h kháng hạ ỉm h o ặ công c kích lệnh vong linh hắc kinh lại lần nữa ngâm sướng chiêu hồn chú trong lúc nhất thời một cổ so với t r ư ớ c cường đại hơn chiêu hồn chỉ lực xuất hiện bằng trần tử văn hôm nay nguyên thần cường độ cũng bắt đầu bất ổn không được đầy đủ linh hồn há có thể ngăn cản lực lượng của thần a nubi hung g ữ chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn nguyên thần bất ổn hồn phách không được đầy đủ chỗ thiếu hụt rốt cục xuất hiện dù cho hồn lực cường đại cũng bị cái này cổ đáng sợ chiêu hồn chỉ lực dung chuyển nguyên thần chấn động phi thị phân thân bị đồng hóa tốc độ sâu sắc tăng lên vẹn vẹn một cái h o à n g hốt trần tử văn chỉ cảm thấy đã mất đi gần một phần mười phi thi chỉ khí dóc sức l i ề u mạng đúng không ta cùng người chơi trần tử văn cường ổn định nguyên thần một tay án lấy adubi duy trì nữ hoa thạch vòng tay chỉ lực một tay cẩm thất tình yến nguyện đạo dóc sức liệu mạng t r ắ n kích lại biến ra một tay mang tới vàng bạc đầu lâu nhắm ngay adubi phản rút ra thần thần hồn. Cùng lúc đó, một quả nguyên anh ở thể nội điều động trần tử văn quyết định lúc khi tối hậu trọng yếu quyết đoán bỏ qua phi thi phân thân dùng nguyên anh chỉ lực kiếp nổ quỷ động thiên địa linh khí dùng q u ỷ động t r u n g thiên địa linh khí nồng độ như tập trung đến một chỗ linh khí bạo tạc nổ tung uy lực nhất định thật là khả quan cam lòng cho cam lòng cho có bỏ mới hiểu được lúc trước tình huống quá bị động phải nghĩ biện pháp phá cục dù là triệt để mất đi phi thi phân thân đã ở chỗ không tiếc trần tử văn biết đạo bản thân hồn phách không được đầy đủ khuyết điểm sớm đã bạo lộ cho nên a nu bị tìm đúng mục tiêu tinh chuẩn đ ặ kích như ác lang đồng dạng cắn chết không phóng lần này nguy cơ một khi v trần tử văn nhất định phải mau chóng tìm được bộ toàn bộ hồn phách chi pháp nếu không địa vị cao trong chiến đấu rất dễ dàng bị người nhằm vào i m h a c t tăng lớn độ mạnh yếu trần tử văn hét lớn i m h a c t không cần trần tử văn nói sớm đã ngâm sướng cường đại chú ngữ trần tử văn chịu đựng thân thể cùng linh hồn truyền đến cực lớn thống khổ g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào ạ nụ bì trần tử văn biết đạo chính mình thống khổ ạ nụ bì chỉ biết càng đau nhức thái dương kim kinh thượng lực lượng rõ ràng đối với ạ nụ bì là hữu hiệu, hiệu. nhưng trần tử văn lập tức phát hiện trước kia vẻ mặt hung ác y ạ n ũ bỉ trong lúc đó thần sắc đ ạ i biên có trời mới biết trần tử văn như thế nào theo một con chó trên đầu nhìn ra những này tóm lại ạ n ũ bỉ lại trong nháy mắt bung ô ra trần tử văn một cái lắc mình đột nhiên b i ế n mật tại quỷ động bên trong cái quỷ gì trần tử văn trước tiên đem sở hữu tất cả hư hư thực thực cắt sỏi chỉ vật rời ra quỷ động ngay sau đó cảm thụ một chút phi thi phân thân sắc mặt không khỏi âm trầm b à i phần rồi sau đó một mắt khu trục ý móc đón lấy bản thân cũng ly khai quỷ động tuy nhiên không biết ạ nụ bỉ trên người xảy ra chuyện gì nhưng nhiều năm chiến đấu trực giác nói cho trần tử văn dưới mắt nhất định là cái đánh chó mủ đường cơ hội tốt vừa ra quỷ động ngoại giới lại có đẩy trời hát vân nhưng trần tử văn rất nhanh phát hiện những này không phải lôi vân một quả miếng thiên thạch lại từ trời rơi xuống như lửa bóng giống như bay về phía đại điện đây là trần tử văn nhớ tới s á t ư ớ c c h u n g cũng có qua cảnh tượng như vậy đó là ỉm h ấ c hấp thu cái thứ nhất khai mở dưng ơ người khôi phục một bộ phận pháp lực thiên địa sinh ra cảnh tượng ngoại trừ hỏa cầu trời g á n g về sau còn xuất hiện nhật thực hiện tượng trong phim ảnh đem hiện tượng này hình dung là ỉm hấp đem bàn tay hướng về phía thiên có thể khi đó ỉm hấp rõ ràng liền làn ra đều không có khôi phục t r â n tử văn vẫn cảm thấy dùng i m hợp lực lượng không đủ để cải biến thiên thể vận hành tạo thành nhân thực hôm nay xem ra những ngày này giống như có lẽ vừa gặp còn có trước mắt loại này hiện tượng thiên văn là tự nhiên hình thành hay là con người làm ra t r â n tử văn lần ẩ n có một loại năm đó minh mặt thiên khải cảm giác chỉ có điều lúc ấy thiên tử mở ra thiên môn dục triệu hoán cực lớn sao b ă n g gì thế hôm nay chỉ là một ít mưa sao trổi a nubi t r â n tử văn không có so đo quá nhiều tìm kiếm a nubi rất nhanh phát hiện mục tiêu thoát đi quỷ động a nubi biến thành một cao mấy trăm thước quái vật khổng lồ bên ngoài thân kim quan đại phóng phảng phất có cái gì đó muốn theo thần t r o n g cơ thể đi ra nồng đậm phi thị chỉ khí tràn ngập có một bộ phận lại để cho trần tử văn cảm thấy thân thiết đó là vừa mới bị a nú bị cướp đi bộ phận trần tử văn không do dự quỷ động lúc này mở ra đối diện a nú bị một quả siêu cấp pháo điện từ tụ lực đột nhiên hướng hắn oanh ra b à ảnh a nụ bị thân thể bị đánh mang một cái đ ộ n lớn hình thể biên lớn về sau a nụ bị phòng ngự ngược lại yếu đi rất nhiều lúc này a n đi ú bị lớn tiếng điên cuồng hét lên một bộ phận phi thi, thi khí lại phát sinh tràn ra ngoài trần tử văn gặp thần tự hồ xảy ra điều gì tình huống Vô giới y ê trần tử văn nhìn thấy những cái kia quỷ dị thần hồn tan biến tại quỷ động ở bên trong chỉ để lại thi khí vì vậy thử khống chế phi thi trên phân thân trước đem những này thi khí thốt Quả vệ thật là phi thi chi khí một giây sau trần tử văn kích động những này ở lại quỷ động bên trong đích thi khí lộ v ẻ phi thi thi khí không chỉ có số lượng so trần tử văn trước khi mất đi khá hơn rồi chút ít chất lượng cũng lần ẩ n cao hơn vài phần trần tử văn không chế phi thi phân thân đem những này thi khí thốt vệ cái chỉ chấp mắt công phu liền đem thi khí hấp thu phi thi phân thân thoáng cái khôi phục còn trở nên mạnh mẽ thêm vài phần thừa dịp nế bệnh muốn nguyên ệ n h trần tử văn cũng mặc kệ ạ nú bỉ trên người xảy ra chuyện gì mắt thấy có cơ có thể thừa lúc lập tức điều động siêu cấp pháo điện tử muốn lại đến một pháo lại phát hiện bị h à n h một pháo ạ nú bỉ vậy mà ổn định bản thân tình huống khôi phục ba mét tả hữ c h í ngay h v tại trần tử văn cùng hạ nú bi sắp buộc phát trận thứ hai đại chiến thời điểm của hải cập thủ đô thép phụ cận một đám người nhìn xem thiên không bay thấp thiên thạch mặt lộ vẻ vẻ kích động thiên môn mở ra hết thầy sẵn sàng hạo thiên chuẩn bị xong chưa mọi người người cầm đầu nhìn xem một người hỏi hạo thiên nhẹ gật đầu thấy thế mọi người ngay ngắn hướng ra tay pháp lực phát ra lại khiến cho một cái cực lớn như hàng mẫu giống như căn cứ chậm rãi trồi lên mặt đất những người này không có dừng lại mà là mở ra một cánh cửa tiến vào căn cứ bên trong căn cứ giống như do kim loại kiến tạo nhưng chính giữa sen kẽ lấy đại lượng cùng loại xương cốt chất liệu tại đây không gian rất lớn nhất trung tâm một gian p h á n gốc phía trên là trong suốt một tầng màn g mỏng phía dưới là một búng máu chỉ bốn vách tường sắp đặt một ít p h ẳ n g phất quang học hình chiếu màn hình phía trên lốm đa lốm đốm khổ khổ dựng thẳng dựng thẳng như là cái gì bàn thiết kế hoặc là địa đồ cái này nghiêm chỉnh tòa có chút hiện đại hóa căn cứ những người trước mắt này đem hắn xưng là thiên môn. thiên môn không chỉ có là một tòa căn cứ hay là một kiện biết bay tiên khí cái này tiên khí vốn đã hư hao nghiêm trọng nhưng trải qua thiên môn người chồng không ngừng cố gắng rốt c ụ c dùng một loại thượng cổ bí pháp đem hắn chữa trị thế nhưng mà tiên khí cần phải có linh không có linh tính tiên khí thần khí không cách nào bị hoàn mỹ k h ô n g chế vì vậy căn cứ loại thứ hai thượng cổ bí thuật mọi người quyết định đem một gã nguyên anh cấp bậc nguyên thần luyện thành tiên khí c h i linh tính mà bị chọn chúng hoặc là nói tự nguyện dân ra nguyên thần người đúng là vị này tên là h ạ thiên nguyên anh thượng nhân a nu bi nhìn xem trần tử văn cùng i m họp hai người thần s á c âm trầm thần thần s á c cũng không phải bởi vì đã mất đi một ít bổn nguyên thi khí rất là tiếc cũng không phải là trần tử văn khiêu khích phẫn nộ mà là lòng còn sợ hãi a nu bị canh giữ ở địa ngục nhiều năm không có tính toán đến hôm nay thiên môn mở ra nếu không lúc trước tại quỷ động gián đoạn sẽ không như thế làm việc cũng may kịp thời quay trở về sa mạc ngươi quả nhiên là là thần mà đến a nu bi tràn ngập s á c ý thần là ai trần tử văn hỏi trước khi liền nghe a nu bị nói ra một lần hôm nay lại để có thể thấy được a nu bị hiểu lầm rất sâu a nu bị không có vì trần tử văn giải thích nghi hoặc chi ý phản hồi xa mặt thần trạng thái khôi phục thầm nghĩ giết trần tử văn cùng im hót trước hết giết người a nu bị lần này lựa chọn im hót phản đ ố i luôn so địch nhân càng đáng hận h h ô n g chỉ trước khi nếu không có im hót a nu bị sẽ không thân hãm hiểm cảnh v ư ơ tay a nu bị chỉ hướng im hót một đạo vô hình chỉ lực xuất hiện trước khi bò cạp ma đại để xuất hiện lúc cũng có loại này chấn động lúc ấy lấy đi i m hót pháp lực hôm nay a nu bị lập lại chiều cũ bất quá lúc này đây ỉm hót cầm trong tay thái dương kim kinh một đạo chú ngữ nhẹ niệm càng đem a nu bị pháp lực ngăn cản hồi trởi đến mà không hướng phi lễ vậy ìm hấp triệu h o á n thánh quang chiếu hướng a nubi không chỉ có như thế ìm h ậ t chú ngựa không ngừng vốn là gọi đến một mảnh châu châu lại gọi đến một đám con r u i trái gọi đến một đoàn lửa cháy bừng bừng phải gọi đến một mảnh hàn băng tại triệu hoán cực lớn các người sau khi thất bại tại chỗ rất xa lại chuyển đến một hồi nước c h ả y đ ộ n g tĩnh nhìn kỹ lại lại có một đầu thiên hà hướng bên này bay tới cái này phiên sa mạc q u ỷ dị cùng a nubi có quan hệ cho nên ìm h ậ t lại gọi đến sông ni nước y định tạo một mảnh thủy tịch thổ trần tử văn xem xét địa bộ này lập tức vui vẻ Im Học không không trần, trần tử h n văn muốn nhất biết rõ chính là như thế nào giết chết a nú bi siêu cấp pháo điện từ nệm mặt đều không có thể làm bị thương đối phương cái này không chỉ có riêng bởi vì a nú bị phòng ngự vô địch trần tử văn hoài nghi thần giống như im hót bổn nguyên khắc tàng nơi khác liên hệ ạ n ú bị tại quỷ động bên trong đích biểu hiện trần tử văn cảm thấy ạ n ú bị có lẽ tự là cái này phiến sa mạc hóa thân b u ồ n nguyên lẩn sâu tại đây phiến trong sa mạc chỉ có nguy cơ trước mắt mới có thể b u ồ n nguyên trở về chỉ là ở trong đó mấu chốt trần tử văn nhất thời rất khó tham gia xâm phá dù sao cũng là một vị thần minh hạ có thể đơn giản bị người xem thấu người còn không ra tay i m hấp hướng trần tử văn giống to con ruổi t r â u t r ấ u cái này công kích không gây thương tổn ạ n ú bị tránh đi thánh quang ạ n ú bị theo tay vung lên trong sa mạc xuất hiện hơn mười cái cắt vàng tạo thành cực lớn cánh tay d ố c sức l i ề u mạng hướng ỉm h ậ t công kích thoạt nhìn tình huống thập phần nguy hiểm ỉm h ậ t hướng trần tử văn bên này trốn trần tử văn lại bay lên trời tiếp tục dẫn lôi ỉm h ậ t ta đang tại chữa thương nễ kiên trì một thời gian ngắn trần tử văn đối với ỉm h ậ t hô không tìm được c ã nụ bị nhược điểm chỗ rất khó đem hắn tiêu diệt trần tử văn không hy vọng l ầ m vào vô dụng trong lúc đánh nhau muốn một k í c h trí mạng ỉm hận dùng cổ ngữ mắng to một câu lập tức mở ra thái dương kim kinh đọc lên một câu kỳ q u i chú ngữ chỉ thấy một đạo kim quan g dùng hắn làm trung tâm bên ngoài k h u ớ c trường trong nháy mắt lại để cho sở hữu tất cả các cánh tay toàn bộ tiêu diện t t h á h hoặc hô、to. Chỉ thấy kinh thánh phủ, phản phất thiên hàng như thần thân hình phòng ngự vô địch, cũng tại thánh quang chiếu xuống phản phất bị đánh bạo đồng dạng hóa thành hợp hiện chỗ. quang quang quang xuống dung sau, xuất địa bao gao bao sa tiên động nú giống trong nú ngự cũng đồng dạng tận đống đen, cùng sa mạc dung hợp về sau, lại xuất hiện bên ngoài gắt trừ tà. to. một từ mét tại cắt tại trăm mét một mà Im lại Im đem đem mạc đạo bạo vô vô đó. ạ bị bị bị Ả ở về dần dần hình thành một cái không sai biệt lắm nửa cái tây hổ lớn nhỏ h ồ nước im hấp thì tại đứng tại nước cự nhân đình đầu cầm trong tay thái dương kim kinh lại một đạo thánh quang thẳng tắp bắn ra đem ạ nụ bị đánh lui một màn này lại để cho trần tử văn trong nội tâm mắng to lúc trước tại quỷ động ở bên trong nếu thánh quang có thể có loại uy lực này ạ nụ bị nói không chừng sớm đã bị đánh lui cũng sẽ không biết đợi đến lúc thần bản thân xuất hiện tình huống mới b ư ớ c ra thôi lui thang này quả nhiên che giấu thực lực không có lẽ không phải giữ lại thực lực mà là muốn một lần hành động tiêu diệt mình cùng ạ nụ bị đã nhận được thái dương kim kinh ìm hót tuy nhiên chỉ còn một nửa pháp lực có thể di động dùng thái dương kim kinh căn bản không cần bất luận cái gì pháp lực đổi mà nói chi thái dương kim kinh bản thân tựu có khổng lồ thần lực ìm hót nửa người pháp lực tăng thêm thái dương kim kinh thực lực hơn xa hắn cường thịnh thời điểm lúc trước tại q u ỷ động ìm hót đích thị là nhìn ra trần tử văn cùng a nụ bị r ằ n g co lúc này mới vận dụng một phần lực lượng a nụ b ì là một đại uy hiếp nhưng đối với ìm hót mà nói trần tử văn không phải là không uy hiếp trần tử văn cùng a nụ bị thực lực đều tại ìm hót phía trên cho nên đối với ìm hót mà nói địch nhân liều cái lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất t a y cầm t h á i d ư ơ n g kim kinh hắn, c h ỉ c ầ n l ự c không c h ế đ ộ c â n đ ố i t r ầ n t ử v ă n c ù n g anu bì t h ự c l ự c phương nào c ư ờ n g hắn tiểu suy y ế u phương nào, thẳng đến hai p h e đều trở n ê n so với hắn còn y ế u impot có thể đ á n h đập tàn nhẫn, toàn bộ d i ệ t đ ị c h nhân. v ạ n nhất sai lầm, c u n g l ắ m t h ì chết một vị đ ị c h nhân, impot k h ô n g l ỗ c h ỉ l à lại để cho im hut không n g h ĩ t ớ i c h í n h l à anu bì xuất hiện tình h u ố n g ngoài imon, không hiểu r ờ i khỏi, khiến cho im hut sai s ó t cơ hội, hôm nay tức ti bì anu bì nhìn chăm chăm vào. Bi bắt gi, impot chì có thể bổ phát tỏ lực, nếu không thật sự sẽ chết.、Rồng. Một tiên cứu trong sa mạc xuất hiện một t r ư ơ n g cực lớn mặt sói một ngụm nuốt hướng ỉm h o ặ chỗ c hồ nước ỉm h o ặ c lật qua lật lại thái dương kim kinh một đạo chú ngự đọc lên dưới thân hồ nước hóa thành một thanh khổng lồ thủy kiếm mang theo h ắ n trăm mét cao nước c ự nhân như ngự kiếm phi hành giống như đem sa mạc mặt sói xuyên thủng mặt sói phá vỡ lập tức biến thành một cái cực lớn cánh tay che khuất bầu trời hướng ỉm h o ặ c c h ụ p được ỉm h o ặ c một tay nắm tay hướng thượng vung lên dưới chân nước tự nhân cũng huy động cực lớn nằm đấm một quyền đánh tới hướng che bầu trời bàn tay khổ nước cùng cắt chạm vào nhau hạt cắt vô hạt nhiều nhưng ỉm hấp o dưới chân nước cự nhân cũng không đoạn theo kiếm hình trong hồ nước rút ra nước đem cực lớn cắt tay ngăn lại nhưng này lúc lại một chương mặt sói xuất hiện phía dưới sa mạc mở ra một chương cực lớn miệng sói hạt cắt ngưng tụ thành sắc bén hàm răng muốn đem kiếm hình hồ nước một ngụm n u ố t vào trong sa mạc ạ nụ bị lực lượng vô hạn bay lên phản phất thần t i ệ u là khắp sa mạc hạt cắt đều thụ thần khống chế và n h kiếm hình hồ nước mũi nhọn h ư ớ n g xuống một kiếm đem miệng sói đâm thủng ỉm hấp lớn tiếng ngâm sướng trung n ữ từng đạo kim quan xuất hiện đem cao thấp hai phe bàn tay khổng lồ cùng mặt sói như cục tẩy trà lau bút máy có thể trong s a m ạ c hạt các quần quận không dứt kim quan g xóa đi tốc độ lại theo không kịp đến lập tức y ìm họp sắp bị vây ở một đạo thân ảnh xuất hiện đúng là anubi anubi mở ra miệng rộng đem vong linh hắc kinh nuốt vào trong cơ thể đ ó lấy thân thể đột nhiên thuấn di xuất hiện tại y ìm họp phụ cận chỉ thấy mặt đất cắt t ầ n g phập phồng trong nháy mắt hoa thành một đầu thông tin ê chi dây thừng ư dùng đinh ốc bay lên phương thức đem anubi hướng y ìm họp đầy đi đáng chết chi nhân không nên lưu anu bị đinh ốc bay lên né tránh một đạo thanh quang bỏ qua nước tự nhân trong tay xuất hiện vô số đem phi thi chi khí ngưng tụ mà thành a o như gió phiến giống như chém về phía ìm hấp t h ầ n s ắ c hoàng hốt thanh quang cũng không cách nào đem ạ nụ bị ngăn cách và n h thẳng c ấ p một đạo quang một phát chỉ có hình người lớn nhỏ lại như cũ sử dụng dạ dạ mạ thần núi từ trường ra tốc siêu cấp pháo điện từ đem ạ nụ bị mang đi cực lớn c ắ t cánh tay cùng cắt đầu hóa thành bay là tả đ ầ y trời cắt vàng từ phía trên bay xuống trần tử văn đứng tại quỷ đậu c ầ u hướng ìm hấp phất phất tay thời điểm mấu chốt trần tử văn hay là xuất thủ một cây chẳng trống nước nhà không tìm được ạ nụ bị bệnh môn trước khi ìm hấp không thể chết được xa xa a nụ bị thân ảnh xuất hiện lần nữa vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì thật là khiến người đau đầu a trần tử văn cảm thán không có tuyệt đối vô địch chỉ có không thể xem thấu chi tiết a nụ bị nhất định cùng cái này phiến sa mạc có quan hệ trong đó rất lớn xác suất dấu kín lấy thần bồn nguyên chỉ là sa mạc quá lớn vô biên vô hạn không cách nào tìm được đối phương m ệ n h môn tự không cách nào làm được tinh chuẩn đa kích kỳ thật có một loại phương pháp hơn phân nửa có thể trọng thương a nụ bị cái k i a chính là hủy diệt cái này nghiêm chỉnh phiến sa mạc đáng tiếc trần tử văn làm không được cho nên trần tử văn muốn làm là mau chóng tìm được gã nụ bị mạnh môn hoặc là lại làm cho đối phương xuất hiện trước khi cái loại lầy biến cố nếu không cũng chỉ có hóa thân trần chạy chạy trốn mất ta bông u tha ngươi, ngươi nên g ư ơ i n đào tẩu bởi vì thần cho khoan dung chỉ có một lần anu bị chằm chằm vào trần tử văn ánh mắt đảo qua quỷ động cửa vào hai tay vươn hướng tiên h không trong lúc nhất thời thiên không biến thành đen nhật thực tiến đến so nhật thực sớm hơn xuất hiện là vô cùng vô tận cắt vàng m ê n ngông đủ để bao trùm mấy tòa thành thị cắt vàng phóng lên trời đem hết thẻ bảo phủ cùng lúc đó ai cập thê bèn thiên môn ở trong tên là hạo thiên nguyên anh thượng nhân đã biến thành một cỗ thây khô trong thân thể của hắn huyết dịch bị tháo nước huyết dịch róc vào huyết trì giờ nay khắc này hạo thiên nguyên anh ngâm tại huyết trì chính giữa huyết trì bên cạnh đều biết đạo thân ảnh không ngừng hướng hạo thiên nguyên anh gây bí thuật thúc đẩy nguyên anh hòa tan tại huyết trì chính giữa thiên c ầ u thực nhật nhưng vào lúc này thiên môn môn chủ tên là chu thiên lúc này một thân nguyên anh khí tức h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ xuất lĩnh nhiều vị nguyên anh thượng nhân đem pháp lực rót vào huyết trì hạo thiên từ nay về sau khoảnh khắc ý thức của ngươi sắp bị xóa đi nhưng ngươi cùng thiên môn cùng tồn tại chư thiên lớn tiếng nói không muốn phản kháng chu thiên nhìn xem trong huyết trì nguyên anh rốt cục lộ ra một tia khẩn trương chuyện cho tới bây giờ đã là một bước cuối cùng không thể nhất ra nửa phần sai lầm một khi trong huyết chỉ hạo tiên sinh lòng đổi ý không muốn dâng ra nguyên thần ra tay phản kháng tiên khí chi linh tiếp theo không cách nào thuận lợi sinh ra đời vì cam đoan thành công hạo tiên xin lỗi rồi chu thiên cùng với khác mấy vị nguyên anh thượng nhân đối mặt đồng thời cắn chốt lưỡi nổ ra một ngụm tinh huyết tinh huyết tại trên huyết chỉ không hội tụ thành một cái phù văn mạnh mà chui vào hạo thiên trong nguyên anh cái này phù văn ngưng tụ mọi người chi lực có thể bảo đảm hạo thiên tuyệt không sức phản kháng bất quá trong huyết trì hạo tiên không hề ý phản kháng chỉ chốc lát sau nguyên anh chui vào huyết trì nguyên thần bắt đầu chuyển thành linh tính chỉ chứa cho sắp tan g ã nguyên anh một vòng quỷ dị tiêu ý ông huyết trì chấn động thiên môn chung rất nhiều địa phương đột nhiên phát sáng lên bốn phía trên vách tường xuất hiện một mảnh dài hẹp ánh sáng nguyên một đám m ổ đủ lễ kích hoạt những cái kia cốt chất bộ phận cùng thần bí kim loại d u n g hợp biến thành một loại cùng loại si là thể màu sắc mỗi một tấc không gian đều phảng phát sống đi qua toàn bộ thiên môn bay lên thành công rồi chu thiên mặt lộ vẻ vẻ kích động mấy người còn lại cũng như thế lúc này thiên môn mở ra đi thông cựu thiên bên ngoài thông đạo mở ra chỉ cần mọi người đồng lòng căn cứ tại tạ khả mòn trong lăng mộ đạt được địa đồ tiến lên nhất định có thể cưới thiên môn phi thăng tiên l i n giới nếu thanh thiên bọn hắn tại thì tốt rồi một người đột nhiên nói đồng dạng trả giá trên trăm năm tâm huyết thanh thiên thượng nhân mấy người lại đã bị chết ở tại thành công trước khi không khỏi làm cho người thổn thức không phải nói cái kia họ trần ma đầu sẽ phá hư thiên môn mở ra ngăn cản chúng ta phi thăng sao h ắ n ở đâu một người nhìn về phía chu thiên nói chu thiên lắc đầu ta cũng không biết nhưng ta cùng với hạo thiên suy diễn qua đều được xảy ra kết quả này của ta toán đạo trình độ có hạn h ư n g hạo thiên toán đạo cảnh giới hơn xa ta hẳn không phải là nói bữa tương truyền người nọ thân có phượng hoàng đảm có lẽ che mắt thiên cơ khiến cho chúng ta suy tính đều ra sai lầm mọi người nhẹ gật đầu không hề so đo đang định rót vào pháp lực khống chế thiên môn phi thăng một cái cùng loại hạ o tiên h lại mơ hồ có chút giống máy móc thanh â m vang lên ta cũng không có suy tính sai lầm người nọ hoàn toàn chính xác đi tới này giới đang khi nói chuyện một cái quang bình xuất hiện lại h i ể n lộ ra một mảnh cắt vàng đầy trời cảnh tượng đây là cái gì có người hỏi mọi người tựa hồ cũng không có vì vậy thanh â m vang lên mà khiếp sợ hình ảnh dần dần rõ ràng cắt vàng như một khóa đi trừ gạch men đồng dạng biến mất hiện ra một cái xuất được hư không tưởng nổi tuổi trẻ tây phương nam tử hắn là ai mọi người khó hiểu hắn chính là cá nhân hạo thiên t h a nhâm nói xem ra hắn đang tại cùng ai giao thủ chu thiên c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh đúng là phân tích ra đi một tí thứ đồ vật bất quá một giây sau chu thiên lắc đầu đạo cùng bọn ta không quan hệ thừa dịp người nọ không thể phân thân chúng ta lập tức phi thăng nghe được phi thăng hai chữ mọi người trên mặt lộ ra một chút khẩn trương cùng kích động phi thăng lúc này hạo tiên h thanh â m lần nữa vang lên ngựa khí bình thản lại phảng phất trào phúng vô c h i mới được là lớn nhất sai lầm không đợi mọi người t h ầ n s ắ c biến hóa bốn phía không gian trong lúc đó biến thành một mảnh huyết sắc phảng phất tiến nhập huyết trì bên trong mà thiên môn ở bên trong kể cả chu thiên ở bên trong nguyên anh t h ư n h â n không đợi lộ ra vẻ kinh hãi liền bị huyết chỉ một ngụm n u ố t hết cảm tạ ta đi cho các ngươi chết trở nên càng có giá trị hạo thiên thanh âm vang lên thời gian dần trôi qua trong huyết chỉ phần đông nguyên anh hòa tan kể cả trước kia hạo thiên nguyên anh lại không ngừng n g ừ n g tụ thành một cái bẹp kỳ quái anh thân đại trợn ngoại giới khủng bố thiên địa linh khí hướng thiên môn hội tụ không ngừng rót vào thiên môn bên trong đáng tiếc không phải ta muốn mở ra thiên môn n ế u không hạo thiên thanh âm nhẹ nhàng cảm khái thiên môn nội quang học căng bình hình ảnh biến hóa phản phất màn ảnh vị trí kéo cao hình ảnh như điện tử địa đồ không ngừng phóng đại thu nhỏ lại trong tấm hình bóng người biến mất. mà chuyển biến thành chính là một mạng lớn cắt vàng rồi sau đó không ngừng tập trung tựa hồ đang tại lựa chọn mục tiêu cái này đầu ưa thích trốn ở trong địa n g ụ c cầu rốt cục cam l ò n g cho đi ra thế nhưng mà ổ trỏ ở nơi nào hạo thiên thanh âm mang theo một ít không xác định cuối cùng hình ảnh tập trung nhắm ngay một mảnh bay múa cắt vàng hết thẻ giao cho v ậ t mệnh một giây sau thiên môn lê n không phía dưới bắn ra một cái phóng gia đạn đạo đồng dạng bộ vị một quả gửi không biết bao nhiêu năm lại bảo tồn hoàn hảo cổ quái đạn đạo vay một chút phóng g a đi ra ngoài chương năm trăm chín mươi tám đệ tử phương lời nói phân hai đầu uy động cầu trần tử văn trông thấy vô biên vô hạn cắt vàng bay lên trong nội tâm khiếp sợ loại này quy mô cho dù lôi đội cũng cần vài cái mới có thể ra đi a nubi muốn làm gì muốn giết tím h ọ ặ hay là muốn dùng hạt cắt đem quỷ động n ồ i vào a nubi lực lượng hư hư thực thực cùng sa mạc có quan hệ nếu như đại lượng cắt vàng tiến vào quỷ động lại để cho thần t ạ i quỷ động chúng cũng có được cùng loại bất tử bất diệt năng lực đó cũng không phải là đùa g i ỡ n trần tử văn không do dự trước tiên đem quỷ động đóng cửa có thể trần tử văn cũng không có trốn phi thị phân thân tiến bộ lại để cho trần tử văn thấy được phi thi phía trên khả năng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm ạ nụ bị mệnh muốn tuy nhiên không tìm được nhưng thần t r ư ớ c khi k h ắ c thường nói rõ không phải không chê vào đâu được nếu có thể lại đánh ra một lần dị thường lại hấp một ít thi khí cho dù r ế t không chết ạ nụ bi lần này ai cập chỉ đi cũng kiếm lợi lớn nhất nhiệm điểm trần tử văn nhìn về phía i m h ó t lại phát hiện đối phương sớm đã không biết nơi nào đi vì vậy không có dừng lại chủ động chui vào cắt vàng không có hướng lên mà là xuống đồn thổ không thể dùng nói rõ cái này phiên sa mạc bị ạ nụ bị ảnh hưởng nhưng cho dù là thần cũng không nên không gì làm không được ạ nụ bị có thể điều khiển lớn như vậy quy mô sa mạc Đã lại để lại cho Trần Tử vì ă n giật m n nếu như ngay cả sâu trong lòng đất cũng có thể không h thể chê, sâu cả có đất vậy quá điệu nghi tiên, không phải tiên, dù sao đây không phải phúc điệu đầu một à là đại thế giới thế m bộ Bị phận, nếu như nếu Nù cái ó thể làm được, Trần Tử tiểu không thể không một lần nữa xem thần Phật không không chỉ làm lần xem một được, cảnh. c Văn nữa Vì vậy kỹ điện quang độc long toàn chui vào trần tử văn hướng lòng đất mà đi a nu bị có được một loại có thể đem cắt vượt hóa thành hắc vụ vượt năng lực trước khi trần tử văn đã được chứng kiến loại này hắc vụ có thể ảnh hưởng cảm giác khiến cho trần tử văn không cách nào vận dụng lôi đồn chạy trốn tới ngoài giới thế nhưng mà tương đối theo trước khi trong lúc giao thủ trần tử văn cũng được biết hát vụ bao trùm không gian càng lớn đã bị thất tỉnh nghiện nguyệt đ a o lúc công kích phòng ngự cũng vượt bạc nhược yếu kém điểm ấy cùng ạ nù bị bản thể đồng dạng hình thể càng lớn phòng ngự càng thấp trần tử văn hoài nghị hát vụ t ứ t cả nù bị trong cơ thể không gian hôm nay sa mạc chưa biên thành hát vụ trần tử văn thi khí hóa mũi khoan không ngừng xuống t o à n chui vào rất nhanh trần tử văn sẽ không nhập nền đá tầng đồn thổ vẫn không có pháp sử dụng trần tử văn tiếp tục hạ toản chui vào không lâu trần tử văn cảm ứng được một loại thổ khí t ứ c đây mới thực là nham thạch tầng Không hề Nú bị Bì trần h ảnh hưởng. ầ n lực t tử văn không đồn hi vọng ìm xuất hợp i tại n bên ngoài. dặm chết rồi thái dương kim kinh nơi tay ìm hợp đối với ạ nụ bị rất có tính chất n g uy hiếp lúc này trần tử văn cũng không có ý thức được chính mình như một mực trốn ở lòng đất kỳ thật có thể tránh cho một hồi sợ bóng sợ gió x o á t không thể biết trước trần tử văn thi triển đồn thổ tìm được lúc trước vị trí thuận nguyên động hướng t h ư ợ n g toản chui vào rất nhanh trần tử văn xuất hiện tại đầy trời dưới cắt vàng anu bi đến tột cùng muốn làm gì ra lòng đất ngoại giới như trước trần tử văn không khỏi nghỉ hoặc nhưng rất nhanh trần tử văn đã nhận ra bất đồng bị cắt vàng tràn ngập thế giới lôi nguyên tố hỏa nguyên tố thiên địa linh khí tất cả đều biến mật không thấy gì nữa anu bi là muốn sáng tạo một mảnh cấm ma không gian không có lôi nguyên tố trần tử văn lôi đ ộ n hội đại thụ ảnh hưởng thế nhưng mà a nụ bị cho rằng như vậy có thể k h ố n chết chính mình rồi còn đang nghỉ hoặc không biết rất xa chỗ buộc phát ra một mảnh kim quang imhot đang cùng a nụ bị giao thủ trần tử văn phát giác được điểm ấy rồi sau đó phát hiện không có trong thiên địa rời r ạ c lôi nguyên tố làm bổ sung lôi đ ộ n quả thật rất là không tiện tuy nhiên có thể dùng từ sinh điện lại vô cùng phiền thoái có lẽ a nụ bị không phải muốn k h ố n chết trần tử văn mà là quyết tâm muốn giết imhot không hy vọng trần tử văn quay giấy trần tử văn kỳ thật còn có một loại lợi hại độ tuật nhưng dưới mắt cắt vàng c h a m ụ không cách nào sử dụng chịu được a imhot trần tử văn sử xuất nguyên thủy nhất huyết sát hóa cầu vồng hướng phía kim quan g bộc u phát địa phương bỏ chạy có thể đ ộ t đi một nửa trần tử văn đột nhiên cảm nhận được một loại đến từ nguyên thần sợ dun vô giới yêu đồng tử cũng tại hướng bản thân cảnh báo tình huống như thế nào phía trước là b ầ d ậ p trần tử văn đột nhiên bất an cái này bất an lại không biết từ đâu mà đến dùng trước khi giao thủ a nụ bi nên không tồn tại m i ể u s á t bản thân đích thủ đoạn nếu không lúc trước tại quỷ động trùng sao không vật dụng chẳng lẽ trở lại sa mạc a nụ bi nhiều hơn đòn sát thủ hay là nói a nụ bi cùng ìm hợp đã liên thủ hay hoặc là a nụ bi đang nghĩ ngợi đầy t r ờ i cắt vàng đột nhiên c h ầ m xuống phương xa đánh nhau tựa hồ dừng lại trần tử văn có loại da đầu run lên cảm giác mạnh mà mở ra quỷ động thả người mà vào vây anh không cách nào tưởng tượng quang nhiệt lượng cùng độ ấm đáng sợ năng lượng bộc phát hạt cắt trực tiếp nóng chảy thiên địa chịu chấn động thanh âm cũng không kịp c h u y ê n bá đã là thiên hôn địa ám lại t r ư ớ n g mắt trói mắt trần tử văn căn bản không biết xảy ra chuyện gì tiên vào quỷ động trong nháy mắt trực tiếp đóng cửa quỷ động quản hắn khi do cái gì ìm h o ặ quản hắn khỉ do cái gì à nu bi giờ khác này trần tử văn thầm nghĩ trốn quỷ động k é p kín có tàn cắt cùng năng lượng nhảy vào lại bị trần tử văn trước tiên rời ra vô giới yêu đồng tử thu ngoại vật nhập quy động cần phải thời gian nhưng đem vật thể rời ra quy động chỉ là một cái trước mắt cái này trong náy mắt trần tử văn cảm giác mình không chỉ có rời ra tàn cắt cùng năng lượng tựa hồ còn có những vật khác vô hình lại đáng sợ hô quy động ở bên trong trần tử văn ẩ n ẩ n nhẹ nhàng thở ra dù là không biết xảy ra chuyện gì trần tử văn y nguyên cảm giác mình tránh thoát một kiếp là á nù bị vận dụng sát chiêu sao trần tử văn thầm nghĩ quy động ở bên trong rất nhiều yêu vật kinh hồn bất định trải qua minh m ạ t một cửa mấy trăm năm ngô tiểu lục biểu lộ thập phần khẩn trương bị trần tử văn một mình giam giữ ăn su n a mùn m không thấy được im hót lại càng không biết xảy ra chuyện gì hoảng loạn trần tử văn không để ý đến mở ra quỷ động thả người mà ra ngoại giới đã là dừng mưa bên này chính là tạ cơ la m ạ c ạ n sa mạc ở chỗ sâu trong nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vị trí bởi vì dạ dạ m ạ t h ầ n núi biến mất biến thành thung lũng trần tử văn trong nháy mắt từ phương tây trở lại đông phương loại tốc độ này so đội thổ còn nhanh soát soát soát s o á n tử văn không có dừng lại thì trên đội thổ lại lần nữa đi tây mà đi lúc trước trần tử văn ly khai chỉ địa bay lên một đoá cực lớn mây hình ấm do khác này sa mạc chính thức biến thành tánh mạng cấm khu mà ở cái này phiên tánh mạng cấm khu trung tâm một cái ba mét cao thân ảnh theo trong sa mạc xuất hiện hồ sói đồng dạng trên mặt treo đẩy nỗi khiếp sợ vẫn còn một chỗ khác một người đầu trọc nam thân thể tại gây dựng lại biểu lộ kinh hãi xảy ra chuyện gì ìm hấp dun dày nói trong tay hắn thái dương kim k i n h biến mất vô tung không biết là lúc trước trong lúc nổ tung hòa khí hay là bị tạc bay đến địa phương nào hai cái bổ nguyên đều bảo tồn cho hắn chỗ người đều còn sống có thể trước trước một mặt kia lại phản phất lạc ấn bình thường không cách nào quên đi anu bị nhìn thoáng qua kìm hoặc vẫn không có động thủ liền đem ánh mắt nhắm ngay một cái phương hướng cái kia một chỗ phương hướng đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang rồi sau đó một hồi xoay tròn khí lưu qua đi xuất hiện một tòa cực lớn kiến trúc anu bị thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc kiến trúc sau khi xuất hiện đ ỗ n g nhiên kịch liệt chấn động rồi sau đó vô số mẫu đủ lệ điều chỉnh vị trí kiến trúc ngoại hình đại biến cuối cùng lại theo một cái khối bầu dục biến thành một cái cực lớn hình người nếu trần tử văn lúc này không chuẩn hộ thầm hô một câu nằm ránh t r a n s f o r m e đúng vậy chống dông xuất hiện kiến trúc đột nhiên biến hóa hình thái biến thành người máy hắn lớn nhỏ chừng mấy trục thức cao khí tức đặc biệt giống như tử vật không chết vật giống như sinh linh lại không phải sinh linh vừa mới xuất hiện a nu bi tựa như lâm đại địch là n g ư ơ i a nu bi bất chấp i m hoặc gắt gao chằm chằm vào người máy tựa hồ tại xác nhận cái gì người máy cũng phảng phất điều chỉnh tốt trạng thái túi đầu nhìn về phía a nu bi xem ra không có tìm chuẩn ổ chó của ngươi cái này a nu bi rốt cuộc xác định thân phận đối phương dưới chân một đạo hắc vụ kéo dài xuống đất mà buồn tựa hồ có chạy trốn ý đồ vừa muốn tránh về địa ngục sao người máy lắc đầu ngươi không thể quay về a nu bi thử một chút Rồi sau đó t h ầ người sắc c à n làm xem. khó dễ n g kia là nễ phải tới. Anubi lạnh lùng nói. Không không không, phai tới. Anubi nói. người là lạnh lùng nễ máy lắt là hết đầu, đều thể v ậ nhìn m ệ n ăn Anubi lạnh, nay quan nhưng người không Người n bài. là mà cười rồi, Ừ. ta ta. chủ quan rồi, thế nhưng mà người dết không được hôm thế h máy dết xem a nubi cực lớn trong ánh mắt t ự ợ hồ có một chuyến đi máy tính số liệu tại suy tính rất nhanh nhẹn gật đầu thì ra là thế người rõ ràng đem vận mệnh của mình cùng trong địa ngục những cái kia hàng tỷ vong hồn khóa lại cùng một chỗ nói đến đây người máy mặt không biểu tình địa phát ra cảm khái ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm được đối phó âm phủ vong hồn đích phương pháp xử lý Anu b ì muốn đáp lời đột nhiên xem thời cơ khí người quay đầu nhìn về phía một cái phương vị thuận theo ánh mắt nhìn lại trước khi không bị cả hai chúng nó chú ý đầu chọc im hót lúc này cũng không biết từ chỗ nào triệu hồi thái dương kim kinh chính vẻ mặt sắc mặt vui mừng địa nâng trong tay vượt bên ngoài thiên ma khí thức người máy ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng chắn ghét ngón tay im hót một đạo c h ó i mắt xạ t u y ế n bắn ra mục tiêu lại phản phất là thái dương kim kinh b è o không có thể kịp thời phản ứng im hót đột nhiên xuất hiện ở phía xa hiệp và hiệp địa tránh được s ạ tuyến Anu bị lại xuất thủ cứu im hót giữa ngươi và ta chiến đấu tạm dừng phía trước là chúng ta cùng chung địch nhân a nubi đối với ỉm hấp nói ỉm hấp không rõ xảy ra chuyện gì nhưng rất thận trọng gật gật đầu vì cái gì các ngươi luôn cùng với ta đối nghịch người máy lắc đầu đang khi nói chuyện lại một đạo khí t ứ c theo cực xa phương xuất hiện mấy cái trong nháy mắt công phu liền từ hơn ngàn dặm bên ngoài đến cái này p h i ê n quỷ dị sa mạc người máy người đến đúng là trần tử văn đem làm trông thấy người máy nhìn thấy đầu tiên trần tử văn liền hoài nghi mình sinh ra ảo giác đệ nhị mắt trần tử văn đột nhiên cảm giác đến đó cái quen thuộc từ trường thiên tử trần tử văn kinh sợ đạo c h ư ơ n năm trăm chín mươi chín lại thấy thiên tử phía trước cái kia lớn lên giống cột trụ trời cực lớn người máy nhất định là thiên tử trần tử văn cảm giác đã đến một loại độc nhất vô nhị từ trường cái loại này thâm bất khả chắc quỷ dị cảm giác lúc cách m ấ y trăm năm trần tử văn nhưng ký ức hay còn mới mẻ nhưng vì cái gì thiên tử sẽ biến thành người máy hơn nữa cái này người máy trần tử văn lại từ đó cảm giác đã đến x à thần tàn cốt khí tức cái này người máy nội lại có x à thần tàn cốt thành phần hẳn là trần tử văn chợt nhớ tới từng có qua gặp mặt một lần thiên môn đĩa bay căn cứ cái này đã qua một năm đối với phần thứ hai long cốt thiên thư g i i độc trần tử văn sớm đã đem hắn hoàn toàn giải mã cũng từ đó đã lấy được một quyển sách phi thường kỹ càng mà phức tạp thượng cổ bí thuật nội dung cụ thể không cách nào nói tỉ mỉ nói ngắn gọn thượng cổ chỉ nhân đem hắn hình dung là phục sinh côn bằng nhưng ở trần tử văn giải đọc ở bên trong đây thật ra là một loại dùng đại lượng thần kỳ viễn cổ đại yêu thi cốt đem ngoài hành tinh máy phi hành cải tạo thành cùng loại kim loại sinh vật bí thuật giao phó tử v ậ t hoạt tính là được này thuật hạch tâm hôm nay một cái chen phó mở xuất hiện tại trước mắt trần tử văn lập tức nghĩ đến thiên môn thiên môn cái k i ệ kiện côn bằng nếu quả thật chữa trị Biến thiên à n cùng h l o ạ chén cũng phó sinh không phải không thể tiếp nhận. h này Trần Văn lịp mở máy loại tiếp i xì vật, Tử t môn thiên tử hắn là thiên tử một mực gần nút tại thiên môn chung trần tử văn trong nội tâm cảnh giác âm thầm điều động trong cơ thể lôi lực vẹn vẹn là bị thiên tử ảnh hưởng chỉ nhân hướng trần tử văn động tay trần tử văn không sợ hãi có thể như thiên tử tự mình động tay trần tử văn tự nhận không phải đối thủ loại này quỷ dị tồn tại minh mặt thiên khải cuộc chiến nhiều người như vậy đều không có thể đem hắn tiêu diệt có thể thấy được so trong tưởng tượng kinh cùng hơn rõ ràng một cái đều không chết người máy không thiên tử rất thất vọng trần tử văn lúc này rốt c ụ c minh bạch trước khi xảy ra chuyện gì nguyên lai không phải ạ nụ bị vận dụng đại t r i ê u mà là thiên tử ra tay chúng ta cùng một chỗ đối phó thần lúc này ạ nụ bị đột nhiên mở miệng thần nhìn ra trần tử văn cùng thiên tử không đối phó mừng rỡ trong lòng so sánh với im hoặc trần tử văn thực lực không thể nghi ngờ càng làm ạ nụ bị tín nhiệm trần tử văn nhẹ gật đầu theo ạ nụ bị trong thanh â m nghe ra thành ý biết đạo thần cùng thiên tử cũng có xung đột vì vậy một cái lôi độn trốn hướng phương xa hay nói dỡn cùng một chỗ đối địch loại này tâm h o i quỷ thai ở dưới liên thủ có thể đối phó thiên tử không phải muốn chết m ạ Lại trần h thiên tử, thế nhưng ấ y tử, t đại mà sự,、trần、tử văn cũng không theo í n hư không phá ra nhìn thấy thiên tử lúc chấn động vốn tưởng rằng thiên tử lại đối phó a nú bi trần tử văn có thể tọa sơn quan hồ đấu không nghĩ tới thiên tử lại đổi rét chính mình hơn nữa thiên tử đội nhanh chóng kinh người một điểm không thể so với lôi đội chậm cái này phiên sa mạc trước khi bị a nú bị cấm ma hôm nay lôi nguyên tố ít đến thương cảm trần tử văn muốn chạy trốn không thành vấn đề chỉ cần lôi độn tiến vào lòng đất rồi sau đó thi triển đồn thổ nhất định có thể đ à o thoát thế nhưng mà đem làm phát hiện thiên tử vứt bỏ ạ nù bị đuổi g i ế t chính mình trần tử văn bỏ đi phần này tâm tư thoát được nhất thời trốn không thoát cả đời cùng hắn bị thiên tử c n lên không bằng kéo lên ạ nù bị cùng thiên tử đại chiến một hồi trần tử văn tin tưởng thiên tử thu hoạch thân thể trên thế gian hành tàu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình cho nên chỉ cần đã diệt này là máy móc thân hình cho dù rét không được thiên tử cũng có thể lại để cho thần yên tính rất nhiều năm vừa đi một hồi bất quá nháy mắt a nụ bị cùng ìm họp vị trí đều không thay đổi hóa chúng ta cùng một chỗ đối phó thần trần tử văn hô to đang khi nói chuyện thiên tử cực lớn thân ảnh xuất hiện tại không xa bên ngoài a nụ bị thật sâu nhìn xem trần tử văn nếu không là thần tính cường đại thần tất nhiên chửi ấm lên động tay a nụ bị đã bị thiên tử tập trung không cách nào rất nhanh trốn địa ngục không thể không đáp ứng cùng trần tử văn liên thủ bởi vì trần tử văn có thể trốn thần trốn không thoát thân là thần a nụ bị xa so trần tử văn trong tưởng tượng quyết đoán biết đạo thiên tử uy hiếp càng lớn lúc này biến ra mấy tôn cực lớn các người hướng thiên tử đánh tới b ảnh thiên tử đứng đ ấ y không động trước ngực lại xuất hiện một cái kỳ quái t r ậ n pháp đưa tới vô số thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể rồi sau đó hóa thành một cái cái lồng năng lượng đem sở hữu tất cả các người nhẹ nhõm ngăn lại cùng một thời gian thiên tử vươn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hào tháo một đạo lẽ sáng quang bắn về phía trần tử văn thiệt nhiều linh khí trần tử văn né tránh ý đ ồ dùng nguyên anh hình thức mượn lại phát hiện căn bản mượn không đến thiên địa linh khí minh mặt thiên khải cuộc chiến ở bên trong p không không hôm ầ n đ n nay g trần tử văn lại đụng phải đồng dạng tình huống cũng không biết thiên tử tại thần cực lớn trong thân thể động cái gì tay chân lại đồng dạng có thể phạm vi lớn rút ra thiên địa linh khí hóa thành năng lượng còn có thể làm cho trần tử văn mượn không được một tia thiên địa linh khí dưới mắt trong thiên địa rời giạc lôi nguyên tố quang hiếm ạ nụ bị lại không muốn ly khai sa mạc tác chiến trần tử văn một thân lôi đột lại chỉ có lợi dụng từ sinh điện đến vật dụng、vâng. một đạo pháo laser đánh tới trần tử văn kịp thời né tránh thiện tay một quả pháo điện tử tụ lực bay ra t í m dùng pháo điện tử bắn ra thiết cầu lại bị thiên tử cái lồng năng lượng bắn bay thật vất vả tồn một điểm điện liền thiên tử phòng ngự đều công không phá được trần tử văn trong tay xuất hiện thất tinh n h i ệ n mượn đao chém ra một đạo cực lớn tịch tà ánh đao hướng thiên tử chém tới nhưng mà đối mặt tịch tà chi lực thiên tử căn bản không sợ theo tay vung lên liền đem tịch tà ánh đao đánh tan mắt thấy thiên tử lần nữa nhắm trúng chính mình trần tử văn lôi lực thiếu trên người chẳng biết lúc nào lại trồi lên hai quả màu bạc con mắt cái này hai quả ng trần tử văn dùng luân hồi tông tông chủ nguyên anh mở ra nguyên anh hình thức về sau bỏ ra thời gian rất lâu nắm giữ cái môn này đột thuật hôm nay đối mặt lôi độn tạm thời không thể dùng lúc này thiêu đốt thọ nguyên đồng thời dùng ngân nhãn chi thuật nhìn về phía một phương chỉ thấy tầm mắt đạt tới chỗ một đạo lục mang tinh đồ án hiện ra trần tử văn thân ảnh lập tức xuất hiện tại lục mang tinh bên trong loại này đ ộ n thuật bị trần tử văn mệnh danh là tầm mắt đạt tới đ ộ n đi xa gần ở chỗ người sử dụng thị lực trần tử văn thi khí có thể hóa kính viết vọng đối với cái này đ ộ n thuật vận dụng so luân hồi tông tông chủ còn mạnh hơn đáng tiếc tầm mắt đạt tới đ ộ n khoảng cách giữa các hàng cây cách cuối cùng có hạn mức cao nhất không cách nào qua xa nếu không trần tử văn thật muốn ngang đầu nhìn t r ă n g sáng thực hiện lên mặt t r ă n g đệ nhất nhân người đang làm gì đó anubi vận dụng thần lực của ngươi trần tử văn không dám tới gần thiên tử sợ hai đối phương xử suất năm đó cái kia một cái sắt chiêu a nu bi tại trần tử văn dưới sự thúc giục dĩ nhiên bông tha cho các người công kích vận dụng bản thân có thể tại sa mạc thuận di chỉ năng dùng cực lớn đến khủng bố phi thị chỉ lực hóa vô số cự đao c h ạ m kích thiên tử thế nhưng mà đối mặt a nu bi công kích thiên tử trực tiếp đội cách căn bản không cùng a nu bi dây dưa một lòng truy kích trần tử văn nghệ đang cùng thần chơi trốn tìm sao a nu bi trần tử văn né tránh thiên tử một kích không ngừng triệu hoán lôi vân a nu bi cả giận nói ta có biện pháp nào thần có thể không gian chuyển gì ngươi nếu có thể đem thần vây khốn ta chắc chắn thần đánh bại cho người xem nói xong nói ụ tử. Tử h xong thiên tử bỗng nhiên xuất hiện sau lưng trần tử văn trần tử văn kịp thời biến mất nhất thời kinh hãi lại phẫn nộ trần tử văn rốt cuộc nhìn ra thiên tử đây là đem chính mình trở thành quả h n m mềm cho nên thần bỏ qua à nụ bi một lòng muốn trước hết giết chính mình nhưng là cho dù trần tử văn không thừa nhận cũng không được thiên tử nói đúng thật sự trần tử văn không dám ngay trước mặt thiên tử mở ra quỷ đ ộ n g bởi vì một khi quỷ đ ộ n g mở ra sẽ rất khó đóng cửa minh mặt cái kêu một lần trần tử văn tự bạo rồi xà thần mới đổi được tự do hôm nay xà thần sớm đã không có dù cho xà thần vẫn còn loại này dùng qua một lần đích thủ đoạn đối phó thiên tử hữu dụng hay không hay là không biết trần tử văn lần nữa kéo ra cùng thiên tử khoảng cách trong nội tâm lâm vào do dự thiên tử không thể nghỉ ngờ theo dõi chính mình trước mắt những n à y pháo la ghe đợi thủ đoạn công kích trần tử văn cũng không đúng sợ hãi trần tử văn cảnh giác là thiên tử dùng cái này đến tê liệt trần tử văn kỳ thực chuẩn bị khẽ rửa gần trần tử văn tự vận dụng lợi hại hơn sát chiêu trần tử văn không biết thiên tử phải t r ă n g thật sự có như thế ý định nếu là thật sự như vậy dùng thiên tử năng lực một khi nhìn chằm chằm vào trần tử văn trừ phi trần tử văn trốn ở quỷ động không đi ra nếu không v ĩ n h sinh v ĩ n h thế đều gặp phải cực lớn uy hiếp đây cũng là trần tử văn vì sao ở tại chỗ này cùng ạ nù bị liên thủ nguyên nhân t r ầ n tử văn lại lần nữa tránh đi thiên tử tới gần trong lòng tràn ngập sát y ở tại chỗ này là vì đánh chết thiên tử mà không phải vì chạy thủ mạng ạ nù bị vô cùng nhiều năng lực ví dụ như h ắ t vụ không gian c h i ê u hồn chú tựa hồ căn bản không dám đối với thiên tử vận dụng ỉm hấp cái này đần độn ngu xuẩn cầm thái dương kim kinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình muốn muốn công kích thiên tử liền nhắm chúng đều làm không được cho nên nếu muốn đánh chết thiên tử ít nhất phá hư này là có thể không gian chuyển di người máy thân hình nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục a nubi ta nếu như đem thần hạn chế ở ngươi có thể không đem thần đánh chết trần tử văn đang lẩn trốn tháo chạy trung hô to a nubi sau khi nghe được sửng sốt một chút lực lượng của ta giết không chết thần nhưng là chỉ cần đem thần bộ dạng này thân thể phá hư thần sẽ không còn có uy hiếp phá hư bộ dạng này người máy chi thân trần tử văn trong mắt xẹt qua một chút do dự nhưng rất nhanh trần tử văn làm ra quyết định cùng hắn ngày sau cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an không bằng vùng tay đánh cược một lần nhất nhiệm điểm trần tử văn m i tâm phượng hoàng đảm lập lòe rốt cục mở ra quỷ động chi môn ha ha ha ha ha thiên tử đột nhiên cười to thần đột nhiên đưa tay hướng lên một đạo hào quang sông lên chín tầm trời cái trong nháy mắt công phu không trung hội tụ thành hình lôi vân lại biến mất được sạch sẽ muốn giết ta hiện tại thiên tử nhìn về phía trần tử văn trần tử văn trên mặt toát ra một tia kính sợ thả người lui nhập quỷ động bên trong thiên tử trong tay đột nhiên xuất hiện một quả đạn đạo hình dạ n g vật nhắm ngay quỷ động chỉ môn quỷ động chỉ môn đã bị thần hạn chế chỉ cần cầm trong tay chỉ vật ném nhập quỷ động hết thể đều muốn nghênh đón h ạ c bình chết đi thiên tử thầm nghĩ nhưng lại tại thần động tay chỉ tế một cổ vô hình lực lượng theo quỷ động chỉ môn ra bên ngoài hiện lên điện tử mạch s u n g trần tử văn thay đổi lúc trước k i n h sợ đ ồ n g bình tại hai tòa dạ ra mạ thần núi tầm đó đ e o lấy n ư o a thạch vòng tay, tay trái trực chỉ quỷ động bên ngoài mục tiêu thiên tử、Không. là thiên tử người máy chi thân thể chương sáu trăm hôm nay lại che không được tắm mắt điện từ mạch sung e mờ tờ đó là một cái gì đó thông tục mà nói chính là một cái bạo liệt năng lượng chủng kích hội sinh ra đồ vật biểu hiện kết quả tóm lại cùng điện tử có quan hệ thông thường có vụ nổ hạt nhân tia chớp lô đen các loại dễ dàng đối với điện tử thiết bị tạo thành không cách nào vãn hồi hư hao đánh cho cách khác mùa hè ngày mưa rông một đạo cực lớn tia chớp rơi vào phụ cận có chút gia dụng đồ điện đột nhiên h ư mất khả năng cùng với điện tử mạch sung có quan hệ một ít phim khoa học viễn tưởng ở bên trong một quả siêu cấp điện tử mạch sung vũ khí thậm chí có thể đem chọn cái hành tinh đồ điện toàn bộ phá hư nói đến mơ h cuối cùng cùng điện tử có quan hệ một ít cỡ nhỏ bình thường điện tử mạch sung thiết bị chế tắc cũng không khó khăn nhưng muốn làm đến hạch điện tử mạch sung cường đại như vậy độ khó sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên c h â n tử văn tự có được đôi từ linh căn về sau ngoại trừ pháo điện tử còn nghiên cứu qua rất nhiều thủ đoạn điện tử mạch sung là được một trong số đó mượn nhờ giả giả mạ thần núi phóng thích điện t ử mạch sung trí lực uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng một phát điện t ử mạch sung pháo thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh rơi mấy trăm km bên ngoài một khung máy bay bất quá loại thủ đoạn này đối với không phải độ điện vật ảnh hưởng không lớn vô luận Minh trần i ề u quốc, đều hay không là dân c gì cả tử văn đơn giản không giới quyết định một khi làm ra quyết định liền không hề do dự mở ra quỷ động chỉ môn tiến vào quỷ động bên trong điều động điện tử chỉ lực trần tử văn đối với quỷ động bên ngoài xuất hiện thiên tử lúc này là được m ụ t đích và ảnh một cổ vô hình chỉ lực xuất hiện khổng lồ điện tử trùng kích thông qua hai tòa dạ dạ mạ thần núi là hạ pháo giống như điện từ năng lượng pháo đồng dạng oanh ra thiên tử đứng núi chịu x à o thân thể khổng lồ đột nhiên định dạng c h â n tử văn không có đoán sai thiên tử bộ dạng này thân thể dù cho chuyển hóa làm loại t á n h mạng hình thái cũng y nguyên bao hàm lấy đại lượng điện tử kỹ thuật siêu cấp điện tử mạch sung khoảng cách gần oanh kích cho dù thiên tử hình thái đặc thù người máy chỉ thân thể cũng có nhất định phòng ngự điện tử mạch sung kỹ thuật y nguyên chịu ảnh hưởng dù là chỉ có rất ngắn thời gian tại địa vị cao trong chiến đấu trong nháy mắt sai chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện s o trần tử văn phi thi phân thân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần phi thi chi lực áp suất số tròn trôi bốn mươi m lưỡi lao một đao chạm đầu lâu một đao chẳng ngực một đao chẳng phần bụng một đao chém xuống tư chi có khác một đao từ trên trời giáng xuống đem cực lớn thiên tử chi thân thể từ đó phá vỡ phi thi phía trên công kích lực độ coi như là đại lực xuất kỳ tích cũng không có người dám k i n h thưởng thiên tử định dạng trong n á y mắt thân thể khổng lộ tại chỗ bị tách rời thần trong tay lấy ra một quả vật không kịp ra tay đã chạy xuống trên mặt đất n A nụ, nụ bị không nghĩ tới thiên tử chi thân thể như thế quỷ dị lại phảng phất bổn nguyên khắc tồn chỗ hắn cũng có thể một lần nữa khôi phục thiên tử vừa mới ngưng hình một quả cực lớn siêu cấp pháo điện tử theo quỷ động trùng cực tốc bay ra và ảnh thiên tử thân hình lần nữa nổ bung lần này không phải chia năm xẻ bảy mà là vỡ thành mảnh võ cùng A nu bị bất đồng trần tử văn trước đó lần thứ nhất cùng thiên tử giao thủ lúc đối phương cựu có được thân thể trọng sinh chỉ có thể cho nên mặc dù không biết này là người máy chỉ thân thể có thể không làm được điểm này trần tử văn cũng trước tiên điều động siêu cấp pháo điện tử sự thật chứng minh thiên tử chưa bao giờ dễ dàng như vậy tiêu diệt mà ở bắn ra siêu cấp pháo điện tử về sau trần tử văn lại lần nữa một phát siêu cấp điện tử mạch sùng doanh hướng thiên tử tàn thân thể thế nhưng mà dùng qua một lần chiêu số liền dễ dàng bị người phá giải bị thụ một lần điện từ mạch sung thiên tử lại phảng phất trong nháy mắt xuất hiện miễn dịch tàn thân thể lại đỉnh lấy điện từ mạch sung lại một lần nữa muốn phục hồi như cũ a nu bị trên mặt rõ ràng toát ra một tia hối hận thần có cường đại hơn đ í c h thủ đoạn không ra tại thiên tử lần thứ hai bị đánh bạo lúc trong tay đột nhiên xuất hiện v o n g linh hắc kinh tựa hồ muốn trả giá nào đó một cái giá lớn phóng xuất ra cái gì lại chiêu thế nhưng mà thiên tử khắc phục điện từ mạch sung thân hình lại một lần nữa tụ hợp khôi phục thân hình thiên tử liền lại một lần nữa đã có được không gian chuyện di năng lực lại hạn chế thần một lần lúc này đây ta nhất định đem thần bị diệt a nu bị giống to thần trong tay vong linh hắc kinh đếm ngược tờ thứ hai xuất hiện vô số vong hồn đồ án phản phất muốn lao ra tràn mặt thiên tử ngữ khí tràn ngập sắc ý thủ đoạn của ngươi luôn làm người bất ngờ lại tại phúc địa động thiên người trung gian tồn một phần lôi lực lại một lần nữa làm bị thương ta nhưng là ngươi có lẽ chỉ có thể ra tay lúc này đây không có khả năng có phần thứ hai lôi lực rồi cho nên đi chết đi thiên tử bỏ qua a nubi trong nháy mắt xuất hiện tại vị trí trước kia giục thu hồi trước khi rơi xuống tại địa cái ụ c thu hồi trước khi rơi xuống tại địa cái kia miếng vật có thể thần thân hình mới xuất hiện lại một quả siêu cấp pháo điện tử cực tốc bắn ra bãnh một chút đem thiên tử chi thân thể lại một lần nữa đánh thành mảnh vỡ ẩm ẩm Quỷ động bên trong bốn phương tám hướng h ắ c vân ngưng tụ không ngừng xuống chuyển vận lấy tiết chớp ai nói cho ngươi biết ta nhất định cần ngoại giới lôi vân mới có thể tụ tập đầy lôi lực trần tử văn không có bởi vì lại một lần nữa oanh bạo thiên tử mà vui sướng mà là trước tiên đem thu thập tại quỷ động c h u n g sở hữu tất cả xà thần trị cốt toàn bộ dùng địa tiên chỉ lực đ ẩ y hướng ngoại giới sở hữu tất cả xà thần trị cốt bay ra ủy động trung tích xúc sở hữu tất cả thiên địa linh khí cũng bị đồng thời rời ra trần tử văn chăng biết lúc nào không nờ thiêu đốt thọ nguyên thừa dịp thiên tử lại một lần bị đánh bạo. chưa tới kịp phục hồi như cũ dù nguyên n g ở quỷ động những thiên địa này linh khí bám vào tại mỗi một đoạn xà thần tàn cốt phía trên vận dụng được từ phần thứ hai long cốt trên thiên thư bí thuật đem những này xà thần tàn cốt trong nháy m ắ t luyện hóa đem xà cốt bổn nguyên đánh vào thiên tử chính ý đồ khôi phục thân hình bên trong phục sinh c ô n bằng tức là dùng yêu cốt chữa trị côn bằng trị thân thể thiên tử cực lớn thân hình t r u n g vốn là bao hàm xà thần tàn cốt tại mấy lần bị đánh bại trong quá trình cho dù cực lực khôi phục cũng tất nhiên sẽ có hao tổn hôm nay trần tử văn đem xà thần trị cốt dùng chữa trị côn bằng trị thuật luyện nhập thiên t trần tử văn có được phượng hoàng đảm khống chế quy động cũng có thể điều khiển xà thần trị thân thể xà thần trị thân thể tại minh mặt bể tàn thân thể nhưng y nguyên cùng trần tử văn quan hệ mật thiết trần tử văn không cách nào ảnh hưởng t h i ê n tử chỉ vì thiên tử c h i thân thể ở bên trong xà thần tàn q u ố c chiếm so không cao một khi tăng trưởng đến nhất định tỷ lệ trần tử văn nói không chừng là có thể như điều khiển xà thần c h i thân thể giống như ảnh hưởng t h i ê n tử đương nhiên trần tử văn không có nghĩ qua chính thức khống chế thiên tử người máy chi thân thể chẳng qua là thiên tử tạm thời thể xác thiên tử xa so cái này một cỗ người máy chi thân thể muốn quỵ dị nhiều lắm hữ hồ Coi như là người máy chi thân thể trần tử văn cũng không có một trăm phần trăm nắm chắc k h ô n g chế thậm chí liền một thành nắm chắc đều không có người máy chi thân thể thuộc về thiên tử cho dù xà thần chi cốt tỷ lệ bay lên trần tử văn cũng rất nan giữ thiên tử cấp đoạt chủ quyền nhưng là trần tử văn tranh thủ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng đổi lấy anubi trong miệng đem thiên tử bị diệt anubi trần tử văn giống to giống to ở bên trong thiên tử chỉ thân thể phục hồi như cũ lúc này đây một loại so lúc trước càng mập mạc cảm giác xuất hiện thiên tử phát hiện bộ dạng này tạm thời thân hình bản năng hoặc bị động địa thu hoạch rất nhiều thứ trở nên viên mãn chữa trị hoàn thiện thậm chí trở nên cường đại rất nhiều phát hiện này khiến thiên tử rất ngạc nhiên đã c o i được hạo thiên trí nhớ thần trước tiên phát giác có người đang giúp thần chữa trị cốt bằng thiên tử không có mưu rõ ngược lại cả kinh sự tình gia khác thường tất có yêu hết thể không tầm thường hiện tượng thật nhiên có hắn nguyên nhân dưới mắt loại tình hình này thiên tử minh bạch nhất định là địch nhân động tay chân giết chết bọn hắn thiên tử muốn cực tốc ra tay lại phát hiện bản thân đột nhiên không bị khống chế lại bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đến giờ khác này trong h i ê n tử ố t c ụ nháy mắt phản phát toàn bộ địa ngục lực lượng trùng kích thiên tử mục tiêu không phải thiên tử tri thân thể mà là thiên tử tri hồn đây là nhằm vào thiên tử bổn nguyên công kích giống vậy năm đó ra cắt ngọa long hóa thân trích độc dùng tướng mệnh bắt chỉ thuật tuy nhiên ạ nữ bị cũng không bởi vậy mất đi tánh h mạng nhưng một k í c h này tất nhiên lại để cho thần bỏ gian nào đó cực lớn một cái giá lớn ta đã sớm m u ố n biết nghe đến tột cùng có thể hay không bị giết chết a nụ bị thân hình không cách nào duy trì biến thành trăm mét độ cao theo vô cùng vong hồn biến mất trên mặt càng lộ ra cực độ thì đau nhưng thần ánh mắt không có đổi tràn ngập lại để cho trần tử văn đều cảm thấy kinh hại s á c ý a một người máy chỉ thân thể ở bên trong một cái tràn ngập tức giận thanh â m xuất hiện h á c quang không ngừng chấn động phản phất có hai loại khí tức giao chiến người, người rõ ràng bị thương người rõ ràng bị thương trong lúc đó a nụ bị cười to thân phản phất thấy được nào đó bất khả tư nghị hiện tượng thân thể khổng lồ phát ra cực lớn tiếng hô giờ k h ắ c này a nu bỉ trên mặt lộ vẻ điên cuồng vong linh hắc kinh trung vong hồn số lượng gia tăng máy liệt như màu đen chi hải bào phụ thiên tử đến một lần ngươi trước giết chết ta hay là ta trước giết chết ngươi a nu bỉ biểu hiện ra lệnh trần tử văn đều cảm thấy lực lượng đáng sợ phản phất vận dụng toàn bộ địa ngục lực lượng ý đồ đem thiên tử gạt bỏ chẳng lẽ nói địa ngục hoặc địa phủ thu tụ vong hồn là vì đối phó thiên tử trần tử văn trong nội tâm đột nhiên sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu một giây sau thiên tử c h i thân thể trung thuộc về thiên tử khí tức đột nhiên biến mất không biết là chết rồi hay là chạy thoát hơn phân nửa là thứ hai a nu bi ngửa mặt lên trời cười to vô số vong hồn hóa thành một đạo màu đen dòng sông bay trở về vong linh hắc kinh t r â n tử văn cũng tại cái này trong n a y mắt mi tâm vượng hoàng đảm lập lòe lấy được bị thiên tử bông tha cho quái vật khổng lồ quyền khống chế chương sáu trăm linh một xa thần trọng sinh thiên tử biến mất thần c h ế t hạ trần tử văn đứng tại quỷ đậu k ẩ u dùng vô giới yêu đồng tử tri lực một mắt thu rơi xuống trong sa mạc một quả vật rồi sau đó nhìn về phía a nu bi a nu bị thân hình không ngừng thu nhỏ lại cầm trong tay vong linh hắc kinh nghe tiếng lạnh lùng địa hướng trần tử văn xem ra thần sẽ không chết nói xong a nu bi ánh mắt quét về phía xa xa đánh cho cả bội xì dầu i m h ó t thiên tử biến mất tình thế biến hóa trước khi liên thủ đối địch tam phương lại lần nữa biến thành n g h nhân a nu bi biết đạo tam phương bên trong trần tử văn cùng i m hấp hội liên thủ đối phó thần bởi vì đối mặt cường giả người nhỏ yếu phải liên hợp đánh không đánh quân chủ động kỳ thật nắm giữ ở a nu bi trong tay thiên tử ly khai a nu bi nếu không muốn đánh nhau đại khái có thể phản hồi địa ngục thế nhưng mà A Nụ nhìn Bì xem trần tử văn nhìn xem bị hạt cắt nuốt hết máy móc chỉ thân thể không có ngăn cản thẳng đến đã qua trong một giây lát lúc này mới thở dài thì không thấy a trần tử văn cảm khái thở dài ở giữa mi tâm vượng hoàng đạm lập lòe lại tại trong nháy mắt tiếp nhận thiên tử lưu lại người máy chi thân thể và n h sa mạc nổ bung máy móc chi thân thể leo ra mặt đất đúng là bò thiên tử lưu lại máy móc chi thân thể bị trần tử văn luyện nhập đại lượng xà thần chi cốt nhưng dù sao không phải xà thần chi thân thể phượng hoàng đảm tuy nhiên có thể lấy được quyền khống chế có thể muốn như thiên tử linh hoạt như vậy tác chiến trần tử văn tạm thời làm không được dưới mắt trần tử văn chỉ có thể nắm giữ máy móc chi thân thể một bộ phận dùng khống chế xà thần chi cốt phương thức đơn giản điều khiển hắn hành động m ư ợ bộ dạng này máy móc chi thân thể một bộ phận năng lực như không gian chuyển di loại công năng này trong ạ m thời k huyết nào h n trì còn h có một quỷ dị trật pháp dấu diệm nguyên anh khí tức trần tử văn không có thể tại trong huyết trì phát hiện nguyên anh chỉ cảm thấy cái này khẩu huyết trì tựa như một cái không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tụ linh trận Đây、trước ạ i đây t khi i a x tùy ý máy móc chỉ thân thể bị ạ nú bị khống chế sa mạc thôn vệ trần tử văn tự thể nơi là muốn thông qua máy móc chỉ thân thể nhìn xem có thể không tìm kiếm được ạ nù bị trong sa mạc bệnh môn đáng tiếc không có thành công hạt cắt phía dưới vẫn là hạt cát trần tử văn đành phải đơn giản điều khiển máy móc chi thân thể khiến nó từ dưới đất c h u i ra ngươi quả nhiên không thể xem thưởng a nù bị nhìn xem phá cắt mà ra máy móc chi thân thể vốn là cả kinh rồi sau đó lạnh lùng nhìn về phía trần tử văn a nù bị cũng không ý kỵ bộ dạng này máy móc chi thân thể chính thức lệnh thần sợ h ã i chính là thiên tử thiên tử không thân lại dùng vạn vật là thần trước mắt bộ dạng này máy móc chi thân thể cũng không tính cái gì chỉ có điều trần tử văn cướp lấy máy móc chi thân thể tốc độ quá nhanh lại để cho ạ n ú bị đều không có thể minh bạch trong đó nguyên lý tựa như thần trước khi không có thể minh bạch trần tử văn đến tột cùng là như thế nào đem thiên tử giam cầm xuất nghĩ mãi mà không do ạ n ú bị lập tức xuất hiện tại máy móc chi thân thể phụ cận thi khí hóa ngàn nhận dùng đem máy móc chi thân thể triệt để n á t b ấy suy yếu địch nhân tựu là cường đại bản thân ạ n ú bị không chiếm được thiên tử di sản cũng không nguyện trần tử văn đạt được nhưng mà ạ n ú bị vừa mới xuất hiện cực lớn máy móc chỉ thân thể sớm được trần tử văn một lần hành động thu nhập quỷ động vừa vào quý động trần tử văn mặt lộ vẻ dị sắc Máy nhau nhau m ó cùng chỉ h t một thời gian trần tử văn không ngừng thi pháp dùng phần thứ hai long cốt trên thiên thư bí pháp vững chắc bởi như vậy xa thần chỉ cốt thành phần càng là trải rộng máy móc chỉ thân thể trong n g a y mắt trần tử văn chỉ cảm thấy bản thân đối với hắn không chế càng thêm cường vài phần xa đến trần tử văn ý niệm lại động quỷ động bên trong nguyên bản tiêu hao hầu như không còn hắc lân q u á i xà hôm nay lại bị trần tử văn dùng không ngừng cho hắn xả mẫu phương thức sinh sôi nảy nở đi ra đã hơn một năm thời gian không ngờ số lượng kinh người những ngày hắc lân q u á i xà bay về phía máy móc chi thân thể vốn là đối với máy móc chi thân thể nhổ ra nhà lưới rắn sau đó lại như năm đó hóa thành xà thần thân thể bình thường không chỉ có tại máy móc chi thân thể bên ngoài hóa thành một mảnh hắc lân làn ra còn không ngừng chui vào máy móc chi thân thể bên trong lại lần nữa thay thế rất nhiều viễn cổ yêu vật bộ phận về sau được phép hắc lân q u á i xả số lượng xa xa chưa đủ bên ngoài những cái kia hắc lân làn ra cũng rót vào bên trong hóa thành xa thân huyết đ ụ c cải tạo lấy máy móc chi thân thể bên trong cấu tạo nhất là k i a ngụm máu chỉ cơ hội như sống lại trần tử văn dần dần cảm giác máy móc chi thân thể bị bản thân k h ô n g chế nhất thời đem một cỗ xà mẫu gọi đến dung nhập trong đó nay là xà mẫu đỉnh đầu trong con mắt lớn bảo lưu lấy trần tử văn lưu lại quỷ động văn tọa độ xà mẫu dung nhập máy móc chi thân thể đồng dạng hóa thành màu đen huyết n ụ chỉ có giữ lại tọa độ x à mẫu chi nhãn biến thành máy móc chi thân thể đầu một cái quái mắt không thể tưởng được xà thần chi c ố t không trọn vẹn về sau càng lấy như vậy một loại phương thức tái hiện nhân gian trần tử văn trong nội tâm vui sướng chi tình giật vu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói không có hắc lân tự xà trần tử văn không chỉ có đã mất đi một đại trợ lực còn đã mất đi một cái có thể cho siêu cấp pháo điện từ theo cố định đ ữ súng chuyển biến làm di động đại pháo cường đại công năng tuy nhiên trần tử văn có thể cho đèn thần những ngày thủ hạ mang theo xả mẫu quái mắt phối hợp chính mình tác chiến có thể địa vị cao trong chiến đâu phối hợp hơi có không ăn ý liền sẽ trở thành nét bú ngoại vật nào có thụ chính mình không chế chỉ vật thuận buồn xôi gió vật tầm thường lại nào có h ắ c lân cự xà cường đại như vậy hôm nay xà t h ầ n khác loại trọng sinh biến thành máy móc chỉ thân thể trần tử văn lại có thể điều khiển hắn tác chiến dù cho tạm thời không cách nào như thiên tử như vậy hoàn mỹ không chế cũng nhiều ra một loại cường đại pháo điện từ công năng hiện tại quỷ động chung có thể t ụ vân ta đã có thể dừng lại ở quỷ động ở bên trong thông qua máy móc chỉ thân thể cùng địch nhân tác chiến trần tử văn càng xem càng ưa thích máy móc chỉ thân thể nắm giữ lấy một loại không gian di động năng lực nếu như có thể bị bản thân nắm giữ Phối hợp siêu cấp pháo siêu điện tử, trần ử t tử văn có phát đ u hiện hai n cái vô dụng mồ đũ lệ đó là hai cái nguyên bản tồn chữ vũ khí phóng ra vũ khí mồ đũ lệ máy móc chi thân thể ở bên trong vũ khí đã hao hết cận tôn một quả bị trần tử văn chuyển tiến vào quỷ động đội mà nói chi đã nhiều năm như vậy cái này tòa hư hư thực thực ngoài hành tinh phi thuyền bên trong ngoại trừ năng lượng vũ khí thật thể vũ khí chỉ còn cuối cùng này một quả n à y cái vũ khí là cái gì trần tử văn sớm có suy đoán tựu là không cần máy móc chi thân thể trần tử văn làm theo có thể sử dụng pháo điện từ thủ đoạn phong ra cho nên vì xa thần thành phần càng nhiều nữa chiếm cứ máy móc chi thân thể trần tử văn trực tiếp đem cái này hai cái mổ đủ lệ theo máy móc chi thân thể chung tháo rỡ phanh phanh hai cái cực lớn mổ đủ lệ tháo rỡ máy móc chi thân thể thoáng cái nhẹ rất nhiều sinh vật đồng dạng đặc tính khiến cho máy móc chi thân thể bắt đầu gây dựng lại hình thể nhanh chóng rút nhỏ một vòng cùng lúc đó xa thần thành phần tại máy móc chi thân thể bên trong đích chiếm so tắc thì càng ngày càng cao thời gian dần trôi qua trần tử văn phảng phất nhìn thấy một người cao lớn hình người xà thần trọng sinh ra kệ ra kệ ngoại giới sa mạc lại khởi đầy trời cắt vàng tìm thuật cầm trong tay thái dương kim kinh không ngừng thi pháp ngăn cản ạ nủ bị công kích có thể hắn không phải ạ nủ bị đối thủ không xuất ra một lát liền cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể lớn tiếng la lên cái kia chạy và o quỷ động không biết làm gì vậy đi người già danh chữ ra kệ chương sáu trăm linh hai xà thần vsc tử thần ra kệ chúng ta cùng một chỗ đối phó thần tìm thuật muốn điên rồi từ lúc thiên tử biến mất máy móc chi thân thể bị trần tử văn cướp đi imp h đã bị ạ nú bị đuổi g i ế t mà vượt thiên không đường xuống đất không cửa dù là thái dương kim kinh nơi tay cũng lọt vào toàn bộ phương vị áp chế bật hết hỏa lực ạ nú bi căn bản không phải ìm họp có thể ứng đối nếu không có ạ nú bi bận tâm trần tử văn có thể sẽ đột nhiên đánh lén có chỗ phân tâm chỉ sợ sớm đã đem ìm họp giết chết ạ nú bi tên là tử thần thật sự có được rét chết ìm họp năng lực imp sợ hai cực kỳ không thể không lớn tiếng kêu cứu thế nhưng mà hắn kêu cứu căn bản không chiếm được nửa phần đáp lại imp gấp chạy lên não thậm chí hoài nghi cái kia gọi ra kẻ tiểu bạch kiếm coi trọng ăn su nằm ủn muốn cố ý đưa hắn hại chết vây anh một đạo thánh quan xuất hiện đánh tan sở hữu tất cả c h n g n g ạ i ỉm h u t hóa cắt bay về phía quỷ động trần tử văn không hiện ra ỉm h u t quyết định tiến vào quỷ động tìm trần tử văn bất quá đúng lúc này một đoàn càng lớn cắt vàng chặn ỉm h u t đường đi cắt vàng ngưng tụ thành a n u b i cầm trong tay vong linh hắc kinh nhìn xem ỉm h u t lập tức ỉm h u t lâm vào tiệc cảnh một đạo thân ảnh cuối cùng từ quỷ động nhất t i ể m mà ra ỉm h u t đại hi sau đó liền thấy kia thân ảnh đóng cửa quỷ động đầu cũng không thiên, giờ khác này im hất quả thực có loại g i ế t người xúc động thiên hô vạn hoán thủy đi ra lên như diều gặp gió chín và g i ả m minh hữu của ngươi từ bỏ ngươi cho nên t h ỉ ngươi h n an tâm địa chết đi a nụ bị cười to vong linh hắc kinh n g âm sướng chiêu hồn chú đồng thời đáng sợ thi khí bao phủ hướng im hất im hất một đạo thánh quang hộ thể lại cuối cùng đánh không lại phi thi phía trên a nụ bi bị một đạo đáng sợ thi khí trực tiếp vây quanh như tù phạm đồng dạng bị giam giữ trong đó lập tức thi khí lao tù nhanh trong áp xúc im hất sắp bị diệt một đạo mấy chục thức thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống vung ra cái tia đầu chọc một cái máy móc tiếng văng lên so t h a n h e m sớm hơn xuất hiện là một n h ú n năng lượng pháo công kích vê anh năng lượng pháo kích chung a nù bi thi khí biến thành lao lung thi khí lao lung lại chỉ là chấn động vài cái phi thi phía trên cảnh giới tại phòng ngự một đường có thể nói người thiên cũng may từ bên ngoài đến oanh kích ảnh hưởng tới thi khí lao lung c ó rút lại tốc độ bên trong một đạo thánh quan g xuất hiện ngạnh xanh xanh ngăn trở thi khí tiếp tục c ó rút lại nguyên lai nữa ấ muốn lợi dụng bộ dạng này thân thể cùng ta giao thủ a nù bi nhìn xem xuất hiện máy móc chỉ thân thể thần có thể xác định trước mắt bộ dạng này máy móc chỉ thân thể là do trần tử văn khống chế cũng có thể đoán ra trần tử văn vì sao chọn lựa như vậy bởi vì lúc trước đối phó thiên tử cái kia một chiêu là nhằm vào linh hồn công k í c h trần tử văn linh hồn có thiếu nếu như ạ nụ bị bắt được cơ hội cũng không tiếc một cái giá lớn địa ra tay có khả năng trực tiếp giết chết trần tử văn vì sợ bị giết cho nên trần tử văn mới có thể lựa chọn lợi dụng máy móc chỉ thân thể cùng ạ nụ bị giao thủ thế nhưng mà cũng đang bởi vậy ạ nụ bị báo dùng cười lạnh đồng dạng một sự kiệt vật tại thiên tử trong tay cùng những người khác trong tay là bất đồng a nu bị đối mặt thiên tử muốn chạy trốn là vì thần sợ hai thiên tử mà không phải máy móc chi thân thể hôm nay trần tử văn dùng máy móc chi thân thể hiện thân theo a nu bị là một loại rất không tự lượng lực hành vi cho dù máy móc chi thân thể có thể không gian chuyển di thì như thế nào chính là năng lượng pháo liền đánh vỡ thần phòng ngự đều làm không được a nu bị hóa thân thi khí lao lung ý định một lần hành động tiêu diệt trong cơ thể im hót lại đột nhiên phát hiện máy móc chi thân thể chính c h ầ m c h ầ m vào bản thân một quả đường tính chừng một mét đã sát đột nhiên xuất hiện một lần hành động đem thi khí lao lung đục lỗ làm sao lại như vậy a nu bị giật mình ìm tóc theo thi khí trong lồng giam chạy ra a nu bị không thèm quan tâm đến lý lẽ chỉ là gắt gao c h ầ m c h ầ m vào máy móc chi thân thể a nu bị nhìn ra được n à y cái đột nhiên xuất hiện t h i ế t cầu đúng là trần tử văn từng nhiều lần vận dụng pháo điện từ thủ đoạn thế nhưng mà loại này kinh người thủ đoạn không phải theo quỷ động khẩu bắn ra sao vì cái gì này là máy móc chi thân thể có thể p h ó n g ra a nu bị ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt xuyên qua tầng tầng không khí chỉ thấy không chung một đạo quỷ động chỉ môn mở ra vô số tầng mây chính hướng quỷ động chỉ môn bên này hội tụ mà quỷ động bên trong tình hình a nu bị không cách nào thấy rõ giờ phút này quỷ động ở trong một cái cực lớn triệu hoán phát trận bị bố trí x o n g thành vừa rồi cái k i a miếng chất lượng giảm nhỏ nhưng tốc độ không giảm siêu cấp pháo điện tử đúng là lợi dụng dạ da mạ thần núi gia tốc xuyên qua triệu hoán phát trận theo máy móc chỉ thân thể xả mẫu chỉ nhãn trùng bắn ra i m h o t chúng ta cùng một chỗ tàn sát thần máy móc thanh em vang lên a nụ b í ngay vậy lập tức cười lạnh cũng không nói lời nào thi khí hóa ngàn nhận vứt bỏ i m h o t hướng máy móc chỉ thân thể chém tới véo máy móc chỉ thân thể đột nhiên hư không tiêu thất xuất hiện thời điểm ở vào a nụ bị hướng trên đỉnh đầu không trung một quả siêu cấp pháo điện tử tự trên hướng xuống bắn ra trực tiếp đem hạ nủ bị hành kích đến trong sa mạc vê anh i m p u t n ắ m lấy cơ hội một đạo thánh quang trừ tà phóng thích bị anh tiến đại địa hạ nủ bị không có bị thương trước tiên tránh đi thánh quang chiếu sạn sau đó dưới chân hiện lên có vài thông tin h ê của các t i ệ n đưa hạ nủ bị thẳng đến máy móc chi thân thể mà đi máy móc chi thân thể không cho hạ nủ bị tới gần dựa vào cường đại linh khí hội tụ năng lực có được vô hạn không g i a n chuyển di năng lượng không ngừng vây quanh hạ nủ bị sau lưng dùng loại nhỏ siêu cấp pháo điện tử đem hắn oanh vi vi thi phía trên không phải vô địch cho dù phòng ngự dù thế nào kinh ngợi cũng sẽ không biết tại loại này cấp bậc điên cuồng công kích chung l ô n g tóc không tổn h a o gì siêu cấp pháo điện từ thêm không gian chuyển di năng lực trần tử văn cơ hồ đem a nụ bị đuổi theo đánh s o năm đó thiên khải cuộc chiến xả thần đuổi theo hết u y long gõ mó cầm canh thêm khó giải bởi vì không gian chuyển di tốc độ quá nhanh chỉ cần a nụ bị không né tiến lòng đất tự không cách nào thoát khỏi máy móc chi thân thể truy kích liên tiếp mấy lần oanh kích a nụ、Bì、bị oanh tiến sa mạc nhiều hồi trở lại dù là thần là thần linh cũng suýt nữa bị đánh mộng cộng thêm ì hấp thánh quan phụ trợ a nụ bị lại lộ ra có chút c h ậ vật thế nhưng mà lại để cho trần tử văn a nụ b ì mệnh môn chỗ vẫn đang không có phát hiện siêu cấp pháo điện tử hoàn toàn chính xác c ư ờ n g thế nhưng mà đánh không chết a nụ b ì cho dù đem hắn đánh bại a nụ b ì cũng có thể tiếp tục phục hồi như cũ tiếp tục như vậy quỷ động bên trong đích đạn sát hao hết a nụ b ì cũng không có khả năng chết so sánh với siêu cấp pháo điện tử ngược lại là ỉm hợp thánh quan công kích lại để cho a nụ b ì cảm thấy kiên kỵ thần t ự a hồ không muốn bị thánh quan xâm nhập sợ h a i xuất hiện trước khi tại quỷ động bên trong đích khác thường trạng thái trần tử văn không do a nụ bị cái loại nảy trạng thái ý vị như thế nào nhưng ỉm hợp lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ để dùng một kích trọng thương a nụ bị Muốn m ộ trần, trần, có có trần tử văn toát ra một cái ý niệm trong đầu muốn đại diện tích công kích một mảnh sa mạc bằng dưới mắt siêu cấp pháo điện tử còn kém rất nhiều nhưng trần tử văn trong tay có một quả theo thiên tử trong tay đoạt đến vũ khí nay cái vũ khí nguyên ở máy móc chi thân thể c h trần tử văn đã ý định vận dụng chiêu thức ấy đoạn lại phát hiện ạ nú bị đã hoàn toàn bị siêu cấp pháo điện từ đánh lửa kích thích vạn trượng các đùi phun lên thanh thiên máy móc chi thân thể nguồn năng lượng nguyên ở thiên địa linh khí nếu như do thiên tử điều khiển dù ai cũng không cách nào ngăn cản máy móc chi thân thể đối với thiên địa linh khí hấp thu có thể máy móc chi thân thể tại trần tử văn trong tay cuối cùng không thể như thiên tử điều khiển lúc như vậy h o à n mỹ a n u bị dùng cắt vàng đầy trời khu trục thiên địa linh khí trần tử văn nghĩ nghĩ trực tiếp lại để cho máy móc chi thân thể không gian chuyển gì, trở lại quỷ động vừa v ậ n kế tiếp oanh kích không thích hợp máy móc chi thân thể tại bên ngoài trần tử văn mang tới bảo tồn tại quỷ động một góc cái kia miếng đạn đạo hình dạng vũ khí quỷ động khẩu khác khai mở lựa chọn một cái phù hợp phương hướng đã ý định ra tay lúc này a nụ bị thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện không thể để cho ngươi lại tiếp tục đi xuống dù là trả giá một ít một cái giá lớn ta cũng nhất định phải dê ngươi a nubi nói xong đứng ở xa xa giữa không trùng mở ra vong linh hắc kinh cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì trần tử văn khiếp sợ phát hiện quỷ động chỉ môn lại bắt đầu chấn động sau đó lại như năm đó thiên khải cuộc chiến như vậy không cách nào bị q u a n bê a nubi lại xử x u ấ t cùng thiên tử tương tự chính là thủ đoạn không loại thủ đoạn này so thiên tử yêu rất nhiều bởi vì trần tử văn rõ ràng cảm giác được quỷ động chỉ môn tại chấn động nói do a nubi muốn duy trì quỷ động không liên quan cũng không phải dễ dàng như vậy có lẽ qua không được bao lâu thần thụ không cách nào khống chế nhưng là a nubi vì sao cũng có thể làm được điểm này trần h như â n lại làm vì vậy? sao t tử văn rất muốn hỏi tin h tưởng ạ nù bị vấn đề thứ nhất nhưng dưới mắt đã không có thời gian bởi vì ạ nù bị đột nhiên biến mất tại quỷ động tầm mắt ở trong tại ạ nù bị biến mất trước khi trần tử văn thấy được vong linh hắc kinh thượng hắc vụ chấn động ạ nù bị lại ý định vận dụng lúc trước đối phó thiên tử cái kia một cái đáng sợ thủ đoạn quỷ động không cách nào quan một khi lại để cho cái loại này phản g phất tập trung toàn bộ địa ngục lực lượng vong linh hắc hà tiến vào quỷ động trần tử văn chỉ sợ thật sự sẽ gặp đến đáng sợ kết quả cần phải ngăn cản đây hết thảy bằng quỷ động bài xích ngoại vật đích thủ đoạn được không trần tử văn không thể xác định a nụ bị vận dụng vong linh h ắ t hà vô cùng vô tận không giống t r í c h độc không có dễ không nguyên như t i ế n quỷ động tức đối với quỷ động bản thân phát động công kích chỉ sợ quỷ động chi môn đều bị x é nước càng phát không cách nào bị q u a n bế làm cho tuần hoàn ác tính không được không thể để cho thần lực lượng tiến vào quỷ động trần tử văn trong đầu ý niệm trong đầu phi tốc v ậ t chuyển trong nháy mắt làm ra phán đoán có thể nếu muốn đóng cửa quỷ động chẳng lẽ muốn tự bạo máy móc chỉ thân thế trần tử văn lại dùng trong nháy mắt phủ định quyết định này hoặc là lại để cho cái kia miếng vũ khí tại quỷ động chỉ môn p ụ cận kíp nổ có thể cộ lực lượng kia địch ta chẳng phân biệt được đương tử văn n đ nhiên siêu cấp đ tốc Nếu như i ê lần. Lần độ ánh sáng, sáng m ạ không thể thành nhưng chỉ cần có thể đem siêu cấp pháo điện từ ra tốc đến tốc phá hư ngăn cản quỷ động chi môn đóng cửa quỷ dị lực lượng nhất định có thể làm siêu cấp pháo điện từ còn có thể ra tốc sao Có trần h ể quỷ động ở bên ở t hai tử mạ văn mới đến vào i c ụ quỷ động bên trong đích không gian quy tắc cùng đại thế giới bất đồng trần tử văn mới vào quỷ động lúc tức phát hiện dọc theo một cái phương hướng chạy vội vô luận như thế nào biến hóa phương hướng đều muốn trở lại nguyên điểm cái này ý nghĩa q u ỷ động không gian bản chất là một cái hình tròn tuần hoàn người theo phía đông đi tây bên cạnh chạy nhưng hội trở lại phía đông nguyên điểm như vậy nếu như đem một quả cực lớn pháo điện tử theo hai cái giả ý giả mạ thần trong núi ở giữa hướng chính phía trước gia tốc rồi lại không tại quỹ đạo chính phía trước hai mở quỷ động chỉ môn phải chăng thì có thể làm cho gia tốc đến cấp mấy chục vận tốc câm thanh pháo điện tử lại một lần nữa trở lại nguyên điểm tiếp tục thông qua giả giả mạ thần núi quỹ đạo gia tốc một vòng gấp mấy chục vận t ố câm thanh hai vòng ba vòng năm vòng mười vòng một trăm vòng có lý luận lên phải chăng có đột phá á tốc độ ánh sáng khả năng đến lúc đó đem ra tốc đến mức tận cùng siêu cấp pháo điện từ phóng ra đi ra ngoài cho dù không so đo yêu bởi vì tư t h ẳ n g nghĩa h ẹ p thuyết tương đối chất tăng hiệu ứng chỉ dùng kinh điện vật lý học phép tính đến tính toán h á n động năng cũng có thể đạt tới một cái đáng sợ tình trạng cho dù đánh bại cái này phiên sa mạc cũng không phải không có khả năng